Chương 293: Đại hội khai mạc. 24 to lớn pháo hoa tại yến kinh trên cao độ vàng, miêu tả từng con một bộ kệ mẩn bộ dáng. Thời gian theo ban đêm muộn, nhưng ở này sáng lạn pháo hoa chiếu dọi xuống, nhưng lại như là cùng ban ngày. Từng cái một ở tại yến kinh dân chúng cũng đều là đi đến đầu đường thưởng thức sáng lạn pháo hoa biểu diễn. Yến kinh thành diện tích có thể nói là tương đối to lớn, nhưng lúc này, bất luận người ở chỗ nào, chỉ cần là thân ở yến kinh trong phạm vi, đều là có thể thấy được thiên không bên trong sáng lạn. Đối với yến kinh người đến nói, 4 năm một lần long đăng đại hội chính là bọn họ ngày lễ, hoặc là nói đối với toàn bộ thế giới huấn luyện ra mà nói đều là một cái ngày lễ. Đó cũng không phải một cuộc tranh tài mà là một hồi yến hội. Mà hiến kinh dân chúng chính là này yến hội chủ nhân. Bọn họ nhiệt tình nên đón toàn bộ thế giới khách nhân. Vang, vang, vang. Sáng lạn pháo hoa không ngừng vang lên. Từng con một khổng lồ bộ kẹm mẩn không ngừng tại yến kinh trên không xuất hiện tiêu tán. Mà mỗi một cái pháo hoa hội tụ bộ kẹm mẩn xuất hiện đều sẽ khiến toàn thành cư dân hoan hô. Từng cái một tiểu hải tử vui sướng tại thành bên trong xuyên qua. Đối với bọn họ mà nói hôm nay tuyệt đối là vô cùng vui vẻ thời gian. Không có đại nhân sẽ đi trách móc nặng nề bọn họ, loại này này, các gia trưởng cũng sẽ vô cùng tha thứ. Thậm chí đại bộ phận trường học đều là trực tiếp cho bọn nhỏ nghỉ, tùy ý bọn họ chơi đùa. Đương nhiên, một hồi bão, tất nhiên có nơi no trung tâm, cũng là Phong nhãn. Bất quá cùng báo nhãn bất động, báo nhãn là trong gió lốc, nhưng nó lại là bình tĩnh, nhưng lúc này đến kinh trận gió lốc này trung tâm, lại là vô cùng cuồng bạo. Không sai, hôm nay chính là Long Đẳng Đại hội khai mạc, tất cả mọi người góp nhặt nhiều ngày tâm tình, cũng đều là tại ngày hôm nay toàn bộ bạ phát. Yến trong kinh thành, một tòa cự đại xa hoa sân thể dục Đây là hôm nay hội tụ thế giới ánh mắt địa phương, cũng là yến kinh thành trong gió đốc. xa xa nhìn lại, tất cả sân thể dục tản ra sáng ngời hào quang, tại trong bóng đêm hiển lộ vô cùng mỹ lệ. Tử sắc, sân thể dục ngoại bộ ánh đèn cũng không phải phổ thông bạch sắc, mà là sáng ngời tử sắc. Tử kỳ lân hội trường, là cả yến kinh, thậm chí tất cả Trung Quốc cao cấp nhất sân thể dục cũng là lần này long đẳng đại hội chủ hội trường. Mà nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này tòa siêu cấp tử kỳ lân hội trường cũng không phải cô đơn một tòa sân thể dục, tại trung cảnh nó vẫn bao quanh từng tòa so với nó hơi nhỏ hơn, nhưng đồng dạng hùng vĩ xa hoa sân thể dục trên thực tế, đây cũng là tử kỳ lân hội trường đặc sắc, cựu tinh chấp tay châu tại chủ hội trường xung quanh vẫn bao quanh cựu tòa hình dạng không đồng nhất sân thể dục. tại đây giới trên đại hội đang lúc trước đấu loại đều đem lại ở chỗ này cử hành tử kỳ lân chủ hội trường trận này chính thức hoa to lớn khí lực đặc biệt kiến tạo nghe nói hội tụ trên thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể thừa nhận quán quân cấp bậc chiến đấu. lúc này sân thể dục bên trong đã là ngồi đầy người xem. đương nhiên đại hội trận đấu cũng không có chính thức bắt đầu, kia phải chờ tới ngày mai mới hội chính thức triển khai. đêm nay ở chỗ này cử hành là đại hội khai mạc thức. Đối với người xem mà nói, đây cũng là một hồi không để cho bỏ qua tiết mục. Tại sân thể dục thym phòng, Diệp Vân cũng ngồi ở trong đó, ở bên cạnh hắn, nô lỗi cùng các bạn cũng đồng dạng đang ngồi. A4. Một hồi kịch liệt tiếng hoan hô vang lên, từ kỳ lân hội trường dung lượng cao tới 20 vạn, 20 vạn người tập thể phát ra hoan hô, có thể nghĩ đến cỡ nào vĩ động. Mà lúc này người xem sở dĩ hoan hô, cũng không phải là bởi vì trong sân có cái gì đặc sắc tiết mục, mà là Trung Quốc Liên minh hội trưởng Khai Mạc từ vừa mới chấm dứt. Mặc kệ ở đâu cái thế giới, cũng mặc kệ tại quốc gia nào, chính thức nhân viên cùng lãnh đạo lên tiếng, từ trước đến nay đều là vừa thối lại dài bởi vậy hội trưởng vừa nói xong toàn trường người xem chính là tập thể phát ra hoan hô trong chớp mắt chính là làm cho đối phương sắc mặt thay đổi thành ha ha ha diệp vân bên người lữ tử kiểu phát ra sướng khoái tiếng cười đối với người xem không cổ động hội trưởng tuy nội tâm không thoải mái nhưng là không đến mức đối với 20 vạn người xem phát tác trong chớp mắt chính là khôi phục khuôn mặt tươi cười tuyên bố phía dưới bắt đầu này giới đại hội khai mạc biểu diễn xôn xao bốn lại làm một hồi kịch liệt hoan hô bất quá lần này tất cả mọi người trên cơ bản đều là thật tâm địa bọn họ hối tụ ở này hướng nhưng chỉ có trận này khai mạc biểu diễn cầu tiên hoa Đường đường đường đường 4. Một hồi du dương âm nhạc từ sân thể dục cấp hưởng bên trong truyền ra. Đỉnh cấp hội trường, đỉnh cấp âm hưởng thiết bị, ở chỗ này nhìn xem trận một người trong cái lên sân khấu minh tinh biểu diễn, tuyệt đối vượt qua đại bộ phận buổi hòa nhạc. Long đăng đại hội, với tư cách là trung quốc tối đỉnh cấp trận đấu, cũng là trên thế giới chú ý độ cực cao một cuộc tranh tài. Loại trình độ này đại hội, tuyệt đối tính cả trung quốc một cái ngày lễ, mà có thể tại loại này tình cảnh thượng biểu diễn, thậm chí cho dù là lộ một cái mặt, đều đủ để cho các minh tinh hưng phấn không thôi. Muốn biết rõ, trận đấu này không chỉ có là ở trong nước văn động, tại toàn bộ thế giới đều có được kinh người lực hấp dẫn, mà đại hội đại bộ phận trận đấu cũng đều là toàn cầu tiếp sóng. Bởi vậy, gần nửa năm qua, ngành giải trí đại bộ phận minh tinh đều là khiến cho xuất tất cả vừa liếng, vì đó là có thể tại đây trận khai mạc thức thượng mặt mày rạng rỡ, mà một ít giả vị không đủ, hay là quan hệ không cứng rắn người, tự nhiên cũng đều là sẽ không buông tha cho loại cơ hội này. Cho nên đại hội cử hành đoạn này thời gian, rất nhiều minh tinh trên cơ bản đều là thỉnh nghỉ dài hạn, chuẩn bị lại thính phòng thượng lâu ở. Liên như hôm nay khai mạc thức thính phòng một ít dễ làm người khác chú ý vị trí, có thể thấy được rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch bên trong quen thuộc mặt. Loại này tình cảnh, tại sao này trong trận đấu cũng sẽ không ít, trong đó tự nhiên có thuần túy tới xem so tài, đương nhiên cũng không thiếu hụt cọ nhiệt độ. Long đẳng đại hội đối với huấn luyện chính là một cái trọng yếu, đối với mấy cái này rõ ràng cảm giác không phải là như thế lâu này. Hô thổ thổ thổ thổ. Từng cái một đặc sắc tiết mục, cùng với từng cái một ngành giải trí bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lên đài. Mà người xem cũng vô cùng cổ động đưa lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Thời gian chậm rãi chạy qua, đối với ở hôm nay hiến kinh bên trong đại bộ phận người đến nói, này cũng sẽ là một một đêm không ngủ. Đương nhiên, trong đó không bao gồm dự bởi vì ngày mai liền là chân chính đại hội khai mạc, tuy vừa bắt đầu, cũng không phải kịch liệt đang thi đấu, mà là tư cách thi đấu, nhưng Diệp Vân cũng sẽ không đại ý, nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi ngày sau. Chương 294, trận đấu thứ nhất. Chen Trúc. Đây là, hôm nay tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên. Đây không phải tại đầu đường, mà là tại Long Đẳng Đại hội đấu trường. Hôm nay là Long Đẳng Đại hội chính thức bắt đầu thi đấu thời gian. Theo thống kê, lần này Long Đẳng Đại hội, từ thế giới các nơi mà đến dự thi huấn luyện ra, cao tới hơn một vạn người. Đây cũng là hôm nay hội trưởng như thế chen chúc nhân. Người dự thi, người xem còn có liên minh nhân viên công tác, tất cả đều tụ tập đến nơi đây, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả hội trường toàn bộ đều là đầu người. Hơn một vạn người dự thi, toàn bộ đều là tinh anh trở lên huấn luyện ra, chân đó có thể thấy được đại hội lực hấp dẫn. đương nhiên, nay hơn một vạn người, tự nhiên không có khả năng toàn bộ tiến nhập chủ hội trường dự thi. Hôm nay đem muốn tiến hành chính là trận đầu tư cách thi đấu, tất cả người dự thi, tấn rút thăm hai hai quyết đấu, đem tuyển thủ số lượng tinh giản một nửa. Mà như vậy tư cách thi đấu tổng cộng có bốn bánh, bởi vậy cũng có thể thấy được tuyển thủ số lượng kinh khủng. nay còn không bao gồm những cái kia tham gia đoàn thể thi đấu chiến đội, cho nên. Nay một ba ngày này ngày đầu tiên là tất cả trận đấu ngày bên trong tối chen chúc một ngày, bởi vì vào hôm nay, tất cả người dự thi cũng sẽ xuất hiện, quyết xuất ai đi ai lưu lại. Mà hơn một vạn người dự thi, mấy ngàn cuộc tranh tài, tất cả đều phải ở trong vòng một ngày đánh xong, cũng khảo nghiệm lấy liên minh năng lực. Có thể nói, hôm nay này cả ngày, tất cả hội trường đều là đầy phụ tài đưa vào hoạt động, từ kỳ lân hội trường chín cái phó sân thể dục, từng cái cũng bị phân thành hơn 10 người khu vực, để cho người dự thi tiến hành trận đấu. Diệp Vân cũng là người dự thi nhất, về phần vòng thứ nhất rút thăm tình huống, kỳ thật tại ngày hôm qua khai mạc lúc trước, đã hoàn thành Diệp Vân trận đấu thời gian tại thượng buổi trưa, cho nên sáng sớm, Diệp Vân chính là đi ra ngoài đi đến sân thể dục. Mà hắn một đám đồng bọn cũng đều là cùng hắn đi ra cửa, lại nói tiếp, bọn họ chiến đội người, trừ Diệp Vân ra, lại không có bất kỳ một người tham gia một mình thi đấu, liền ngay cả Ngô Lỗi đối với đại hội có chút để tâm người, đều là không có tham gia. Hắn hỏi qua Ngô Lỗi, đối phương lại là trả lời, chính mình có tự mình hiểu lấy, lấy thực lực của hắn, tham gia cũng là cùng chạy, dứt khoát liền toàn lực chuẩn bị chiến đoàn thể thi đấu. Ngài khoe chứ, Diệp tiên sinh. Ngài dự thi địa điểm là 8 hiệu sân vận động, 37 hiệu sân bãi. Thời gian chín, xin ngài đi lại. Nhân viên công tác Tôn Kính nói, hiển nhiên là nhận ra Diệp Vân thân phận. Lại nói tiếp, lần này Long Đăng đại hội, Diệp Vân hội tham gia tin tức đã sớm truyền ra, mà thôi trước mắt Diệp Vân thanh danh tự nhiên là khiến cho thật lớn văn động. Hắn cũng là chính thức bình chọn xuất tối cường mấy cái hạt giống tuyển thủ nhất. Nô lỗi còn có hầu nhất phỉ đám người nhiều hứng thú đi theo Diệp Vân sau lưng, đánh giá xung quanh cảnh tượng. Đoàn thể thi đấu trận đấu cũng không có tại hiện tại bắt đầu, mà là phải chờ tới một mình thi đấu quyết xuất 64 mạnh mẽ mới có thể chính thức triển khai. Cho nên trước mắt mấy mấy người khác, vẫn có chút nhà rối. Thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Vân trận đấu đã là lập tức muốn bắt đầu, hắn cũng là chấm dứt cùng mọi người nói chuyện thiếm. Trận đấu sắp bắt đầu, nhưng mọi người biểu tình lại là phi thường nhẹ nhõm. Đối với cái này trận tư cách thi đấu, không có ai cảm thấy hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lấy Diệp Vân thực lực, lần này đại hội cũng liền ít mỏi mấy người có thể làm đối thủ của hắn, mà loại này đối thủ là không thể nào tại tư cách thi đấu vòng thứ nhất gặp được. Vô luận là liên minh hoặc là người xem cũng sẽ không cho phép. Cũng không phải hộp tối thao tác, chỉ là một ít hạt giống tuyển thủ, liên minh cũng sẽ làm dấu hiệu, rút thăm cũng sẽ không phóng tới một cái danh sách trong. Đây cũng là tất cả mọi người, bao gồm dự thi tuyển thủ tán thành. Đương nhiên, tuyển thủ bên trong cũng không thiếu hụt hát mã hoặc là che giấu cao thủ, nhưng gặp được những người này sát suất kia thấp hơn, trừ phi Diệp Vân thực xui xẻo tới trình độ nhất định. Thỉnh 14315 hiệu cùng 3705 hiệu tuyển thủ tiến nhập sân bãi, chuẩn bị tư cách thi đấu vòng thứ nhất. Một đạo quảng bá âm thanh vang lên, mà nghe được thanh âm, Diệp Vân lúc này đứng dậy. Nay 14315 chính là Diệp Vân dự thi dãy số, trình tự này là dựa theo tuyển thủ đăng cấp dự thi thời gian bài danh. Lúc ấy Diệp Vân đăng ký thời điểm, cự khai mạc thì đã là vô cùng tiếp cận, cho nên hắn dãy số mới có thể bài danh như thế sát phía sau. Diệp Vân bước vào sân bãi, đây là một cái phổ thông thi đấu trận, này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, tư cách thi đấu là sẽ không có những cái kia đặc thủ sân bãi. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tư cách thi đấu trận đấu quy tắc là một đôi một, một cái bộ kẹ mẩn ngã xuống đất, liền có nghĩa là bị loại bỏ bị nổ cáo, vô cùng đơn giản, cũng vô cùng tác gốc. Cho nên, rất nhiều bắt đầu vốn chuẩn bị tại tư cách thi đấu người trung gian tổn thực lực tuyển thủ, đều sẽ có ban quan, bởi vì này có thể không có cái gì lại đến một cơ hội, trận này, thua thì thua. Mà lần này long đẳng đại hội tư cách thi đấu cùng chung bốn bánh, đều là như thế này một đối một, bốn bánh qua đi chính là dự tuyển thi đấu, khi đó mới sẽ biến thành ba cặp ba chiến đấu, thẳng đến tiến nhập 64 mạnh mẽ, mới là 6 đôi 6 toàn bộ thành viên đối chiến. Diệp Vân tiến nhập sân bãi, ngắm nhìn một phía, tư cách thi đấu người xem cũng không phải rất nhiều, bởi vì sân bãi phân thi đấu nguyên nhân, bắt đầu vốn cũng không nhiều người xem phân đến nơi đây, dĩ nhiên là càng thêm ít, xung quanh quay chụp một ít truyền thông, cũng là lệ tẻ mới nhà, các phóng viên đều là vô tình. Bất quá, tại Diệp Vân xuất hiện thời điểm, còn là khiến cho một hồi ba động, bởi vì có người xem nhận ra Diệp Vân thân phận. Đối với mấy cái này người xem mà nói, hôm nay tới xem xem sót so tài chẳng qua là tham gia náo nhiệt mà thôi, bởi vì tại loại này tư cách thi đấu là không có giải thích, hiện trường quảng bá cũng chỉ hội thông báo tuyển thủ dây số, cũng không hề nói danh tự. 310, mà ở như vậy trong sân, đụng phải Diệp Vân như vậy nổi danh tuyển thủ, đối với một ít người xem mà nói, tự nhiên là đụng phải đại vận. Rất nhanh, xung quanh một ít người xem chính là toàn bộ tụ tập đến Diệp Vân sân thi đấu xung quanh. Mà Diệp Vân đối diện tuyển thủ lại càng là mặt đều lục, bởi vì trước đó giúp tham, tuyển thủ cũng chỉ biết hai bên dãy số, cũng không biết đối phương cụ thể thân phận, lúc này nhìn đại đối thủ mình là Diệp Vân, trong lòng của hắn buồn khổ có thể nghĩ Muốn biết rõ lúc trước Diệp Vân tại trên biển một lần chiến đấu, hắn thế nhưng là toàn bộ hành trình quan sát, loại thực lực đó, quả thực là để cho hắn tuyệt vọng. Diệp, Diệp lão sư. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt phát khổ, hắn tự nhiên biết Diệp Vân tham gia lần này đại hội, đối phương cũng là lần này tất cả tuyển thủ không muốn nhất đụng phải mấy người nhất, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền xương to lên thượng. Mà lúc này đây, đại hội trận đấu diễn đàn cũng nhanh chóng bố trí đỉnh một cái thiệp. Đại hội 14315 hiệu, Diệp Vân. Ngắn ngủn trong chớp mắt, tất cả dự thi tuyển thủ đều là một mực nhớ kỹ cái số này mà có chút vẫn không có lên sân khấu nhân viên thì là buông lỏng một hơi, ít nhất đối thủ của bọn họ không phải là Diệp Vân, bài trừ một cái kinh khủng đối thủ. Mà lúc này, Diệp Vân đối thủ, người thanh niên kia nam tử, thật sâu hút mấy cái khí, bước nhanh về phía trước, lấy anh dũng hy sinh tư thế, ném ra chính mình vô kỳ bản. Chương 295, trận chiến đầu tiên, dị ổ lụ. Thấy được thanh niên biểu hiện, xung quanh trong chớp mắt chính là vang lên một hồi cởi vang. Bởi vì, đại hội đối chiến, tất nhiên là môn trước rút thăm, quyết định là cái nào trước xuất mẩn. Mà trước sau tay, thường thường hội đối với chiến đấu tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Thế nhưng Diệp Vân đối diện thanh niên, cũng chính là đối thủ của hắn, có thể là bị Diệp Vân thu đến, có chút khẩn trương quá mức, đúng là trực tiếp phóng ra Pokémon. Jimmy Ape, một cái hệ phì tự tỉnh tổ kẻ mẩn, Diệp Vân hơi hơi đánh giá, chính là nhìn ra, đây là một cái tinh anh cảnh giới Jimmy Ape. Thanh niên cũng rất nhanh đã bị phản ứng kịp, biết mình phạm một sai lầm, mà chính là ba một tiếng cho mình một cái bàn tay. Xung quanh lại là vang lên một hồi cười vang, tiếng cười kia ngược lại là không có bao nhiêu cười nhạo ý vị, mà là trêu chọc thành phần chiếm đa số. Tất cả mọi người là nhận ra Diệp Vân thân phận, cũng biết người thanh niên này đối mặt áp lực Nghe được tiếng cười, thanh niên cũng là ý thức được chính mình tựa hồ lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, bất quá lúc này hắn có thể không có thời gian đi xoắn xuýt những cái này, mà là quay đầu, đáng thương nhìn xem bên cạnh trọng tài. Đại hội tư cách thi đấu cũng không có người chủ trì cùng sướng ngôn viên, thế nhưng trọng tài tự nhiên là ắt không thể thiếu, mà một ít trên trận tranh chấp cũng đều hội trao từ trọng tài giải quyết. Trận này trọng tài là một cái 30 tuổi trên dưới nam tử, tại trọng tài hàng ngũ cũng cũng coi là thanh niên tài tuấn, bởi vì như long đẳng đại hội trọng yếu như vậy trận đấu, cho dù là tư cách thi đấu, đối với trọng tài cũng có nghiêm khắc yêu cầu. Thấy được trong sân tình huống, Trọng tài trên mặt cũng là lộ ra tia tia tiêu ý, bất quá đón thanh niên khao khát ánh mắt, trọng tài còn là kiên quyết lắc đầu. "Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, đại hội có quy định, bất kỳ vị rút thăm liền phóng thích bổ kệ mẩn tuyển thủ, vô luận là buồn ý còn là sai lầm, đều coi là đã rút thăm." Thanh niên nghe vậy, cười khổ gật đầu ra hiệu, kỳ thật hắn nhìn hướng trọng tài cũng là căn cứ may mắn tâm tư, hy vọng này trận đấu thứ nhất, trọng tài sẽ không như vậy nghiêm khắc, nhưng kết quả lại là để cho hắn thất vọng. "Ai." Một tiếng thở thật dài, lại là khiến cho xung quanh người xem một hồi thiện ý tiếng cười. "Hảo." 3.705 hiệu tiên sinh đã phóng ra hắn bộ kẻ mẩn, Thịnh Diệp tiên sinh phóng ra chính mình bộ kẻ mẩn. Trọng Tài vừa cười vừa nói, Diệp Vân gật đầu, đối với đối phương sai lầm, hắn cũng biểu thị vô tội. Nếu như Trọng Tài đồng ý, hắn không ngại. Đối phương thu hồi dĩ mì ả vẻ, một lần nữa giúp thăm, thế nhưng Trọng Tài không đáp ứng, hắn cũng không có cái gì ý khác. Chung quy này là đối phương chính mình sai lầm, cũng không có lại chờ Diệp Vân lúc này chính là phóng ra chính mình bộ kẻ mẩn. Soát. hoa, thật đáng yêu. Xung quanh người xem nhất thời vang lên một hồi kinh hô, hồ, đều là vì Diệp Vân bộ kẻ mẩn. Di ố Diệp Vân trận chiến đầu tiên phóng ra chính là hắn dị ẩu lù. Diệp Vân trước mắt bộ kẹm mẩn hiện ra là một loại hai cực phân hóa trạng thái, mạnh mẽ rất mạnh, yếu còn không có hình thành sức chiến đấu. Một đám bộ kẹm mẩn, họ xảy ra tiến hóa, cộng thêm dị giới một nhóm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đã là đuổi kịp tối cường thế đội. Mà trước một đám chủ lực bộ kẹm mẩn, trên cơ bản đều là tiến nhập thiên vương cảnh giới, trừ mấy cái về sau túi thế giới cương trạo bộ kẹm mẩn ra, một đám bộ kẹm mẩn cũng cũng chỉ có tiểu dở dạ tì nhị cùng dị ẩu lù vẫn vị trí ở phía sau. Dở dạ tì nhị là bởi vì lúc trước tuổi tác quá nhỏ, hiện tại tuy bắt đầu huấn luyện nhưng thực lực vẫn đang từ từ tăng trưởng. Mà Diếu Lù thực lực kỳ thật cũng không yếu. Lúc ấy bởi vì hấp thu Diệp Vân Ổ Dạ đến tinh anh đỉnh phòng, về sau Diệp Vân cũng không để cho hắn vội vã đề thăng, mà là một mực để cho hắn chậm rãi lắng động. Bất quá có được lấy Ổ Dạ Diếu Lù bản thân chiến lực cũng rất mạnh mẽ, còn có cùng Diệp Vân phối hợp, thực lực cũng không yếu tại đại bộ phận chuẩn thiên vương kẻ kẹmẩn. đương nhiên, hiện tại Diếu Lù thực lực kỳ thật là ở vào bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến giai thời điểm. Mà Diệp Vân trong đội, mặc dù có vài con bộ kẹmẩn đều ở vào đột phá biên giới, nhưng dễ dàng nhất nhanh trong tiến bộ còn là Diếu Lù. Bởi vì Di ô lù không chỉ ở vào thực lực tiến giai bên dưới, còn có rất lớn cơ hội tiến hóa. Cho nên đại hội lúc trước, đối với Di ô lù là một cái vô cùng khó được máy bay chiến đấu hội, nếu đợi đến hậu kỳ, đối thủ thực lực tăng cường, mà Di ô lù vừa không có đột phá, như vậy hắn liền có khả năng theo không kịp. Bởi vì lần này long đằng đại hội, theo hắn đoan chừng, chuẩn thiên vương thực lực bộ kỵ mẫn, số lượng tuyệt đối nhiều vô cùng, thậm chí thiên vương bộ kỵ mẫn đều số lượng cũng không ít. Mà thấy được Diệp Vân phóng ra bộ kỵ mẫn, xung quanh cũng là vang lên ăn tiếng kêu sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì cái khác, thuần thúy cũng là bởi vì dị ô lù Zio Lù có thể cũng không phải cái gì phổ thông Pokémon, mà là tương đối hi hữu tồn tại. Mọi người cũng không nghĩ tới chỉ là trận đấu thứ nhất, chính là xuất hiện loại này hi hữu Pokémon. Muốn biết rõ, quan sát loại này Liên minh đại hội, hấp dẫn nhất người xem tự nhiên là từng trạng kịch liệt đối chiến, nhưng trừ đó ra, nhìn xem từng cái một đối thủ phóng ra đủ loại Pokémon, cũng tuyệt đối là một kiện để cho người xem cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình. Bất quá lại vừa nghĩ tới Diệp Vân thân phận, mọi người cũng liền không biết là kỳ quái, lấy Diệp Vân thân phận cùng thực lực, có như vậy hi hữu Pokémon cũng không kỳ quái, muốn biết rõ tất cả mọi người biết. Diệp Vân thế nhưng là có thần thú huấn luyện ra. Tại Diệp Vân ném ra bộ kỳ bản thời điểm, cùng khán giả chờ mong biểu tính bất động. Hắn đối diện đối thủ lại là không tự chủ được nội tâm du lên. Hảo, hai bên bộ kẹm mẩn tự vị, trận đấu bắt đầu. Jimmy Ape, thập tự quyền. Trong tai tiếng nói hạ xuống, đối diện thanh niên nhất thời quát. Tiến nhập chiến đấu, thanh niên ngược lại là tiêu trừ khẩn trương trạng thái, quyết đoán mệnh, triệu thật tốt, làm chính mình bộ kẹ mẩn tiến hành cường công. Bất kể như thế nào, đối mặt với Diệp Vân như vậy đối thủ, cũng chỉ có không ngừng công kích mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn sợ hãi. Chiến đấu bắt đầu xung quanh người xem cũng đều hám vào an tĩnh đang xem cuộc chiến trạng thái. Di ố lù, xông lên, sợ sờn. Hai cái đều là hệ phỉ tỵ tỉnh bộ kẹm mẩn. Hơn nữa đối mặt một cái cấp tinh anh bộ kẹm mẩn, Diệp Vân tự nhiên sẽ không sợ hãi. Hơn nữa hệ phỉ tỵ tỉnh bộ kẹm mẩn cũng từ trước đến nay liền không phải đơn giản lùi bước bộ kẹm mẩn. Thấy được Diệp Vân cường ngạnh biểu hiện, xung quanh cũng là vang lên một hồi hoan hô. Phanh, hai cái bộ kẻ mẩn hai bên đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng kết quả bay ngược ra ngoài bộ kẻ mẩn dĩ nhiên là dị Cái gì? Thanh niên nam tử kinh ngạc hô. Theo lý thuyết so với hình thể so bị lực lượng, hắn Dĩ Mị Hạ vẹ cũng không trả lời nên thua. Chương 296, lần này đại hội sẽ phi thường đặc sắc. Wen, Dĩ mỹ ạ Bệ mất đi năng lực chiến đấu, Từ Diệp Vân tiên sinh đạt được vòng thứ nhất từ cách thi đấu thắng lợi. Một giọng nói nam vang lên, chính là từ trọng tài chi miệng. Ba, ba, ba. Xung quanh người xem nhau nhau dâng lên tiếng vỗ tay, không chỉ là hiến cho Diệp Vân, đồng dạng là cho thất bại người an ủi. Trận đấu tốc độ sát thực vô cùng cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, Dĩ Hạ vẽ ngay tại dị ổ lũ liên tục công kích bên trong bại hạ trận. Thanh niên nam tự trưởng thở dài một hơi. Đối với tại vòng thứ nhất tư cách thi đấu liền bị thua, tự nhiên là vô cùng thất vọng, nhưng chiến đấu chính là như thế, vĩnh viễn đều có thắng có phụ, hơn nữa đối với bại bởi Diệp Vân, hắn cũng là tâm phục khẩu phục, bởi vì vừa rồi chiến đấu, chính mình căn bản không có tổ chức lên như dạng đánh trả, hoàn toàn là thiên về một bên tình huống. Nhanh chóng ném đi thất vọng tâm tình, nam tử cũng làm mỉm cười hướng về đối diện Diệp Vân đi đến. Hai người nắm tay thăm hỏi. Rất vinh hạnh có thể cùng Diệp lão sư giao thủ, hy vọng ngươi có thể tại kế tiếp trong trận đấu đạt được thành tích tốt. Cảm ơn. 3 Lại là một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên mặc dù đối với tại chiến đấu như thế nhanh chóng chấm dứt, tất cả mọi người là có chút chưa đủ nghiền. thế nhưng bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy ngẫu nhiên đụng phải Diệp Vân chiến đấu, bọn họ đều là vô cùng vui vẻ. trong lúc nhất thời, trong sân cục diện ngược lại là phi thường sung sướng. thất bại 893 thanh niên cũng không lộ vẻ quá mức về bại. xung quanh người xem không ngừng phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. như thế náo nhiệt biểu hiện, tự nhiên là hấp dẫn xa xa cái khác chẳng địa thượng người xem chú ý. tham gia náo nhiệt vẫn luôn là người hoa yêu thích, ở cái thế giới này cũng giống như thế. thấy được như vậy tình cảnh. Xa xa người xem tự nhiên là không ngừng hướng về nơi này hội tụ, liền ngay cả một ít đang tại trận đấu hoặc là chuẩn bị trận đấu tuyển thủ cũng đều là bị hấp dẫn chú ý. Đương nhiên, trận đấu chấm dứt, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không nhiều đợi, cùng trọng tài nắm tay thăm hỏi, đối với xung quanh người xem phất phắt tay, chính là nhanh chóng quay người rời đi. Mà chạy đến người xem, đang nghe nơi này dĩ nhiên là Diệp Vân sau cuộc tranh tài, tất cả đều là phát ra ảo nao tiếng kêu, mà loại này hối hận thanh âm cũng làm cho lúc trước người xem vô cùng thỏa mãn. Diệp Vân trận chiến đấu này cũng là đem hiện trường người xem lửa nóng tâm tình trong chớp mắt nhắn nhóm Mà ở Long Đằng Đại hội giao lưu diễn đàn phía trên, Diệp Vân xuất chiến, dùng một cái hi hữu gì ổ lũ toàn thắng đối thủ tin tức, cũng là nhanh chóng truyền ra. Lúc này, diễn đàn bố trí đỉnh nhất bình Trương tiếng mời, chính là hiện trường người xem đập một tấm hình. Mà này Trương tiếng mời cùng tin tức, cũng khiến cho vô số người chú ý, trong đó có xem náo nhiệt người bình thường cùng Diệp Vân fan hâm mộ, tự nhiên cũng có rất nhiều dự thi tuyển thủ. Bởi vì Diệp Vân bởi vì đoạn thời gian trước kinh thế đánh một trận, thế nhưng là lần này giải thi đấu thượng nổi danh nhất tuyển thủ, cũng là quán quân siêu cấp đứng đầu. Trên cơ bản, tất cả có trí tại quán quân tuyển thủ, đều sẽ là đem Diệp Vân coi như con xanh, cũng là tối cường đã cả đường. Hiện tại, Diệp Vân xuất chiến tin tức tuyên bố, tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo người dự thi chú ý, đây chính là một cái phi thường tốt thu thập tư liệu cơ hội. Còn nếu như có thể đủ tại gặp được Diệp Vân lúc trước, thu thập được hắn tất cả Pokémon tư liệu, không thể nghi ngờ sẽ đưa đến trọng yếu phi thường tác dụng. Đây cũng là nổi danh tuyển thủ tất nhiên tao nộ, không chỉ Diệp Vân, như một ít cái khác hạt giống tuyển thủ, đều có được vô số người chú ý, đương nhiên, rất có thể cũng có hai bên, chỉ bất quá, tại những người này, Diệp Vân chịu chú ý muốn lớn nhất mà thôi. Đối với mấy cái này, Diệp Vân tự nhiên không rõ ràng lắm, đương nhiên trong lòng của hắn cũng có một chút ho bất quá đối với cường giả mà nói tin tức lên tối đa chính là một ít dậy hoa trên gấm tác dụng mà thôi, trọng yếu nhất còn là bản thân thực lực. Mà đối với mình bộ mẩn, Diệp Vân là có thêm tuyệt đối tự tin. Một đám người lại là gom lại một chỗ, hướng về tới đường đi tới, cũng không định đang tiếp tục dừng lại. Đối với vừa rồi chiến đấu, mấy người đều không có nói, trên thực tế cũng là như thế. Đối với Diệp Vân thực lực, mấy người bọn hắn đồng bạn đều có được hình dáng. Loại này tư cách thi đấu vốn là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đối với chiến đấu đi qua tự nhiên là không có gì hảo trò chuyện. Bọn họ cũng không định tại sân thể dục tiếp tục đang xem cuộc chiến. Tư cách thi đấu, đặc biệt là ngày đầu tiên bởi vì trận đấu quá nhiều, hơn nữa cũng sẽ không thông báo cụ thể tính danh, cho nên muốn gặp được cao thủ chiến đấu, kia hoàn toàn chính là đụng đại vận. Hơn nữa cao thủ chân chính, tại trước mắt cũng sẽ không thể nào bại lộ thực lực chân chính. Về phần cái khác trận đấu, tuy dự thi tuyển thủ gần như, bởi tất cả đều có tinh anh thực lực, nhưng bọn hắn một nhóm, có thể nói đại bộ phận đều là cao thủ, cũng không phải là quá tốt kỳ. Trên thực tế, hiện đang quan sát chiến đấu, đại bộ phận cũng đều là ở vào tham gia náo nhận trạng thái. Chân chính trận đấu lại muốn đợi đến đang thi đấu bắt đầu, thậm chí phải chờ tới toàn bộ thành viên đối chiến về sau. Mấy người có nói hữu hiệu hướng phía cửa đi ra ngoài? Diệp Vân, một đạo ôn hòa gọi vang lên, để cho mọi người dừng bước. Hả? Diệp Vân cũng là quay đầu nhìn lại, đợi thấy được người tới, hai mắt cũng là xoay mình sáng ngời. Hoa Lễ, người tới chính là ban đầu ở Du An đạo quán trước cửa nhìn thấy Hoa lời. Lúc ấy, hai bên cũng không có giao lưu, nhưng Diệp Vân lại là nhận ra đối phương, mà Hoa Lễ lại là về sau mới nhận thức Diệp Vân. Lúc này, Hoa Lễ đang mang theo dịu dàng nụ cười nhìn xem Diệp Vân. "Diệp Vân, lần trước gặp mặt cũng không có đem ngươi nhận ra, chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi." Hoa ôn hòa cười nói. "Ha ha, khách khí." Diệp Vân cười nhạt một tiếng hai người tay phải cũng là chính thức nắm cùng một chỗ. chơi ạ, ngươi xem, bên kia nắm tay hai người, rất đẹp trai a đúng vậy a ta, ta muốn trong mặt, a đối với chung quanh bạo động, hai người đều không có quá mức để ý, mà là lặng lặng đối mắt nhìn nhau. ngươi chiến đấu chấm dứt. vâng, vậy chúc mừng, ta đang muốn đi trận đấu đó. võ lỵ cười nói, diệp vân ha ha cười cười, không nói gì. đối với hắn cùng võ lỵ như vậy thực lực người, tư cách thi đấu bản sẽ không có khả năng trở thành ngăn trở. diệp vân vô cùng chờ mong cùng ngươi giao thủ A ta cũng đồng dạng. Diệp Vân sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Trên thực tế, hắn lần này dự thi đang là hướng về phía mấy người này mà đến. Bất quá, lần này dự thi cao thủ cũng không ít, ngươi nên cẩn thận a. Hoa Lư chậm rãi cười nói, nhìn đối phương ánh mắt, Diệp Vân minh bạch, đối phương là chân tâm đang nhắc nhở chính mình. Là sở thi vần sở tổn sao? Diệp Vân có phần có hứng thú hỏi. Ồ, người cũng nhận thức sở thi vần sở tổn. Hoa Lư kỳ quái nói. Bất quá Diệp Vân là mỉm cười nhìn đối phương. Vạc Lợi cũng là nhanh chóng phản ứng kịp, trên mặt không tự chủ được mang lên một tia phấn hở, trên thực tế hắn và Sở Ty vẫn sở tổn hai người danh khí đều không coi là nhỏ, mà hai người bọn họ ở bên ngoài cũng vẫn luôn là như hình với bóng, một ít bạn trên mạng đối với bọn họ sưng hô, hắn tự nhiên nghe nói qua, đối với những cái kia bạn trên mạng, hắn đương nhiên sẽ không quá quan tâm, nhưng hiện tại Diệp Vân chơi khéo, để cho hắn có chút không có ý tứ. Ha ha, cái kia, ta trận đấu muốn bắt đầu, trước cáo tử. Lúc này, bên cạnh quảng bá đột nhiên nhô tới, Vạc Lợi nhanh chóng cáo tử. Bất quá, tại Vạc Lợi đi ra một đoạn khoảng cách, đột nhiên quay đầu lại nói, "Đúng, Diệp Vân vừa rồi ta nói cũng không phải là sợ ti vẩn sợ tổn lần này đại hội có thể là phi thường đặc sắc ca. phải không diệp vân nhìn xem võ lẩy bóng lưng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía chương 297, chiến cuộc độ chuyển nô lỗi hổ nhất phỉ đám người đi tới vừa vặn trông thấy diệp vân cùng võ lầy nói rất lời nô lỗi nhìn xem võ lầy bóng lưng hỏi ai vậy a diệp vân trên mặt hiện hiện nhàn nhạt mỉm cười một người quen cũ mà thôi a a hiển nhiên nô lỗi căn bản cũng không tín thế nhưng hắn cũng không có truy cứu tiếp chung quy diệp vân không muốn nói tự nhiên cũng có không muốn nói đạo lý một cái liên minh nhân viên công tác hướng về Diệp Vân đi tới nói Diệp tiên Sinh, xin ngài chuẩn bị cho tốt trận tiếp theo trận đấu. 12h, đệ nhị hội trưởng. Nói chuyện ngữ khí mang theo nồng đậm tôn kính cùng bội phục. Diệp Vân ôn hòa hồi đáp, hảo, cảm ơn. Nhân viên công tác vừa đi, Ngô Lỗi kinh ngạc biểu tình liền lộ ra tới, có lầm lẫn không? Ngươi này vừa thắng được một cuộc tranh tài, trận tiếp theo trận đấu nhanh như vậy sẽ tới, liền một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Diệp Vân quay người hướng đệ nhị hội trường đi, vừa đi vừa đối với Ngô Lỗi nói, chân chính huấn luyện ra là sẽ không bốn để ý những chi tiết này, nghỉ ngơi. Ha ha, không tồn tại nếu là người bình thường là không có Diệp Vân như vậy khí độ thế nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Vân tuyệt đối không phải là người bình thường trận thứ hai trận đấu đảo mắt muốn bắt đầu quảng ba trong đã bắt đầu thông báo thỉnh 485 21 cùng 14 310 tiến nhập sân bãi chuẩn bị tham gia tư cách thi đấu đợt thứ hai Diệp Vân vừa tiến vào sân bãi liền khiến cho một hồi bạo động tất cả hội trường thính phòng đều sôi trào lên giống như là trước một vòng trận đấu đồng dạng xung quanh phạm là có thể chạy tới người xem toàn bộ cũng bị Diệp Vân hai chữ cho hấp dẫn qua xung quanh nhiều cái đang tại trận đấu thi đấu trận thính phòng đều là trống dỗng duy chỉ có Diệp Vân nơi này thính phòng nơi này sớm đã không có không vị, đại bộ phận người đều là đứng, không chút nào ảnh hưởng lớn ra xem so tài hào hứng. nhân viên công tác bưng một cái ống trúc đi đến trong hai người, thỉnh rút thăm. Diệp Vân không do dự chút nào trước rút thăm, đối với hắn mà nói, bất kể là rút thăm được trước phóng ra bộ kẹm mẩn hoặc là phóng ra bộ kẹm mẩn, đều không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. hắn vận khí không tệ, rút thăm được trước phóng ra bộ kẹm mẩn. đối diện thanh hoa đại học Chu Nham thả lòng, khá tốt không phải là hắn trước phóng ra bộ mẩn, bằng không này còn chưa bắt đầu, đã quyết định chính mình vua. Trọng tài thấy là Diệp Vân rút thăm được trước phóng ra bộ kẻ mẩn, biết lần này trận đấu có rất lớn đang xem, nhanh chóng thông báo nói, người dự thi Diệp Vân đầu tiên rút thăm được trước phóng ra bộ kẻ mẩn, hiếu kỳ Diệp Vân tiên sinh sẽ thả suất cái kia cái bộ kẻ mẩn nha. Nghe được Trọng tài nói chuyện, Thính phòng thượng trong trước mắt liền nghị luận lên, muốn biết rõ Diệp Vân muốn thực lực liền không thấp, coi như là Diệp Vân rút thăm được trước phóng ra bộ kẻ mẩn, đối diện người kia thắng được sát suất cũng không có bao nhiêu, chỉ là tin đồn nghe nói Diệp Vân rất lợi hại, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái nghiên cứu gia, là không thể nào thắng lợi, hơn nữa lại là hắn trước phóng ra bộ kẻ mẩn. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm. Diệp Vân phóng ra Pokémon, xung quanh đều là hít vào khẩu khí thanh âm. "Chơi ạ, ta có phải hay không nhìn lầm, tự nhiên là dở dạ tin ỉ." Diệp Vân lại có dở dạ tin ỉ. Trong tay nhìn lốc, nhanh chóng giải thích, Diệp Vân đầu tiên phóng ra bộ kệ mẩn giờ dạ tin nhìn dở dạ tin ỉ hình thái cũng biết đẳng cấp chỉ là cấp tinh anh đừng, đối thủ sẽ thả suất cái dạng gì bộ kẹ mẩn đâu này. Thính phòng vừa rồi vào xem lấy bộ kệ mẩn chủng loại, quên bộ kệ đẳng cấp, lần này trận đấu càng có đáng xem. Diệp Vân phóng ra tự nhiên có hắn đạo lý, giờ dạ tuy tuổi tác sát thực tương đối nhỏ, thế nhưng cũng xác thực cần một ít rèn luyện vừa mới bắt đầu trận đấu đối thủ cũng không mạnh mẽ vừa vẫn để cho dở dạ tỉnì xuất ra rèn luyện một chút thanh hoa đại học chu nham còn tưởng rằng diệp vân sẽ thả suất cái dạng gì bộ kệ mà đâu không nghĩ tới chỉ là một cái cấp tinh anh khác dở dạ tỉnì mà thôi hắn câu dẫn ra khỏe miệng cười lạnh xuất hiện đi ruột ruột lệ chu nham ngữ khí mười phần cao ngạo một đao lục sắc quang mang từ chu nham trên tay bổ kỳ bản bay ra một cái lam sát thân hình nông màu cà phê mai rủ và màu lam nhạt cái đuôi cấu thành ruột lệ liền đứng ở chu nham bên cạnh vẻ mặt hung ác nhìn xem dở dạ dở dạ tỉnì trợn mắt chừng một cái. Thiên Vương cấp bậc có gì không nổi, nó liền thần thú đều gặp, thằng này tốn cọp lông. Mọi người lần nữa hít một hơi lãnh khí, nếu như không có đoán sai, tuổi số lệ cấp bậc tuyệt đối so với dở dạ tỉ nhỉ cấp bậc cao. Cấp tinh anh khác dở dạ tỉ nhỉ gặp gỡ chuẩn Thiên Vương cấp bậc của lệ, dở dạ tỉ nhỉ đến cùng có thể hay không chiến thắng đâu này. Trọng tài là thời điểm treo ngược lên mọi người khẩu vị. Làm vì mọi người thì rất trung tâm Diệp Vân trên mặt vẫn là bình tĩnh một mảnh. Chu nhìn xem không nói một lời Vân, còn tưởng rằng Diệp Vân sợ hãi, cười mười phần càng Ha ha ha, ngươi bây giờ nhận thua lời còn không trễ, trung quý ngươi thế nhưng là gần nhất đại hữu nhân. Tốt xấu muốn cho mình lưu lại chút mặt mũi đi. Hệ quả tờ biểu số lệ. Diệp Vân nhàn nhạt thì thầm. Giờ Dạ Tỷ Nhi chuẩn bị cho tốt sao? Đây là thuộc về ngươi chiến đấu. Dúng. Giờ Dạ Tỷ Nhi biểu thị mình đã chuẩn bị cho tốt. Hai bên bổ kẽm mẩn chịu vị. Trận đấu bắt đầu. Chu Nham đã không thể chờ đợi được nghĩ lập tức chiến thắng Diệp Vân, lập tức liền khởi sướng tới công kích. Vừa số lệ, bạch. Vừa số lệ rồi ra bén nhọn hàm răng phóng tới còn không có phát động công kích Giờ Dạ Tỷ Nhi. Diệp Vân nội tâm cười lạnh một tiếng. Dạp ca nồng học tập cơ. Giờ Dạ Tỷ Nhi. Giờ Dạ Tỷ Nhi đứng ở chỗ cũ. A một tiếng thả ra suất như là đại pháo đồng dạng từ sắc dòng điện, trực tiếp phóng tới vừa suất lệ. Chuẩn Thiên Vương cấp bậc bổ mẩn số rất ít là tương đối kinh tốn, vừa suất lệ cao hơn nào, cho nên nó phát ra công kích thời điểm, căn bản chính là không nghĩ tới giờ dạ tín nghỉ còn có phát ra phi cơ tấn công hội. Chu Nham cũng không nghĩ tới Diệp Vân cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Ngụy xuẩn, vừa suất lệ, hỏa tử gun, hỏa tử gun, vừa suất lệ tại giờ dạ tín nghỉ công kích sắp công kích được chính mình thời điểm, phun ra của nước, giờ dạ tín công kích lại vẫn không có dừng lại. Nước hội dẫn điện, điểm này thưởng thức đều không có sao. Diệp Vân Câu dẫn ra khỏe miệng, lên tiếng giải thích nói, hắn ngược lại là muốn nhìn người này muốn như thế nào ứng đối. Khán giả ánh mắt toàn bộ đều rơi vào giờ dạ Tỷ nhỉ có đạo công kích phía trên, bất quá chuẩn Thiên Vương cấp bộ kệ mẩn là vì thưởng thức bại bởi cấp tinh anh đửng, vậy cũng đủ để cho mọi người xem chê cười. Chu nham hít sâu, để mình bảo trì trấn định, nhưng khi hắn bảo trì trấn định xong, Hỏa Sốt Lệ đã bị đại pháo đồng dạng dòng điện cho công kích được, vang một tiếng bị công kích lực xung kích tròn đện vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to, rơi xuống đất của Sốt Lệ còn không ngừng run hiển nhiên là đã bị điện thất điên bắt đạo. Diệp Vân đã cũng bị trước mắt Chu Nam cho ngu xuẩn khóc, Thiên Vương cấp Bờo Sột Lệ là rất lợi hại, thế nhưng là thuộc tính tương khắc bổ kệ mặn thuộc tính thằng này là một chút cũng không có chú ý. Trọng tài vốn cũng một. Nam cho rằng cấp tinh anh khác giờ dạ tỉ nhị gặp gỡ Chuẩn Thiên Vương cấp Bờo Sột Lệ khẳng định thua định, không nghĩ tới chiến cục bộ chuyện. Chương 298, đối thủ Mê Chi tự tin. Khá tốt Bờo Sột Lệ sát thay hắn dưới đụng quần một bộ phận lực công kích, chỉ là thân thể bị điện chập choạn mà thôi. Bờo Lệ liếc mắt nhìn có chút tức giận chủ nhân, run rẩy thân thể đứng lên. Chu Nam hét lớn, Bờo Lệ, bong bóng của Bờo, bong bóng của Bờo. Vượt sột lệ còn không có thở gấp quá khí, phải nghe chủ nhân của mình mệnh lệnh, dấn cổ lên phun ra đại lượng, bong và buber, dày đặc cắt áp, áp, bong và buber, hướng về giờ dạ tì nỉ phương hướng tiến lên, a tì lì tì, hướng lên né tránh, bong và buber, là sẽ ảnh hưởng giờ dạ tì nỉ tốc độ công kích, giờ dạ tì nỉ nghe được Diệp Vân mệnh lệnh, lập tức hướng lên bay lên, tránh né, bong và buber, Diệp Vân lại phát ra chỉ thị, giờ dạ tì nỉ sơ lem, giờ dạ tì nỉ thân thể một cái, lấy cực nhanh tốc độ hướng về vượt suốt lệ phương hướng thẳng tắp rơi xuống, phát ra vù vù thanh âm, hòa tiến đầu truy, Chu Nham suốt rồi nói, vượt suốt lệ đầu co rú lại liền chờ giờ dạ tì nhỉ cái đuôi rơi ở trên người mình cho ở sột lệ một kích chí mạng ha ha điểm này một chút thủ đoạn còn dám ở trước mặt ta sử dụng Diệp Vân nhàn nhạt nói dùng giờ dạ công dạ giống Giờ dạ tì nhỉ tràn ngập phẫn nộ một tiếng kêu xuất ra một vòng lại một vòng sóng quang đánh vào ở sột lệ trên người ở sột lệ lần nữa bị giờ dạ tì nhỉ công kích bắn cho trên mặt đất nửa ngày cũng không có nhúc nhích 13 đạn vốn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay chu Nham lần nữa một bước Diệp Vân tốc độ phản ứng cũng quá nhanh điểm a dựa theo đạo lý phía trên mà nói người bình thường nếu như gặp đến hiện ở loại tình huống này chỉ sợ sớm đã đã sợ hần, làm sao có thể vẫn có tâm tư tới chỉ huy bộ kệ mẫn tác chiến. Dơ dạ tin nhỉ cẩn thận, thiên tính bạn toán không có toàn đến, này bọn sốt lệ cư nhiên chính mình vẫn biện pháp dự phòng, thì dồ thủng mèn một tiếng đánh tại không có phòng ngự dơ dạ tin nhỉ trên người dơ dạ tin nhỉ từ trên cao rơi xuống, bang một tiếng đập xuống đất, rơi lên một hồi bùi bậm, tất cả mọi người cho rằng dơ dạ tin nhỉ xong, không nghĩ tới đều đuổi bậm tản đi, dơ dạ tin nhỉ lại đứng ở nơi đó. Chu Nham đi liếc mắt nhìn Diệp Vân lúc này biểu hiện trên mặt, lần nữa kinh ngạc đến ngây người, Diệp Vân căn bản thờ ơ, còn là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, trên mặt vẫn là nhàn nhạt biểu tình không, có bối rối chút nào. Chơi ạ, ta không có nhìn lầm à? này giờ dạ tín nghĩ rõ ràng chính là chịu công kích, vì cái gì cư nhiên một chút sự tỉnh đều không có. vừa mới khẳng định là ta hoa mắt, làm sao có thể hội cái dạng này? thính phòng lần nữa nhấc lên một mảnh dậy sóng. không, ta nhất định sẽ thắng. kia giờ dạ tín nghĩ bất quá là một cái bộ kệ mần cấp bậc, làm sao có thể hội chiến thắng ta chuẩn thiên vương cấp bậc của sở lệ? không lộ vẻ gì chẳng phải đại biểu cho đã bị dọa ngu ngốc sao? hắn chu nhang cái dạng gì đối thủ chưa từng gặp qua, lần này hắn nhất định phải thắng, đánh thắng mọi người vẫn cho rằng thiên tài, đều trận đấu này đánh xong về sau, hắn chu Nham cũng phải hòa. Mụ mụ ngươi không có đã dạy ngươi, bất cứ chuyện gì cũng không muốn nhìn đồng hồ mà sao? Diệp Vân nhàn nhạt nói, đẳng cấp cũng không có thể ơ đại biểu hết thảy, chỉ cần hậu thiên huấn luyện thỏa đáng, đẳng cấp thấp cũng vô cùng có khả năng hội chiến thắng đẳng cấp cao. Dơ Dạ Tín ý mặc dù là không có chuẩn thiên vương đẳng cấp, thế nhưng tại huấn luyện bộ kệ mần thời điểm, hắn từ trước đến nay đều không có vương lòng qua, nếu như không có cái kia thiên phú, phải nhờ vào chăm chỉ, dựa vào kỹ xảo. Dơ Dạ Tín ý, là giờ. Dơ Dạ Tín ý lợi hại lợi hại ánh mắt trường hướng số lệ, không có bất kỳ chuẩn bị hỗn số lệ bị Dơ Dạ Tín ý lợi hại ánh mắt thoáng cái liền cho chấn ở sợ tới mức ố ô, ô thẳng đều, một chút lực phòng ngự đều không có. Chu Nham đều muốn bị chính mình bộ kẹm mẩn cho khí ngu ngốc. vừa suất lệ, ngươi một cái chuẩn thiên vương sợ cái gì cấp tinh anh đừng, cho ta tỉnh lại. bị Chu Nham vừa nói như vậy, vừa suất lệ ố ô, ô tiếng kêu càng lớn. bộ kẹm mẩn lúc chiến đấu, cùng bộ kẹm mẩn huấn luyện ra chính là nhất thể, cho nên ngươi nói chuyện, bộ kẹm mẩn là cảm nhận được ngươi. ngươi như vậy một mặt chỉ trích, là mang đến không cái gì. Diệp Vân mở miệng chậm rãi nói. Chu Nham hai lớn, ta không cần ngươi tới dạy ta. Không ít người xem nghe song Diệp Vân một phen, đều tràn đầy cảng nộ, đến xem Diệp Vân trận đấu. Quả nhiên tới đúng. Đối với Chu Nham không biết điều, đều có chút phản cảm. Giờ Dạ Tín Nhĩ, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Ngao. Oh oh oh. Giờ Dạ Tín Nhĩ từ tiền phương công kích vào số lệ, sợ em. Giờ Dạ Tín Nhĩ thân thể một cái, lấy càng rất nhanh công kích hướng vào số lệ, đều vào số lệ cùng Chu Nham phản ứng kịp. Meli giờ Dạ cổng tài mong đã hung hăng quật tại vào số lệ trên đầu. A o. lệ hết sức thống khổ kêu đi ra, lật đến trên mặt đất. Diệp Vận lần nữa chỉ huy nói, thần đợi cả chớp đồng dạng dòng điện từ giờ dạ Tỳ trên người phát bắn ra, của Sốt Lệ đã bị tê liệt không thể động đậy. Trọng Tài trông thấy hiện tại tình cảnh, đã hoàn toàn hảo không ngừng, hiện tại cục diện phát sinh gây cấn chuyển biến, Diệp Vân giờ dạ Tỳ cư nhiên cầm chuẩn Thiên Vương cấp ba gồ Sốt Lệ công kích đã dậy không nổi tình trạng, nếu như gồ Sốt Lệ còn không đứng lên, đem coi là của Sốt Lệ thua. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã bị dưới trận cảnh tượng cho hấp dẫn ở. Giờ dạ Tỳ cư nhiên bị bạch sắc quang mang dần dần bao phủ lại. Khán giả đều kích động có chiến, nếu như bọn họ không có nhìn lầm, giờ dạ Tỳ đây là thăng cấp, cư nhiên thắng cấp. Diệp Vân ánh mắt nhìn chăm chú vào bị Bạch Quang bao vây dở dạ Tín Nghị, một điểm vẻ kinh ngạc cũng không có, dở dạ Tín Nghị bản thân chính là sắp đột phá một cái bình cảnh, 10 phần cần lần chiến đấu này, bản thân lúc trước Diệp Vân cũng là bởi vì dở dạ Tín Nghị tuổi nhỏ, cho nên mới không cho dở dạ Tín Nghị xuất chiến, thế nhưng lần này dở dạ Tín Nghị kêu gào hết sức lợi hại, Diệp Vân liền đã biết. Người hướng dẫn kích động có đứng lên, cho phía sau nhìn không thấy người xem rằng giải, cấp tinh anh khác dở dạ Tín Nghị bị Chuẩn Thiên Vương đánh gục gồ sột lệ đánh tới không chỉ không có bị thường, thậm chí phản kích cầm gồ sột lệ công kích dậy không nổi, lại càng là thằng cấp, này bổ kệ mẩn khí vận thật là làm cho người không thể tin được. Nhưng chuyện này, thật là chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt chúng ta. Neo. Giờ dạ tín ỉ tiếng kêu phát sinh cải biến, bạch sắc quang mang dần dần rút đi 143. Giờ dạ gọn bộ dáng chân tướng là Diệp Vân Kiếp trước nhìn thấy cái dạng kia, thân thể như xà đồng dạng dài nhỏ, đầu bộ cùng phần lưng là màu thủy lam, phần bụng là bạch sắc. Trên đầu có tiểu tiểu góc cùng cánh hình dạng lốt hai. Tại trên cổ có một cái như thủy tinh đồng dạng lam sắc hạt châu, cái đuôi trên có hai cái, những cái này hạt châu là dùng để thao túng thời tiết biến hóa. Mặc dù không có cánh nhưng là có thể bay lượn, tại phi thời điểm lốt hai hội biển lớn. Giờ Dạ Gổn trông thấy Diệp Vân đang tại nhìn chăm chú vào chính mình thời điểm, càng thêm hưng phấn, "Meo meo." Ô ô. "Đúng vậy, Giờ Dạ Gổn, trận chiến đấu này đã chấm dứt." Chương 299, đem ngươi trở thành không khí. Giờ Dạ Gổn nghe xong Diệp Vân nói chuyện, quay người phẫn nộ nhìn xem Chu Nham, chuẩn bị cho tốt bất cứ lúc nào cũng là chiến đấu tư thế nhìn xem Chu Nham, vừa rồi thế nhưng là Chu Nham mệnh lệnh hỗn xột lệ công kích chính mình, nó có thể không có quên. Chu Nham cảm giác được Giờ Dạ Gổn đối với chính mình đi, thậm chí cách xa như vậy, hắn rõ ràng còn có một loại run sợ cảm giác. "Dở Dạ Gổn, ngươi là lợi hại nhất." Thính phòng không biết hai dẫn đầu hô một câu, xung quanh người xem nhau nhau hướng ứng, đều tại la lớn. Dở dạ gồn ngươi là lợi hại nhất. Vừa sốt lệ, bất quá là một cái vừa mới thăng cấp làm chuẩn thiên vương giờ dạ gồn mà thôi, chúng ta không sợ, chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Ngươi lên à? Vừa sốt lệ nghe được Chu Nham thanh âm, thực dụng còn thừa khí lực mở mắt, sau đó lại nặng nặng bế lên. Trong tay đối với cái này loại rõ ràng đã thua, vẫn vùng vây dây chết người không có hảo cảm gì, vùng vây dây chết chỉ là hội để mình bộ k mẩn chịu nặng hơn tổn thương mà thôi. Vừa lệ mất đi năng lực chiến đấu, Từ Diệp Vân Tiên sinh đạt được đợt thứ hai tư cách thi đấu thắng lợi xung quanh một mảnh tiếng hoan hô, hổa sượt lễ bị Chu Nham ôm lấy, hướng bên ngoài chẳng đi. Diệp Vân thu hồi dở dạ gổn, đối với Chu Nham nhàn nhạt, nhạt nói, lần này không phải là hổa sượt lễ thua, mà là ngươi. Không biết những lời này bị cái kia người xem nghe thấy, mang theo những lời này phối hợp dở dạ gổn tiến hóa hình ảnh, phát đến mịt dối lão đỉnh, bị điên cuồng bạn trên mạng đăng lại, trong chớp mắt thượng nóng lục xoát đệ nhất. Bình luận khu toàn bộ đều Diệp Vân fans hâm mộ bình luận. Aa -a, a nam thần, ta nam thần thoại quả nhiên đều là kim câu. Đây là ta lão công, lão công ta quá mạnh mẽ. Trên lầu đều cắp miệng, này rõ ràng chính là ta lão công nhà cùng ta rõ ràng có vợ chồng hỗ trợ. Lưới này hảo hữu bình luận phía dưới vẫn phối hợp một bức đồ, trên đó viết bát chữ to, ảnh chụp quá xuất sắc, vô pháp biểu hiện. Bạn trên mạng nhao nhao hồi phục thổ huyết biểu tình. Diệp Vân có thể không biết mình fans hâm mộ đã có nhiều như vậy, hắn Nội với trọng tài thăm hỏi về sau liền rời đi. Nô lỗi cùng hội nhất phỉ đám người lần nữa đứng ở thi đấu bên ngoài chàng mặt chờ đợi Diệp Vân, nhìn xem Diệp Vân đi tới, luôn luôn đều không thể nào an phận lữ tử kiểu ánh mắt tỏa ánh sáng tiếp cận đi qua nói, sư phó, ngươi chạy nhanh nhiều dạy ta một chút danh ngôn, ta bỏ đi thông đồng mỹ nữ, ngược lại là thời điểm. Hắc hắc cùng sư phó chia sẻ chia sẻ cũng là có thể diệp vân vẫn không nói gì hồ nhất phỉ đã năm chặt lữ tử kiều lỗ tai người nhân sinh chửi mỹ nữ lại không có khác sao diệp vân muốn nô lệ hết thi đấu người không thể để cho diệp vân nghỉ ngơi một chút người cũng tiêu dừng một chút được không lữ tử kiều quay người đối với hồ nhất phỉ nói mỹ nữ là ta tiến bộ độc lực có tin ta hay không phế ngươi hèm hồ nhất phỉ vẻ mặt sát khí nhìn xem lữ tử kiều diệp vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn lữ tử kiều nói truyền thuyết nói tiếp sau sẽ là không nói gì không biết có phải hay không là thực hồ nhất phỉ cùng lôi đám người nghe diệp vân ôm bụng cười ha ha Lữ Tử kiểu trận mắt. Nô Lỗi nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian nói, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không bao lâu, nhìn Diệp Vân trước hai trận tư cách thi đấu liền biết trận tiếp theo trận đấu chắc có lẽ không quá chế. Các ngươi đều ở bên cạnh xem thật kỹ, như loại này đánh thực chiến địa phương có thể học được rất nhiều tri thức. Diệp Vân liếc mắt nhìn dùng bộ kệ mẩn chỉnh lý xong thi đấu trận bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác hướng chính mình đi tới. Là một cái cười rộ lên ánh mắt con công nữ hải, trông thấy là Diệp Vân, ánh mắt đều nhanh bốc lên đỏ tâm, vòng vừa nhìn bộ dạng như vậy cũng biết là Diệp Vân một cái tiểu mê muội. Hồ Nhất Phỉ ở phía sau nhắc nhở, "Hắc, cô Đường, sắp bay sượt nước miếng." Tiêu nhân viên công tác vô ý thức liền sát một chút miệng, phát hiện cũng không có nước miếng, này mới tỉnh ngộ vừa rồi chính mình hành vi không có nhiều lễ phép. Xin lỗi, Diệp Vân Tiên Sinh, mới vừa rồi là ta thất lễ. Thỉnh Diệp Vân Tiên Sinh chuẩn bị cho tốt trận tiếp theo trận đấu. 3 giờ thứ 6 hội trưởng. Nữ Hải nói xong liền bụng mặt bỏ đi. Tăng Tiểu Hiền cũng không khỏi cảm thán nói, Diệp Vân đây là đi kia đều có tiểu mê muội. Cấm miệng, là muốn ta cho ngươi nuối lòng gan cốt đầu sao? Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt uy hiếp nhìn xem Tiểu Hiền, hai tay nắm bắt khớp xương bà bà rung động. Đại, đại tiểu thư, tiểu biết sai. Diệp Vân chán bất giác dĩ. Tình yêu công ngụ hiện tại mấy người thiết lập xem như đều chống lại, lữ tử tiểu phải có nhiều sắc liền có nhiều sắc, tàng tiểu hiền phải có nhiều kinh sợ liền có nhiều kinh sợ, còn có hồ nhất phỉ. Trong nữ nhân máy bay chiến đấu, đi trước thứ 6 hội trường a." Diệp Vân nhàn nhạt há miệng nói. Tình yêu công ngụ mấy người rốt cục tới đỉnh trì lưu giữ. Diệp Vân hiện tại thực thành long đăng đại hội đại danh người, hắn hướng thứ 6 hội trường, sau lưng một nhóm lớn người xem theo đuổi không bỏ, chờ hắn đi đến thứ 6 hội trường thời điểm, sau lưng đám người cũng đã trùng trùng điệp điệp, đang tại trận đấu huấn luyện ra môn nhìn mình trống phòng, trong lòng chưa tính toán gì đầu óc nó chạy như điên mà qua. Ngô nhiên vẫn bay quả còn quả ba lượng. Thỉnh 6473 cùng 435 tiến nhập sân bãi, chuẩn bị tham gia tư cách thi đấu vòng thứ 3. Diệp Vân là bị nhân viên công tác hộ tống tiến sân thi đấu, chủ yếu là sau lưng người xem quá nhiều, nếu như đều làm tiến, thứ sáu hội trưởng sợ là không chịu nổi. Diệp Vân vừa đi lên này, thính phòng liên tiếp thét lên tiếng biết tai nhức óc. Đứng ở trên đài Diệp Vân nhìn xem đối diện cái cầm đều nhanh ngưỡng đến thiên thượng đối thủ có phần không nói gì, đây là dùng lỗ mũi đương ánh mắt sao? Có ý tứ. Ngươi chính là Diệp Vân a, ta là Lưu Phong Luân, ngươi mạnh mẽ nhất đối thủ. Lưu Phong ngôn ngữ khí mười phần ngạo khí nói, gần nhất ngươi danh khí rất lớn, ta không nghĩ tới lại có thể cùng ngươi cùng sân khấu trận đấu, coi như là ngươi vận khí à? Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn người xem trên đài hội nhất phỉ đám người cùng ngô lỗi tại hướng chính mình quát tay, hắn gật đầu một cái, bên kia người xem trong chớp mắt cũng sắp bị Diệp Vân cho mê đảo, dường như vừa rồi đối diện Lưu Phong ngôn tại đối với mình nói chuyện, Diệp Vân quay đầu nhìn về phía Lưu Phong ngôn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lưu Phong ngôn thiếu chút nữa cũng bị Diệp Vân một câu cho tức chết, nguyên lai like chính mình vừa mới nói như vậy một đống, Diệp Vân một chữ đều không có nghe thấy, thật sự là, thật sự là thật là làm cho người ta tức giận. Bùi thiếu Gia nói chuyện ngươi cư nhiên không có nghe thấy. Diệp Vân ngước mắt nhìn Lưu Phong Nôn một lời, nhàn nhạt, nhạt đối với trọng tài nói, rút thăm a. Loại người này vừa nhìn cũng biết là nuông chiều từ bé, chỉ cần ngươi một cùng hắn đem lời đầu tiếp, thằng này đoán chừng có thể với ngươi nhắc lên mấy giờ cũng không bỏ qua, cho nên đối với chính mình mà nói thật sự là không có ý nghĩa. Ly Vương, Lưu Phong Nôn hừ một tiếng, một bà đoạt lấy trọng tài trên tay rút thăm thùng, trực tiếp từ bên trong rút ra một cây sâm, tất cả mọi người bị Lưu Phong nói ra cách cử chỉ cho kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt đều tập trung ở Lưu Phong Nôn trên tay kia cây trên thẻ che. Chương 300, lần nữa quyết đấu. Diệp Vân nhìn xem Lưu Phong nói nên lời tình liền biết, khẳng định rút thăm được suất bộ kẻ mẩn, trước mắt người này, không phải là lạ dạ nhị đại chính là quan nhị đại, nôn hành cử chỉ vừa nhìn chính là bị cha mẹ làm hư tiểu nam hài. Đương rút thăm thùng đưa tới Diệp Vân bên người thời điểm, Diệp Vân khoát tay nói, không cần, ta trước xuất bộ kẻ mẩn a. Lớn như thế khí độ lợi bị Diệp Vân dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra, xung quanh lần nữa vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay. Hừ, ai trước xuất bộ kẻ mẩn đều là đồng dạng, ai cần ngươi nhường cho. Lưu Phong nói ra ngôn trầm chọc đạo. Diệp Vân lấy ra bộ kỳ bạn nhìn đối với Lưu Phong luôn nói một câu, ta nói ta nhường cho người sao? xuất hiện đi, Kỳ giờ Lý Ạ. Kỳ giờ Lý Ạ xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Vân, phát ra lại tiếng tê ư, Kỳ giờ Ạ bộ dáng kinh diễm xung quanh người xem, thân thể hắn là bạch sắc, nhìn lên như ăn mặc múa ba lê váy ngắn đồng dạng, nó có rất gầy lục sắc hai chân. Kỳ giờ Lý Ạ tóc không có giống răng, như vậy hoàn toàn ngăn trở ánh mắt, mà là có rủ xuống vai lưu hải, nó hai cái hồng sắc góc cũng đổi vị trí bố trí, bây giờ nhìn lại tựa như kẹp tóc đồng dạng. Cắt. Lưu Phong luôn cũng lần lượt lấy ra chính mình bộ kỳ bản, xuất hiện đi, luôn viên hết sức kích động vài nói. Diệp Vân tiên sinh trước phóng ra tự 710 mình bộ kệ mẩn ký giờ ạ, loại này tổ kệ mẩn có thể nói là muội phần hy hi hữu, mà có thể tiến hóa đến kỵ giờ Lị ạ thiên vương cấp bộ kệ mẩn đã ít lại càng ít, không hổ là chúng ta thiên tài cấp bậc bộ kệ mẩn huấn luyện ra. Sướng ông viên hoàn toàn đã đem lưu phong luôn bộ kệ mẩn cấp quên đến chân trời. Kỵ giờ Lị ạ xinh đẹp con mắt lớn nhìn sật lì nhấp nhãn, biểu tình mang theo điểm gết bỏ, "Mại, mại." Diệp Vân bản thân cùng kỳ giờ ạ liền có tâm linh cảm ứng, cho nên kỵ giờ ạ nghĩ là cái gì, Diệp Vân cũng có thể biết cái một ít, Diệp Vân đương nhiên biết sật liền trưởng cái dạng này. ạ chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Diệp Vân bình tĩnh nói. Kỹ Sơ Lìa nhảy vài cái, mại, mại. Lưu Phong luôn mười phần cung phục. Đối với mình Thiên Vương cấp sờ từ nói, Serlis, chúng ta nhất định có thể lấy đắc thắng lợi. Trong tay là thời điểm nói, hai bên bổ kẹmẩn tự vị, trận đấu bắt đầu. Kỹ Sơ Lìa đi đến chiến đấu tràng địa thượng mặt, Serlis cũng ngạo nghễ thân thể đi đến Kỹ Sơ Lìa phía trước, đồng thời phát ra, giống, nội giận thanh âm. Phản phất lần này thắng lợi đã năm chắc thắng lợi trong tay. Thiên Vương cấp bậc bổ kẹmẩn là hẳn có như vậy tự tin, thế nhưng là còn có một câu nói như thế nào kiêm mà khiêm tốn khiến người tiến bộ. Sarlis, chúng ta cũng là thiên vương cấp bậc. Bình thường bồi dưỡng ngươi chính là vì chiến đấu, cũng không nên trò gia tộc mất mặt. Diệp Vân liếc mắt nhìn Sarlis liền biết này bộ kẹm mẩn phòng ngự vật lý thuộc tính rất cao, thế nhưng không thích hợp với tư cách là cận thân công kích chiến. Nhưng nhìn Lưu Phong lời nói và việc làm động liền biết, e rằng này thiên vương cấp bậc Sarlis là vị này đại bà bối, mà còn cho là mình rất châu bò, nghĩ ra một cái thiên vương cấp bậc bộ kẹm mẩn một chiêu miêu sát chính mình. Sarlis sử dụng chước hạ đẩn, sau đó trói chặt. Lưu Phong nôn ra lệnh một tiếng, Sarlis thân thể mặt ngoài phụ đầy bạch sắc quang mang, lại dài lại vừa cứng cái đuôi đánh hướng kỵ dở lìa thế nhưng kỳ giờ lìa nước lộ lộ ánh mắt nhìn xem lập tức muốn tiếp cận công kích mình một chút vẻ sợ hãi cũng không có diệp vân lanh tĩnh mở miệng nói hảo gia thuật kỳ giờ lìa nhanh chóng phát động công kích xinh đẹp con mắt lớn nhìn chằm chằm sersly trong ngáy mắt trong đôi mắt tựa như có lưu quang tại lưu động sersly tốc độ công kích lập tức liền thay đổi chậm từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất nhìn chằm chăm kỳ giờ lìa nước miếng chảy ròng diệp vân ngươi thật sự là quá nguy hiểm Lưu Phong luôn biết mình sersis chống đỡ huyết vô cùng lợi hại, lực phòng ngự vật lý cũng rất mạnh. Thế nhưng là người căn bản lại không có muốn dựa vào vũ lực giải quyết, mà là muốn dựa vào kỳ giờ liệt dị năng tới đánh thắng trận này so với bây giờ có gì thi đấu sersis nhanh tỉnh lại sử dụng tẩm sờ cờ dễ ít. Dù sao vẫn là cùng một đẳng cấp, lực công kích cũng không có khả năng như vậy không thể phá vỡ. Sersis nghe được chủ nhân của mình thanh âm, lập tức từ trong não rác nhãn hiệu chạy trốn ra ngoài, liền lập tức phát động công kích. A một tiếng kêu xuất ra, tiếng kêu vang tận mây xanh, thính phòng cũng có chuyên môn bộ kệ mẩn bảo hộ người xem không bị ngộ thương, cho nên này tạm sở cỡ dễ ít cũng sớm bị che đậy. Diệp Vân cùng Lưu Phong luôn hai vị huấn luyện gia tự nhiên là không thể nào bị vỗ kẻ mẩn công kích cho tổn thương tới. Thế nhưng với tư cách là sợi lì đối thủ kỳ giờ lì hạ vẻ mặt thống khổ đứng ở chỗ cũ, lấy tay che chính mình lỗ thay. Thế nhưng là này, tạm sở cờ dễ ít không có chút nào biến mất. Với tư cách là vỗ kẻ mẩn nghiên cứu ra, Diệp Vân có thể không biết sợi lì loại kỹ năng này, chỉ là hắn hoàn toàn không có chút nào lo lắng mà thôi. Kỳ giờ lì hạ Diệp Vân thanh âm một chút gợn sóng đều không có, bởi vì không cần phải lo lắng. Kỳ giờ hạ thực lực, hắn thế nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Mạn, mạn. Chương 301, ta không liều thiên phú. Dương Kỷ Giở Lý Á kêu ra tiếng một khắc này, phản phất sật lực công kích liền đã không có có tác dụng gì, sật lực công kích phản phất càng ngày càng yếu, ký giờ Lý Á phát ra tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn, kêu càng thêm làm cho người ta không khỏi nghĩ say mê trong đó. Hơn nữa Diệp Vân Kỷ Giở Lý Á thế, nhưng là đi qua Mạn Châu Sa Hoa tiến hóa, lực công kích so với bình thường Mạn Châu Sa Hoa càng thêm mấy liệt. Sật lực tiếng kêu đã dần dần đình chỉ, Lưu Phong luôn nhìn mình bộ kệ mẫn công kích dần dần cũng bị Diệp Vân bộ kệ mẫn cho khắc chế, lòng hắn liền lạnh một màn lớn. Hắn có thể từ xưa nay cũng sẽ không bại trận a, chính là lần này tư cách thi đấu, hắn cũng là dựa vào chính mình có thể lực do đó chiến thắng phía trước mấy cái đối thủ, chính mình chẳng lẽ vẫn không đủ lợi hại sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Vượng luôn giống to xuất ra, "Sertris, chúng ta còn không có thua, chúng ta sẽ không thua, Thiên Vương cấp bậc bộ kệ mẩn từ trước đến nay liền không thể so với người khác chiến lệnh, huống chi là ta Lưu Tiên luôn." Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Sertris cùng Lưu Phong Nôn, bình tĩnh nói, "Đây là chiến trường, không phải là ngươi do dự tự an ủi mình thời điểm." Hắn từ trước đến nay cũng không phải đại thánh nhân. Nếu Lưu Phong luôn phản ứng kịp. Diệp Vân đã phát động công kích, kỳ giờ lì ạ, chúng ta chiến đấu muốn tiếp tục. Kỳ giờ lì ạ, thì nó gì? Kỳ giờ lì ạ đối với Diệp Vân khẽ gật đầu, mại. Một tiếng kêu xuất ra, cái chán đang tại tụ tập đại lượng quan điểm, quan điểm càng lúc càng lớn, thế nhưng tốc độ rất nhanh, kỳ giờ lì ạ lần nữa lại. Một tiếng kêu xuất ra, kia quần sáng thẳng tắp phát hướng sơn lì chờ đợi chủ nhân hạ mệnh lệnh, không dám chính mình hành động, đành phải ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ, cũng không biết trốn. Lưu Phong nôn bản thân chính là lạ dạng dị đại, không có ăn nhiều hay đau khổ trời hắn hạ mệnh lệnh để cho Sarlis tránh né thời điểm, Sarlis đã bị Hinnoxist thần trí không rõ ràng lắm, lực phòng ngự vật lý tuy mạnh mẽ, thế nhưng này cùng vật lý công kích căn bản không dính nội biên, Sertlis là thật vô cùng thảm. Sarlis, Cổ Thạch, Cổ Thạch. Lữ Phong luôn sốt ruột nói. Sarlis chóng mặt chóng mặt nhặt lên trên mặt đất tảng đá phát động công kích, hiển nhiên mới vừa rồi bị kỵ giờ Li'a Hinnoxist còn không có khôi phục lại, thế nhưng chủ nhân mệnh lệnh lại không thể không tuân thủ. Thiên Vương cấp bậc dù sao cũng là Thiên Vương cấp bậc, lấy bản thân lực công kích cộng thêm thiên phú kỹ năng, cho dù phát huy không suất toàn lực, lực công kích cũng không nhỏ. Diệp Vân nhìn xem lập tức muốn nhanh chóng xoay quay tới tảng đá, nhìn xem Kỳ Dở Lì A nói, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước huấn luyện sao? Kỳ Dở Lì A điểm một chút cái đầu nhỏ. Ngay tại Kỳ Dở Lì A gật đầu chỉ một thoáng, mang theo xe rách phong uy lực tảng đá, vèo một tiếng bay về phía Kỳ Dở Lì A, Kỳ Dở Lì A sát thực bình tĩnh rất, người xem cùng trọng tài đều vì Kỳ Dở Lì A mướt mồ hôi, sướng luôn viên cũng không nói gì, liền ngay cả tiếng hít thở đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình ảnh hưởng đến trên trận độ kmathfrak mẩn trận đấu. Có người xem thật sự là nhịn không được, đứng lên hô to, Kỳ Dở cẩn thận. Cùng lúc đó Kỳ đã một cái té ngã lật lên. Tránh thoát kia nhanh tảng đá. Chơi ạ, ta cho rằng kỳ giờ lì ạ này bộ kẹ mẩn sẽ bị viên kia tảng đá công kích được. Một cái người xem thán phục xuất ra. Một cái khác người xem kéo cánh tay nhìn xem trên trận không có chút nào tâm tình Diệp Vân nói, đã sớm nói không có việc gì, người cản rỡ quan tâm cái gì, Diệp Vân thế nhưng là lần này Long đẳng đại hội cực kỳ có nhìn điểm địa phương nhất, làm sao có thể tại vòng thứ ba tư cách thi đấu đã bị một cái vô danh nhân sĩ cho đánh bại nha. Bên người có một cái nãy giờ không nói gì người xem nói đến cũng không muốn cả kinh một trận vốn là như vậy dễ dàng hù đến người muốn biết một cái bổ mẩn có thể hay không chiến thắng nhìn chủ nhân liền biết ngươi xem một chút Diệp Vân, từ đầu tới cuối có hay không lộ ra một chút khẩn trương lo lắng biểu tình cho nên bổ mẩn năng lực bao gồm chủ nhân hắn tuyệt đối không phải là hời hợt thằng người duy trì ngươi nói hiện tại ngươi xem một chút cái kia có được sật lì ra hỏa từ vừa mới bắt đầu cảm giác mình có cái sật lì liền trâu bò hò hét giữa đường trên lệnh có phần đại hiện tại sắc mặt e rằng lại để cho Diệp Vận khí một mạch e rằng bổ kẹmẩn còn không có ngã xuống ngược lại dự thi người trước ngã xuống Lưu Phong luôn tự nhiên không nghe được trên trận người xem nghị luận đi. Hắn nhìn chậm chậm phát ra tảng đá, thực hắn cầu nguyện, dù cho tảng đá kia đánh lên, kỳ giờ liả một chút, tốt xấu cũng có thể đả thương lỗ hẹ cờ lì một chút. Hiện tại khiến cho vẫn là chính mình bảo bối Sutherland một mực bị thương lại bị thương, hắn khẳng định thiếu kiên nhẫn a. Cầu tiên hoa, kỳ giờ liả thân hình tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, làm cho người ta nhìn hoa mắt. Diệp Vân nhìn ngược lại là không có, có cảm giác gì, bởi vì kỳ giờ liả dù sao cũng là chính mình bổ kẹm mẩn, hắn đương nhiên là so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng kỳ giờ liả ưu khuyết điểm, cho nên lúc ban đầu huấn luyện bổ kẹm mẩn thời điểm hắn cũng có trọng điểm ưu hóa kỹ giờ lìa khuyết điểm giống theo thời gian chuyển rời srdis tư tưởng dần dần khôi phục nhìn mình công kích một mực bị kỹ giờ lìa cho hóa giải được lòng tự trọng quả thật nghiêm trọng bị hao tổn diệp vân hơi hơi câu dẫn ra khoe miệng bộ kẽm thần thiên phú tuy trọng yếu thế nhưng nếu không có hậu thiên huấn luyện này thiên phú kỳ thật cũng là có cũng được mà không có cũng không sao không lưu phong nôn ánh mắt đỏ bừng nhìn xem diệp vân nội tâm phảng phất tại tính kế lấy cái gì chương 302 trăm khó có thể dự liệu lưu phong nôn dùng hết lượng nhỏ thanh em đối với srdis nói đến dây leo công kích từ sau phương Sợ lịm mắt hết mắt con người, không nghĩ tới chủ nhân của mình sẽ nhớ xuất loại phương pháp này, nó với tư cách là bộ kẻ tự nhiên không có khả năng phản kháng chủ nhân của mình. Thừa Diệp Kỳ giờ lì ạ tại ngăn cản chính mình thạch khối công kích thời điểm, khống chế xung quanh dây leo, lại chậm rãi vươn hướng Kỳ giờ lì ạ. Không ít mắt sắc người xem đương nhiên trông thấy Sợ lịm mờ ám. Thế nhưng lại loại này tư cách thi đấu thi đấu chiến trận, mờ ám mà thôi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, lại được coi là cái gì đó. Diệp Vân đương nhiên trông thấy mờ ám, nhưng mà hắn cũng không có lên tiếng nhắc nhở, Kỳ giờ hiện tại con đường tu hành, đi quá trêu chạy, nếu không cho nàng chịu điểm ngắn chờ gõ tốc độ tiến bộ chỉ sợ trở nên càng ngày càng tam thất ba chậm. Tóc kĩ giờ lìa vốn là muốn tranh né hướng nàng đập tới tảng đá, thế nhưng là đột nhiên đã bị thật dài dây leo cho chó chặt. Những cái này dây leo phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, kĩ giờ lìa càng tránh thoát, này dây leo liền càng buộc càng chặt, tuyệt không làm cho người ta thả lòng. Mạ, mạ. Kĩ giờ lìa đều, quay người ánh mắt nhìn xem Diệp Vân đều. Diệp Vân hướng kĩ giờ lìa đi một bước, nhàn nhạt nói, về sau chợ Lý Tỉnh, muốn chú ý một chút xung quanh. Hắn lại liếc mắt nhìn Lưu Phương muốn nói, loại này một chút thủ đoạn, ta vốn cho rằng loại này đo là sẽ không tại loại này thi đấu trên trận xuất hiện, một chút thủ đoạn. A, ngươi cảm thấy buồn thiếu gia sẽ dùng tới sao? Tháng thua ta không quan tâm." Lưu Phong luôn vừa nói, một bên tại bày ra thủ thế, để cho Sarlis đình chỉ, Sarlis nhìn một chút tự cấp chủ nhân, trong lòng nghĩ đến, cái gì? Ngươi để ta đánh lén ta liền đánh lén. Ngươi để ta không đánh lén ta liền giữ đường vùng tha cho. Nói đùa gì vậy, cá trạch còn có cá trạch tôn nghiêm đâu, chớ nói chi là thân là Sarlis tôn nghiêm nha." Diệp Vân nhìn xem Lưu Phong luôn câu dẫn ra khỏe miệng, không quan tâm sao? Thực không quan tâm sao? Hắn nhìn Lưu Phong luôn tay thế nhưng là vẫn luôn không có dừng lại qua, nói không quan tâm, hắn làm sao có thể tín, lại không phải người ngu. Surtis, ngươi đang làm gì đó, lập tức dừng lại cho ta. Lưu Phong luôn thật sự là nhịn không được, tiêu đi ra, ai biết Surtis rơi lên một chút mí mắt giống hô một tiếng, phản phất là đang kháng nghị. Diệp Vân có thể không có thời gian nhìn Lưu Phong giảng hòa Surtis hai cái ồn ào mâu thuẫn, hắn đối với Kỹ Sở Lì A nói, Diệp Vân đối với dây leo. Kỹ Sở Lì A nhìn chủ nhân của mình nhắc nhãn, sau đó gật gật đầu theo, đạm quang vượng từ Lì A trên vắt ra, độ chạm lấy dây leo vừa mới bắt đầu dây leo vẫn một hồi phản kháng lại về sau kỳ giờ lì ạt xi càng lúc càng lớn kia dây leo vẹo một tiếng liền vươn hướng sượt đột nhiên bị chính mình không chế dây leo cho chói chặt sượt có một chút bực nhìn về phía chủ nhân của mình ánh mắt đang hỏi lấy chủ nhân của mình hiện tại phải làm gì mới vừa nói để cho ngươi thu hồi lại ngươi không nghe hiện tại biết cầu ta xin lỗi ta cũng không biết nên thế nào cứu ngươi ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào tự cứu à lưu phong nôn kéo cánh tay phiết quá mức một bộ không muốn lý bộ dáng diệp vân Này Sletlis cùng này Lưu Phong luôn thật đúng là như rất, hai người ai cũng không chịu thua. Psyderlia, chấm dứt trận chiến tranh này a, Hypnosis. Psyderlia lại bắt đầu lại mại kêu lên. Tiếng kêu nhu tình như nước, chủ yếu là Pokémon nghe thấy, trên cơ bản đều là chìm vào trong đó không nguyện ý tỉnh lại. Sletlis bị dây leo cột, chủ nhân của mình cũng ở cùng chính mình bố trí khí, lực phong ngự chỉ có thể dùng không tới tính toán, cho nên Kỳ Hypnosis rất dễ dàng để cho hắn nổi lên ngủ gần Nghĩ tới đây, Sertlitz liền vù, vù ngủ say, trên trận đều là ngáy thanh âm. Lưu Phong luôn gãi gãi tóc mình, a a a. Hắn vừa rồi đến cùng làm gì dạng chuyện ngu xuẩn, cư nhiên quên đây là chiến trường, hắn tuy cùng mình bộ kệ mẩn càng giống là vui mừng oang ra, thế nhưng trận đấu là trận đấu a. Uy, Sarlis, chúng ta vẫn còn ở trận đấu a, coi như là buồn ngủ, chúng ta cũng phải đổi cái địa phương a, nơi này cũng không tin. Lưu Phong ngôn nói chuyện, đối với giờ này khắc này Sarlis mà nói, càng giống là bài hát du con, Sarlis tiếng lẩm bẩm càng thêm chói tai. Ký giờ Ly ạ trông thấy vừa rồi đánh lén mình bộ kệ mẩn bị chính mình cho hypnosis, cao hứng nạ nạ kêu lên, Diệp Vân sờ sờ nàng đầu, biểu hiện rất tốt. Lúc trước đại khí cũng không dám thở gấp một cái sướng nôn viên hiện tại bắt đầu lại nói tiếp. Trên trận trận đấu là muốn đến cuối cùng, Sletis bị Kỳ giờ lì ả cho hypnosis, giờ này khắp này ngủ thật sự là chết đi được, liền ngay cả Sletis chủ nhân cũng hô bất tỉnh chính mình vỗ kém mẩn, nếu là Sletis không còn tỉnh lại, này thắng thua, chắc hẳn đã không cần mọi người đoán. Thính phòng phía trên toàn bộ đều hít một hơi lạnh khí thanh ầm, muốn biết rõ Sletis thế, nhưng là để phòng ngự lực lấy xương, Kỳ Giở Ly lại thật có thể thắng qua Sletis, thật là làm cho người thật sự quá khó có thể tưởng tượng, căn bản cũng không dám nghĩ giống như a. 3 năm. Chương 303, căn bản không có để trong lòng. Kỳ giờ ạ sôi nổi đứng ở Diệp Vân trước mặt, nhìn xem nằm ngáy ho ho. Sutlis thỉnh thoảng chận mắt chừng một cái, tên đáng ghét, vừa rồi rõ ràng còn đánh lén mình. Diệp Vân nhìn xem ra cùng đứa bé đồng dạng bộ kem mần, thương chiều sờ sờ kỳ giờ ạ đầu. Trọng tài đương nhiên là không thể nào đợi đến Sutlis tỉnh lại tiếp tục chiến đấu thời điểm, hắn đi đến giữa sân nói, Sutlis mất đi năng lực chiến đấu, từ Diệp Vân tiên sinh đạt được vòng thứ ba tư cách thi đấu thắng lợi. Xung quanh thính phòng trong chớp mắt liền hoan hô tăng một mảnh, phán phứt không phải là Diệp Vân đạt được thắng lợi, mà là bọn hắn thắng lợi đồng dạng. Khác thi đấu trận người xem cùng trận đấu tuyển thủ nghe thấy không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng hoan hô, vẫn một hồi buồn bực, vốn xem so tài đều nhanh ngủ người xem, nhìn chúng quanh, cho rằng trận đấu chấm dứt. Thính phòng bên cạnh Tình Yêu Công vụ đám người còn có ngỗ lỗi, nhìn xem Diệp Vân lần này thắng lợi một chút cũng đều không ngó ý, bởi vì Diệp Vân căn bản cũng không có khả năng thua a. Tăng Tiểu Hiền nhau mắt lại, có ta năm đó phong phạt a. Người năm đó, ngọn gió nào phạm? Chúng ta như thế nào cũng không biết. bị Cạ nhìn xem Tang Tiểu Hiền không hiểu ra sao nói, muốn biết rõ 13 Mị Cạ thế nhưng là một cái nhanh mồm nhanh miệng người, nói chuyện làm việc cũng không thế nào đi qua đầu óc chớ nói chi là lúc này, tăng tiểu hiền trong gió mất trật tự bị những người khác cho cười nhạo. Diệp vân đi tới, liếc mắt nhìn sắc bị hóa đá tăng tiểu hiền, đã là thấy quái không kinh. như vậy có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Diệp vân hỏi. Hồ nhất phỉ liếc mắt nhìn mọi người, trầm thấp ngựa khi nói, có người muốn đi nghỉ ngơi sao? nô lỗi liếc mắt nhìn đột nhiên liền cùng ấn tình em khóa đồng dạng mọi người, đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Hồ nhất phỉ lực ảnh hưởng còn là cùng nguyên bản tính cách đồng dạng A thật đúng là không có gì xuất nhập. Diệp vân nhìn xem nhóm người này thật sâu bị hồ nhất phỉ loại này áp thế lực đe dọa người, mặc niệm 3 giây đồng hồ vậy chúng ta đi trước hỏi từng cái cái thi đấu trận ở nơi nào a từ đấy có thể mọi người đáp vừa mới chuyển thân liền trông thấy một cái tay cầm bộ kỳ bạn người trẻ tuổi hướng bên mình chạy qua vẫn một bên hô to lấy diệp vân lão sư chờ một chút chờ ta với lưu phong nôn thở hổn hển vù vù chạy được diệp vân bên người sau đó nói vừa rồi ta thua tâm phục khẩu phục hiện tại ta là thực tới xin lỗi ngươi thật là ta sử dụng một ít không quang minh phương pháp muốn đánh lén ngươi bổ kẻ mẩn không cần nói xin lỗi diệp vân nhàn nhạt nói quay người đối với những người khác nói chúng ta đi thôi dễ sơ Nô lỗi liếc mắt nhìn lưu phong nôn nói. Lưu Phong luôn vừa nhìn Diệp Vân biểu tình, còn tưởng rằng Diệp Vân căn bản chính là không muốn tha thứ hắn, có chút gấp nói, ta đều xin lỗi, ngươi nói xem ta muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng tha thứ ta. Ta không có trách qua ngươi, đây là thi đấu trận. Diệp Vân lưu lại câu tiếp theo lời quay người liền rời đi. Nô lỗi dọc theo đường thật sự là nhịn không được hỏi, hắn xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì nói không có trách hắn? Bởi vì vì căn bản cũng không có đem cái này người để trong lòng qua, làm sao tới trách cứ lâu này. Diệp Vân dừng một chút còn nói thêm, đối với một ít không trọng yếu người cũng sự, không cần phải như vậy để tâm, các ngươi nhìn không ra sao? Hắn đánh lén chúng ta nhưng là chúng ta không phải là cũng làm cho hắn mười phần mất mặt thua trận đấu sao? Nô lỗi bừng tỉnh đại nộ, Diệp Vân, ngươi cũng là lợi hại. Diệp Vân từ trước đến nay cũng không phải đại thánh nhân, người khác động đến hắn một cọng tóc gáy, hắn có để cho người khác vì này một cọng tóc gáy trả giá lớn. Hồ Nhất Phỉ yên lặng lật một cái lưỡi mắt, Diệp Vân người này muốn thật sự là ở chung lâu, liền sẽ phát hiện ra hỏa này từ trước đến nay cũng không thể dùng thiện lương để hình dùng, mà còn siêu cấp bao che khuyết điểm. Diệp Vân nhìn xem từ đối diện đi tới nhân viên công tác, tuyệt không hiểu kỳ nhân viên công tác tìm chính mình là bởi vì chuyện gì. Không nghĩ tới lại là vừa rồi cái kia hơi có vẻ ngượng ngùng nữ hải nàng liếc mắt nhìn diệp vân tuấn mỹ khuôn mặt có chút nhìn si, một câu đều không có nói bị ca nhìn xem nữ hải nói hắc nước miếng sắp rất xuống ta mới không mắc yêu nữ hải vô ý thức nói ra những lời này về sau mặt soát liền đỏ tại diệp vân trước mặt càng thêm khẩn trương diệp tiên sinh ngài vòng thứ tư tư cách thi đấu trận đấu địa điểm tại đệ tam sân vận động 26 hiệu sân bãi thời gian buổi chiều 6, xin ngài đi lại diệp vân nhàn nhạt từ một tiếng nữ hải quay người chuẩn bị muốn đi lại lại đột nhiên quay người nói ta xem diệp tiên sinh trước mấy vòng trận đấu diệp tiên sinh rất lợi hại. Hảo, cảm ơn." Diệp Vân mười phần bình tĩnh nói. Nữ Hải đối với Diệp Vân không biết cái gì tâm tình, có phần khổ sở, thế nhưng còn là quay người rời đi, thích Diệp Vân người khẳng định không chỉ nàng một cái. Nữ Hải vừa đi, Hồ Nhất Phỉ liền hừ lạnh một tiếng, "Cắt." Lữ Tử Kiều mười phần hâm mộ nói, "Hoa, sư phó, ngươi đi như thế nào đến chỗ nào đều có mỹ nữ thích à, có thể hay không dạy ta một chút, ta cũng muốn phao một ít thông minh một chút mỹ nữ." Hồ Nhất Phỉ kéo cánh tay đánh giá Lữ Tử Kiều chậm rãi nói, "Biết ngươi vì cái gì không có mỹ nữ thích không?" Lữ Tử Kiều hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi ti tiện." Má, Cố nhất phỉ lời này thật sâu kim tâm. Một đám người vừa đi vừa giải trí, chỉ chốc lát sau đi ra sân thi đấu. Quảng bá bên kia lại bắt đầu thông báo. Thỉnh 14 14315 hiệu cùng 6473 số 2 tuyển thủ tiến nhập sân bãi, chuẩn bị tư cách thi đấu vòng thứ nhất. Tình yêu công ngũ đám người cùng nô lối được an bài tại thính phòng hàng trước nhất ngồi xuống. Diệp Vân vừa đi vào thi đấu trận, xung quanh chính là nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng hít gió, huyết sáo thanh âm, người xem thực rất nhiều, nhìn sang toàn bộ đều dày đặc đám người. "Chơi ạ, ta đã nói rồi, buổi sáng hôm nay mí mắt trái nhảy bài nguyên lai like là bởi vì có thể trông thấy Diệp Vân nam thần trận đấu a." oa, wow, Diệp Vân, cư nhiên là Diệp Vân, lần trước tại Thượng hí đương dự tính sinh, Diệp Vân giảng siêu cấp hảo. Nam thần cố gắng lên, cố gắng lên a, ta vĩnh viễn duy chỉ ngươi. Diệp Vân nhìn xem bên kia đi đến đại tráng hán, nhất nhãn gần như liền nhìn ra này 230 tráng hán là dạng gì tính cách, vừa nhìn chính là quang minh lỗi là người. Ha ha ha, ngươi hảo, ngươi chính là Diệp Vân a, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhận thức một chút, ta là Chu Tam Thiên, nghe ta cha nói, mẹ ta cầm a ta sinh 3 ngày mới sinh hạ, cho nên cho ta đặt tên vị Chu Tam Thiên. Tráng hãn hảo cười cười, sau đó vươn tay. Diệp Vân bình tĩnh nói, ngươi hảo Hắn nắm một chút Chu Tam Thiên tay liền buông ra, thi đấu trên trận, hắn cũng không có tâm tình cùng đối thủ bồi dưỡng cảm tình. Hai vị thỉnh rút thăm. Trọng tài đưa lên rút thăm thùng. Chu Tam Thiên cười nói, ngươi trước hết mời. Ừ, Diệp Vân không chút do dự trước rút thăm, là hắn trước phóng ra bộ kẹ mẩn, bất quá đây đối với Diệp Vân mà nói cũng không có cái gì huy hiếp. Trước 304, ngươi chiều thức kia quá ra. Chân chính lợi hại bộ kẹ mẩn huấn luyện là căn bản sẽ không để ý ai trước phóng ra bộ kẹ mẩ Chu Tam Tiên nhìn xem Diệp Vân sóng lớn không sợ đôi mắt thời điểm, có trong một sát nang lên người, hắn từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như vậy một cái đối thủ, trên mặt hắn thời khắc đều là nhàn nhạt biểu tình, coi như là người khác vô cùng tỉ mỉ nhìn, cũng nhìn không ra tới cái gì, như vậy đối thủ mới là đáng sợ nhất, bởi vì không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn bước tiếp theo ý định làm gì. Diệp Tiên Sinh trước phóng ra bộ kệ mẩn, truyền thuyết Diệp Tiên Sinh bộ kệ mẩn mỗi cái đều là trong tinh anh tinh anh, ta ngược lại là mười phần muốn nhìn một chút. Chu Tam cũng nói, nội tâm lại vẫn là hết sức không cam lòng, dùng sức nhìn, lại phát hiện Diệp Vân thật sự là chỉ có thể nhìn suốt đây là một cái làm chuyện gì đều là rất bình tĩnh một người, đầu tiên mình tại tâm tính phương diện này đã thua, mà còn thua triệt để. Diệp Vân lấy ra chính mình bộ kỳ bản, hướng thiên thượng ra, xuất hiện đi, Bệ Ý Hựu. Bệ Ý Hựu N. rễ vây quanh Diệp Vân đi một vòng. "Chơi ạ." Bệ Ý cư nhiên là Bệ Ý Đây còn là ta lần đầu tiên trông thấy Bệ Ý Hựu đó. Trước mắt Bệ Ý cùng trong truyền thuyết lớn lên là đồng dạng. Bệ Ý tương tự hoàng sắc hai chân nong nhưng nó chỉ có bốn mảnh chân mà không phải 6 mảnh. Thân thể chia làm tam thiết. Nó đầu bộ tương đối tròn, phần miệng là tiêm. Ánh mắt đỏ mà tròn, chiều dài hai cái râu, phần bụng rất tròn, nó bốn mảnh chân đều bám vào tại trên phần bụng. Phần đuôi hoàng đen giao nhau, tại cuối cùng chiều dài và thân bạo. Hai chân dài nhỏ, trên hai tay lại có đại vừa thô bạch sát châm. Phần lưng có hai đôi cánh, trên cánh có phiền phức đường vân. Xung quanh người xem cũng đã thấy trận mắt há hốc mồm, này bệ y hiệu nghe nói là Diệp Vân cái thứ nhất thu bộ kẻ mẩn. Diệp Vân để cho bệ Yị xuất ra trận đấu, tự nhiên là có hẳn lý do, bởi vì đến làm cho đạt chấn phân hoạt động một chút, một mực dừng lại ở bộ kỳ bản bên trong cũng không tin. Chu Tam Thiên trông thấy bệ cũng là hết sức kinh ngạc thế nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp đa tạ diệp tiên sinh đối với ta tôn trọng diệp vân nhàn nhạt nhìn xem chu tam thiên cũng lời mở miệng giải thích nếu chu tam có trời mới biết diệp vân dùng bệ y thì chỉ là muốn để cho bệ y đi hoạt động một chút mà thôi chuẩn bị tức chết trong tai nhìn xem chu tam thiên nói diệp vân tiên sinh đã phóng ra bộ kẹm mẩn bệ y liệu thỉnh chu tam thiên tiên sinh thả ra bộ kẹm mẩn hảo vừa dứt lời chu tam thiên tiểu phóng ra chính mình bộ kẹm mẩn ngoa sập a cái này trận đấu càng có đáng xem hai loại bộ kệ mẩn đều là thuộc ở không trung sập liếc mắt nhìn bệ y liệu kêu một tiếng Diệp Vân vừa nhìn thấy sập rào trong đầu liền hiện hiện này sập rào tư liệu sập rào cùng kiếp trước lớn lên là đồng dạng trước mắt sập rào lớn lên cùng chính mình lúc trước tại trong trò chơi trông thấy đồng dạng nó phi thường nhỏ nó đầu có thô giáp lông vũ chi mỏ hình dạng tương tự ác điểu là ngắn nhưng có móc câu sập rào phần bụng là vàng nhạt, phía trên có cao nhung văn sập rào lông màu hồng phấn chân có ba cái má vuốt nó cánh biên giới thì màu hồng nhạt sập rào phần lưng là hát sắc có ba cái màu rám nắng lông đôi. sập dào, rất tốt bộ kẻ mần Diệp trầm nói. Chu Tam Tiên thính thấy Diệp Vân khích lệ chính mình bộ kẹ mẩn có chút ngượng ngùng, Diệp Vân tiên sinh thật sự là khách khí, này sập gạo cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Hảo, hai bên bộ kệ mẩn tự vị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chu Tam trời mặc dù là nhìn lên thuộc về ngốc đại cá tử loại kia, thế nhưng trọng tài vừa dứt lời, sập gạo đã bay đến giữa không trung, chuẩn bị sẵn sàng. Có thể chống được vòng thứ tư tư cách thi đấu khẳng định cũng có chút năng lực người. Diệp Vân liếc mắt nhìn Bệ Ý Hựu, Bệ ý cũng lên trời không, vẫn phát ra o o o âm. Trở thành cứng ngắc, sơ chỉnh soạn. Diệp Vân nhàn nhạt nói: Bệ Y Diệu hú một tiếng hướng lên bay lên, trên thân thể bám vào một tầng nhạt đạn quang vượng, ánh mắt tý tý nhìn chậm chậm sập rào. Nó đột nhiên phát ra hô, thanh âm, bạch sắc kia hướng về sập rào bay qua. Chu Tam Thiên cũng không có lộ ra rất sợ hãi, rất kích động bộ dáng, hắn đối với sập rào phóng đại thanh âm nói, ạ tỷ lỵ tỷ, tránh né bệ y sơ chỉnh soạn. Sập rào tại tốc độ phía trên có phần thắng được bệ Y Diệu, thế nhưng trung quy vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng ạ tỷ lỵ tỷ hao phí thể lực cũng không phải là cái gì tốt cách làm. Sập rào, giờ diệu ép, nhanh chóng, nhanh lên. Chu Tam Thiên lập tức khởi sướng tiếp theo ba nhì công kích. Mấy may đều không có để cho Bệ Yựu có tạm dừng cơ hội. Sập giả ánh mắt ngưng tụ, thân thể nghiêng, lao xuống hướng Bệ Yựu. Đùn bật tim. Diệp Vân há miệng bình tĩnh nói, Bệ Yựu phiến vài cái cánh, trong chớp mắt liền xuất hiện rất nhiều bóng dáng, đối với Sập Giảo mà nói, vẫn đây là khiêu đến nó khuyết điểm, vốn lao xuống tốc độ cũng sắp, căn bản liền không có thời gian tới phân biệt cái đó là thực cái đó là dạ. Sập giả. Sập giãy tùy tiện chọn một cái liền công kích đi qua, thế nhưng là nó lại thẳng tắp tiến lên. Ngoá. Chu Tam Thiên đối với Bệ Yựu kỹ năng có hiểu, trông thấy Sập Giảo gần như muốn công kích được Bệ Yựu không nghĩ tới bệ y cư nhiên sử dụng ra đủ tơ tim thả ai trên người đoán chừng cũng sẽ bị tức chết đi được sướng nôn viên cũng kích động có kêu to lên hai cấp bậc không phân cao thấp bộ mẩn, bắt đầu quyết đấu vừa rồi sập giáo phát ra gần như xem như một trong những tuyệt chiêu chiêu thức lại bị bệ y liệu một cái vô cùng đơn giản đủ tơ tim giải quyết thật là làm cho người dở khóc dở cười a a nam thần cố gắng lên lao công là lợi hại nhất thính phòng lần nữa nhấc lên một hồi dậy sóng diệp lao sư đối với rất nhiều tổ mẩn kỹ có thể xác định đều là mười phần rõ ràng hướng điểm này giáo gần như chính là tiểu trong suốt đứng ở diệp lao sư trước mặt đúng vậy Diệp lão sư là lợi hại nhất. Thượng hí nhiều cái đệ tử đều vụng trộm xin phép nghỉ trốn học đến xem Diệp Vân trận đấu, có thể nói là điên cuồngแฟน hâm mộ a. Hiện tại truy đuổi Diệp Vân gần như đã thành vì thủy triều, rất nhiều gia trưởng biết mình hại tử truy tinh là Diệp Vân, không chỉ không phản đối, ngược lại vẫn mười phần cổ vũ. Diệp Vân, ngươi chiều thức kia quá ra. Chu Tam Thiên đối với Diệp Vân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, sập gạo, đừng nản chí, trận đấu mới vừa mới bắt đầu nha. Sập giật kêu, kêu một tiếng. Bèi thu hồi đủ tìm, loạn đột, trí mạng và giá. hơi hơi lên, sợ có phân thân đều trở về hắn vung đôi, thấy được số lượng phát ra ánh sáng và hướng dạng phóng tới sập rào nặng sập rào cẩn thận tránh né và ướt bao toàn phong đao tuy chiến đấu hình thức rất sốt ruột thế nhưng tối thiểu nhất bình tĩnh có thể là không thể tiêu thất bởi vì này nếu như tiêu thất trận đấu này kỳ thật mới là phải thua không thể nghi ngờ chương 305, đến từ hỏa tinh phép nhân diệp vân biết sập rào khẳng định tránh không khỏi và ướt bao toàn phong đao tuy lợi hại thế nhưng số lượng quá nhiều hơn nữa sập vừa mới bắt đầu lại sử dụng tuyệt đối tiêu phí khí lực chiêu thức Sập rào đương nhiên là không chịu để cho chủ nhân của mình đối với chính mình thất vọng, dùng hết lớn nhất khí lực tới tránh né và gườm ba thân hình di động cực nhanh, người xem gần như xem tới được sập rào bằng dáng, nhìn không đến chân thân đến cùng ở chỗ nào. Bệ y tăng cường công kích, Diệp Vân bình thường vẫn luyện bộ kẹmẩn thời điểm, chính là nhất định phải biết từng bộ kẹmẩn cực hạn ở chỗ nào. Thế nhưng bệ y hiểu loại này bộ kẹmẩn cực hạn thật đúng là rất khó biết, cũng vẫn luôn không có rèn luyện ra. Tương phản nếu như sập rào có thể kích phát ra bệ y liệu cực hạn, lần này trận đấu cũng không tính là lô vốn. Nghe được Diệp Vân mệnh lệnh, bệ tăng cường công kích và gườm bão số lượng càng nhiều giáo thân ảnh dần dần rõ ràng, đột nhiên nháy mắt liền rơi xuống. Đập xuống đất sập giáo vẫn còn ở phản kháng, nghĩ lần nữa bay lên không trung, lại phát hiện cánh cũng đã chết lặng, cả thân thể phảng phất đều không còn là chính mình khống chế đồng dạng. Chu Tam Thiên nhìn thấy mình sập giáo bị Vạ Ưễn công kích được, rơi trên mặt đất, cái gì cũng không muốn liền tiến lên. Diệp Vân bình tĩnh nói, "Đình chỉ công kích." Pắm. Sập giáo nhìn thấy chủ nhân của mình muốn xuống lại, nó cắn răng bay lên, Thiên Vương cấp bậc bộ kèm mẩn, có Thiên Vương cấp bậc kiêu ngạo, cho dù bị Vạ Ưễn công kích được thì thế nào, 263 nó còn sống, sập giáo tính tình thật sự là cùng nó danh tự không sai biệt lắm. Chu Tam Thiên dừng lại, nhìn mình sập dập tuyệt cường bay lên không trung, đối với mình kêu to, hắn cảm giác sập dạo dường như tại đối với chính mình nói chủ nhân ta không sao, ta còn có thể chiến đấu. Hảo, sập dạo, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mặc kệ kết quả là cái gì, dù sao chúng ta kiên trì hạ xuống. Diệp Vân nhìn xem Chu Tam Thiên câu dẫn ra khỏe miệng, sập ra có hắn như vậy chủ nhân, không phải là không sập ra phúc phận nha. Bệ Ý Diệu tiếp tục chiến đấu, đối với cái này dạng đối thủ chỉ có chân chính chiến đấu, tài năng lấy bảy ra tôn kính. O O, -o N Bệ Ý Diệu vẫn cho là mình chủ nhân hội trách tự trách mình đâu. Nghe được tiếp tục chiến đấu bốn chữ, Bệ Y Liệu liền cùng đánh máu gà đồng dạng, một lần lại một lần bay lên, thập phần vui vẻ. Sắp rào đối với Bệ Y Liệu kêu to, phản phất để cho Bệ Y Liệu lớn mật, nó không sợ. Sướng Nhu Viên cảm động hết sức nói, mỗi lần giải thích Diệp Tiên sinh trận đấu, chắc chắn sẽ có rất nhiều vô cùng kinh hỉ lần này cũng không ngoại lệ. Sắp rào rõ ràng bị Bệ Y Liệu và huyền công kích được, lại như cũng không cam lòng tại vương tha cho, loại này tinh thần thật sự là đáng chúng ta học tập. Sắp rào, chúng ta nhất định phải cố gắng lên, nhất định phải. Chu Tam thi chút nào đều không có trách cứ qua Diệp Vân, bởi vì đây là thi đấu trận. Diệp, BZBC, vẫn nhìn xem sĩ khí tăng vọt Chu Tam Thiên câu dẫn ra khoe miệng, đối thủ mình mạnh bao nhiêu, mới có thể chứng minh mình có thể tại đây trận trong ngoài thu hàng bao nhiêu kinh nghiệm. Chu Tam Thiên lại khởi xướng một vòng mới công kích, sập rào, truy đuổi đại, sập rào lại hướng về Bệ bay qua, Bệ kia không biết sợ hai hướng về sập rào tiến lên, sập rào miệng đột nhiên trở nên rất dài rất lợi hại, đuổi theo Bệ liền bét, Bệ hiện tại cũng không phải là vừa mới bắt đầu dày đặc thực lực, tự nhiên cũng không có khả năng kinh tưởng, sập rào đuổi theo nó, nó chạy rất nhanh. Còn có sập gạo trên cánh mặt có thương tích, xa xa không kịp toàn thắng thời kỳ, tốc độ cũng theo không kịp Baby Yu. Baby Yu, phản kích, tin mị xạ. Baby Yu thừa dịp sập gạo đuổi không kịp chính mình thời điểm, lần nữa hất lên vĩ, một cây ngân sắc, 10 phần trăm nhỏ, cùng với bạo phá vỡ thanh nham tốc độ hướng về sập gạo liền đuổi theo. Sập gạo, tránh né và gườm bá. Chu Tam Tiên khoa chặt lông mày nhìn xem kia chấm tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình bộ kệ mẩn là khẳng định tránh không khỏi này một mực truy kích nó và gườm bá. Hắn có phần hối hận, chính mình vừa rồi không ứng để cho sập gạo mạnh mẽ chống đỡ hiện tại tuy trận đấu là sập rào, thế nhưng lòng hắn từng giây từng phút đều dắt ở sập rào trên người. Sập rào, nghe ta chỉ huy, nhất định phải tin tưởng ta, thuận về có tưởng cái hướng kia phi. Chu Tam Thiên vốn đã không ốm bất cứ hy vọng nào, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ để cho hắn nhãn tình sáng lên, nhất thời vừa hy vọng chuẩn đầy. Sập rào biết mình chủ nhân tuy có đôi khi là không quá đáng tin vậy, nhưng là mình chủ nhân từ trước đến nay cũng sẽ không lấy chính mình bộ cận, cho nên nó lựa chọn tin tưởng, thuận về tưởng cái địa phương kia bay qua. Diệp Vân vừa nghe thấy ở ba ngày chỉ huy, liền biết Chu Tam Thiên đến cùng muốn làm gì, bẽ y vọt tới sập rào phía trước, Bệ ý hong một tiếng liền xông vào sập rào phía trước, chặn đứng sập rào phương hướng, sập rào đành phải hướng về khác phương hướng bay đi, có thể là căn bản liền không kịp. ngân châm nói lên, cũng đã công kích được sập rào, sập rào thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống, thân thể một mực ở run rẩy, cầm sập rào khiên xuống đi trị thương. Trong tay nói, phía dưới nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị cho tốt, cầm sập rào khiên xuống. diệp vân cùng chu tam thiên nắm một chút tay, chiến đấu vô cùng thoải mái, thoải mái là tốt rồi, ta trước đi xem một chút sập rào thế nào, về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo uống một chén. hảo Thi đấu trên trận hai cái vai chính thua cũng không có thua tức giận, thắng được cũng không có thắng người vui sướng. Ngược lại là trên trận người xem so với người trong cuộc còn muốn kích động một ít. Ta đã nói Diệp lão sư nhất định sẽ thắng, ai đánh bạc thua, nhanh đưa tiền giao ra đây. Đây là vòng thứ tư tư cách thi đấu, Diệp Vân thực lực thật không là truyền thuyết, là chúng ta chân chính nhìn ra. Diệp Vân thực rất lợi hại à, thực lực này, ta cảm giác tuyệt đối sẽ là một cái vượt qua lạn sợ nhân vật. Đằng sau trận đấu chỉ sợ càng thêm đặc sắc, tuy chúng ta đuổi theo Diệp Vân nhìn bốn cuộc tranh tài mà thôi, nhưng hiện giờ trên màn người đã tuyển ra trước 1000 danh. Chơi ạ, thật tốt chờ mong. Ta muốn nhanh chóng đi đặt trước tiếp theo trận đấu quan sát vé vào cửa. Khán giả cũng còn đang nghị luận, Diệp Vân đã cùng tình yêu công ngũ đám người còn có nô lỗi đi ra phụ kệ mẩn liên minh trận đấu phân chia sân bãi, hướng về quán ba phương hướng đi đến. Hoa, wow, trời ạ, Long đẳng đại hội tư cách thi đấu hiện tại liền chấm dứt sao? Mỹ Cạ một bộ vừa tỉnh nộ lại bộ dáng, để cho tất cả mọi người nhìn lốc. Hồ Nhất Phỉ liếc mắt nhìn Mỹ Cạ, sau đó hỏi, chúng ta tổng cộng nhìn mấy trận Diệp Vân trận đấu? 17/7, 27/48, Ngày Quốc tế Phụ nữ 83, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Mỹ Cạ coi xong về sau vẫn suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Nô lỗi bị mị cạ này một chối toán học. À, loạn toán cho kinh hãi không được. Hạc, ngươi có phải hay không mới tử hỏa tinh trở về sao? bị cạ trèo lên đi qua, ta toán không đúng sao? Hai người các ngươi đừng làm rộn, lần này trận đấu thắng được là một chút lo lắng cũng không có, thế nhưng kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? Hồ Nhất Phỉ nói qua, đưa ánh mắt quăng hướng Diệp Vân. Trường 306, đi ra ngoài thỉnh mang lên đầu bóc. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem nô lỗi, nô lỗi tại hồ nhất phỉ muốn ăn thịt người dưới ánh mắt nói. Lần này trận đấu hay để cho tổ kẹm mẩn liên minh trả giá không ít bộ kẹm mẩn. Hiện tại thông báo bảo là muốn nghỉ ngơi hai ngày, các ngươi đều nên biết à? Ừ, sau đó thì sao? Diệp Vân trầm giai nói. Nô lỗi vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó kỳ thật đây là tổ kệ mẩn liên minh cần nghỉ ngơi mà thôi à? Đây không phải trọng điểm, cùng chúng ta không có quan hệ gì, kế tiếp trận đấu đem càng thêm tăng tốc, muốn tiến hành 3 cặp 3 thi đấu chế, cái gọi là ba cặp 3 Chính là một cái huấn luyện ra, có thể sử dụng ba con bộ kẹm mẩn, ba con toàn bộ chiến bại, liền xem như thất bại nói điểm chính, Diệp Vân nhàn nhạt nói, nô lỗi lấy tay gãi gãi tóc mình nói đến trọng điểm ngay tại lúc này còn lại đại bộ phận đều là tiếng anh, chúng ta có có càng thêm hoàn toàn chuẩn bị. a, tại mấy người lúc nói chuyện, liền đi tới cửa quán ba, Vương Thông Thông rõ ràng đứng ở cửa quán ba, vừa nhìn thấy Diệp Vân biên nên đón, Diệp Vân, chúng ta Diệp giáo sư, thật sự là văn võ song toàn, mấy ngày không thấy, thực lực này thật đúng là làm cho người ta bội phục a. sau đó thì sao? Diệp Vân đôi mắt bình thản nhìn xem Vương Thông Thông, ta cũng không có đứng ở môn khẩu nói chuyện yêu hảo. Vương Thông Thông này mới kịp phản ứng Diệp Vân ý tứ, dẫn một đám người đi vào quán ba, hắn đã sớm gói kĩ lớn nhất xa hoa nhất phòng chuẩn bị cho Diệp Vân chúc mừng, nhận thức Diệp Vân người cũng biết, Diệp Vân sẽ đem trận đấu đánh xinh đẹp như vậy, đây mới là Diệp Vân. Một đám người đi vào quán ba, xung quanh vang lên một mảnh tiếng thét. "Trời ạ, ta thấy cái gì, đây là Diệp Vân sao? Thật sự là Diệp Vân tiên sinh." Có không ít mắt sắc người trẻ tuổi nhận ra Diệp Vân, có thậm chí còn lấy điện thoại di động ra tại so với, nhiều lần xác định chính mình hôm nay vận khí thật là lợi cách, tới quán bar cư nhiên trông thấy Diệp Vân đại thần. Diệp Vân nhìn xem xung quanh hết thảy, có chút thờ ơ, đứng ở chỗ cũ bất động, không phải là hắn muốn đứng ở chỗ cũ bị người đương hầu nhìn, là chung quanh hắn phương hướng cũng đã bị vây chặt như nêm tối. Hoa, Diệp Vân ngươi lực ảnh hưởng cũng quá đại a. Mị cả cả Kinh kêu lên, đang muốn đi cùng Lữ Tử Kiều nói chuyện, quay người lại, Lữ Tử Kiều liền không thấy, Mị cả nhìn về phía Tang Tiểu Hiền. Tang Tiểu Hiền chìa chìa quay ba vị trí, Lữ Tử Kiều đang trái ôm phải ấp, nói khoác Diệp Vân là sư phụ mình, các vị nữ ánh mắt nhìn xem Lữ Tử Kiều đang tại bốc lên tâm, bẩn Các vị nhường một chút thành sao? Vương Thông Thông một bộ có chuyện hảo thương lượng đối với người chung quanh nói thiệt nhiều mỹ nữ liếc mắt nhìn vương thông thông lại liếc mắt nhìn diệp vân ghét bỏ đối với vương thông thông nói chúng ta xem chúng ta nam thần mắt mớ gì tới ngươi vương thông thông ôm đầu bất đắc dĩ ánh mắt quang hướng đầu sỏ gây nên diệp vân ánh mắt ý tứ là ngươi mê mọi người xử lý diệp vân như sao thần đồng dạng sáng ngời đôi mắt liếc mắt nhìn xung quanh thanh âm như nước suối đồng dạng mát lạnh nói các vị để cho một chút có thể chứ mạo hiểm đào tâm bong bằng búp bờ, những khách nhân đều tự động tối lui đến hai bên duy có một người đứng ở diệp vân trước mặt vẫn không ánh mắt người nọ khinh bỉ nhìn xem diệp vân cửa ra khinh thường nói ta còn tưởng rằng diệp vân là bực nào người đâu Nguyên Lai chân nhân bất quá chỉ như vậy. Diệp Vân vẫn không nói gì, Vương Thông Thông liền đứng ở Diệp Vân trước mặt, ngươi đặc biệt mẹ là người nào, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Đúng vậy à, không có đâu, tiểu bạch kiểm đồng dạng đối thủ, nếu là thật cùng này Diệp Vân trận đấu, chỉ sợ là hội bận thanh danh. Vương Thông Thông đang muốn săn tay háo đánh người, bị Diệp Vân ngăn cản, Diệp Vân nhàn nhạt nói, ta tới, thu hồi ngươi vừa rồi câu nói kia. Diệp Vân bình tĩnh nói, trong ánh mắt không có một tia ba động. Thu hồi? Người kia hỏi ngược lại, ta trong tự điển không có thu hồi hai chữ, Diệp Vân, ngươi dám cùng ta đối chiến sao? đứng ở xung quanh quán ba khách nhân có hiển nhiên nhận ra kia nói chuyện cực kỳ của mọi người ta đã thấy hắn. Một người khách nhân đột nhiên hô to nói nói thực ta biết hắn. Người này cũng là trước một ngàn danh hắc mã tuyển thủ hàng châu tổ kệ mẩn liên minh tiên tài huấn luyện ra có được 30 mươi bộ mẩn trong đó thiên vương cấp năm con chuẩn thiên vương 15 con còn lại toàn bộ đều tinh anh ta tại vừa mới tin tức phía trên thấy được hắn ảnh chụp cùng về hắn giới thiệu. Một vị khách khách nhân cũng đột nhiên đại kêu đi ra ngươi khoan hãy nói ta thực gặp qua hắn hắn cứ gọi trương thành khanh người này cũng rất lợi hại bất quá cũng không biết cùng diệp vân ai lợi hại. Trương Thành Khanh nghe thấy có người nhận ra hắn, lại càng là cuồng vọng, như thế nào, không dám nói lời nào sao? Trương Thành Khanh từ trong túi tiền mặt lấy ra một cái bộ kỳ bạn trở lên không quăng ra, xuất hiện đi, chả gì rớt, để cho trước mắt tên mặt trắng nhỏ này nhìn xem chúng ta là như thế nào để cho hữu danh vô thực mất mặt. Diệp Vân Câu dẫn ra khỏe miệng, như là đã có người không muốn mặt, ta vì sao không giúp đỡ người giúp một tay? Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Vương Thông Thông đang muốn đi lên ngăn trở Diệp Vân, bị Hồ Nhất Phỉ ngăn cản. Ngươi ngăn cản ta làm gì, không có trông thấy Diệp Vân muốn bên trong người kia cạm bẫy sao? Hồ Nhất Phỉ một chưởng đánh vào Vương Thông Thông trên trán đi ra ngoài không mang theo đầu óc sao? Nhận thức Diệp Vân Diệp Vân lâu như vậy, ngươi chừng nào thì trông thấy Diệp Vân đã bị thua thiệt, bình thường như kêu trương cái gì khanh cũng sẽ chết đặc biệt thảm. Cầu tiên hoa, Vương Thông Thông lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, đi theo hổ nhất vị đám người đứng ở một bên liền lặng lặng nhìn xem. Diệp Vân cũng lấy ra một cái bổ kỳ bản, chậm rãi nói, ta cũng không khi dễ người, ta cũng dùng trả gì rồi. Nếu như ngươi thua, Diệp Vân lời còn chưa nói hết, Trương Nhất Khanh liền mở miệng nói, nếu như ta thua, ta liền rời khỏi trận đấu, đại gọi mình là Tiểu Bạc Kiểm, đồng thời quỳ xuống tới xin lỗi ngươi. Nói xong vẫn cười lên ha ha. Ta đương nhiên không có khả năng bại bởi ngươi, nếu như ngươi thua, phải rời khỏi lần này trận đấu, đồng thời còn muốn tại đứng ở môn khẩu, đối với tất cả mọi người nói ngươi là tiểu bại kiếm. A? Phải không? Diệp Vân trong giọng nói nghe không gian nửa điểm hắn tâm tình, vậy dựa theo ngươi nói xử lý a. Xuất hiện đi Trạ Dị giật? Diệp Vân bình thản nói. Từ bộ kỳ bạn bên trong xuất ra Trạ Dị giật vô cùng phấn khởi, muốn biết rõ, nó đã dừng lại ở bộ kỳ bạn bên trong thật lâu, nó nhìn xem xung quanh đột nhiên trông thấy một cái cùng mình lớn lên không sai biệt lắm ra hỏa, có phần một bức. Trạ Dị giật làn ra chủ yếu vì màu cam, nhan sắc so với chặt ngụy ở môn nông. Từ phần bụng đến cuối mong mũi nhọn cùng với lòng bàn chân là bơ sắc. Nó mọc ra ngắn mà cháng kiện chi dưới cùng tương đối thật nhỏ chi trên, chi trên có 3 căn dạ rộ cân đồng thời trên chân cũng dài lấy 3 khoảng tiêm trảo. Cùng nó tiến hóa lúc trước bất động. Sau lưng chiều dài có thể dùng tới bay lượn cánh khổng lồ. Cánh bên trong hiện lên lam lục sắc, cái thứ 3 các đốt ngón tay trưởng phòng lấy góc hình dáng nổi lên. Nó có thật dài cái cổ, lam sắc mắt nhỏ, cái hốt thượng mọc ra 2 cái sừng hình dáng nổi lên. Cùng nó tiến hóa trước đồng dạng, nó trưởng sinh nhật cuối cùng tiêu đốt lên hỏa diễm. Chương 307, Nhị Long Tranh Phong. Diệp Vân Trạ gì giật lớn lên cùng Trương Nhất Khanh Trạ gì giật vẫn có chút khác nhau, cái đôi phía trên hỏa diễm 10 phần chần đấy, càng có tinh khí thần. Tất cả mọi người tụ tập đến quán ba bộ kệ mẩn sân thi đấu, muốn biết rõ đây chính là kinh đô, tùy tiện một chỗ cũng có loại này chuyên môn dùng cho sân thi đấu. Diệp Vân Trạ gì giật từ bộ kỳ bạn bên trong xuất ra về sau lại không có rảnh rỗi qua, một mực vây quanh Diệp Vân đổi tới đổi lui, 10 phần nhàn nhã, phảng phất đây không phải trận đấu, mà là tới lưu vòng tròn. Trong lòng mọi người một vạn đầu náo nó, nó chạy như điên mà qua, nay bộ kệ mẩn thật đúng là cùng Diệp Vân xứng, hai người đều là sóng lớn không sợ bộ dáng trong quán rượu nhân viên công tác đang muốn lên sàn đảm đương trọng tài, đột nhiên có một cái nữ hải hô chạy tới, ta đảm đương trọng tài à, ta là bộ kẹ mẩn liên minh nhân viên công tác. lẻ loi lẻ diệp vân nhìn xem cô bé này có phần quen mắt, lại quên ở nơi nào gặp qua. hồ nhất phỉ trông thấy cô bé này vô ý thức liền nhíu mày, này không phải là lúc trước thông báo diệp vân sân thi đấu các loại cô bé kia nha, thật đúng là âm hồn bất tán. nữ hải hướng diệp vân vươn tay, diệp vân tiên sinh, ngươi hảo, ta là đinh ken. đinh ken ngọt ngào cười, diệp vân rốt cục tới nhớ tới cô bé này, lúc trước tại bộ kẹ mẩn liên minh nhìn thấy cô bé này thời điểm. Hắn cũng cảm giác được có phần quen mắt, không nghĩ tới cô bé này cư nhiên là Đinh Ken, tiếp trước một cái rất nổi danh ca sĩ, không nghĩ tới ở cái thế giới này là bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác. Diệp Vân đối với Đinh Ken gật đầu một cái, nói: "Ngươi hảo." Hắn cũng không có cùng Đinh Ken nắm tay, Đinh Ken đối với hắn mà nói chỉ là một cái người xa lạ, đối với ở hiện tại Đinh Ken hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Đinh Ken vô cùng tự nhiên thu hồi tay mình, không có chút nào xấu hổ, lần này liền để ta tới đương trọng tài a. Trứng nhất khanh biểu thị đồng ý, Đinh Ken vừa rồi hành vi tuy nhìn lên dường như cùng Diệp Vân rất quen, thế nhưng Diệp Vân hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi hơn nữa đinh ken lại là bộ kẹm mẩn liên minh người cũng không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt thiên hướng diệp vân đinh ken đấy mắt chợt lóe lên yêu thương bị hồ nhất phỉ nhìn tại đáy mắt hồ nhất phỉ trong nội tâm yên lặng thở dài một hơi này diệp vân thực là bất kể đi tới chỗ nào đều mười phần chịu muội tử hoan nên a hai bên bộ kẹm mẩn tiêu vị trận đấu bắt đầu trương nhất khanh cũng không phải là loại kia có thể buông tha tiểu cơ hội người vừa dứt lời liền phát động công kích Trạ gì giật chuẩn bị vũ khí chạm hắn chạ gì giật nhìn chăm chăm nhìn xem diệp vân chạ gì giật một đôi cánh hiệp cùng một chỗ, trói mắt hào quang tại trên cánh mặt dâng lên, thẳng tắp hướng Diệp Vân chạ dị giật rơi xuống. A, Diệp Vân nhàn nhạt phát ra thanh âm, phỉ dở sơ tịnh. Diệp Vân chạ dị giật ở chỗ cũ đứng vững về sau, cả thân thể đột nhiên liền bắt đầu dâng lên nồng đậm liệt hỏa, liệt hỏa tựa như là có sinh mạng đồng dạng, bốn phía lắc lư, dần dần hình thành một cái hợp ủn, dần dần không thấy rõ chạ dị giật thân hình. Trương Nhất Kha hô to, chạ dị giật, phía bên trái bổ, tránh né tránh né. Nếu không là Trương Nhất phản ứng nhanh chóng, é rằng nó chạ dị giật một đôi cánh liền bị thương có được nhìn đăm đăm lực lực cùng năng lực phản ứng Diệp Vận ở bên trong đánh giá đến thế nhưng này thì thế nào đâu trong mắt hắn bất quá là một cái cặn bã mà thôi Trương Nhất Khánh liếc mắt nhìn Diệp Vận biết Diệp Vận lập tức muốn phát động công kích hắn lập tức liền khai triển lên vòng tiếp theo công kích Chà gì rơi phớt lạng mẹ dạo ở Chà gì giật nổi lên quay hàm lỗ mũi cũng đang phun hỏa diễm quen một tiếng hỏa diễm liền phun ra đi Diệp Vận biểu tình nhàn nhạt nhìn xem này kỹ năng há Môn vẫn là một bộ không vội không chậm ngựa khí nói Chà gì rơi lúc trước huấn luyện hiện tại hiện tại chính là biện hiện ra lúc đến sau Diệp Vận Chà gì giật phát ra gào to âm đang ở đó công kích muốn đến nó bên người thời điểm. Trạ Dị giật cũng đột nhiên phun ra hừng hực đại hỏa, này đại hỏa đủ để bao phủ trương nhất khanh trạ Dị giật công kích, trương nhất khanh lúc này mặc kệ phản ứng nhanh hơn nữa, cũng là một chút biện pháp cũng không có, 10 phần bất đắc dĩ. Hiện tại cảnh tượng bị chụp được ảnh chụp người xem phát đến Mipzologin phía trên, phối hợp bốn chữ nhị long trên phòng. Mipzologin phía trên lần nữa một hồi dậy sóng cuồn cuộn, server cũng đã nhìn không được nhiều như vậy người sử dụng điểm kích tấn vào, nhiều lần 404, Mipzologin phía sau màn nhân viên một hồi kêu khổ, từ khi xuất hiện này cái gì tiêu diệp vân ngợi, mỗi ngày cũng sẽ bị lách vào bạo. Nóng lục soát bảng ngàn 10 đều là cùng Diệp Vân có quan hệ, nhưng mà Diệp Vân cũng không có mị rộ lòng không biết những cái này Diệp Vân fan hâm mộ đến cùng muốn làm gì. Diệp Vân cũng không biết mị rồi rộ lòng phía trên chuyện phát sinh, nhìn mình Trạ gì giật phát ra công kích vượt xa Trương Nhất Khanh công kích, hắn biểu tình thủy chung không có cái gì quá đại biến hóa. 08. Chương 308, đùa chơi chết Trương Nhất Khanh a. Sử dụng Hyper. Lại là bình tĩnh ngữ khí, không có một tia gợn sóng, Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đây hết thảy. Diệp Vân Trạ gì giờ không có chút nào nghi vấn, không nói hai lời liền khởi xướng tiếp theo sóng công kích. Chạ Dị giật ánh mắt trống như chuông đồng lớn như vậy, quai hàm bên trong bao hàm một khối khí, quai hàm liền càng lúc càng lớn, Diệp Vân câu dẫn ra khóe miệng, nhìn xem nhà mình tổ kệ mẩn nảy sinh thái. "Giống." Hô. Sủng sôi nhiệt khí hướng về Trương Nhất Khanh bên kia liền bổ nhào qua, Trương Nhất Khanh vô ý thức liền che khuất chính mình mặt. Hắn Trạ Dị giật tự nhiên là không cần phải nói, công kích đã sớm bị Diệp Vân Trạ Dị giật công kích cho ngăn cản, phiến lên cánh khổng lồ nghĩ đánh về phía Diệp Vân cái hướng kia. Quán ba những khách nhân sớm đã nghẹn ngào hét rầm lên, ai cũng không nghĩ tới Trạ Dị giật lại có thể đến chiều này. Trạ Dị giật, liệt diễm bắn tung tóe, Diệp Vân nhìn xem kia Trạ Dị giật câu dẫn ra khoe miệng, Trạ Dị giật cũng là lòng, tự nhiên có lòng kiêu ngạo, thế nhưng như loại này thích đặc lập độc hành bộ kẻ mẩn, hắn có thể không có hào cảm gì. Diệp Vân Trạ Dị giật bốn phía thời gian dần qua dâng lên một cái biển lửa, mà Diệp Vân cũng bị biển lửa cấp bao vây, lại là một chút việc 13 tỉnh cũng không có. Trứng nhất khanh nhìn mình bộ kẻ mẩn lỗ mãng như thế, hắn cảm giác chính mình trong đầu đều muốn toát ra hỏa khí, bình thường bởi vì chính mình phụ kẻ mẩn rất có thiên phú, cho nên hắn cũng rất quen lấy chính mình bộ kẻ mẩn, bây giờ còn thực tối quen gặp chuyện không may, thật là làm cho hắn một bụng khí, không chỗ bạ phát thính phòng phía trên hồ nhất phỉ nhìn xem trên trận hiện tại trận đấu đối với diệp vân thật sự là bội phụ tám thường nói diệp vân lần này e rằng không chỉ là thắng lợi nha vương thông thông nghe thấy hồ nhất phỉ đột nhiên toát ra chậm như vậy à một câu thật sự là có phần hiếu kỷ vì cái gì không có mắt chính mình sẽ không nhìn sao hồ nhất phỉ cũng không phải là loại kia có thể cho người khác sắc mặt tốt người sự thật chứng minh hồ nhất phỉ thật là nhãn lực lực kinh người diệp vân tại vừa rồi chính mình chạ dị giật phát ra chiêu thứ nhất thời điểm liền đã phát hiện chính mình chạ dị giật công kích chiêu thức bên trong lẩn lẩn hàm không đồng nhất lực lượng nếu như hắn đoán không sai chính mình chạ dị rơi Đây là muốn tiến hóa. Ngay tại Diệp Vân nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Trương Nhất Khanh Trạ Dị Dật đã sớm công kích được Diệp Vân bên người, tuy nhiên lại bị một cái biển lửa cấp bao vây. Trương Nhất Khanh cúi đầu xuống, lần này trận đấu nếu không thua mới gặp quỷ rồi, này Trạ Dị Dật tính cách chính mình cũng ngày đầu tiên biết. Đinh Ken đã phái ra mấy cái chuyên môn đương công tác trọng tài nhân viên phụ kèm mẫn, bước lui của Ngạo Trạ Dị Dật. Trương Nhất Khanh đi đến Trạ Dị Dật trước mặt chính là một bữa quyền đấm cứ đá, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a, ta đặc biệt mã để cho ngươi tùy ý hành động sao? Bình thường cho ngươi điểm sắc mặt tốt nhìn, ngươi đặc biệt mã thật sự là đương mình là một thứ tốt sao? Cha gì rất nhìn mình tức giận chủ nhân, mới biết mình lần này thực làm sai sự tình, thế nhưng là nhìn mình chủ nhân hiện tại như vậy chán ghét chính mình, hắn 10 phần khổ sở túi đầu xuống. Bộ mần một khi bị người cho thu phục chính là cần bộ kẹm mần huấn luyện sư chính mình dẫn đạo bộ mần, bộ dạng như vậy tùy ý trách tự trách mình bộ kẹm mần, kỳ thật mới là tối làm cho người ta chán ghét. Đinh Ken nhìn xem trương nhất khanh cách làm, hơi hơi nhũ mày. Rốt cuộc tới, cô mần liên minh Đinh Ken bạo phát, ngươi là kêu trương nhất khanh à? Hiện ở chỗ này là trận đấu, ngươi nếu là muốn so với, mời về đến ngươi vị trí, nếu không phải so với, xin mời nhận vua, đồng thời thực hiện ngươi vừa rồi lời hứa. Trương Nhất Khanh nghe được Đinh Ken nói như vậy, kém một ít muốn cùng Đinh Ken mắng lên, thế nhưng vừa nghĩ tới Đinh Ken sau lưng là bộ kẹm mận liên minh, nhiều hơn nữa bất mãn cũng nghẹn hồi trong bụng. Hảo, so với Trương Nhất Khanh hung dữ địa liếc mắt nhìn Thủy Trung là một bộ bình tĩnh bộ dáng Diệp Vân, hết sức tức giận mang theo chính mình trả dị dật trở lại chính mình sân thi đấu. Diệp Vân trong đấy lòng đã sớm nhìn thấu hết thảy, Trương Nhất Khanh trả dị dật xác thực cùng mình trả dị dật là một cấp bậc, thế nhưng hiện tại chính mình trả dị dật là trả dị dật hình thái hậu kỳ, bất kể như thế nào kỳ thật kết quả đã sớm bày ra trên mặt bàn mặt. Chứng nhất Kha trở lại vị trí của mình liên bắt đầu mệnh làm chính mình trạ gì rất bắt đầu công kích, chợt hiện diễm công kích. nó chạ gì rất liếc mắt nhìn chủ nhân của mình, không chế chính mình lực lượng, muốn sử dụng xuất kỹ năng này, thế nhưng là nó thân thể phảng phất đã không khỏi nó, tất cả long thân hơi hơi chớp lên một cái ánh lửa, liền ảm đạm xuống, hơn nữa liền ngay cả cái đuôi phía trên hỏa diễm đều là mười phần ảm đạm hào quang. ngươi phế vật, lấy ra ngươi vừa rồi khí thế tới a? trương nhất khanh lần nữa mắng. nhận thức trương nhất khanh quán ba khách nhân thấy được bộ dạng như vậy trương nhất khanh đều lộ ra thất vọng biểu tình, còn là diệp vân đại thần lợi hại một chút, diệp vân đại thần cố gắng lên. đúng, như trương nhất khanh loại này tuyệt thủ. Ta thật sự là không muốn lại nhìn thấy cái thứ hai. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Vân trên người, thế nhưng Diệp Vân trên người là có động, Trương Nhất Khanh Trạ Dị giật còn có tiềm lực không có kích phát ra, trận đấu này sẽ là Trạ Dị giật bước mặt. Trạ Dị giật xa đảo cỡ. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Diệp Vân để mình Trạ Dị giật bắt đầu chiến đấu. Trạ Dị giật liếc mắt nhìn đối với Trương Nhất Khanh bộ kẹ mẩn giống một tiếng, bay lên, móng vuốt hướng phải hất lên, cùng với một đạo mười phần chói mắt hào quang, có đạo quang trong chớp mắt biến thành móng vuốt hình dạng, hướng Trương Nhất gì giật công kích mà đi. Trương Nhất Khanh cũng không phải là loại kia thích bị đánh người coi như là nhiều hơn khó chịu, hắn cũng không có quyền nơi này là trận đấu thi đấu trận. tránh ra, sử dụng cánh công kích. nếu như đẳng cấp công kích cao kích hiện tại dùng không, vậy dùng đẳng cấp thấp công kích, tiêu hao tinh khí thần cũng sẽ thiếu một ít. trước nhất khanh trả gì giật cánh đột nhiên trở nên to lớn, bay lên, nên đón cánh công kích. Diệp Vân đối với mình bổ kẹ mẩn chậm rãi nói, a, trước nhất khanh thật đúng là có chút ý tứ. hô nhất phỉ tại thính phòng phía trên thẳng đập bắp chân, trời ạ, Diệp Vận đến cùng nghĩ 810 muốn làm gì a? nô lỗi nhìn xem hiện tại thế cục, cũng có chút trợn mắt. Diệp Vân đây là ý định hiện tại cũng không phải là chơi thời điểm. Vương Thông Thông dùng một bộ ta rõ ràng biểu tình nói. Hồ Nhất Phỉ lật một cái lưỡi mắt, lẳng lặng nhìn xem trận này càng đánh càng treo trận đấu. Hai cái trả gì hiện tại thượng không tranh đấu, Diệp Vân chỉ là tại một ít mấu chốt điểm mới có thể lên tiếng chỉ điểm. Trương Nhất Kha trong ánh mắt xẹt qua một tia tính kế sát thái, nhìn xem hiện tại tình cảnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, rất nhanh lại là một bộ thập phần lo lắng chính mình bộ kệ mẩn biểu tình. kế tiếp chiến đấu, thật là làm cho người chờ mong đó. chương 309 lớn lên đẹp trai trách ta rồi. Tuy trương nhất khanh chỉ là trong nháy mắt thần sắc, nhưng lại rõ ràng lọt vào diệp vân trong ánh mắt. Trương nhất khanh, từ hắn xuất hiện ở trong quán rượu, tính kế liền không có đình chỉ qua, không phải là muốn chơi nha? Ha ha, đắc tội hắn diệp vân, hắn đang vừa vặn có rảnh cùng trương nhất khanh hảo hảo vui đùa một chút. Trương nhất khanh cũng không biết diệp vân nghĩ như thế nào, ánh mắt của hắn thời khắc đều không có rời đi thi đấu trận. Chả gì rớt, bắt, bắt đối thủ cánh. Hắn chả gì giật móng đuôi móng tay trong trước mắt liền trở nên đặc biệt trưởng, đưa tay liền muốn nắm diệp vân phun qua long cánh, may đều không chần chờ Diệp Vân chạ dị giật móng vuốt đánh vào Trương Nhất Khanh chạ dị giật móng vuốt phía trên, Diệp mảy may đều không có sợ hãi. Inferno. Diệp Vân há miệng nói, trận đấu hiện trường lần nữa lại là một cái biển lửa, chỉ là lửa này đối với bộ kệ mẫn có thương hại mà thôi. Lần này biển lửa nhìn kỹ, kỳ thật là cùng lần trước Inferno công kích là có thêm rất lớn cục đường, hỏa trên biển vẫn nổi lơ lửng một tầng ngân bạch sắc quang, Diệp Vân biết, này là mình chạ dị giật cốt linh lánh hỏa tại có tác dụng. Trương Nhất Khanh chạ dị giật lần này liền lùi lại cơ hội đều không có. Diệp Vân, ngươi thực dạn trá. Trương Nhất Khanh trách mắng âm thanh. Diệp Vân nhìn xem Trương Nhất Khanh hơi hơi gian mày gian trá. Ngươi đây là tại nói chính ngươi sao. Lửa này biển ít nhất còn muốn duy trì 3 phút, đều 3 phút sau, Trương Nhất Khanh trả gì giật liền năng lực chiến đấu đều không có, hơn nữa khẳng định còn sẽ có cường điệu tổn thương, không nghỉ ngơi cái ba bốn tháng, là căn bản không trở về được thi đấu trên trận. Không ít diệu A khách nhân cũng nhìn ra Diệp Vân muốn làm gì, thế nhưng đều trong lòng yên lặng hô kiến hảo, này Trương Nhất Khanh thủ đoạn so với Diệp Vân mà nói, chẳng qua là tiểu hài tử qua mọi nhà mà thôi. Trước mắt bao người. Này Trương Nhất Khanh làm sự tình cũng là bó tay bó chân, hơn nữa còn có Đinh Ken tổ kệ mẩn liên minh người, Trương Nhất Khanh căn bản chính là ổ khóa con rùa đen đồng dạng, cũng liền dám đối với Diệp Vân giống vài câu. "Nõa." Trương Nhất Khanh đập mình một chút đầu, hôm nay làm sự tình cũng quá không thông qua đầu óc. Tất cả mọi người đang đợi lửa này biển tiêu thất, ai biết lửa này biển từ nguyên buồn màu vỏ quỷ, biến thành hoàn toàn ngân sắc, làm cho người ta chấn động, hơn nữa 3 phút đã sớm đi qua, biển lửa cũng không có muốn tiêu thất ý tứ. Diệp Vân cùng Trương Nhất Khanh vừa mới rời đi, Trương Nhất Khanh nhìn ngày, cũng nhớ không nổi tới trà dị rất loại này, bộ kệ mẩn công kích lại có thể biến thành cái dạng này. Nhất định phải kiên trì a. Diệp Vân tại trong đấy lòng mặt vì chạ gì giật khích lệ. Phun qua long đây là muốn thăng cấp, thế nhưng vì cái gì hình thái nhưng vẫn không có phát sinh biến hóa. Hoàng hốt giữa, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu tổ kỳ bản bắn ra hào quang, lại là cảm giác quen thuộc cảm giác. Diệp Vân theo loại cảm giác đó đi, chậm rãi tiến nhập đến G bộ O mẩn ba dê thế giới, dẫn vào tầm mắt là một ngọn núi. Chỉ là Diệp Vân nhìn một lần liền nhận ra đây không phải sơn, mà là hỏa diệm sơn. Lần này tổ kỳ bản mang mình tới nơi này, tuyệt đối có tổ kỳ bản dụ ý. Hỏa diệm sơn đỏ sẩm nham tương tại miệng núi lửa phun ra, trên không trung lưu lại ngàn vạn mảnh hỏa hồng vết Giống. Chà Dị giật đột nhiên xuất hiện ở miệng núi lửa phía trên, bắn ra lên nham tương rơi vào Trạ Dị giật trên người, thế nhưng là chà Dị giật một chút sự tỉnh đều không có. Chà Dị giật một đầu liền bay vào nham tương bên trong, miệng núi lửa chảy ra nham tương trong chốc lát biến thành ngân sắc trong chốc lát lại biến trở về vỏ quýt nhan sắc. Diệp Vân biết đây nhất định là bởi vì chà Dị giật cốt linh lánh hỏa nguyên nhân, Diệp Vân phi thân mà lên, đứng ở miệng núi lửa phía trên, chà Dị giật thật là tại nham tương bên trong, biểu tình lại là một bộ rất thoải mái bộ dáng, xung quanh nham tương phảng phất đều tại bị Trạ Dị giật hấp thu. Dị giật dần dần bị tương cấp bao vây, tán phát ngọn lửa này hào quang rốt cục tới tiến hóa, Diệp Vân là thật tâm vì chính mình chạ gì giật cao hứng, chính mình chạ gì giật lần này tiến hóa, thế nhưng là trực tiếp là chuẩn quán quân cổ kệ mận, thành vì chính mình vương bài cổ kệ mận. Chạ gì giật mang theo tiếng gầm gừ từ núi lửa không bay ra, cái đuôi phía trên hỏa diễm 10 phần tràn đầy, hơn nữa nhan sắc cũng 10 phần đặc biệt, ngân bạch sắc hỏa diễm, giống. Chạ gì giật trở lại Diệp Vân bên người, ngồi xổm xuống, xuống, tùy ý Diệp Vân vuốt ve đầu mình, chạ gì giật vẫn lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Lần này quán ba hành trình, Diệp Vận có thể nói là thu hàng không ít, chính mình chạ giật tiến hóa thành chuẩn quán quân, mà trương nhất canh lại mọi người chứng kiến. Hồ To lấy chính mình là tiểu bạch kiểm, chỉ bất quá Diệp chống mặt chẳng muốn nhìn, là Hồ Nhất Phỉ cầm điện thoại để mình nhìn xem. Trương Nhất khanh bên cạnh đứng một cái nữ hài, vẻ mặt nghiêm túc, chính là Đinh Ken. Nghỉ ngơi hai ngày, nghe rất nhiều, kỳ thật cũng chính là nháy mắt thời gian. bộ kệ mần liên minh Đinh Ken không biết là thông qua cái dạng gì phương pháp, cư nhiên tìm đến Diệp Vân tại kinh đô tạm thời cư trú tiểu điển. Diệp Vân giấc ngủ rất nông, nghe được có người tại nhích lại gần mình, hắn còn tưởng rằng là Hồ Nhất Phỉ, không nghĩ tới vừa mở mắt, liền trông thấy Đinh Ken khuôn mặt, rời đi chính mình đặc biệt gần. Diệp Vân có thể không thích sáng sớm thượng cùng với người xa lạ làm thiếu nhi không nên sự tình. Đinh Kem đứng thẳng người, đối thủ Diệp Vân ánh mắt có chút không có ý tứ nói, "Bộ kệ mẩn Liên Minh phái ta tới cấp cho Diệp Vân tiên sinh giảng giải kế tiếp trận đấu." Thấy Diệp Vân còn là không nói lời nào, nàng còn tưởng rằng Diệp Vân tức giận, có chút dồn rập nói, "Diệp Vân tiên sinh, thật sự là bộ kệ mẩn Liên Minh phái ta." Diệp Vân ngồi xuống, mà nói à, "Ta tin tưởng sao? Nếu như không phải là bộ kệ mẩn Liên Minh phái ngươi tới, lấy thân phận của ngươi, cũng không thể biết ta đang ở nơi nào." "Ừ, kế tiếp thi đấu chế, 33, người dự thi 1020 người, Diệp Vân tiên sinh một ngày muốn chiến 2 trận." Ngày hôm sau, Tái chiến hai trận cuối cùng thành tựu trước một trăm mạnh mẽ. Đinh Ken giải thích thời điểm thanh âm 10 phần nhỏ, rõ ràng lực lượng chưa đủ. Diệp Vân nhìn trước mắt nữ hài nhàn nhạt nói chuyện, không quản ngươi là ai, hiện tại từ lúc này ra ngoài. Những vật này, tại bộ kệ mẩn liên minh website game phía trên đều có được rất giải thích cả kẽ, lúc nào bộ kệ mẩn liên minh thích vẽ vời trò thêm chuyện ra. Diệp Vân vừa nói xong, Hồ Nhất Phỉ liền mang theo tình yêu công ngụ mọi người còn có ngô lôi cửa cũng không gõ đi tới. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Đinh Ken trợn mắt chừng một cái, hiện tại bộ kệ mẩn liên minh đều muốn can thiệp Diệp Vân sinh hoạt tư nhân sao? Tình yêu công ngụ người cũng không quá quan tâm thích luôn là không chỗ nào không có nữ hải, chỉ là bởi vì cô bé này là bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác, bọn họ có đôi khi lại muốn cho cô bé này một chút có mặt mũi. Đinh Ken nhìn xem một đám người, đành phải đối với mọi người lời nói thật xin lỗi, liền lui ra ngoài. Thiền sao? Diệp Vân, ngươi tiểu mê muội, thật đúng là trải rộng cả nước các nơi a." Hồ Nhất Phỉ nhìn xem vẫn ngồi ở trên giường Diệp Vân, trêu chọc nói. Diệp Vân gián mày, lớn lên đẹp trai trách ta rồi. Chương 310, ngươi không có bề ý hiểu. Mọi người đi theo Diệp Vân đi sân thi đấu thời điểm, vẫn đang nói vừa rồi Hồ Nhất Phỉ bị Diệp Vân một câu cho cả kinh thạch hóa bộ dáng. Diệp Vân đám người đến thi đấu trận thời điểm, thính phòng toàn bộ đều dậm rạp chẳng chỉ người, nhân số so sánh với lúc trước, nhiều ra không chỉ một lần, tiếng thét âm để cho luôn luôn yêu thích tiên tính Diệp Vân đầu cũng bắt đầu đau. Hồ Nhất Phỉ bạo lực nói, thật muốn cầm những cái kia suốt ngày cản rỡ thét lên người xem miệng cho xé nát, có thể hay không văn minh xem thi đấu. Tất cả mọi người bị Hồ Nhất Phỉ khí thế cho đẩy lui vài bước. Một cái cười rộ lên rất sạch sẽ nam sinh hướng về Diệp Vân đi tới, "Diệp tiên sinh, thỉnh nhập thi đấu trận." Ừ. Hỗ nhất phỉ đám người cũng có công việc nhân viên dẫn vào thính phòng. Ba cặp ba, trận đấu. 1042 người dự thi, quyết xuất 512 người. Diệp Vân nhìn thấy mình lần này trận đấu đối thủ, người kia tuy ăn mặc ống tay áo, thế nhưng trên cánh tay cơ bắp lại là như ẩn như hiện. Có một nửa khán giả đều tại hô, Bì cố gắng lên, chúng ta tổ bị là tối đồng "Cố gắng lên, tổ Bì sẽ không thua kém kinh đâu người." "Ngươi hảo." Tổ bì dùng đến có chút sức sẹo luôn ngữ đối với Diệp Vân nói. Diệp Vân gật đầu một cái. Sướng ngôn viên bắt đầu giới thiệu lên. Lần này trận đấu hai cái tuyển thủ đều là trong tinh anh tinh anh, Diệp Vân tiên sinh. 540 không chỉ là giáo sư hoặc duy nhất đệ tử, hơn nữa còn là thượng hí giáo sư. Lại lần này cá nhân trận đấu một lần lại một lần dương tài năng trẻ, lại càng là phá mịt rộn lọc đỉnh nóng lục xoát ghi chép. Hiện tại ổn cư mịt rộn lọc đỉnh nóng lục xoát ngàn mười. Các vị thích Diệp Vân Tiên sinh đám fans hâm mộ, thỉnh dùng các ngươi tiếng thét để diễn tả các ngươi đối với Diệp Vân Tiên sinh yêu thích. kế tiếp chính là thét lên liên tục, ít nhất tiếp tục 5 phút đồng hồ. Trên bầu trời ngẫu nhiên có chim quần bay qua, cũng bị này tiếng thét sợ tới mức tranh nẽ liên tục. Sướng ngôn viên thành viên lại đưa ánh mắt quang hướng Diệp Vân đối thủ, tuy Diệp Vân rất lợi hại, nhưng là chúng ta tô bỉ cũng không yếu nha. Nước mịt lớn lên hoa kiều. Tại nước Mỹ hạ vạt nhân khí cảng cao thiên tại tổ bị dở dị mì, được xưng là hỏa diễm vương. Kia vương bài bộ kẻ mấn đều là hỏa diễm hệ, trong đó vương bài là thiên vương cấp hẹn e thể ấy. Cái khác còn có chuẩn thiên vương phệ rồi chuẩn thiên vương dạ tùy đạt. Kỳ thật thật có lòng người xem đi bãi đủ một lần liền sẽ phát hiện. Về tổ bị dở dị mì giới thiệu, sướng luôn viên toàn bộ đều là từ bãi đủ dở vân, mà Diệp Vân thành chính là rõ như ban ngày, căn bản cũng không có tất yếu đi bịa đặt. Tuy hỏi thăm người cũng biết Diệp Vân. Trong tay đứng ở trong hai người, Diệp Vân cùng tổ bị đồng thời rút thăm, Diệp Vân rút thăm được chiếc phóng ra bộ kẻ mấn. Diệp Vân trên mặt không có cái gì biểu tình, ai rút thăm được trước phóng ra bộ kệ mấn đều đồng dạng, đơn giản chính là trước cho đối thủ một cái cơ hội mà thôi, hắn ném ra một cái bộ kỳ bản, Bìy từ bộ kỳ bản bên trong o, o o n z bay ra ngoài. Bì ý là tương tự hoàng sắt hai chân đong mật, nhưng nó chỉ có 4 mảnh chân mà không phải 6 mảnh. Thân thể chia làm tam tiết, nó đầu bộ tương đối tròn, phần miệng là tiêm, ánh mắt đỏ mà tròn, chiều dài hai cái râu, phần bụng rất tròn, nó bốn mảnh chân đều bám vào tại trên phần bụng. Phần đuôi hoàng đen giao nhau, tại cuối cùng chiều dài và phần bụng. Hai chân dài nhỏ Trên hai tay lại có đại vừa thô bạch sát châm. Phần lưng có hai đôi cánh, trên cánh có phiền phức đường vân. Tô bị lại á châu mặt, nội tâm đang suy nghĩ gì, chỉ cần có một điểm nhỏ chi tiết, rất nhiều tâm tư liền trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Hắn lấy ra một cái bộ kỳ bản, xuất hiện đi, phê đảo. Hai bên chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Kỳ thật nếu như Liễu thiên Phú đẳng cấp, Diệp Vân bệ ý liệu mặc dù mình nhìn a, có nhiều chỗ không được, thế nhưng Diệp Vân tại bồi nuôi mình bệ ý liệu thời điểm, đã sớm cầm bệ ý ý điểm tận lực bù đắp, hiện tại bệ liệu thực lực, tuyệt không dừng lại nhìn mặt ngoài đến như vậy. Bệ ý liệu, chúng tán. Diệp Vân không chút do dự liền đầu tiên phát động công kích. Bệ Ý, ý trong chốc mắt liền co lại đặc biệt nhỏ, liền ngay cả Diệp Vân đều nhìn không thấy Bệ ý, ý ở nơi nào. Trên trận người xem đều giao trái tim tư đầu nhập Bệ Ý lưu trên người. Đột nhiên Tô Bị Phệ rào bắt đầu kêu kêu lên, thậm chí dùng chính mình lại tiêm vừa thô miệng hướng trên người mình hét. Tô Bị nhìn trong chốc lát cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lại đột nhiên nhớ tới, Diệp Vân Bệ ý, ý trở nên như thế, thậm chí dùng dùng mắt thường nhìn đều nhìn không rõ lắm, nhất định là muốn Quang Minh Chính Đại đánh lén mình Phệ Giảo Phệ ta bảo bối, bảo trì trấn định. Tô Bị một bộ có việc hảo thương lượng ngự khí đối với mình bộ kệ mà nói sử dụng mổ, nghe ta, đừng hoảng hốt. Phe Do chịu được bị Bê Y Diệu trùng, B cắn đau đớn cảm ơn, tuần hoàn theo chủ nhân của mình lời. tức, nó phát ra tiếng đê, miệng lại một hồi xì ní bên trong trở nên đặc biệt tiêm, ánh mắt cũng đặc biệt sáng, hướng bên cạnh mình bốn phía ép. Diệp Vân nhàn nhạt nói, Bê Y Diệu kịch độ to mười trái. Bê Y Diệu trên người trong lúc giật mình bám vào một tầng hồn quang, Phe Do tự nhiên là không dám lần nữa đi mổ Bê Y Diệu. Bê Y Diệu bay lên trở lại chính mình chỗ đứng phía trên biến trở về nguyên lai like lớn nhỏ. Diệp Thiên Sinh, ngươi chiêu thức kia, vì sao ta mới nghe lần đầu? Tại khởi sướng vòng tiếp theo công kích thời điểm. Tô Bĩ hỏi, Diệp Vân nhìn mình bệ y hữu lạnh nhạt nói, ngươi không có bệ y hữu, hắn một câu, để cho Tổ Bĩ trong chớp mắt tắt tiếng, chiến đấu tiếp tục. Tô Bĩ tuyệt không thích cùng Diệp Vân chiến đấu cảm giác, bởi vì hoàn toàn đoán không ra Diệp Vân kế tiếp đến cùng nghĩ ra chiêu gì, thậm chí hắn liền Diệp Vân phương thức chiến đấu cũng không biết. Để cho chúng ta tốt chiến tốt thắng a, Diệp Tiên Sinh, hắn tiếp tục chỉ huy nói, hát bội. Phệ do hé miệng liền bắt đầu kêu lên, thế nhưng là này loại này kêu cùng bình thường có rất lớn khác nhau, liền, cư nhiên thực còn có loại, cahaxim, cảm giác. Diệp Vân cũng không có cảm thấy bối rối, bệ y hữu, nước Chiêu thức này nghe kỳ thật không có bao nhiêu tổn thương, thế nhưng tại chiêu thức đẳng cấp phía trên lại là tỷ lệ chính xác là 100%, này nước bùn, thế nhưng là kích thước to mười trải, căn bản cũng không phải phổ thông nước bùn. Phệ Dao hiển nhiên còn không có cùng Bệ ý hiệu loại này bổ kẹ mẩn chiến đấu qua, bởi vì nhìn qua căn bản tuyệt không như là có kinh nghiệm chiến đấu. Bệ ý dịu phiến cánh, trong mồm có toát ra một lượng khói đen, phun ra hắc sắc vật chất. Phệ do tốc độ di chuyển không phải là rất nhanh, vừa mới bắt đầu Bệ Y phun ra đồ vật, bị nó cho tránh thoát. Bệ ý phía bên trái phun, Diệp Vân ánh mắt rất tốt, thoáng cái liền dự đoán đến Phệ Dao muốn tránh né vị trí. Bệ Ý với tốc độ rất nhanh, hắc sắc vật chất phun đến phệ rảo trên ngực. Phệ rảo kêu lên, thanh âm cực kỳ khó chịu. Tobii nói, "Phệ rảo, truy đánh." Mặc dù lớn miệng tức chúng động, thế nhưng truy đánh kỹ năng này là mười phần chú ý tốc độ, mà phệ rảo là thiên thượng sở níp tử, bệ ý đi lại tốc độ phía trên tại huấn luyện, cũng vượt qua bất quá phệ rảo. Chương 311, chỉ có hơn chứ không kém. Phệ rảo phản kích lại, đuổi theo bệ ý thì chính là dùng miệng pets, bệ ý đi lại tốc độ phía trên xa xa không kịp phệ rảo, bị phệ rảo bén nhọn miệng tổn thương vài vị trí. Tobii nhìn về phía Diệp Vân, phát hiện Diệp Vân ánh mắt như cũ vẫn là không có thay đổi gì. Không biết là đang lo lắng bể Ý Vũ, vẫn là tại suy nghĩ ứng đối phương pháp. Nói thật, Diệp Vân khác nhau đều không có, hắn bình tĩnh nói, "Bè Ý Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phẹ dọc phía sau bay đi." Bè Ý Vũ nghe được Diệp Vân nói chuyện, tự nhiên là hướng phẹ dọc phía sau bay đi. Tô Bị lập tức nói, "Đình chỉ công kích, ngăn cản Bè Ý Vũ." Bởi vì hắn cũng nhìn không ra tới Diệp Vân kế tiếp đến cùng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Quả nhiên chúng kế, Diệp Vân đương nhiên biết Bè Ý tốc độ không bằng Tô Bị miệng giọng thế nhưng hắn lúc nào nói qua chính mình muốn dựa vào tốc độ thủ thắng. Baby View, Server Dancer. Diệp Vân quyết định là tối không để cho người ngờ vực vô căn cứ, nếu là thật có người biết Diệp Vân bước tiếp theo muốn làm gì, kia có thể là thực sai, Diệp Vân nơi này từ trước đến nay đều không có xáo lộ, có là vô cùng vô tận phản xáo lộ. Bệ Ý dịu móng đuốt phát sinh biến hóa, nhìn qua đặc biệt như là một thanh kiếm, bay đến phệ dạo trước người, Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, "Bệ Ý, hiệu, công kích." Diệp Vân vừa dứt lời, Bệ Ý hiệu, o o, -o -n công kích phệ rào, phệ rào tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng vẫn luôn rất nhanh, bay rất nhanh là cần lãng phí thể lực. Bệ ra chính mình móng vuốt, liền đâm về phệ nhanh chóng nói: Phép giáo hướng lên tránh né, Bệ Y Diệu đuổi theo, xông thẳng toàn chui vào, Tô Bì khởi sướng tiến công, sợ kẹo và im. Phép giáo hướng về Bệ Y Diệu liền bay qua, đâm về Bệ Y trong thân thể, hố nhất phỉ thế nhưng là thượng hí lão sư, đương nhiên biết Diệp Vân này Bệ Y thế nhưng là hắn con thứ nhất bộ kẻ mẩn, đối với Diệp Vận ý nghĩa lại bất đồng tại khác bộ kẻ mẩn. Phép giáo nhìn thấy mình tổn thương bên trong Bệ Y Diệu, Bệ Y thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi, máu tươi chảy ròng. Bệ Y hiện tại không thể là giả khi chết sau, sướng ngôn viên tự nhiên là nghe được Diệp Vận những lời này, bắt hắn cho đã giật mình, Diệp Vân tiên sinh. Tổ kẹ mẩn bị thương nặng như vậy là không. Diệp Vân ánh mắt liếc mắt nhìn sướng Nôn Viên, Sướng Nôn Viên bị dọa đến không dám nói câu nào. Đương Bệ Y tại tất cả mọi người trước mặt bay lên thời điểm, miệng vết thương cũng trong chớp mắt ngưng kết hảo. Tất cả mọi người cái cầm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, bởi vì ai cũng không nghĩ tới qua, sự tình lại có thể chuyển hướng nhanh như vậy. Trong tai đều cảm thấy Diệp Vân khả năng cho Bệ Y liệu an gian, để cho tổ mẩn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhìn một chút Bệ Y lại phát hiện Bệ liệu một chút sự tình đều không có. Diệp Tiên Sinh, đây là có chuyện gì, có thể cho chúng ta giải thích một chút không? Tô bị hết sức tò mò. Diệp Vân bình tĩnh nói, hảo giác. Vừa rồi phệ dạo làm bị thương Bệ Y tiểu thời điểm, Diệp Vân liền biết Bệ Y không có việc gì, cũng không phải nói mình bộ kệ mẩn có cái gì không ai biết năng lực, Bệ ý chỉ là vừa rồi vết thương trí mệnh hảo mà thôi. Thế nhưng một ít vết thương nhỏ cũng không có. Hảo giác. Diệp tiên Sinh không cảm giác mình lời giải thích này thật sự là quá gượng ép sao? Tô Bị hiển nhiên không tin, thế nhưng Diệp Vân nói thật là thực, Bệ ý sở vật đàn sở kỹ năng này, trừ chính mình bộ kệ mẩn dùng đến, khác bộ kệ mẩn cây bản không có năng lực như thế đến sử dụng xuất ra kỹ năng này. Diệp Vân chẳng muốn giải thích, làm cho người ta giải thích còn không tin, này không phải là làm cho người ta lãng phí nước miếng mà, lại nói chính mình cũng giải thích, giải thích cho hắn, tự mình đa tình cái gì nhiệt tình. Không ít người xem cũng bắt đầu nghị luận lên. Vừa rồi Bệ thì sử dụng một cái kỹ năng gọi là sở vật đan sở a. Đúng vậy, nhanh chóng bài đủ bài đủ một chút. Khán giả cũng bắt đầu bài đủ, kết quả là kỹ năng này hiện tại Bệ Y liệu cũng đã sử dụng không đi ra, cụ thể giải thích lại không có, bởi vì vậy cũng là bộ kẹm mẩn liên minh cơ mật. Trọng tài lần nữa tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn Diệp Vân ánh mắt đều có được hâm mộ. Muốn biết rõ như loại này thất truyền bộ kệ mẩn kỹ năng còn có thể bị khiến cho dùng đến, này thật đúng là nhân sinh đệ nhất hội a. Bé Y cùng miệng rộng chim hai cái bộ kệ mẩn trên không trung trừng mắt đối phương, nhìn nhau hai tướng ghét. Bé Y giữ, khi ở bìm, Diệp Vân nhìn xem trên trận hình tự nói. Bé Y phun ra ánh sáng. Miệng rộng chim tránh né không kịp, bị thương lần nữa, bị ánh sáng hung hăng kích đánh ra ngoài, lại phi không lên. Cầu tiên hoa không. Diệp Vân, ngươi đáng giận. Tổ bị thật sự là duy trì không phong độ thân sĩ. Diệp Vân nhìn xem bị thương miệng rộng chim vô tội nói, chỉ có hơn chứ không kém. Khán giả cũng bị Tổ bị hoa kiểu làm cười. Tăng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều vừa ăn đồ vật một bên nhìn Diệp Vân trận đấu. Thẻ lười ra liếm mình một chút ngón tay, Lữ Tử Kiều nói: "Nếu là có một ngày, ta có thể như sư phụ ta lợi hại như vậy, ta đây muốn ngồi hỏi Thiên Hạ mỹ nữ, đủ loại kiểu dáng ngồi giấy, ta đều muốn bao." Tăng Tiểu Hiền khinh bị liếc mắt nhìn Lữ Tử Kiều nói: "Diệp Vân dường như không có ngứa như vậy hèn mọn bị ổi a." Hồ Nhất Phỉ nghe thấy tăng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều hai người nói chuyện, nàng bổ đau nói: "Lữ Tử Kiều, đem ngươi câu nói đầu tiên sửa một chút, vĩnh viễn đều không có một ngày như vậy." Lữ Tử Kiều mặt trong chấp mắt liền suy sụp hạ xuống, nhìn về phía Tăng Tiểu Hiển, ý tứ là để cho Tăng Tiểu Hiền thay mình nói mấy câu. Tăng Tiểu Hiền mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta còn muốn sống thêm 2 năm, ngươi bỏ qua cho ta. Cuộc tranh tài này hiện tại đã đến 1/3, mỗi người đều có 3 lần xuất vụ kệm mẩn cơ hội, Tô Bỉ đã dùng mất 1 lần, quy định thượng Diệp Vân bệ ý lựu là muốn tiếp tục chiến đấu, ai ba con bộ kẹ mẩn toàn bộ dùng hết, ai liền thua. Chương 312, tuyệt đối tín nhiệm. Tô Bỉ nghĩ tới chính mình vừa rồi bại bởi Diệp Vân, nhớ tới hàm răng tự đều ngỡ. Trong tay nhìn xem Tô Bỉ hiện tại bộ dáng, cũng là thấy quái không kinh tại đây long đẳng trên đại hội rơi xuống thiên tài còn thiếu sao chỉ là bởi vì không thể có được một khoa tâm bình tĩnh mà thôi tuyển thủ tô bỉ vì thua phương thua phương thỉnh phóng ra đệ nhị bộ kẻ mẩn diệp vân không đổi tô bỉ vừa nghe đến quy định lại càng tức giận thế nhưng đây là bộ kẻ mẩn liên minh quy định hắn cũng không thể thế nào đành phải buông xuống ngoan phải nói thần châu có câu ngạn ngữ nói như thế nào kia mà còn chưa tới kết cục ai thua ai thắng vẫn không nhất định đó diệp vân nhìn xem tô bỉ nói ngươi không thích hợp nói những lời này ngươi ngươi tô bỉ nửa ngày đều cũng không nói đến cái như thế về sau ta muốn cầm thực lực của ta để chứng minh Ta không phải là kẻ yếu, chân chính kẻ yếu mà là ngươi. Nói xong này bảy ba lẻ vài câu, Toby lấy ra đệ nhiệm vụ kẻ mẩn. Diệp vân Bệ Y Hiệu đã tại O, -O chuẩn bị nên tiếp chính mình kế tiếp đối thủ, hắn đã sớm không thể chờ đợi được. Tại Diệp vân bộ kẻ mẩn chính giữa, Bệ Y Hiệu đã bị đến mức quá lâu, nó quá cần chứng minh chính mình. Xuất hiện đi, ta bảo bối dạm tỷ đạt. Toby nhìn mình bộ kỳ bản rất có tự tin nói. Dạm tỷ đạt một thân hỏa diễm xuất hiện ở sân thi đấu chính giữa, nhìn lên mười phần ba khí, trên người chỉ ít có hai m, như vậy vừa so sánh Diệp vân Bệ Quả thật không muốn đại quá nhiều, Bệ Ý Dụ nhìn xem đại cái đầu dạ vì đạt, nhìn nhìn lại chính mình, hơi có chút tinh thần không phấn chấn. Lớn nhỏ không thể quyết định thắng thua. Diệp Vân nhàn nhạt nói, không biết là tại đối với Tô bị nói, vẫn là đang an ủi mình Bệ Ý Dụ. Trong tài lần nữa đi đến trong sân đang lúc tuyên bố, hai bên cổ kệ mẩn đã chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Khán giả cũng bắt đầu ngừng thở nhìn xem trên trận trận đấu, sợ mình nhìn lộ cái gì. Tăng Tiểu Hiền cùng nữ tử tiểu hai người cùng phong quát lên. Diệp Vân cố gắng lên, người là thổ nhất. Sư phó cố gắng lên, mỹ nhân toàn bộ đều ngươi. Hai người một khi nói ra liên thu được hồi nhất phỉ một cái đao nhãn. Dạm tỷ đạt đứng ở trên trận quả thật chính là huy phong không muốn không muốn. Bệ ý liễu đứng ở diệp vân bên người, cũng khí thế không giảm. trong tài ra lệnh một tiếng, tố bỉ liền chờ không được, bắt đầu công kích. Dạm tỷ đạt va chạm. Dạm tỷ đạt tê minh một tiếng liền cùng với đát đát tiếng võ ngựa chạy về phía bệ ý liễu, bệ ý liễu rất dễ dàng liền tránh đi. tố bỉ âm hiểm cười cười, dạ tỷ đạt một mực va chạm đối thủ, đừng có ngừng. diệp vân đương nhiên biết tố bỉ muốn làm gì, hắn cũng bắt đầu công kích, nọc độc công kích tại đối thủ ánh mắt. bệ ý liễu một bên tránh né lấy Dạm tỷ đạt một bên phát ra công kích. Quai hàm cũng càng biến càng lớn, hắc sắc quang mang tại bệ ý dịu miệng chỗ đó càng ngày càng chói mắt. Xé. Bệ ý dịu miệng một trường, nọc độc liền phun ra đi, Dạ Tỳ đặt hướng về bệ ý dịu tiến lên, bệ ý dịu nọc độc đã bị bắn lệch ra, bệ ý dịu một bên muốn tìm phương hướng, một bên muốn tìm cơ hội tránh né Dạ Tỳ đả, rất nhanh liền mất phương hướng phương hướng. Diệp Vân trong đầu suy nghĩ lấy kế tiếp hành động. Bệ ý dịu, hãy nghe ta nói, ác ý công kích. Diệp Vân phóng ra lạnh nhạt nói, bệ ý tại cái trên đầu thật là bại bởi cường tráng cao lớn Dạ Tỳ đả, thế nhưng cũng không có quy định, cái đầu đại liền nhất định có thể chiến thắng cái đầu nhỏ. Bệ ý ánh mắt phóng xạ hừng quang, tránh né phương hướng cũng càng ngày càng không có quy tắc, thậm chí còn có muốn đánh lén dạ tỷ đặt ý tứ, quyền chủ động trong trước mắt lại rơi vào Diệp Vân trong tay. Sướng Nhu Viên cũng hét dầm lên, Diệp Vân tiên sinh thật sự là cao, dạo tỷ đặt thế nhưng là tô bị vương bại nhất, trận đấu bắt đầu hệ phỉ dở dạ tỷ đặt đã tại cái trên đầu thắng được bệ ý hữu rất nhiều, thậm chí tại trận đấu ngay từ đầu liền nắm giữ quyền chủ động, thế nhưng hiện đang chủ động quyền lại lần nữa rơi vào Diệp Vân trên tay, nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bệ ý sử dụng một cái nhìn như rất không có quy tắc kỹ năng, thật hy vọng Diệp Vân tiên sinh có thể lần này sau cuộc tranh tài cho chúng ta lộ ra một chút lần này trận đấu kỹ năng thậm chí còn giới thiệu một chút với tư cách là quan niệm bên trong hồ nhất phỉ hừ lạnh một tiếng nói đùa gì vậy cho rằng thượng hí giáo sư có thể tùy tiện giảng bài đi thế nhưng nàng trong đấy lòng lại hoàn toàn không phải là nghĩ như vậy luôn luôn tối cứng rắn hồ một cho nói chuyện vốn là như vậy ngồi ở bên người nàng tình yêu công cụ mọi người thế nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng tội bỉ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái ánh bộ mẩn hô to lấy chỉ huy nói dạ đi đặt phía bên trái hướng phải nhảy hắn thật sự là nhịn không được bắt đầu vô cùng tỉ mỉ chỉ huy chiến đấu diệp vân ngược lại vẫn là như cũ Mấy mấy đều không có cải biến. Đâm đến dạ thì đật liền khiến cho Dùng tùy nệ lệ. Bè Ý O O N G kêu vài tiếng, vẫn còn ở không ngừng truy đuổi dạ tỷ đật, đáng tiếc Bệ Ý Hựu cũng không dám rượt vào dạ thì đật thân cận quá, dần dần, Diệp Vân cũng nhìn ra khai mở. Dạ thì đật trên người kèm theo hỏa, Bệ Ý không dám tới gần. Tô Bị nhìn xem hai cái bộ kệ mẩn rằng có, đương nhiên nhìn ra Bệ Ý Hựu một điểm, hắn chảo phun nói, "Ta dạ tỷ đật hỏa diễm, cũng không phải là phổ thông bộ kệ mẩn có thể tiếp nhận được." Hắn tiềm ý tứ chính là Diệp Vân dạ thì đật là một cái phổ thông bộ kệ mẩn. "A, ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu này?" Diệp Vân nhìn xem Bệ Ý trầm rãi nói, muốn chọc giận chính mình à? Tô Bị đạo hạnh vẫn có chút thấp, phổ thông không phổ thông là mọi người cùng nhau nhìn ra, mà không phải miệng nói ra, Bệ Ý thì trở thành cứng ngắc, sử dụng tuy nệ hết lệ phóng tới Dạ Tỳ Đạt, đừng sợ, ngọn lửa kia là sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Vân vừa nói xong câu đó, Bệ Ý Liễu liền làm theo, cái đuôi phía trên bén nhọn quả ngựa ba, trong chớp mắt phân hóa thành hai cây, hắn không có phát ra một chút thanh âm liền phóng tới Dạ Tỳ Đạt. Khán giả cũng bị này một sát na kia cho kinh sợ, có rất ít bộ kệ mần cùng chủ nhân của mình là hoàn toàn. Nam, chín tuyệt đối tín nhiệm, đây là bọn hắn lần đầu tiên trông thấy. Chương 313, dũng cảm đi lên chiến. Bệ y không chút do dự phóng tới trên người tràn đầy Liệt Hỏa Dạ tỷ đặt. Dạ thì đặt dựa vào tuyệt đối kiêu ngạo, nhìn xem bệ y phóng tới chính mình một phương hướng, nó hơi hơi giơ lên một chút bí mắt, không muốn sống sẽ tới quá, dù sao ta không sợ ngươi. Khán giả nhìn xem bệ y dịu, tâm đều vì bệ y dịu nhắc tới, có người liếc mắt nhìn Diệp Vân, ai biết Diệp Vân trên mặt thủy chung đều không có xuất hiện lo lắng thần sắc. O, o O N J. Bệ Ý kêu tiến vào đặt trên người là diễm. Đang ở đó sao trong tích tắc, thì đặt tê mình một tiếng, bắt đầu không bình tĩnh, Vĩnh Viễn cũng không muốn đánh giá thấp chính mình được nhân. Dạ tỷ đặt chạy trốn tứ phía, thế nhưng là thủy trung không thể cầm bệ ý cho vứt bỏ. Tô nhìn mình dạ tỷ đặt nói, a, ta bảo bối, bảo trì chân định a. Dạ tỷ đặt rất muốn chân định lại, có thể là trên người mình đau đớn khó nhịn. Quyết ở ở tức, nhanh sử dụng quyết ở ở tức. Tô nói, dạ tỷ đặt lần nữa tê minh một tiếng, bốn cái chân run rẩy, toàn thân tản ra địa quang, xung quanh phảng phất cũng bị thắp sáng điện nhan sắc. Tất cả mọi người biết một vấn đề, bệ ý liều giờ này khác này vẫn còn ở dạ tỷ đặt trong hỏa diễm, hiện tại dạ tỷ đặt phát ra công kích, bệ ý căn bản không có chỗ trốn, mười tham tránh. Sứ Ngôn Viên lại bắt đầu lại nói tiếp. Giờ này khắc này, đối chiến quyền chủ động tại hai cái tuyển thủ giữa tới lui lượn vòng, chiến cuộc trở nên càng ngày càng khó đo đạc. Lần này bộ mẩn thụ tính rõ ràng cho thấy giả tỷ đã khắc Diệp Vân bệ ý hữu, thế nhưng là bệ ý hữu mảy may đều không có rơi xuống hạ phong. Rất nhiều người đều muốn từ Diệp Vân biểu hiện trên mặt nhìn ra Diệp Vân hiện nghị ở trong lòng pháp, thế nhưng là từ trận đấu lúc bắt đầu sau, Diệp Vân biểu hiện trên mặt thủy trung đều không có xuất hiện quá đại biến hóa. Chơi ạ, bệ hữu hội không có việc gì a? Mặc dù đối với bộ kẹmẩn trận đấu nữ tử kiểu không có cái gì khái niệm, thế nhưng thắng thua hắn cũng biết. Hồ nhất phỉ không nói gì, lặng lặng nhìn xem trên trận trận đấu, Diệp Vân sẽ không bỏ mặc chính mình bộ kẹm mẩn gặp chuyện không may, điểm này nàng là tuyệt đối khẳng định. Bể y dịu, ạ Diệp Vân bình tĩnh và lạnh nhạt nói, ha ha, hắn Diệp Vân bộ kẹm mẩn làm sao có thể hội yếu như vậy đó. Tại mọi người chờ mong dưới con mắt, quả nhiên lần nữa nghe thấy bể y quen thuộc o o n z thanh âm, mọi người lần nữa buông lòng một hơi. Bể y từ dạ tí đặt trên người bay ra ngoài, trừ trở nên có chút đen lên nhìn lên cũng không có chịu cái gì tổn thương, nó quay đầu liếc mắt nhìn dạo tỷ đặt có người cư nhiên từ bệ ý trong ánh mắt nhìn ra ghét bỏ nếu như không phải là bọn họ phá hoa loại ánh mắt đó tuyệt bức là ghét bỏ a diệp vân câu dẫn ra khỏe miệng bệ ý hữu tin mì sải bệ ý hữu bờ mông lẹn chất khí bờ mông một vẩy lên một cây châm liền từ nó trong mông đít bắn ra đuổi theo dạm tỷ đặt mà đi dạm tỷ đặt dù sao cũng là mã tốc độ phản ứng vẫn có thể tránh thoát nhiều lần bệ ý hữu tin mì sải thế nhưng là làm gì được lấy tin mị sẽ theo đuổi không bỏ tô bị vỗ chính mình đầu nếu muốn xuất ứng đối phương pháp dạm tỷ đặt phi bờ lạt viêm nhất thời dạm tỷ đặt cái chán có hỏa hồng lưu quang tại trước mắt tụ tập. Thời gian dần qua Lưu Quang Tụ tập thành một cái bộ kỳ bản phía trên hỏa diễm mười phần tràn đầy. Dạ Tỷ Đạt sơ cấp, tổ bị ra lệnh, Dạ Tỷ Đạt đi, đi phía trước dẫn đầu, tràn đầy liệt diễm đồng dạng hỏa cầu, bay vụt hướng bệ ý cái hướng kia. Bệ y liệu phía bên trái, tránh né. Loại này thuộc tính tương khắc thật lớn công kích, tránh thoát đi về sau, hắn nhất định sẽ làm cho Dạ Tỷ Đạt để mắt. Diệp Vân ánh mắt nhìn xem bệ né, liệt diễm đồng dạng hỏa cầu đuổi theo bệ liền không đập. Hiện tại tình cảnh thật đúng là rất kỳ quái, Dạ Tỷ Đạt muốn tránh né bệ tin mị bệ muốn tránh né Dạ Đạt hỏa cầu, bệ kinh suất. Bệ Y Diệu đình chỉ tránh né, nhìn xem dạm tỷ đặt hỏa cầu hướng về chính mình một phương hướng, xông lại may không có vẻ sợ hãi. Lúc này Bệ Y Diệu như một dũng sĩ đồng dạng, dũng cảm đi lên chiến chính mình trời sinh liền e ngại hỏa. Hỏa cầu cách Bệ Y Diệu còn có mấy lại mẹ thời điểm, Bệ Y Diệu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cái đầu trở nên siêu cấp lớn, một đầu vọt tới chính mình đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên, Bệ Y Diệu cũng không thấy bóng dáng, xung quanh đều là sương mù tràn ngập, không thấy rõ cảnh vật chung quanh. Diệp biết Bệ Diệu tuyệt đối không thể bất dũng, bởi vì nếu như lần này sợ hãi, lùi bước về sau gặp hỏa thuộc tính bổ kẻ mẩn, e rằng bệ ý liệu ngay cả công kích cũng không dám phát ra à, hắn cũng không hy vọng sẽ thấy như vậy một cái kết quả. trời ạ, bệ ý liệu gặp chuyện không may, xong, xong, diệp vân thất bại à? tăng tiểu hiên hô, xung quanh diệp vân fans hâm mộ đều đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn tăng tiểu hiên, hồ nhất phỉ cũng chừng nhất nhãn tăng tiểu hiên, ngươi có thể hay không không nói chuyện, ngươi không nói lời nào cũng không có đem ngươi trở thành không nói gì. lữ tử kiểu vỗ vỗ tàng tiểu vô vỗ tăng tiểu hiên bờ vai, người anh em, khóc lên à, bả vai ta cho ngươi mượn. tình yêu công người đều tại tận lực giảm bớt tâm tình mình, bệ ý liệu lần này cần là thật không có. Diệp Vân nói không chừng sử dụng khổ sở không nghĩ tham gia trận đấu. Diệp Vân nếu biết tình yêu công ngụ người hội nghĩ như vậy, chuẩn hội thổ huyết, hắn Diệp Vân chống đỡ chèn ép có yếu như vậy sao? Trên trận xương mù dần dần rút đi, một cái hoàng sắc tiểu tiểu thân ảnh lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. OONJ. Baby Jiu Tự phản phất lại đối với Diệp Vân nói qua, ngươi xem, ngươi xem, chủ nhân ta không sao, ta chiến thắng chính mình trời sinh sợ hai đồ vật. Diệp Vân trong ánh mắt hiện lên tiêu ý. Baby Jiu, tiếp tục chiến đấu a. Chính mình bộ kém mẩn, từ trước đến nay đều không có kẻ yếu. Tô bị trong mắt đều nhanh muốn rất xuống, hắn vừa rồi cái kia công kích, cư nhiên không để cho Bệ Yựu mất đi năng lực chiến đấu. Dạm Tỷ Đạt, chúng ta lúc này cần phải khuyến khích nha. Tô bị nói chuyện ngữ khí, mười phần quá dị. Dạm Tỷ Đạt tê minh một tiếng, vừa rồi nó tránh thoát tin mị sải, liền chứng minh thực lực của chính mình còn là rất cao. Diệp Vân Thần Thoại đều không có đối với Bệ Yựu nói qua, bởi vì không cần phải, nếu là hai cái thật sự là phối hợp hảo, nói nhiều hơn nữa lời cũng chỉ là 237 lãng phí thời gian mà thôi. Bệ Yựu, chí mạng trong đâm. Dạ Tỷ Đạt trông thấy lại là mình chán ghét trong đâm, mười phần chán ghét. Beri giật lên vĩ, trong này Đâm liền liền hướng lấy Dạ Tỳ Đạt tiến lên. Tốc độ 10 phần nhanh, Dạ Tỳ đặt căn bản tránh né không kịp, không biết là chuyện gì xảy ra, Dạ Tỳ đặt còn không có phát ra công kích, liền trơ mắt nhìn mình trên người tiến vào một cây vả ượn Dạ. Nó hướng từ đường cái trên người gặm, muốn đem vả ượn Dạ nổ ra, thế nhưng là một chút dùng cũng không có. Dạ Tỳ đặt nhanh sử dụng công kích, chợt hiện diễm công kích. Tô Bị Quát, hắn biết mình dạm Tỳ đặt nhất định sẽ thua, thế nhưng hắn không cam lòng, tại thua thời điểm, nhất định phải trọng thương bé ý hữu. Chương 314, cáo giả, Dạ Tỳ đặt trên người hỏa diễm trong chớp mắt trở nên 10 phần tràn đầy đang lúc Bệ Y Dụ đã làm ra muốn ngăn cản chuẩn bị thời điểm, Dạ Tỷ đã vánh một tiếng náo xuống, mặc kệ tổ bị thế nào giống, cũng không có dơ lên một chút mí mắt. "Chơi ạ." Diệp Vân cư nhiên cầm thuộc tính tương khắc đối thủ cho đánh bại, Diệp Vân thật sự là quá lợi hại, thật sự là quá bội phục. Lần này Bệ Y Dụ biểu hiện để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn a. Bệ Y thực lực thực rất tuyệt. Bệ Y Dụ nháy mắt liền trở thành người xem trong miệng hết sức lợi hại Pokémon. Trọng tài đi đến sân thi đấu chính giữa nói, "Bệ chiến thắng. Diệp Vân tiên sinh có thể đổi Pokémon." Diệp Vân gật đầu một cái, khẽ đào tay, trên tay xuất hiện một cái bộ kỳ bản có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cầm bệ y hiệu cũng ôm hạ xuống trị thường, cứ việc bệ y hiệu rất không nguyện ý. thế nhưng vì kế tiếp trận đấu công bình công chính, bệ y hiệu nhất định là cũng bị đưa tiến đi có. nhờ làm hộ so với tiên sinh trước phóng giả bộ kẻ mần. tại bộ kẻ mần liên minh trong mắt người thua là vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được ưu đãi không chỉ là tại trận đấu thượng là như thế này, chính là tại một ít rất bộ kẻ mẩn so đấu phía trên cũng cũng giống như thế. tô bị hiện tại thật sự là khí không đánh vừa xuất ra, gặp được diệp vân như vậy đối thủ, cũng thật sự là hắn vận khí không tốt. hảo, ta biết. hắn lấy ra một cái bộ kỳ bản, phía trên mạo hiểm đồng đầm hỏa diễm. Diệp Vân bổ kỳ bạn phía trên bao quanh nhẹ nhàng thủy lưu, mắt sát sướng ngon viên. Đương nhiên trông thấy Diệp Vân bổ kỳ bạn cùng tổ bị bổ kỳ bạn, rõ ràng cho thấy hai cái tương đối thủ tính. Xuất hiện đi, ẹn tễ từ bổ kỳ bạn bên trong xuất ra, để cho không ít người đều hít sâu một hơi, không ít người cũng là lần đầu tiên thực trông thấy ẹn ấy loại này bổ mẩn. Nó chất chứa tại dung nham chi nóng bức bổ mẩn, bị cho rằng là từ núi lửa phun trào bên trong đàn sinh, có thể thổi ra đốt hết sức hỏa diễm. Hình thể to lớn NTA, có sư tử cũng có ngao bốn chân đồ vật, toàn thân nó có màu gián nắng ao tất cả phần lưng bị trưởng màu xám tóc mai bao trùm, cộng thêm hai bên màu xám mảnh hình dáng không, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến miệng núi lửa phun khói lửa trạng thái. màu xám móng vuốt, màu xám nắng chảo kê, chân có bao cổ tay giống như túi chứa vật. tư chỉnh thể mà nói, ente đầu bộ cùng loại với hao giáp ngũ giáp. khán giả thấy được ente thời điểm, đều hai mắt bước lên đào tâm, muốn là mình có được như vậy một cái bộ kệ mần thời điểm, không nói nghiền ép tất cả cao thủ, chỉ cần tại một ít địa phương nhỏ bé sưng vương sưng bá còn không có vấn đề. diệp vân trong đầu rất nhanh liền xuất hiện ente rất nhiều tư liệu. si -cun. Diệp Vân chậm rãi nói ra hai chữ này thời điểm, khán giả đã nhịn không được hét dầm lên, thật sự là quá nhịn không được, không ít người mười cuộc đời đều nhìn không thấy vật dụng thực tế bộ lại lần này trong trận đấu, cư nhiên trông thấy hai cái à, phần mộ tổ tiên đều đặc biệt sao muốn bốc lên khói xanh à? Đương sĩ Cũng thực đứng ở thi đấu trên trận thời điểm, không ít người xem vẫn cho là mình hoa mắt, nhiều lần nhào nặn rồi mắt, mới biết được này thật là thực, tuyệt không làm bộ. Có người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu so với đây có phải hay không chân thủy quân? Si cún là một loại đồng thể lam sắc, hình thể gầy cao 4 chân động vật có vũ trên thân thể có bạch sắc kim cương hình điểm lấm tấm trên người nó chiều dài biểu tượng cực quang nồng đậm tử sắc tối ai nó cái chán bộ vị có to lớn lục giác màu xanh da trời vương miệng tượng trưng cho sừng kỳ lân xì cùn có trên nước hành tẩu cùng tinh lọc nước chất năng lực hai cái bộ mẩn giúp nhau cho đối phương cảm giác các bách hai cái đều là phi thường chân quý bộ mẩn, thế nhưng ai hy vọng người khác thực lực cùng mình không phân cao thấp trong tay đối với song phương gật đầu ra hiệu bộ kẹmẩn tử vị trận đấu bắt đầu diệp vân nhàn nhạt nói cốt thật lâu đều không có dùng nước quân chiến đấu qua cho nên hắn lần này mới lựa chọn dùng nước quân. Nếu như dựa theo người bình thường mạnh suy nghĩ mà nói, kỳ thật có khả năng nhất hội dùng, kỳ thật không phải là si cùn, mà là trạ dị dơ. Thế nhưng Diệp Vân cũng không phải là loại kêu biết người khác kế tiếp bổ kệ mẩn thuộc tính vẫn càng muốn đi dùng cùng kế tiếp bổ kệ mẩn thuộc tính đồng dạng người, muốn thi đấu trận từ tự mình làm chủ, liền muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình bổ kẹ mẩn mới đúng. Si cùn hét lớn một tiếng, nhặt lam sắc quang mang hướng bốn phương tản ra, bốn phía nhiệt độ trong chớp mắt hạ thấp. Ente không có tốt rồi Lý hoàn Cảnh, tội bị đạp một cái chân, dựa vào cái chỗ này có một cái thành ngữ nói như thế nào kia mà cáo giả. Ente. Phóng hỏa, hướng xỉ cùn vương hướng phun. Enta chướng mắt, trong cổ họng phát ra hùng ngụt thanh âm, há miệng miệng, một đun chói mắt và nóng bức hỏa diễm, phun hướng xỉ cùn. Phía bên trái quá. Diệp Vân nói, ente phun ra hỏa diễm, theo xỉ cùn chuyển đổi phương hướng là, thời gian dừng lại trong chốc lát, xỉ cùn bực bội lệ bìm. Xỉ cùn hai con mắt phóng ra ánh sáng, nháy mắt liền biến thành, bong bẩn bù bơ, bong bẩn bù bơ, phất mở to mắt con đồng dạng vây lại ente phun ra hỏa diễm. thật tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện Tô Bị tổ công kích kỳ đều cơ bản giống nhau. Tô Bị nếu là một mình đối chiến, rất chiếm ưu thế thế nhưng loại này ba đối với ba, khuyết điểm sử dụng bại lộ không thể nghi ngờ. Nt ấy nhìn mình công kích bị sỉ cùn cho triệt tiêu. Đối với sỉ cùn giống một tiếng, sỉ cùn nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn nt ấy, lần một cái liếc mắt. Lữ Tử Tiêu lại thính phòng phía trên đống như nói, vì cái gì cảm thấy sỉ cùn có điểm giống là Diệp Vân cùng Hồ Nhất Phỉ kết hợp thể a. Tình Yêu Công Ngụ mọi người thấy một chút sỉ cùn cùng Diệp Vân, lại liếc mắt nhìn Hồ Nhất Phỉ, sau đó gật gật đầu, sau đó đều nghe thấy Hồ Nhất Phỉ nít tay ba ba ba rung động thanh âm, sau đó lại thống nhất điên cuồng lắc đầu. Nô lỗi cùng Vương Thông Thông hai người nhìn xem Tình Yêu Công Ngụ một đám người bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Tổ Bỉ vốn đã thua hai cái bộ kẹm mẩn, hiện tại nếu như lại thua, liền cung Long đằng Đại Hội vô duyên. Nghĩ tới đây, hắn tâm bình tĩnh sớm đã biến mất hầu như không còn. Lạc mệt dạo ở, Sì Cùn nhảy ra, thế nhưng hỏa Diễm như cũ đuổi theo chính mình không có vương lòng một chút. Sì Cùn, cầu mưa. Diệp Vân nhìn một chút xung quanh đã dần dần kết băng hoàn cảnh, Sì Cùn công kích, thế nhưng là cùng hệ sở bộ kẹm là không đồng nhất, vừa rồi sở cột cái kia công kích, tự nhiên cũng không có khả năng rất nhanh tiêu thất. Nói rõ tại trận đấu này, Diễm Vân còn là nắm giữ lấy quyền chủ động. Sì nhắm mắt lại, trên trán tản ra sâu lam sắc quan mang. Thiên thượng tựa hồ cũng loáng thoáng tản ra nhạt lam sắc quan mang, cả hai hảo quang giúp nhau hình ảnh giao nhau. Thiên thượng vang một tiếng, hạ lên mưa to, cầm không ít không có có chuẩn bị tâm lý người xem. Tiền hảo, cho đã giật mình, xung quanh sân thi đấu cũng hoặc nhiều hoặc ít mưa xuống. Bộ kệ mật liên minh cũng không biết tại sao lại đột nhiên trời mưa, mấy ngày nay khí tượng rõ ràng đều là sùn nì dây à, có nhân viên công tác đi điều tra một chút mới biết được, đây là bởi vì Diệp Vân Sĩ cuốn dẫn đến. Chương 315, thủy hỏa giao phong. Bộ liên minh cao tầng đều có chút kinh ngạc đến ngây người, các ngươi xác định không có làm sao? Nhân viên công tác ở đầu, tuyệt đối không có. Bộ kẹp mận liên minh cao tầng nhóm đều trầm tư một hồi lâu mới phát ra biện pháp giải quyết vì cam đoan trận đấu công bình công chính Diệp Vân sân thi đấu xung quanh mấy cái thi đấu trận toàn bộ đều chuyển rời đến địa phương khác Diệp Vân bên này người xem xem so tài đang nhìn chết đi được dưới bầu trời lấy tích tí tách tiểu vũ ẹn tệ xung quanh lại là không độ nhiệt độ tổ bị từ trước đến nay đều không có cảm thấy ông trời như vậy không thiện đái chính mình qua ẹn tệ ơi, hỏa diễm nha cảnh vật chung quanh bất kể như thế nào thế nhưng bây giờ còn là không có có ảnh hưởng đến ẹn tệ ấy lực công kích. Enta ấy nghe rằng trận mắt biển hiện ra chính mình hàm răng, trên hàm răng bị ngọn lửa cấp bao vây, loại này hỏa diễm cũng không biết phải hình dung như thế nào, không sai biệt lắm cùng với tam muội chân hỏa không sai biệt lắm. Thế nhưng so với tam muội chân hỏa lợi hại không chỉ một hai điểm. Enta xông lên cùng với xì cùn cắn xé cùng một chỗ. Diệp Vân bình tĩnh nói, đóng băng nha. Xì cùn, xì cùn trên hàm răng trong chốc mắt liền bao vây lấy một tầng trong suốt băng. Một ngụm cắn lấy Enta trên lưng, Enta phát ra thống khổ gào to, tổ bị hô lớn, Enta, cắn hắn, dùng ngươi hỏa diễm răng cắn nó. Làm gì được xì trên người thật sự là quá cứng rắn. Ện cắn lấy sỉ cùn trên người, liền cùng cắn lấy trên một tảng đá mặt đồng dạng. Ện khác nhà ra, người nha 777 răng cũng không yếu. Ện trên vết thương dần dần chảy đầy máu tươi, sỉ cùn miệng cũng là nhuộm đầy huyết, vốn đang mang một ít lam sắc hằn răng, hiện tại bị máu tươi cho nhuốm đỏ, mang theo yêu dị nhan sắc, nhìn qua cũng không có vừa rồi xuất hiện thời điểm như vậy thanh khiết. Hai cái bổ kệ mẩn đánh cùng một chỗ, không chia trên dưới, không biết là ai máu tươi trên mặt đất xạ gạ đầy đất địa. Tô bị chính ở chỗ này dùng sức sẹo trung văn hô, Ện cắn sỉ chân, cắn chân. Diệp Vân nhìn xem sỉ nỗ lực phản kháng lấy Ện Hắn mở miệng nói, ENTA, sử dụng căn mìn, để cho ENTA cũng tiến nhập ngươi trạng thái. Si cùn gật gật đầu, biểu thị nghe hiểu, mặc kệ ENTA thế nào cắn sẽ hắn. Si cùn đều là vẫn không nhúc đích, làm cho người ta nhìn lên mười phần sốt ruột. Hồ nhất phỉ vô một cái bắt chân, cái này Diệp Vân đến cùng muốn làm gì, có được lợi hại như vậy bộ kẹ mẩn, muốn chính là để cho Si cùn cùng ENTA đánh tiếp mới đúng a, như thế nào mang thành hiện tại cái dạng này, đây không phải Si cùn bắt đầu bị động lên sao. Lô Lỗi nhìn xem trên trận hai cái bộ kệ mẩn, ấy đã không sai biệt lắm cùng cái người điên, thế nhưng Sicul sì lại là không chút nào vì ngoại giới nhận thấy, lặng lặng đứng ở nơi đó. Diệp Vân cũng nhắm mắt lại. Chủ nhân cùng bộ kệ mẩn cư nhiên đều có lâm nguy, BGS không loạn khí độ. NDA cắn cắn cư nhiên dừng lại, tối ngoài dự đoán mọi người chính là, NDA cư nhiên thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại, thậm chí vết thương trên người rất nhiều, còn là bước lên lên hỏa diễm. NDA chết nhìn chằm chằm Sicul, sì Sicul sì vừa rồi trên người vẫn đang chảy máu miệng vết thương tại chậm rãi khép lại, trừ vừa bắt đầu hai cái bộ kệ mẩn chiến đấu miệng vết thương vẫn còn ở. Si cún nhìn xem mẹ nể ấy, trong ánh mắt không có chút nào một tia cừu hận thân sắc, càng nhiều mà là lạnh nhạt. Thủy hỏa giao phong, tháng bại là rất khó chiến đấu xuất ra. Nô lôi há miệng nói, loại chuyện này thật không là một hai điểm đều có thể quyết đoán xuất ra. Hồ nhất phỉ thực lực cũng không tính thấp, bằng không làm sao có thể đi theo nô lôi cùng Diệp vân một chỗ. Thế nhưng nàng đột nhiên cảm giác nói, Diệp vân thực rất thần bí, xa xa không phải là ta nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Lữ tử tiêu nhìn đón lấy Hồ nhất phỉ nói nói, Hồ nhất phỉ ngươi lúc nào trở nên như vậy đa sầu đa cảm, Diệp vân hại người không có? Không có, này chẳng phải hảo, ta nói rồi. Bộ kẹ mẩn chiến đấu kỹ năng, có đôi khi không phải là người không biết, là vì này kỹ năng rất nhiều người cùng mình bộ kệ mẩn phát huy không đi ra, cho nên những cái này kỹ năng liền chậm chậm bị di vong. Diệp Vân giải thích nói, hắn thế nhưng là một chút cũng không có nói lung tung, mỗi câu lời nói như vậy cũng có căn cứ, giống như là hắn trước sở tại thế giới kia, bộ kệ mẩn, kỹ năng đều là rất nhiều, đến thế giới này, hắn nói ra có chút kỹ năng, bộ kệ mẩn chủ nhân cư nhiên cũng không biết có loại kỹ năng này, đây là làm cho người ta rất bất đắc di phương. NDA đã đứng lên, giống giống. Mười phần phẫn nộ đối với Sỉ Cùn gạt ghét, lại quay đầu nhìn xem chủ nhân của mình, để cho tổ bị chạy nhanh chỉ huy nó phát động công kích. Tổ bị câu dẫn ra mỉm cười, không sai, hắn chính là cần loại này phẫn nộ, hiếu chiến vô kẻ mặn. ENTA, khi ở BIM. ENTA ánh mắt trong chớp mắt phun ra tia sáng màu đỏ, bốn phía bắn phá, Sỉ Cùn cũng tránh né không kịp, bị này ánh sáng quét thương thế tốt lên mấy chỗ, miệng vết thương róc rách chảy máu tươi. Không ít người xem phát hiện, thính phòng hàng thứ nhất đứng rất nhiều bộ kệ mẩn cùng bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác, rất nhiều bạn thân chính là bộ kệ mẩn huấn luyện sư người vừa nhìn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hai cái bộ kệ mẩn đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý, kỹ năng phương diện liền có rất ít người rõ ràng, lần này hai đại bộ kệ mẩn đối chiến, bộ kệ mẩn liên minh đương nhiên hội lo lắng bộ kệ mẩn công kích hội thương tổn đến xem xem so tài người xem, chung quy nếu bộ kệ mẩn, liên minh nếu liền người xem đều bảo hộ không tốt, đây cũng là đầy đủ thất bại. Tại Huẩn, nên đón. Diệp Vân tại trong đấy lòng mặt coi một cái kế tiếp chiến thuật sau đó nói, Xì si Côn hướng Diệp Vân khẳng định gật gật đầu. Tô một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, sợ Diệp Vân lại sử dụng ra cái gì chính mình chưa từng nghe qua bộ kệ mẩn. Sicun sì một đập chân, bốn phía bỗng nhiên liền treo lên gió lớn. Diệp Vân góc áo tùy phong bãi động, tệ ánh sáng tựa hồ cũng bị gió lớn thổi chúng không ổn định lên. Tô Bị chỉnh lý mình một chút bị thổi làm che khuất ánh mắt tóc nói đến, ente tiêm thạch công kích, hung hăng phát ra ngoài. Ente xung quanh tảng đá thời gian dần qua phiêu lên, phía trên bám vào rất yếu ớt hỏa diễm. Tô Bị hô to một tiếng, phóng ra, phóng ra. Nếu như không phải là Diệp Vân nhìn ra Tô Bị công kích rất có kết cấu, khả năng đều cảm thấy hải ngoại hoa kiều đã điên. Tô Bị hiện tại ánh mắt đỏ bừng, bén nhọn đá trong chớp mắt bay về phía Sicun. Sì sì Si côn đón gió cùng bỡ là sát hai cái kỹ năng chung vào một chỗ nhìn như không có có liên hệ gì. Thế nhưng Diệp Vân lần này lại muốn đại căn thử. Bốn phía đều là quần phong gào thét, không độ thời tiết, tại sân thi đấu bên trong thời tiết lại càng là ác liệt. Thiên thượng đông nhiên lại hạ lên đại bỡ là sát, quyển tích lên, làm sao có thể sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Tô Bì nhớ kỹ, cho là hắn hoàn toàn không biết lúc nào chính mình quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Vân trên tay. Nhất định sẽ không, nhất định sẽ không, ta không tin. Tô Bì gào thét, cánh tay ôm chính mình lại run, tại sao có thể như vậy tử? Ta không tin, ta không tin, không thể cái dạng này. Chương 316 Lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng. NTA đối với mình chủ nhân gầm nhẹ một tiếng, nó cảm giác được chủ nhân của mình hiện tại tâm tình phía trên xa sút thế nhưng là nó cũng không có cách nào. NTA khả năng thượng đế muốn như thế đối đại với chúng ta. Toby ngửa mặt thở dài, NTA không có đến một giây sau cùng, chúng ta tuyệt đối không nhận thua, tích xúc năng lượng diễm tập kích. NTA cái chán hỏa diễm một mực lại tụ hợp tập, tụ tập cũng không có trông thấy nó phát ra, chỉ là hỏa diễm bổ kỳ bản càng lúc càng lớn. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem, Sikuun chỉ cần ngươi tránh thoát cái này, chúng ta liền nhất định có thể thắng lợi. Công kích. Chỉ sợ là ENTA cái cuối cùng công kích, qua chính mình động, ENTA công kích đẳng cấp rất cao, hơn nữa vừa rồi ở chỗ xỉ căn xé thời điểm, đã chịu và trọng thương. Xỉ củn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ENTA ấy, nó cảm nhận được ENTA ấy đối với hắn chủ nhân lửa nóng trung thành, thế nhưng là nắm so với là thật tâm đối với ENTA ấy sao? ENTA ấy, đừng có lại tụ tập, lãng phí thì, phát ra ngoài. Toby nhìn mình ENTA ấy, có chút không kiên nhẫn nói, lúc trước vì có thể đạt được ENTA ấy, hắn phí thật lớn nhiệt tình, ai biết ENTA ấy cũng bất quá như thế. ENTA có chút thất vọng liếc mắt nhìn chủ nhân của mình. Rồi ra chân trước đập mình một chút đã tụ tập đến một nửa công kích, công kích vừa bay ra ngoài một chút cự ly, đột nhiên, công kích kia lại bay vụ trở về, đụng vào NT7 trên người, nt nhắm mắt lại, thế trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Diệp Vân nhìn xem trọng thương ngã xuống đất nt nói, NT7 thực lực không tệ, nếu là vừa rồi cái kia công kích là hoàn chỉnh, phát ra, thị củn cũng, cũng sẽ bị thương, ngươi lại không biết, đưa một cái bổ kẹ mẩn công kích không phải là hoàn chỉnh phát bắn ra thời điểm, bổ kẹ mẩn hội trọng thương. Trong tài đáng tiếc liếc mắt nhìn té trên mặt đất nt đối với người xem tuyên bố, ba cặp ba trận đấu Diệp Vân đạt được thắng lợi. Diệp Vân bên này trận đấu là dùng thì dài nhất, đồng thời trận đấu tuyển thủ đã sớm phân ra thắng bại. Bất qua trận này hệ hỏa tở cùng hệ phỉ giờ hai đại quý hiếm tổ kẹm mẩn quyết đấu cũng là làm cho người ta thật lâu khó quên. Loại này trận đấu thực trừ phân mộ tổ tiên bước lên khói xanh có thể trông thấy ra, lúc khác là thật rất khó nhìn thấy có. Tô Bỉ nghe được vừa rồi Diệp Vân nói chuyện, vừa rồi bởi vì thất bại phẫn nộ quét qua quét sạch, hắn đi đến Diệp Vân đối diện sau đó nói, cùng ngươi trận đấu thực rất sướng khoái. Ừ. Diệp Vân nhàn nhạt gật gật đầu, thu hồi tổ kẹm mẩn liên minh nhân viên công tác lần lượt cho mình bè đi bộ kỳ bản sau đó càng làm xì cùn dẫn đi trị thương, tình yêu công ngụ người từ thính phòng phía trên sông lên, Diệp Vân, ngươi không sao chứ? Mị ca hỏi, trên tay ôm một cái vừa rồi tại thính phòng phía trên nhìn thấy bé thỏ con, Diệp Vân giãn mày, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ có chuyện gì sao? Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Diệp Vân bình luận, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, ta đi, Diệp Vân nghĩ ở trong lòng đến, hắn có thể không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội qua Hồ Nhất Phỉ này cái đồ biến thái hở à, à à, mấy người cười cười nói nói đang chuẩn bị đi ra ngoài, một cái thanh thúy giọng nữ, dùng vô cùng tiêu chuẩn quốc ngữ hô một tiếng, Diệp Vân tiên sinh, ngươi chờ một chút. Diệp Vân quay người, trông thấy một cái tóc vàng mắt xanh nữ hài hướng chính mình đi tới. Diệp Vân không nhớ rõ chính mình nhận thức cô bé này, hắn đang muốn quay người, nữ hài đối với chính mình ngọt ngào cười một chút, xin chào, ta là Elizabeth. Beth. Ly, a, chúng ta nhận thức sao? Diệp Vân dò xét một chút trước mắt nữ hài, trên mặt vẫn mang theo bé mập, ngũ quan có người ngoại quốc chỉ có thâm thúy, cười rộ lên rất có khí chất rất ngọt. Elizabeth. Beth, Ly nhìn xem phản ứng siêu cấp bình thản cũng công tác chuẩn bị, có chút không vui, túi đầu xuống. Diệp Vân quay người liền rời đi, bởi vì có thể ở nơi này xuất hiện người ngoại quốc thật không nhiều. Do theo đường thời điểm. Lữ Tử Kiều vẫn còn ở không ngừng hỏi Diệp Vân vừa rồi vị kia la lị tin tức. Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều lập tức câm miệng. Diệp Vân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào nha? Mị Ca hỏi. Diệp Vân trả lời, còn có một cuộc tranh tài không có so với, hiện tại muốn đi kế tiếp sân thi đấu. Trời ạ, ngươi muốn nợ là thi đấu xong, hiện tại vừa muốn tham gia trận tiếp theo. Mị Ca vớt trong lòng bạch sắc bé thỏ con. Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái Mị Ca đầu, không nên hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, bộ kệ mẩn huấn luyện sư, cùng người bình thường là có thêm rất lớn khác nhau, không giống như là người nhà, Mị Ca lại như vậy thích có ma đồ vận cẩn thận về sau sinh bệnh. Mị Cạ vẻ mặt kinh khủng nhìn mình trong lòng con thỏ. Sân thi đấu chỉ chốc lát sau đi ra, mấy người trên đường đi cũng có nhân viên công tác chỉ dẫn, muốn biết rõ, hiện tại chân chính thăng ngộ thêm trận tiếp theo trận đấu người không nhiều lắm, mỗi một cường giả đều là đáng được tôn trọng. Diệp Vân tiên sinh, sân thi đấu đến, Diệp Vân tiên sinh trực tiếp tiến vào là tốt rồi, Diệp Vân tiên sinh bằng hữu mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi thính phòng. Tình yêu công ngụ người đều đối với Diệp Vân làm một cái cố gắng lên thủ thế, liền đi theo nhân viên công tác rời đi, Diệp Vân trên mặt lộ ra một chút tiêu ý, Tình yêu công ngụ mọi người Giống như là tiền thân kịch truyền hình đồng dạng, vĩnh viễn cũng có thể mang cho người vui vẻ. Cầu tiên hoa. Diệp Vân vừa đi vào sân thi đấu, ánh mắt liền trở nên cực kỳ rộng lớn, càng la đến đằng sau, sân thi đấu cũng liền càng rộng rộng rãi, hắn chịu đựng bước chân, một mặt hướng người xem, liền vang lên một mảnh tiếng thét. Sướng ngôn viên thanh âm cũng so với vừa rồi càng thêm vang dội, hoan nên mọi người đi đến 3 cả 3, tháng 5 năm 21 tiến 256 thi đấu trận, chúng ta tuyển thủ, Diệp Vân đã tiến nhập thi đấu trận, các vị hét dầm lên a, các ngươi tiếng thét có bao nhiêu, liền có nhiều thích Diệp Vân một cái thanh âm cô gái kêu lên vô cùng đại, Diệp Vân thực rất muốn cầm nữ nhân này ném đi, chẳng lẽ thế giới này không có một cái từ ngữ gọi là văn minh xem thi đấu? Xin chớ viên nào sao? Mỗi một cái đều là lớn rộng. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đối diện hướng chính mình đi qua người đến người, thậm chí người kia vẫn còn ở đối với chính mình chào hỏi. Diệp Vân, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Trương Nhất Khanh, lần trước tại quán ba, ngươi khả năng không có nhớ kỹ ta cầm. Diệp Vân một mực nghe tại trong quán rượu bị chính mình đánh hoa rơi nước chảy Trương Nhất Kha, không có nghĩ đến cái này Trương Nhất Kha rõ ràng còn dám đến trận đấu, này là gan, hắn Diệp Vân thật sự là bội phục vô cùng sướng ngôn viên trông thấy trương nhất khanh rõ ràng còn tại cùng diệp vân nói chuyện, còn tưởng rằng diệp vân cùng trương nhất khanh nhận thức, lập tức giải thích. hiện tại diệp vân đối thủ đang cùng diệp vân nói chuyện, hai người tựa hồ là nhận thức, cái này chúng ta diệp đại thần có thể hay không nhường cho đối thủ một chút đó. đương sướng ngôn viên nói xong câu đó thời điểm, hồ nhất phỉ đều muốn lao xuống đài, đánh chết không che đậy miệng sướng ngôn viên, để cho hắn nguội. Mị cả cùng lữ tử kiều ngăn đón hồ nhất phỉ nói, nhất phỉ bình tĩnh, bình tĩnh. một nhóm người này đối với cái kia trương nhất khanh đều không có hảo cảm gì. chương ba đem ngươi thiên tính trò ta buông xuống. trọng tài trông thấy trên trận bầu không khí đã nóng. Hắn đi ra nói, hai bên tỉnh rút thăm. Diệp Vân nhàn nhạt nói, không cần rút thăm, ta tới trước đi. Hắn nghĩ biểu đạt ý tứ là, mặc kệ rút không rút thăm, chứng nhất khanh cũng sẽ thua, cần gì phải lãng phí rút thăm thời gian đâu này. Chứng nhất khanh nghẹn mặt bỏ nói, ta mới không cần ngươi để cho. Diệp Vân đã lấy ra bộ kỳ bạn, Pokémon không thể chờ đợi được từ bộ kỳ bạn bên trong chạy đến. Lại là rất nhiều người xem đều rõ hơn OOON Z thanh âm, Pokémon rất nhiều người xem đều biết. Wow, ý Mew, Diệp Vân lần nữa sử dụng xuất Baby Mew. Diệp Vân sử dụng Bệ Y Hiệu là vì Bệ Y tổn thương vừa chữa cho tốt, cần hoạt động một chút. Thứ hai là vì hắn nghĩ chiếm đoạt giải quyết nhanh, bởi vì hắn 627 sợ có hài Lòng tu nuôi mình, hội nhịn không được muốn đánh chết Bệ Y Hiệu. Bệ Y Hiệu lại vây quanh Diệp Vân vòng quanh. Trưng Nhất Khanh cũng lấy ra chính mình bộ kỳ bạn, hắn sử dụng bộ kẹ mần là vì nở xoa. Diệp Vân vừa nhìn lại vị nở xoa chính là nhân công bổ dưỡng. Trước mắt này vị nở xoa trên lưng có lấy một đóa to lớn tiên hoa. Diệp Vân biết hoa này đang hút thu giữa vườn, phơi nắng. Hoa nhan sắc sử dụng trở nên vô cùng tươi đẹp, hương hoa khí còn có thể an ủi thương cả người, thường xuyên tại có Thái Dương địa phương định trụ bất động, đây là vì nợ sọ lớn nhất quyết điểm, thế nhưng cũng có rất ít người biết. Bé Ý Hự vừa nhìn thấy hoa kia liền nghĩ bay qua, Diệp Vân một phát bắt được bé Ý Hự, bây giờ không phải là ngươi hút mật thời điểm, ngươi là bổ kẻ mẩn, đem ngươi thiên tính cho ta bông xuống. Bệ Ý Hự khuất có liếc mắt nhìn Diệp Vân, gật đầu một cái, Diệp Vân mới buông ra đó, Diệp Vân nhìn một chút thời tiết, lập tức muốn đến giữa trưa, chính là Thái Dương xuất ra thời điểm, này vì nợ khả năng xuất hiện thời gian sẽ rất ít. Trừ nhất khanh trung quy có được vị nợ xoa cho nên vì nở xoa khuyết điểm hắn đương nhiên biết, cho nên một trận chiến này phải nhanh một chút giải quyết. Vì nở xoa, cánh hoa vũ, hắn vừa dứt lời, vì nở xoa ở chỗ cũ nhảy lên vũ, không biết từ chỗ nào tới cánh hoa, dần dần vây quanh bệ y liệu chuyện, bệ y thiên tính hiện tại đương nhiên không chế không nổi nó tại đây mạnh trên mặt cánh hoa gửi một cái, kia mảnh trên mặt cánh hoa gửi một, một cái. Diệp vân ngâm chán, bệ y hiểu, ba người ba vào cánh hoa, bệ y hiểu bừng tỉnh nhớ tới chính mình chính sự, lộ ra chính mình cái đuôi phía trên trâm, diêm ở trong đó một mảnh trên mặt cánh hoa, vây quanh nó cánh hoa trong chớp mắt biến thành đen sau đó phá thoái, rơi trên mặt đất bị gió nhẹ nhàng thổi sau đó liền không có cái gì. trương nhất khanh cười cười, không nghĩ tới diệp vân ngươi thật đúng là không sai. lúc trước là ta mắt vụ về, hiện tại nên tiếp tiếp theo bà nhị công ta. hắn nhìn hướng vị nở xoa nói, độc phấn hồng. hiện tại có phong độc này phấn hồng chính là truyền bá hảo thời điểm. diệp vân đương nhiên biết trương nhất khanh muốn làm gì. bệ y dịu, tu khí. bệ y dịu toàn thân bạch sắc quang mang lóe lên, đem nó bao vây lại. phong cầm độc phấn hồng thổi tới diệp vân cái phương hướng này, diệp vân thổi một hơi, độc phấn hồng liền tiêu tán. khán giả trông thấy về sau, chỉ cảm thấy mười phần kinh ngạc không nghĩ tới Diệp Vân vẹn vẹn chính là một hơi là có thể đem vị nở xoa độc phấn hồng thổi tan nói rõ Diệp Vân cảnh giới xa xa không phải là hiện tại bọn hắn biết rõ cái dạng này là người khác không có khảo thi đẳng cấp mà thôi chưng nhất khánh ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới lại có thể cái dạng này tại trận đấu lúc trước hắn đã vận dụng trong nhà mình thế lực biết Diệp Vân bản thân thực lực kỳ thật không có cao bao nhiêu bởi vì Diệp Vân tuy thân phận rất cao thế nhưng chỉ là một cái bộ kệ mẫn nhân viên nghiên cứu mà thôi à làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy thực lực vị nở xoa thì nở xịt phấn hồng vậy tại chính mình trên mặt cánh hoa hấp dẫn bệ y hiệu qua Vì nở xòe trên mặt cánh hoa bạch quang lóe lên, phía trên liền xuất hiện rất nhiều hoàng sắc bột phấn. Khi nọ xịt phấn hương khí cùng với cánh hoa mùi thơm chậm rãi hướng bể ý từ phương hướng thổi qua. Diệp Vân nhìn xem mùi thơm này vẫn mang theo hoàng sắc bột phấn, liền biết Hỉ nọ xịt thuốc tán lượng tuyệt đối không nhỏ. Agility. Diệp Vân nói ra miệng, những cái này mùi thơm nếu quả thật bị Bệ Ý hữu người được, Bệ Ý hữu lần này khẳng định thua không nghi ngờ, Những cái này mùi thơm đối với Bệ cái này mẩn là thật không hề có chống cự. Coi như những cái này mùi thơm cách Bệ Ý hữu còn có một chút cự ly thời điểm, tại sử dụng Agility Bệ đã rời bệ ý liệu đương nhiên minh bạch chủ nhân của mình tại sao phải làm như vậy hắn hội động khí chính mình cánh phi động đặc biệt cao nhưng cái kia mùi thơm căn bản tới gần không nó trương nhất khanh hung hăng đập mạnh lên chân không nghĩ tới diệp vân lại có thể sử dụng loại biện pháp này tới né tránh vị nở xoa công kích vị nở xoa ngươi nhất định phải tranh khí một chút ta bổn thiếu ra thắng thua hiện tại thế nhưng là nắm giữ ở trên người của ngươi a vị nở xoa nhìn trương nhất khanh nhất nhãn sau đó lay động mình một chút lợi a biểu thị chính mình nghe hiểu vị nở xoa không muốn chần chờ hướng về xung quanh nhiều xạ ga một chút ngàn bạn không nên khách khí trương nhất khanh vừa hạ hết chính mình mệnh lệnh Vì nở xoa liền hướng súng quanh thổi một hơi, từng khỏa tiểu tiểu hắt sát hẳn giống theo phong rơi vào bệ y thân hạ bất kỳ phương hướng. 23. chương 318 ngươi không quen nhìn ta lại ngăn không được ta. Diệp Vân Câu dẫn ra khỏe miệng như vậy âm hiểm phương pháp, tại quán ba cùng trương nhất khanh đối chiến qua chính mình đương nhiên là biết trương nhất khanh chắc chắn sẽ không dự kiến đến chính mình bệ y có chút kỹ năng công kích lên vì nở xoa, thế nhưng là thực dư xài bệ y dịu không cần rơi xuống đất trực tiếp sử dụng trùng cắn. Bệ y tỉ mỉ nhìn vì nở xoa trên lưng kia bó hoa, sau đó chạy nước miếng hai mắt tỏa ánh sáng chọn xong rất xuống địa phương. Bệ thân ảnh lóe lên, trở nên đặc biệt nhỏ, hướng về Vĩ Nở Xoa bay qua, như là Diệp Vân tốt như vậy thực lực có đôi khi đều nhìn không thấy chính mình nhỏ lại về sau bệ Ý hiểu, chớ nói chi là thân là bộ kệ mần vị Nở Xoa. Vĩ Nở Xoa nhìn mình chiến đấu bộ kệ mần đột nhiên không thấy bóng dáng, nó còn tưởng rằng bệ Ý hiểu sợ hãi, cho nên chạy trốn. Trứng Nhất khanh nhìn xem vừa mới bệ thuộc địa phương, hé miệng trầm tư, bệ Ý đi chỗ nào đâu, chung quy đây còn là trận đấu, nếu như đại 13 châm phong cứ như vậy chạy, Diệp Vân nhất định là thua định, thế nhưng hiện tại trọng tài cũng không có tuyên bố Diệp Vân thua, đã nói lên bệ tuyệt đối vẫn tại chiến đấu đấy. Vì nở xoa cẩn thận. Hiện nhiên trương nhất khanh đã nói xong. Vì nở xoa hiện tại tránh né đương nhiên không kịp. Vì nở xoa có chút ngậm bức nhìn mình chủ nhân để cho tự cẩn thận, cũng không biết đánh phát sinh chuyện gì. Diệp vân nhàn nhạt nhìn xem trương nhất khanh ngồi dối. Trương nhất khanh sống đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì thực lực, là vì thằng này thực rất biết lợi dụng từng cái tổ kẹm mẩn khuyết điểm. Do đó từ khuyết điểm tại nhất nhất ra tay. Thế nhưng trương nhất khanh lúc này đụng phải chính mình, cũng là toán hắn không may. cộng thêm trước xem qua bộ kệ mật chiến đấu, cùng bản thân bây giờ động như vậy điểm thủ đoạn, ở trước mặt mình còn không phải cùng cái qua mọi nhà đồng dạng, lại là đồng dạng chiêu thức thế nhưng là thực vật thế nhưng là sợ nhất trùng tán còn có vừa rồi vị nở xoa đối với bệ nhị liệu hấp dẫn hiện tại bệ nhị thế nhưng là hạ miệng so với di vãng tới càng thêm hung mãnh một ít ta trọng tài yên lặng đối với diệp vân giơ ngón tay cái lên điều này cũng thật sự là trương nhất khanh mình làm ra tới a vị nở xoa hoa một tiếng kêu xuất ra này âm thanh tiếng kêu thật sự là thanh thú và rội dư âm lượn quanh thai a nô lỗi ngồi ở thính phòng phía trên thằng đỡ bắp chân diệp vân thật sự là thái âm bất quá này dường như cũng là trương nhất khanh mình làm ra tới mọi người thấy vị nở xoa một mực quá tuyệt không ngừng tất cả thi đấu trận đều là người xem ôm bụng cười cười to. Nguyên bản vẫn lo lắng vì nở xoa công kích sẽ ảnh hưởng đến bề y hủ, nhưng bây giờ là hoàn toàn không có. Thời gian dần qua vì nở xoa trên lưng trên mặt cánh hoa, thời gian dần qua xuất hiện trùng đục lỗ nhỏ. Nhìn xem cái kia lỗ nhỏ rất nhiều người cũng đã hiểu. Hiện tại vì nở xoa có nhiều khó chịu, muốn biết rõ vì nở xoa lợi hại nhất không gì qua được trên lưng đóa hoa, có thể là yếu ớt nhất cũng không gì qua được cánh hoa. Bất quá tổn thương vì nợ xoa cánh hoa cũng chỉ là có thể cho vì nở xoa mất đi một cái tuyệt chiêu mà thôi, thế nhưng cũng không thể chân chính tổn thương vì nợ xoa. Vì nở xoa nhẫn nhịn được bị bề y trùng khổ, nghe chủ nhân của mình đối với chính mình chỉ huy, vì nợ xoa ngọt ngào mùi thơm, nếu như bệ y không chịu xuất ra, vậy hãy để cho nó ngủ say tại ngươi trong cánh hoa. Chứng nhất khanh em hiểu nói. Vì nở xoa nghẹn chất lực, muốn để mình cánh hoa phát ra càng thêm mãnh liệt mùi thơm. Bây giờ nhìn không thấy bệ y hiểu, khán giả ánh mắt cũng chỉ có rơi vào vì nở xoa quan hệ, nhưng mà vì nở xoa cố này lực đều tán, cũng không có cái gì phát sinh. Diệp Vân thấy được chính mình mục đích đạt thành, trương miệng nói nói, bệ ý thì trở về a. Hắn vừa dứt lời, bệ ý tại vì nở xoa trong cánh hoa đột nhiên biến lớn, sau đó tại vì nở xoa mí mắt phía dưới bay về phía Diệp Vân. Nếu bệ y có thể nói chuyện, hiện tại ý nghĩ nhất định là ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại ngăn không được ta bộ dáng. Độc tỷ hệ vụ tóc sở mải kết. Diệp Vân nhìn xem Vĩ Nở xòa nhàn nhạt nói, Vĩ Nở xòa vừa nghe thấy độc cái chữ này ngay tại hóa tuyệt, nó tuy xác thực không phải là thuộc về thực vật loại, thế nhưng coi như là nửa cái vũ khí bản thân liền cũng bị hủy. Hiện tại Vĩ Nở xòa quả thật bình tĩnh không xuống. Bé ý hiệu nhìn thấy đối thủ mình này vẫn bộ dáng bắt đầu công kích liền một mực đều không ngừng, lỗ hai đều có điểm chập trọn. Thế nhưng toàn thân lói lên, bên người trong chớp mắt liền xuất hiện rất nhiều và ướt bao, sợ Độc tỷ hệ ủ là vì. Độc tỷ hệ hộ tốc sở bãi cát, và ượn bập chỉ có thể phát một lần, thế nhưng quả ượn bập cái kia công kích là có thể thả rất nhiều lần. Vĩ Nở Xoa nhìn thấy vậy nhiều quả ượn bập đã nghĩ ngợi lấy một trốn. Trứng Nhất khanh vội vàng nói, "Vĩ Nở Xoa đừng sợ, đủ tận lực." Sau đó đương quả ượn bập công hướng Vĩ Nở Xoa cái chỗ này thời điểm, Vĩ Nở Xoa nội tâm tràn ngập sợ hãi, vào xem lấy đi trốn quả ượn bập, đã sớm quên công kích, động tác cũng mười phần bối rối, cũng tự nhiên không có tránh được bị ý đồ công kích. Vĩ Nở Xoa ngồi xổm ở chỗ cũ, nhắm mắt lại, không nói tiếng nào vốn vết thương chồng chất đóa hoa, cũng nháy mắt đang lúc thay đổi hoàng, trong chớp mắt yếu dũ. Trọng tài vừa nhìn tình huống có ổn, nhanh chóng tuyên bố, vì nở xoa mất đi năng lực chiến đấu, vệ ị hiệu đạt được thắng lợi. Hắn như vậy một tuyên bố, sau đó mới có 063 chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lên đài cầm vì nở xoa dẫn đi trị liệu. Người xem đều cảm thấy coi như là Diệp Vân lợi hại hơn nữa, thế nhưng bổ kẹ mẩn bản tính, Diệp Vân vẫn không thể không chế, cuộc tranh tài này đánh cho thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Trường 319, chẳng biết hiệu chết về tay hay lúc đó vẫn còn tại tiếp tục trương nhất khanh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem diệp vân nói diệp lao sư thực lực thật sự là cao tiểu sinh không thể không bội phục kế tiếp ai chết vào tay ai còn chưa biết đó diệp vân giã mày biểu thị chính mình thực không quan trọng bệ y diệu cũng đúng lấy trương nhất khanh nhả một chút đầu lưỡi hoàn toàn không có một cái bộ kệ mẩn nên có răng rớp bệ y diệu trở về a diệp vân lấy ra một cái bộ kỳ bản thu hồi bệ y diệu trọng tai lần nữa tuyên bố đợt thứ hai trương nhất khanh trước xuất bộ kệ mần trương nhất khanh cười lạnh nói ta không thể cảm thấy ngươi vận khí hội vẫn luôn rất tốt hắn lấy ra một cái bộ kỳ bạn Phía trên có chậm dã thủy lưu quay quanh ở phía trên, coi như là vẫn không nhìn thấy bộ kệ mẩn cũng biết bộ kệ mẩn thuộc tính là thuộc về nước. vợ lặt tòa Xệ, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ a, hiện tại nên xuất để chiến đấu. Một đạo lam sắc thân ảnh từ bộ kỳ bản bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. vợ lặt Tọa Xệ là to lớn hai chân động vật, nhưng là hội dùng bốn chân hành động. Nó trước sau chi đều dài hơn có 3 chỉ. Cái đuôi không được như sóng biển, mà biến thành thô ngắn lam sắc cái đuôi. Nó hàm dưới là màu trắng sữa. Lỗ hai là hình tam giác. Nó mai rùa trở nên 10 phần to lớn, hơn nữa phía đầu rũa ra hai môn hỉ rộ tụm có thể rút vào trong mai rùa. Bậc lạt tọa sẽ nhìn mình chủ nhân, con mắt lóe sáng tinh tinh. Diệp Vân trông thấy bờ lạt tọa sẽ động tác này, liền biết trong truyền thuyết bậc lạt tọa sẽ tuy hình thể khổng lồ thế nhưng tính tình ôn hòa, đang đối chiến bên trong thật là tốt trợ thủ, thuyết pháp không giả. Nếu như đối phương xuất là thủy thuộc tính, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Diệp Vân cũng lấy ra một cái bộ kỳ bản, phía trên thủy lưu so với vừa rồi trương nhất khanh cầm lấy cái kia bộ kỳ bản phía trên thủy lưu, càng thêm có cảm giác cá bách. Xem qua Diệp Vân trận đấu người xem tự nhiên cũng biết bộ kỳ bản đại biểu tổ kệ mần là ai. Xuất hiện đi. Diệp Vân ngữ khí rất nhạt. Như cũng nghe không ra hắn trong giọng nói tâm tình. bộ kỳ bạn bên trong chạy ra một đạo lam sắc quang mang, rơi trên mặt đất, Sĩ Củ đứng ở hào quang ở trong, nhìn lên tuyết không như là tới trận đấu. Sĩ Củ trong mắt liếc mắt nhìn Bợ Lật Tọa Xệ, trong lô núi a xuất khí lạnh. Bợ Lật Tọa Xệ trông thấy Sĩ Củ mười phần khiêu khích động tác cũng một chút không tức giận, chỉ là lẳng lặng đợi chờ mình chủ nhân mệnh làm chính mình. Diệp Vân Tâm trong lặng lẽ cảm thán một câu, Bợ Lật Tọa Xệ tính cách là thật rất tốt, muốn làm mình vộ kệ mẩn có Bợ Lật Tọa Xệ trấn ổn, hắn cũng không cần phải thao tài tâm. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Diệp Vân cùng Trương Nhất Khanh hai cái liền bắt đầu phát động công kích súng đại bác pháo laser, sơ cột. hai cái công kích trong chớp mắt phát ra ngoài, xẹt qua không khí đều ngưng kết ở, mạo hiểm tí tì khí lạnh. công kích trang cùng một chỗ, phát ra bảnh, thanh âm. Diệp Vân ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem sì cùn nói, buộc vợ lệ bìm. sì cùn ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt phun ra ánh sáng, nhắm vợ lật tỏa sẽ mà đi. vợ lật tỏa sẽ gặp nguy không loạn, chờ đợi mình chủ nhân phân phó chính mình bước tiếp theo. Trương Nhất khanh nhìn xem này ánh sáng mở miệng nói, gun. vợ lật tỏa bốn cái lui người xuất, đứng vững, há to mồm, ánh sáng màu lam ló lên. Thủy lưu theo hắn miệng bắn ra, cùng xì si cùng ánh sáng lần nữa đụng vào nhau, hai cái bộ kệ mẩn đều bị công kích uy lực còn lại cho chấn lui về sau vài bước. Thính phòng không ít người nhìn xem lần này trận đấu, tim đập 10 phần nhanh, bởi vì vì lần này Diệp Vân công kích dường như vẫn luôn tại bị Trương Nhất Khanh cho ngăn chặn, xem ra, Diệp Vân tựa hồ là gặp được đối thủ. Thảm thẳm, Diệp Vân gặp được đối thủ, thế nào? Mị Ca đập vài cái mình ôm lấy con thỏ, hết sức kích động phải nói. Hồ nhất phỉ lật một cái bản nhãn, Diệp Vân lại không phải là không có cùng Trương Nhất Khanh so qua, người lo lắng cọ lông, Diệp Vân từ trước đến nay cũng không phải loại kia có thể đơn giản bị đánh bại người thân là thượng hí giáo sư, hồ nhất phỉ điểm này đương nhiên nhìn là phân rõ sở, thế nhưng không biết vì cái gì, nàng tâm tính thiện lương như cũng ở thi đấu trên trận đồng dạng, nhìn xem Diệp Vân một mình trận đấu, nàng thực sự rất muốn rất muốn, nghị muốn đi giúp trợ Diệp Vân, hết xong, chính mình là bệnh không nhẹ. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem hai cái bộ kệ mẩn, muốn biết rõ bây giờ có thể cùng xì cùn chống lại bộ kệ mẩn là thật không nhiều lắm. Xì cùn, bạch vũ. Xì cùn hướng xung quanh cất một hơi, xung quanh thời gian dần qua lên đám xương, chậm rãi xương mụ trở nên 10 phần nồng hậu dày đặc nếu phổ thông sương ngủ bộ kẹm mẩn là đương nhiên có thể trông thấy thế nhưng hết lần này tới lần khác đây tuyệt đối không phải là đơn giản sương ngủ bợ lạt toa sẽ rất nhanh liền không thấy rõ sỉ cùng vị trí không biết từ chỗ nào tới áp để cho bợ lạt tỏa sẽ thần kinh thay đổi khẩn trương cao độ cùng sợ hãi thế nhưng thiên tính nói cho nó biết hiện tại hẳn là muốn cùng chủ nhân của mình kể vai chiến đấu chứng nhất khanh tuy đẳng cấp cũng không phải rất thấp thế nhưng dù sao cũng là lạ dạ nhị đại khẳng định cũng dựa vào cái gì đường ngang ngõ tắt tới ra tăng chính mình tu vi hắn tự nhiên là nhìn không ra chính mình bộ kẹm mẩn có cái gì không đúng va chạm nếu như không thấy rõ phương hướng thế nhưng không sẽ ảnh hưởng người công kích. Vương thật tốt. Trường 320, tốc chiến tốc thắng. Vợ lạt tỏa sẽ nội tâm có phần dự cảm, đây tuyệt đối không phải là một cái phương pháp tốt, thế nhưng nó nhất định phải nghe chủ nhân của mình mệnh lệnh, bộ kệ mà nếu như ngay cả chủ nhân của mình lời đều không nghe, kia vẫn có tư cách gì đứng tại cuộc thi đấu này địa phương phía trên đâu này. Nó mang theo đối với chủ nhân của mình tôn kính cùng mình thiên tính, thẳng tắp xông về trước đi, nó nhắm mắt lại, như vậy chính mình tâm sức ép lên mới có thể giảm thiếu một ít Thính phòng phía trên người xem nghe từng tiếng rầm rập bành thân ảnh, nguyên lai like là có đôi khi bợ lật tỏa sẽ trang trên tảng cây thanh âm, xỉ cuốn lại không đốc, như thế nào có thể có dạng ngu ngốc chờ bợ lật tỏa sẽ công kích được chính mình một địa phương a. Diệp Vân vốn tưởng rằng Trương Nhất Khanh bây giờ có được một cái có thể cùng hắn phối hợp rất tốt bộ kèm mẫn, sử dụng nhớ lâu một chút, ai biết hiện tại Trương Nhất Khanh công kích chiêu thức cái gì đều là nhớ tới cái gì phát cái gì, một chút điều trị cũng không có, nhìn trước khi đến tư cách thi đấu, Trương Nhất Khanh cũng là dựa vào phương pháp này một đường tháng qua, bất quá khẳng định đã ăn không ít đau khổ. Tốc chiến tốc thắng a. Đóng băng nha. Diệp Vân chậm rãi nói hắn không muốn tại cái này bộ kẹm mẩn nơi này không tám bảy lãng phí thời gian bởi vì trương nhất khanh căn bản còn không có quen thuộc bộ kẹm mẩn công kích so với hạ xuống cũng là lãng phí thời gian mà thôi si cún gật gật đầu trong nháy mắt thân đến bờ lạt tọa sể trước mặt hàm răng mạo hiểm khí lạnh một ngụm liền cắn lấy bờ lạt tọa sể trên đầu hạ miệng không chần chở chút nào diệp bờ lạt tọa sể trong chớp mắt liền bị đông tại chỗ cũ trong đầu còn đang suy nghĩ muốn nghe chủ nhân lời xung quanh bạch vụ cũng dần dần tàn đi trương nhất khanh nhìn mình bộ kẹm mẩn bị đông lại trong chớp mắt liền có chút tức giận muốn biết mình từ nhỏ đến lớn đều không người nào dám như vậy đối đãi chính mình qua diệp vân là người thứ nhất Hắn nhìn Diệp Vân hiện tại liền nhe răng. Diệp Vân thu hồi xỉ cùn, đối với Trương Nhất Khanh đối với thái độ mình, hắn mảy may không có có cảm giác gì, bất quá chính là một cái không quan trọng người mà thôi. Trọng tài lên đài nói, Diệp Vân tiên sinh chiến thắng, vì trận đấu công bình công chính, trận thứ ba từ Diệp Vân tiên sinh trước xuất cổ kẻ mặn. Bơ lật tọa sẽ rất nhanh đã bị người khiên xuống. Trương Nhất Khanh lòng tin hiện tại đã bị Diệp Vân cho đả kích không được, thế nhưng chỉ cần thắng Diệp Vân một hồi, hắn liền có thể diện trở về mặt đối với gia tộc của chính mình đối với Diệp Vân, hắn lần trước tại trên điện thoại di động cũng là trong lúc vô tình trông thấy tới. Từ trước đến nay cũng không nghĩ tới Diệp Vân thực lực cư nhiên sẽ cao như vậy. Hơn nữa Diệp Vân không chỉ là nghiên cứu bổ kẹm mẩn, không nghĩ tới khống chế bổ kẹm mẩn cũng lợi hại như vậy. Đang lúc Diệp Vân muốn xuất ra bổ kỳ bản thời điểm, Trương Nhất Khanh đối với Diệp Vân nói: Diệp Vân, ta nghe nói ngươi có một cái ạ ý rỗ đạ tịnh, ta cũng có một cái, không bằng chúng ta cầm ạ ý rỗ đạ tịnh so với một hồi như thế nào? Ừ. Diệp Vân nhàn nhạt đáp lời, đối với hắn mà nói, đối mặt Trương Nhất Khanh loại người này, sử dụng cái gì bổ kẹm mẩn đều là xem trọng hắn. Nếu như Trương Nhất Khanh nói ra, hắn cũng liền dùng à, để cho Trương Nhất Khanh chết hiểu rõ một chút. Hai người đồng thời đều lấy ra bộ kỳ bản. Xuất hiện đi, a ị rồ đạ tìn. Hai cái a ị rồ đạ tìn rõ ràng tại người xem trước mặt. A ị rồ đạ tìn thân thể là màu xám, trên cánh có bộ phận là tử sắc, nguyên hình cùng kỳ phấn trắng rực long rất giống, nó móng vuốt có 4 cái. Thuộc tính là thuộc về nham thạch phi hành loại. Khán giả thấy được hai cái hoàn toàn đồng dạng bộ kệ mẩn đứng chung một chỗ thời điểm, hết sức kinh ngạc. Lô lỗi tại thính phòng phía trên bình luận, cái này diệp vân có thể là liên. Hồ nhất phị nhất nhãn trường đi qua. Ngươi tại sao không nói là đầu góc ngươi rút gần? Nô lỗi nội tâm một vạn đầu nó, nó chạy như điên mà qua, lúc nào hồ nhất phỉ cũng trở thành Diệp Vân người ủng hộ. BGEA, khán giả không biết ai mang theo một câu, Diệp Vân cố gắng lên. Diệp Vân, Diệp lão sư, Miêu Sát Trương Nhất Khanh, trông thấy hắn liền thiền. Đúng, Diệp lão sư, vì dân trừ hại. Trương Nhất Khanh hung thần ác sát nhìn xem tính phòng phía trên người xem, lại phát hiện tất cả mọi người đang nói. Lương Long tranh chấp, tất có một tổn thương, Diệp Vân nhìn xem hiện tại Trương Nhất Khanh có chút xem không xem qua. Trương Nhất Khanh ý nghĩ là, nếu như Diệp Vân hiện tại mắc câu hơn nữa Diệp Vân phát ra bộ kệ mẩn mệnh lệnh đều rất lợi hại hắn sao không? Mo phân ngờ mím mím à ha ha à Diệp Vân vẫn sẽ đem đá lên chính mình chân giờ ăn giờ Diệp Vân nhàn nhạt nói ạ Ý Rỗ Đại Tỉn đối với phía trước cái kia cùng hắn lớn lên đồng dạng giá hỏa liền giống lên Trương Nhất Kha ngã Ý Rỗ Đại Tỉn nghe thấy Diệp Vân ạ Ý Rỗ Đại Tỉn đối với chính mình giờ ăn giờ hết sức tức giận đây không phải đối với chính mình khiêu khích là cái gì đây tuyệt đối là đối với chính mình khiêu khích Diệp Vận nhìn xem Trương Nhất Kha ạ Ý Rỗ Đại Tỉn đối với chính mình ạ Ý Rỗ Đại Tỉn giống kêu lên ngược lại Trương Nhất Kha cũng không quá lớn một bộ xem cuộc vui biểu tình, chứng nhất khanh ý nghĩ thật đúng là rất đơn giản gọn gàng a, bất quá này ý nghĩ thật sự là đi ở ngu ngốc tuyến ngoài cùng. ạ ý rồ giờ dạ cường cỡ. Diệp vân vừa nói xong, chính mình ạ ý rồ đã tịn còn không có xử đi ra đối phương ạ ý rồ đã tịn đã sớm làm ra muốn công kích chuẩn bị, bay lên, hướng về Diệp vân ạ ý rồ đã tịn liền công kích, ạ ý rồ đã tịn bị một chảo này cho bắt tổn thương mũi, chứng nhất khanh ạ đã phía trên xuất hiện máu, chứng nhất khanh cắn răng, xong, lại kế, đây không phải, chương 321 nhìn ngươi khó chịu liền xáo lộ hai cái công kích chỉ là một trước một sau mà thôi. Đương Trường Nhất Khanh ngạo Ý Rổ đã tỉn dùng móng đuôi công kích được Diệp Vân ngạo Ý Rổ đã tỉn thời điểm. Diệp Vân ngạo Ý Rổ đã tỉn công kích cũng phát huy. đương nhiên là không chút khách khí một móng đuôi bắt được Trương Nhất Khanh ngạo Ý Rổ đã tỉn. Cho nên Trương Nhất Khanh ngạo Ý Rổ đã tỉn móng đuôi phía trên xuất hiện tơ máu là bị công năng. Diệp Vân, ngươi không nên quá phận. Trương Nhất Khanh nhìn mình ngạo Ý Rổ đã tỉn còn chưa bắt đầu liền bị thương, con mắt chặt. Diệp Vân nhìn mình bộ mẩn vẫn còn ở liếm chính mình móng phía trên thời điểm. Quay người nhìn về phía Nhất khanh nói, tiếp tục chiến đấu à, Hà Tất ở chỗ này lãng phí từng người thời gian đó. thế Đầu. Trương Nhất Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Ảy Dồ đã tịn ánh mắt đỏ lên liền hướng lấy Diệp Vân hóa thạch rực long xuống lại. Diệp Vân nhàn nhạt nói, lôi điện nha, cắn đối thủ đầu. Trương Nhất Khanh xác định mình tuyệt đối không có nghe lầm, chính mình ý Dồ đã tịn vừa rồi sử dụng thiết đầu. Diệp Vân rõ ràng còn để mình ổ kẹm mần cắn chính mình Ảy Dồ đã tịn đầu. Loại phương thức công kích này coi như là à ý Dồ đã tịn một ngụm cắn lấy Trương Nhất Kha Ảy đã trên đầu. Trương Nhất khanh trông thấy Diệp Vân quả nhiên là làm như vậy, có chút mơ hồ vọng. Diệp Vân đây là tại cầm bản thân hắn hướng chết trên đường đấy, còn là lại đang thay đổi biện pháp xa hô chính mình. Dóng. Giống... Trứng nhất Khanh Nga Á Yĩ đã đột nhiên giống kêu lên, sau đó vùng vẫy, xung quanh tràn ngập tươi sống huyết tinh khí, bộ kệ mẩn máu tươi mùi thơm so với bình thường nhân loại tươi sống mùi máu tươi càng thêm nồng nặng một ít. Diệp Vân Á Yĩ Rồ đã tỉnh bất kể như thế nào đều không có nhả ra, trứng nhất Khanh Nga Á Yĩ đã cánh phát tại Diệp Vân Á Yĩ Rồ đã tỉnh trên người, Diệp Vân Á Yĩ Rồ đã tỉnh ánh mắt dần dần thay đổi đỏ, rồi lại dần dần trở nên thanh minh. Diệp Vân trông thấy cảm thấy có thể, sau đó nhàn nhạt nói, -a -a. đã rốt cục tới buông ra miệng, trong mồm vẫn còn ở thấp lấy máu tươi, không biết là hai cái đã tỉnh ai máu tươi. Giống Ảy rồ đại tin một tiếng này mười phần có chứa lực chấn nhiếp. Ảy rồ đại tin nhắm mắt lại, nhàn nhạt, nhạt hào quang theo hắn giữa lông mày phiêu tán xuất ra, chặt chẽ bao bọc hướng trương nhất khanh Ảy rồ đại tin. Trương nhất khanh nhìn mình Ảy rồ đại tin, tỉ mỉ nhớ lại chiêu thức, vội vàng giống to đến, tránh né, ngươi liền trốn cũng sẽ không à. Hiện tại Ảy rồ đại tin nhất định phải phát ra công kích đạt được tự do, bằng không hiện tại Ảy rồ đại tin thế nhưng là thực không có cách nào thoát ly hiện tại hoàn cảnh. Ảy rồ đại tin cánh công kích, bị nhốt dây Ảy rồ đại tin nghe thấy chủ nhân của mình mệnh lệnh thời điểm sử dụng lên chính mình cánh khổng lồ muốn hướng lên bay lên, thế nhưng là nó càng dãi dọa, đem hắn bao vây lại ản xỉn ẻn ảo ơ, hắn thủy chung đều là vô pháp tránh thoát, nếu khác bộ kẻ mẩn, khả năng vẫn còn có đào thoát cơ hội. trời ạ, sư phụ ta thật đúng là lợi hại a. lữ tử kiều tiểu mắt nhỏ nhìn đều thẳng, muốn biết rõ diệp vân đi tới đó đều là cự chịu mỹ nữ hoang nên, thế nhưng muốn làm mình, chính mình khẳng định cũng là nguyện phân thích diệp vân. bì ca độc miệng nói, ngươi cho rằng diệp vân cùng người nào đó đồng dạng sao? suốt ngày liền thích cô gái đẹp, cô gái đẹp, còn có thể làm gì tử? lữ tử tiêu phieát quá mức, kiên trì không tin mình lại có thể là cái dạng này không ít cũng phát ra muốn làm bộ kệ mẩn huấn luyện người nhà nhìn xem trận đấu nói, Diệp Vân tiên sinh trận đấu, nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thật vẫn có lý mà theo. Trung quanh hắn một mảnh người xem nhìn về phía hắn, vẻ mặt ham học hỏi biểu tình. Người kia một bộ tô bị hiểu được bộ dáng nói, xem ai khó chịu, liền xáo lộ người kia. Tên liệt, bệnh tâm thần. Diệp Vân nhìn mình hiện tại đã đem Trương Nhất Khanh bộ kệ mẩn để chế giặc giao. Trương Nhất Khanh cắn răng nhìn xem Diệp Vân nói, Diệp Vân, chúng ta Diệp lão sư, ngươi là muốn cho ta nhận thua à? Diệp Vân nghe thấy Trương Nhất Khanh, cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trước. Trương Nhất Khanh cắn răng nói, lúc trước tại quán ba là ta không đúng, thế nhưng là ngươi cần phải ạ. Diệp Vân Như cũng không nói gì, ánh mắt chuyển hướng Trương Nhất Khanh. Trương Nhất Khanh cắn răng cúi đầu xuống, hô trọng tài nói, ta nhận thua. Hắn biết, cho dù đây là cuối cùng một cuộc tranh tài, mình cũng căn bản không có khả năng chiến thắng Diệp Vân, hơn nữa là chính mình nói ra muốn dùng a ý rồi Đạt Tình, hiện tại thua, đương nhiên không có khả năng có cơ hội nói rõ lý lẽ tử. Cầu tiên hoa. Trong tài liếc mắt nhìn Trương Nhất Khanh, sớm nhận thua chẳng phải chuyện gì đều không có, hắn tuyên bố, lần này trận đấu, Diệp Vân tiên sinh đạt được thắng lợi. Diệp Vân hạ ý đồ đã tiền cũng rốt cục tới thu hồi chính mình lực lượng, chứng nhất Khanh Hạ ý đồ đã tiền trừ đầu lâu cùng cánh bị thương, địa phương khác cũng ngược lại là không có có ảnh hưởng gì. Hai cái Hạ ý đồ đã tiền bố dẫn đi phân biệt trị liệu thương thế, hai cái Pokémon mẫn tuy hoàn toàn lớn lên đồng dạng, thế nhưng Diệp Vân này Hạ ý đồ đã tiền rõ ràng liền trầm ổn rất nhiều, cho nên rất tốt phân biệt. Pokémon sẽ bị Pokémon mẫn liên minh phái chuyên gia đưa đến tuyển thủ trên tay, cho nên Diệp Vân việc không lo lắng. Đi ở trở về trên đường thời điểm, tình yêu công ngủ mấy người vẫn còn ở thảo luận Diệp Vân vừa rồi trận đấu. Chương 322, tình cờ gặp Lệ Dĩnh. Nô lỗi đối với Diệp Vân nói, Vương Thông Thông lần này an bài đi lên địa phương, đi thôi. Thính yêu công ngụ mấy người nhìn lên thập phần hưng phấn. Diệp Vân nhàn nhạt nói, ta nghĩ thư giãn một tí, các ngươi đi thôi. Nô lỗi hiển nhiên có chút không yên lòng, nhắc nhở lấy nói, bằng không ngươi hay là theo ta nhóm vừa đi đi thôi. Lần này ngươi trận đấu đắc tội rất nhiều địa phương thế lực, một mình ngươi nếu xảy ra chuyện gì tình liền xử lý không tốt. Diệp Vân giãn mày, ngươi cảm thấy ta không có thực lực. Nô lỗi đầu lắc chống lúc lắc đồng dạng, Hồi nhất phỉ những mày, hắn muốn đi thì đi quá, cùng chúng ta có mao quan hệ bị cả tại một cái lực đối với Diệp Vân nháy mắt, thế nhưng Diệp Vân còn là cũng không nhìn thấy đồng dạng, quay người liền rời đi. Hán Diệp Vân hành động vẫn không phải do một cái nữ hai bốn lẻ nhân tình tự tới quyết định. Diệp Vân một thân một mình đi ở trên đường cái, trên đường phố hết sức phun hoa, phía trước dường như có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Diệp Vân đang thật ngảm chán, liền hướng về cái hướng kia đi qua. Đứng ở đám người phía trước nhất có một cái nam sinh cầm lấy mịt rượu phủ nói, đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Tin tưởng lại kinh đô cái chỗ này, đua xe loại này chợ đấu, tất cả mọi người đã nhìn thấy A Lần này chúng ta liền so với một cái tân trận đấu phương thức, so với bộ kẹ mẩn tốc độ như thế nào. Vây xem còn chúng cũng bắt đầu nào, so với bộ kệ mẩn có tốc độ. Nay thật sự là là lần đầu tiên nghe nói, không phải ai bộ kẹ mẩn có cánh ai cũng sắp sao. Người kia nói xong, đứng ở bên cạnh người cười ha hả, theo vị trẻ tuổi này nói như vậy, bộ kệ mẩn chân càng nhiều không phải là tốc độ càng nhanh sao. Phía trước người chủ trì nghe được vây xem người nói, cười ha hả một kêu lên, các vị nếu như nói như vậy, khẳng định cũng là có các vị đạo lý, thế nhưng, quy định bộ kệ mẩn là không thể hiện tại tất cả mọi người tiền đặt cược cũng đã chuẩn bị cho tốt, đệ nhất danh các vị vì van thai nghe kỹ đệ nhất danh có thể đạt được dự thi tất cả mọi người tiền đặt cược cộng thêm một cô bất trở. diệp vân đang muốn đi tham gia một chút người chủ trì còn nói thêm đương nhiên trận đấu tuyển thủ thế nhưng là mỗi người đều phải cần mang theo một cái bạn gái a xem so tài khán giả cũng là muốn nhìn nhiều nhìn một ít đại mỹ nữ chợt nghe đằng sau có người hô diệp lão sư hắn quay đầu rõ ràng là triệu lệ dĩnh nắm một cái nữ hài hướng về chính mình đi tới đến gần diệp vân mới nhìn rõ ràng lệ dĩnh bên cạnh nữ hải nếu như không có nhớ lầm cô bé này gọi là quan hiệu đồng diệp lão sư đây là bạn thân ta tiêu quan hiệu đồng Lệ Dĩnh mười phần mừng rỡ giới thiệu nói, hiển nhiên trông thấy Diệp Vân nàng cũng thập phần vui vẻ. Quan Hiệu đồng nhìn xem Diệp Vân Tuấn Mỹ tinh xảo gương mặt, có như vậy trong nháy mắt trầm mê, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Diệp Lão sư hảo, Diệp Vân nhàn nhạt từ một tiếng, ôn hòa nhìn xem Lệ Dĩnh nói, hiện tại không phải là khi đi học sau mà, như thế nào vẫn chạy được kinh đô tới. Lệ Dĩnh có chút không có ý tứ vuốt vuốt mái tóc giải thích nói, đây không phải Diệp Lão sư hiện tại ở cái địa phương này nha, ta liền mang theo Tiểu Đồng cùng đi. Diệp Vân nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh khẩn trương tại cái dạng này, có chút bất đắc dĩ sờ sờ Tiểu Nha đầu đầu, nếu như liền cùng ta một chỗ trận đấu a. Hảo a hảo a, Diệp Lão sư tốt nhất. Triệu lệ Dĩnh cao hứng địa ôm lấy Diệp Vân, kéo lấy Diệp Vân cùng quan hiệu đồng chen đến trước đám người mặt. Đối với người chủ trì nói, chúng ta muốn tham gia. Người chủ trì nhìn nữ hải lôi kéo nam tử có phần quen thuộc, lại một lát thật sự là không nghĩ được đây là ai. Tham gia trận đấu tuyển thủ thỉnh đăng ký, đồng thời lộ ra chính mình bộ kẻ mẩn. Đăng ký nhân viên công tác liếc mắt nhìn Diệp Vân cùng lệ Dĩnh quan hiệu đồng nói, xin hỏi tiên sinh tên gọi là gì? Diệp Vân nhàn nhạt hồi đáp, Diệp Vân. Nhân viên công tác bút thiếu chút nữa liền rớt xuống đất, viết xong Diệp Vân danh tự, còn không có bình tĩnh trở lại, thật sự là Diệp Vân. Xung quanh tuyển thủ nghe thấy Diệp Vân hai chữ, nhất thời toàn trường an tĩnh một phút đồng hồ, không khí tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Diệp Vân cùng bên cạnh hắn hai cái nữ hài trên người. "Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Cư nhiên là Diệp Vân. Thật sự là Diệp Vân, ta vừa xem hết hắn trận đấu, thực rất kích thích. Diệp Vân cư nhiên cũng phải tới nơi này tham gia trận đấu, đoán chừng vừa muốn nhổ có thứ nhất. Có chút chưa từng gặp qua Diệp Vân tuyển thủ, cũng khai mở bãi đù người này, phát hiện về Diệp Vân sở có tin tức, đều là hôm nay vừa đổi mới." chơi ạ, Diệp Vân thực thật là lợi hại." có không ít tuyển thủ bạn gái cầm lấy gì động nói nhìn xem Diệp Vân ánh mắt đều muốn mạo tinh tinh nhãn lệ dĩnh nhìn mình có không ít hoa si nhìn mình trầm trầm Diệp Lão sư nàng đi đến Diệp Vân phía trước ngăn trở Diệp Vân Diệp Vân sờ sờ lệ dĩnh tóc ngăn ngươi Diệp Lão sư là tới trận đấu buông lòng không phải là để cho ngươi tới đương hộ thảo sứ giả lệ dĩnh mím miệng hạ ba hạ ba ta nghe Diệp Lão sư quan hiệu đồng nhìn xem khả ái như thế lệ dĩnh cũng lộ ra ôn nu mỉm cười nếu là Diệp Vân Tiên sinh nể mặt cũng tới tham gia trận đấu như vậy thỉnh Diệp Vân Tiên sinh phóng ra chính mình bộ kệ mần a người chủ trì thanh em hết sức kích động phải nói. Diệp Vân nhàn nhạt thứ một tiếng, sau đó lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Mọi người thấy thấy Diệp Vân bộ kệ mận, cái cầm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Ba mẹ nó, ta không ngủ a. 49. Chương 323, nắm chắc thắng lợi trong tay. So với tốc độ, Diệp Vân sỉ cùn nhất định là thứ nhất, hắn lấy ra sỉ cùn một khắc này, người chung quanh đều nhìn qua sỉ cùn chảy nước miếng. Người chủ trì trông thấy Diệp Vân dùng lá sỉ cùn, trong nội tâm cũng yên lặng vì dự thi tuyển thủ cầu nguyện, có này tôn đại thần, nếu là còn muốn thắng, kia thật đúng là mơ ngộng hao huyền. Xỉ cùn truyền thuyết là Bắc Phong hóa thân, có bạo thạch màu lam đồng dạng độ đồ trang sức. Xung quanh là bạch sắc như gió băng, hiện ra huyền chuyển dáng người. Trên người có lam sắc cùng bạch sắc hoa văn, thể hiện lấy nước hòa phong hình tượng. Hiện tại Sỉ Củn rất hoàn mỹ hấp dẫn lệ Dĩnh lực chú ý. "Trời ạ, Diệp lão sư, Sỉ Củn thật xinh đẹp." Diệp Vân đối với lệ Dĩnh nhàn nhạt cười cười, nào có bộ kệ mẩn làm cho người ta khen xinh đẹp. Hắn nói xong, liền động tác 10 phần tự nhiên điệu ngồi lên, hắn bắt tay vươn hướng lệ Dĩnh, "Lên đây đi." Lệ Dĩnh mắt cười con ngựa như ánh trăng đồng dạng, nàng vươn tay, Diệp Vân đem nàng kéo lên, Diệp Vân trông thấy đứng tại trên mặt đất có chút không biết làm thế nào quan hiệu đồng nói, "Ngươi cũng lên đây đi." Hắn vươn tay Lệ dính ở phía sau hô, Diệp Lão sư, để cho 13 tiểu đồng ngồi ngươi phía trước a. Vạn nhất trong chốc lát xì cùn tốc độ quá nhanh, vứt bỏ tiểu đồng, vậy cũng liền không tốt. Diệp Vân nhàn nhạt gật gật đầu, Quan Hiệu đồng đỏ mặt bị Diệp Vân kéo lên, Diệp Vân ấm áp hô hấp rơi tại nàng sinh ra kẽ hở, không trải sự đợi Quan Hiệu đồng trong chớp mắt liền mặt đỏ. Tất cả mang theo bạn gái tuyển thủ trông thấy Diệp Vân phía trước một cái đằng sau một cái là, vẻ mặt hâm mộ. Người chủ trì trông thấy tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, nhanh chóng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Diệp Vân sỉ cùn theo người chủ trì chỉ, chỉ lệnh chạy như bay, nhưng mà khát bổ kẻ mẩn vẫn vững sờ một hồi mới bắt đầu chạy, đem bọn họ chủ nhân cho khí không được. Ý tứ đây là tại nơi xuất phát liền thua, còn có khác cái gì tốt nói sao? Diệp Lão sư, ngươi làm sao có thể đem hôm khuya khoét xuất ra nhà? Lệ Dĩnh ôm Diệp Vân eo hỏi. Diệp Vân nhìn về phía trước cách đó không xa điểm kết thúc nói, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi những cái này tiểu nha đầu nữa đem thượng đi ra sao? Về sau không cho phép như vậy có biết hay không? Vạn nhất xuất nguy hiểm gì, cũng không có ai bảo hộ các ngươi. Lệ Dĩnh mân mê cái đuôi, được rồi được rồi, ta biết Diệp Lão sư là quan tâm ta cùng tiểu đồng. Quan hiểu đồng nghe thấy Diệp Vân nói chuyện, trong nội tâm ấm áp, muốn biết do từ trước đến nay đều không có nói với nàng từng như vậy ấm áp lời nói. Trên đường đi người xem tiếng thét thời gian dần qua cầm Diệp Vân ba người nói chuyện đông cứng cho bà phụ. Nam Thần, ngươi là lợi hại nhất. Diệp Vân cố gắng lên. Diệp Vân lão công ta, cố gắng lên. Mảnh lớn mảnh lớn không biết từ chỗ nào dám đến Diệp Vân phèn hâm mộ, cũng đi theo là to. Lệ Dĩnh đều có chút tức giận. Diệp Lão sư, ngươi vì cái gì đi đến chỗ nào đều có nhiều người như vậy thích ngươi nhá? Đây là đối với cường giả ngưỡng mộ mà thôi. chờ ngươi giống như ta vậy thời điểm, ngươi liền minh bạch. Lệ Dĩnh cái hiểu cái không gật gật đầu, đại trong mắt to lóe ra ánh sáng nhu hòa, có lẽ có thể cùng Diệp Lão sư đứng chung một chỗ nữ nhân, cũng nhất định cùng người bình thường không đồng nhất. Sỉ sì cùn cũng đã đến điểm kết thúc, sau lưng người như cũ đều không có theo tới. Cầm Lệ Dĩnh cùng Quan Hiểu đồng hai người từ xỉ sì cùn phía trên ôm hạ xuống, sỉ sì cùn đã bị Diệp Vân cho thu lại. Người chủ trì không biết lúc nào từ khởi điểm chạy được điểm kết thúc, hắn nhìn lấy Diệp Vân thân hình thon dài đứng ở chỗ cũ, không có chút nào bởi vì hiện tại thắng lợi mà lộ ra mẩy may thần sắc, ngược lại cùng lúc trước biểu tình là đồng dạng. Chúc mừng chúng ta Diệp Vân tiên sinh. Đạt được lần này về bộ kệ mẩn tốc độ trận đấu đệ nhất danh, 10 triệu tiền mặt, sau đó sử dụng đi vào ngày tạp, bắt chờ ô tô, hội phái chuyên gia đưa đến Diệp Tiên Sinh quý phủ, đồng thời, chúng ta trận đấu còn có một cái âm thầm quy định a. Người chủ trì nói qua nói qua liền bắt đầu thừa nước đục thả câu. Lệ Dĩnh Mân mê miệng, cái gì âm thầm quy định, nhanh chóng nói. Người chủ trì bị Lệ Dĩnh đáng yêu như thế như vậy này sinh nữ hai mờ giống, cũng không dám thừa nước đục thả câu, đệ nhất danh, muốn cùng mình bạn gái hôn miệng một chút a. Thế nhưng Diệp Vân Tiên Sinh mang hai cái bạn gái, hiện tại muốn xem Diệp Vân Tiên Sinh lựa chọn a. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn người chủ trì nhất nhãn, không nghĩ tới người chủ trì cư nhiên có thể như vậy không biết xấu hổ, cũng thật sự là lợi hại. Quan hiểu Đồng vừa nghe thấy muốn hôn miệng, đỏ ửng thoáng cái liền trải rộng mặt nàng gò má cùng lỗ thai. lệ dính đối với người chủ trì hừ một tiếng, không phải là thân một chút đi, vậy thì có sao? Vậy thì sao? Nàng rào hoạt cười một chút, bỗng Nhiên nhón chân lên liền thân Diệp Vân một chút. Người chủ trì tiếp tục nói, Diệp Vân tiên sinh lạnh như vậy rơi một cái khác bạn gái cũng không hay à? Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quan Hiệu Đồng, xoay người nhẹ nhàng tại Quan Hiệu Đồng trên mặt rơi xuống vừa hôn. Quan hiểu Đồng lần nữa xấu hổ mặt đều đỏ tâm dầm dầm dầm nhảy không ngừng diệp vân cũng không nghĩ tới quan hiệu đồng cư nhiên có thể như vậy thèm thùng người chủ trì nhìn thấy mình mục đích xem như toàn bộ đều đã tới lúc này mới khen thả diệp vân ba người đi rời đi sân thi đấu diệp vân sờ sờ lệ dĩnh đầu nói các ngươi nghỉ ngơi ở đâu ta đưa các ngươi trở về lệ dĩnh lắc đầu hiện tại kinh đô tiểu điếm có thể nói giá trên trời ta cùng tiểu đồng hai người thật sự là ở không nổi cho nên nha đầu nốc cùng ta rời đi diệp vân mang theo lệ dĩnh cùng quan hiệu đồng hai người trở lại tiểu điểm cho hai người các nàng khai mở một cái phòng lúc này mới trở lại phòng mình Đột nhiên trước mắt liền trống rỗng, bộ kỳ bạn dần dần mở ra, vai chính lần nữa mở mắt, chính là tại một cái thế giới khác bên trong. Diệp Vân không biết lần này bộ kỳ bạn muốn cho mình cái gì phúc lợi, chỉ có thể ở GM bộ kệ mẩn ba thế giới bên trong đi lại. Đột nhiên nghe thấy phía trước có xa xa xa tiếng vang, Diệp Vân đi đến phía trước vừa nhìn, một cái toàn thân là lục sắc bộ kẹ mẩn rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn nếu như không có nhìn lầm, này bộ kệ mẩn chính là dây của dạ. Rầy của dạ là một con rồng bay, toàn thân đại bộ phận là lục sắc, trên vai cùng dưới thân thể phương vị có hồng sắc biên giới, như đã đồng dạng cánh. Nó cái đuôi cuối thượng còn có tương tự bộ dáng vây cá. Thân thể của hắn thượng vây quanh hoàng sắc hoàn hình dáng đồ án, 707 đỉnh đầu cũng có một cái như vậy hoàng sắc vòng tròn. Nó có hai chi, phía trên mang theo bà con chảo cổ tay. Trên đầu nó có hai cái trưởng mà dẹt góc đồng dạng kết cấu, kia phía dưới còn có hai cái tiểu trước góc. Ngồi có nổi bất lợi, tại thượng hôn bộ mũi nhọn có hai khỏa rõ ràng có thể phân biệt răng nanh, mà cái khắc hàm răng tựa hồ hoàn toàn bị nó lợi tổ chức bao trùm. Nó có rèn lộ sắc nhãn con người, trong đó có hắc sắc con mắt, nhìn lên tương tự kỳ ổ giờ cùng gơ ống. Diệp Vân thông qua chính mình trong đầu tri thức, đã xác định trước mắt bộ kệ mẩn chính là dậy của dạ, hơn nữa còn là chuẩn quán quân cấp bậc. Giống. Giày của dạ phát hiện Diệp Vân đang nhìn hắn, hắn đối với Diệp Vân giống một tiếng, muốn cầm Diệp Vân cho dọa lùi. Chương 324, không đồng nhất quan hiệu đồng. Diệp Vân nhìn xem giày của dạ mỉm cười. Cha gì dật. Diệp Vân lấy ra bộ kỳ bạn, phóng ra cha gì dật. Cha gì dật nhìn trước mắt 10 phần cao đại gia hỏa, tuyệt không sợ hãi nhìn xem dậy của dạ. Cha chuẩn bị chiến đấu a. Diệp Vân đương nhiên ý định tu dậy của dạ, trông thấy thứ tốt ở trước mặt mình còn không có không. Cũng ngum ngốc. Dậy của Dạ Ba Quát Diệp Vân cùng Trạ Dị giật, lỗ mũi hừ một tiếng. Muốn biết rõ Trạ Dị giật chỉ là vừa tấn cấp chuẩn quán quân mà thôi, sao có thể so với chính mình lợi hại đâu này? Diệp Vân đương nhiên tốc hành hiện tại dự của dạ nghĩ là cái gì, chỉ cần là đẳng cấp cao bộ kệ mẩn e rằng cũng sẽ là nghĩ như vậy a. Trạ Dị dật nghe khí tức liền biết dự của dạ so với chính mình lợi hại, thế nhưng nó có thể biết mình chủ nhân, cũng không hội đánh không có lo lắng chiến đấu, cho nên nó tin tưởng mình chủ nhân. Dạy của dạ nhìn xem Diệp Vân hừ phát khí, ý tứ là Diệp Vân căn bản chính là không có việc gì làm nghĩ phải dựa vào một cái căn bản không có khả năng chiến thắng chính mình trả gì giật lấy được thắng lợi, này là làm sao có thể sự tình? đơn thuần địa lãng phí thời gian mà thôi. thế nhưng sự tình cũng không phải là bộ kẹmần nghĩ đơn giản như vậy. trả gì giật, chợt hiện diễm công kích. Diệp Vân nhàn nhạt nói, mình nếu là liền một cái chuẩn quán quân bộ kẹmần đều thu phục không, này là làm sao có thể sự tình đó? trả gì giật một thân đều mạo hiểm liệt hỏa, bay lên phóng tới rìu của Dạ, rìu của Dạ đang muốn tranh né. Diệp Vân lập tức chỉ huy nói, trả gì giật dùng cánh cùng của Dạ tranh đấu, khiến nó vô pháp trốn tránh. trả gì giật trên cánh mặt cũng mạo hiểm liệt diễm. Cánh vỗ vào dưới của dạ trên cánh mặt, hai cái bộ kẹp mẩn thoáng cái liền rơi trên mặt đất, dựa vào cánh đang công kích đối phương, thế nhưng Trạ Dị Dật có chợt hiện diễm công kích, cho nên thoáng cái liền chiếm thượng mũi nhọn. Nếu như Diệp Vân mới vừa rồi không có chỉ huy Trạ Dị Dật dùng cánh công kích, dây của dạ nhất định sẽ chạy trốn, ngược lại Trạ Dị Dật hội lãng phí rất nhiều thể lực, khiến cho đằng sau rất nhiều công kích cũng không thể sử xuất toàn lực. Dây của dạ tại cùng Trạ Dị Dật tranh đấu thời điểm bị thương, ánh mắt lại còn là khinh phục nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân nhàn nhạt đối với của dạ nói, ngươi xem ta cũng vô dụng, ngươi tại lúc bắt đầu sau đã thua. Dợi của dạ như cũ phục Đồng nhiên, chà dị giật bên người không khí, lại dần dần ngưng động, Diệp Vân liền biết giật của giả muốn khiến cho ra chiêu gì thức. Chà dị giật, slash, hướng về người xung quanh ngưng kết không khí. Chà dị giật nhắm ngay đã ngưng kết hết không khí vô xuống, mảy may chần chờ đều không có, dầy của giả đã ngây người, chính mình chiêu thức còn không có khiến cho dùng đến, đã bị Diệp Vân cho nhìn thấu. Dầy của giả nhổ ra một búng máu, bởi vì công kích chỉ là dùng đến một nửa, nó lọt vào phạm vệ, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi lại có thể lợi hại như vậy, nếu là mình bị người trẻ tuổi trước mắt này luyện, thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn cao chính mình đẳng cấp một ít bộ kẻ mặn nó hướng về Diệp Vân cục đầu xuống, biểu thị chính mình nguyện ý bị Diệp Vân sợ thu phục. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, kết quả này là tại chính mình trong dự liệu mà thôi. Hắn cầm bổ kỳ bản thu hồi hai cái em bộ kẹm Diệp Vân tại thu hồi dịch của dạ đồng thời, lại nhớ tới hiện thực. Rầm rầm rầm, hắn nghe thấy tiếng đập cửa, đứng dậy đi mở cửa, lệ dĩnh đầu tiên xuống tới, quan hiệu đồng cùng tại sau lưng, hiện lộ so với vừa rồi sinh động nhiều. Diệp Lão sư, chúng ta thì ngươi nhìn phim ma. Mau tới mau tới, lệ dĩnh cùng quan hiệu đồng hai người kéo lấy Diệp Vân đi các nàng gian phòng, cùng Diệp Vân gian phòng bố cục đều là đồng dạng chỉ là gian phòng này trên mặt bàn nhiều một máy máy chiếu mà thôi. Diệp Lão sư ngồi ở chỗ này a. Quan Hiệu Đồng lôi kéo Diệp Vân ngồi ở trên ghế salon. Lệ Dĩnh tại máy chiếu kia đảo làm cho nửa ngày cũng không có làm ra cái nguyên cớ xuất ra. Ngẩng đầu hô Quan Hiệu Đồng, Tiểu Đồng, dùng một chút điện thoại di động của ngươi. Điện thoại di động ta cư nhiên cùng hình chiếu này cơ ghép thành đôi không. Tức chết ta. Quan Hiệu Đồng ngư một tiếng, cầm lấy di động liền đi qua, đưa về phía Lệ Dĩnh điện thoại di động của mình. Chẳng được bao lâu, Lệ Dĩnh liền đứng dậy, vỗ vỗ tay, ngọt ngào cười, đại công cáo thành Nàng mở ra hình chiếu dụng cụ cùng quan hiệu đồng hai người nhanh chóng chạy được diệp vân bên người ngồi xuống liền gian phòng đèn cũng không biết lúc nào tắt đi cả cái gian phòng đều hiện lộ u ám diệp vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hai cái nữ hài sợ hai còn phải nhìn thực là ưa thích tìm kích thích à ai biết một lát nữa nhi lời dạo đầu cư nhiên thả là một đoạn siêu cấp lực bạo âm nhạc vừa mới bắt đầu quan hiệu đồng còn không có phản ứng kịp khi nàng nghe lâu về sau mới biết được xem nhiều lần là mình đập cái kia, nàng lập tức đứng dậy muốn đi tắt đi bị lệ dính cho kéo về nghe âm nhạc rất có ý tứ a vì cái gì tắt đi quan hiệu đồng chỉ có thể buông tha cho sau đó nhắm mắt lại Trong chốc lát hình ảnh xuất hiện Quan hiệu Đồng thanh tú khuôn mặt, bất quá quần áo thật sự là không cách nào hình dung, mười phần hấp dẫn người. Cùng với tiết tấu siêu nhanh nhâm nhạc, các loại quần áo, các loại động tác, làm cho người ta nhìn cũng nhịn không được phạm tội. Lệ Dĩnh liền cùng phát hiện đại lục mới đồng dạng nói, "Tiểu Đồng, thật là ngươi, hảo gợi cảm a, ta chưa từng có gặp qua Tiểu Đồng cái dạng này." Diệp Vân dần dần tâm động, nhìn xem bên người bởi vì thẹn thùng nhắm chặt hai mắt Quan hiệu Đồng. "Hảo Triệu. Chương 325, tân đối thủ. Diệp Vân cũng là một đêm không ngủ, bất quá đối với bộ kệ mẩn huấn luyện ra mà nói, cả đêm không ngủ được tinh thần cũng như cũ rất tốt. Ngay hôm sau, sáng sớm thượng bộ quẻ mẫn liên minh nhân viên công tác liền mang theo Diệp Vân đám người đi làm tiền sân thi đấu, tình yêu công ngụ bọn người uống say, duy nhất hoàn toàn thành tỉnh lấy Ngô Lỗi đương nhiên liền cùng tại Diệp Vân bên người, chung quy đoàn thể thi đấu Diệp Vân thế, nhưng là trong đội ngũ trụ cột, hiện tại trận đấu đương nhiên muốn thời khắc cùng cùng một chỗ, cũng tốt nhiều học một chút về chiến đấu phương diện tri thức. Diệp Vân tiên sinh mời đến nhập sân thi đấu, vị tiên sinh này thỉnh trước đi theo ta. Diệp Vân gật gật đầu, tiến sân thi đấu, Ngô Lỗi tự nhiên là bị đưa đến tính phòng xung quanh người xem trông thấy Diệp Vân tiến trận liền bắt đầu bệnh tâm thần giống hy vọng Diệp Vân có thể từ nhiều người như vậy bên trong chú ý tới mình sướng ngôn viên cũng cầm lấy mịp rổ rã ngựa khí hết sức kích động giới thiệu nói hôm nay là chúng ta ba cặp ba ngày hôm sau lần này chúng ta yếu quyết suất 128 người kế tiếp ta giới thiệu một chút chúng ta dự thi hai cái tuyển thủ hoan nên chúng ta tới tự thượng hí giáo sư Diệp Vân tiên sinh sướng ngôn viên vừa dứt lời xung quanh liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay đón lấy có giới thiệu đứng ở Diệp Vân đối diện cười mười phần khả ái đối thủ lần nữa tới Hoang nên chúng ta tới tự cảng đại đệ nhị vụ quẻ mẩn thiên tài huấn luyện sư Hàn Nam, am hiểu lôi điện, kia tất cả vụ quẻ mẩn đều là lôi điện hệ, hắn còn có một cái 10 phần van dượn ngoại hiệu, gọi là giải cụ. Diệp Vân Tiên Sinh ta liền 693 không làm nhiều giới thiệu, chỉ cần là đến xem Diệp Vân Tiên Sinh trận đấu, trên cơ bản 99% đều là hướng về phía Diệp Vân Tiên Sinh. Sướng luôn Viên nói, dừng lại vài giây, chờ vì giải cụ vỗ tay người xem, ai biết tất cả thính phòng thổi qua một hồi cắt thanh âm, có thể tại loại này chính quy sân thi đấu đương sướng ngôn Viên đương nhiên hẳn có một loại lâm xấu hổ mà làm không xấu hổ tinh thần. Thanh âm hắn như cũ nhiệt liệt nói, hai vị tuyển thủ cũng đã giới thiệu song song. Hiện tại từ trọng tài bắt đầu chủ trì hôm nay một vòng mới trận đấu. Thi đấu trận bốn phía vô số đủ mọi màu sắc khí cầu trong chớp mắt thăng không. Hàn Nham ngọc ra một bộ người Trung Quốc tiêu chuẩn tiểu thị tươi mặt cười rộ lên vừa đáng yêu lại ngọn. Nếu người bình thường sớm đã bị Hàn Nham cho vòng phấn hồng. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Hàn Nham. Hàn Nham đưa tay đối với Diệp Vân chào hỏi, nhưng mà Diệp Vân một chút đáp lại cũng không có. Trận đấu mới bắt đầu, vẫn là quy củ cũ giúp thăm, xem ai trước phóng ra bộ kẻ mần. Diệp Vận lần nữa rút chúng chính mình trước phóng ra bộ kẹmẩn, hắn may mắn biểu tình cũng không có lộ ra, lấy ra chính mình một cái hồng nhạt bộ kỳ bản. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp vân trên tay hồng nhạt bộ kỳ bản. Kỹ giới lìa, hồng nhạt bộ kỳ bản quang nói lên. Bgcf, kỹ giới lìa liền đứng ở Diệp Vận trước mặt. Đối với Diệp Vận ngọt ngào tê, mại, mại. Bộ kẹmẩn thân thể là bạch sắc, nhìn lên như ăn mặc múa ba lê váy ngắn đồng dạng, nó có rất hết sức nhỏ lục sắt hai chân. Kỹ giới lìa tóc không có giống răng như vậy hoàn toàn ngăn trở ánh mắt, mà là có rụm xuống vai lưu hại Nó hai cái hồng sắc góc cũng đổi vị trí bố trí, ở vào đầu hai bên bây giờ nhìn lại tựa như hai mai kẹp tóc đồng dạng, có người vẫn là theo mỉm rộn rộn gìn bên trong hình ảnh đã từng gặp kỳ giờ lìa loại này bộ kẹm không nghĩ tới trong hiện thực càng thêm xinh đẹp. nó mỗi một tiếng tiêu thanh âm đều làm người ca nguyện đắm chìm trong đó. hắn nhăn nhìn xem kỳ giờ lìa ôn nhu cười rộ lên, dùng đến cạn vỗ nói, loại này bộ kẹm mấn thật sự là đẹp mắt. hắn chút nào không theo kiệt khen ngợi kỳ giờ lìa, nói qua, hắn cũng lấy ra chính mình bộ kỳ bản, phía trên là tia chớp đồng dạng đồ án. kỳ thật đối với loại kia chuyên môn chỉ có một hệ bộ kẹm mấn tuyệt thủ, ai chữa xuất bộ kẹm mấn đều không sao cả, bởi vì đối với bọn hắn không có khác nhau xuất hiện đi, giải cụ. Giải cụ bên ngoài như con báo, có được màu vàng kim bộ lông, cường tráng tứ chi cùng với sắc bén răng nanh. Giải cù trán đeo có hắc sắt thép đồ trang sức, đồ trang sức bao trùm qua cái trán, cái mũi cùng miệng, đồ trang sức phía dưới là vở xì ẩn ít chồng dâu. Chiều dài điện quang hình màu lam nhạt cái đuôi, vị tiêm hiện lên ẻm bờ hình dáng. Kia trên mặt bạch sắc lông bầm cùng với sau lưng lôi vân hình dáng áo tràng tượng trưng cho đám mây cùng với mây mưa. Trời ạ, ta đã thật lâu đều chưa từng gặp qua như thế anh tuấn bộ kẻ mẩn. Một cái người xem sợ hai thán nói. Một cái khác người xem cũng phụ hòa nói, cái này giáp cụ lớn lên xác thực nhìn rất đẹp, thế nhưng là Diệp Vân Kỵ Giơ Lỵ Ạ cũng không kém a. Tất cả mọi người gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong tay nhìn hai người bộ kệ mẩn có thể, hắn tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Hắn Nam nhìn xem Diệp Vân Kỵ Giơ Lỵ Ạ nói, truyền thuyết Kỵ Giơ Lỵ Ạ đương chúng cảm nhận được huấn luyện ra tích cực tâm tình thì nó sử dụng trở nên đẹp hơn lệ, ta thật tốt nghĩ gặp mặt. Diệp Vân mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn. Kỵ Giơ mị hoặc thanh âm. Kỵ cái liền nhảy đến sân thi đấu chính giữa, bắt đầu lười biếng mở rộng lấy chính mình tứ chi sau đó mười phần thâm tình đều mại mại nó thanh âm nu tình giống như phong lại dẫn phong tình vật trùng tuyệt không như là một cái bộ kem mẩn phảng phất là một cái tuyệt diệu nữ tử hàn nhang phảng phất đều nhìn ngốc hắn nhìn lấy đã có chút nhìn si giải cù nói đi sực ờ giải cụ ánh mắt trong chớp mắt trở nên vô cùng thanh minh trên người quyết ở ở tắc, liền phóng ra lôi điện hướng về kỳ giờ lì ạ mà đi kỵ giờ lì ạ cũng không có né tránh như cũng lại đều bởi vì diệp vân vẫn không nói gì thuấn gian di động kỳ giờ nhanh chóng phản ứng kịp né lây tia chớp thậm chí ngay cả giải cù cũng không thấy rõ nàng vị trí mại. Mại, ký giờ lý ạ tránh né lấy, cũng không có quên vừa rồi một chiêu kia, Diệp Vân lúc trước huấn luyện bộ kệ mẩn thời điểm, liền có huấn luyện qua kỹ năng trồng lên, nếu cái nào đó bộ kệ mẩn có kỹ năng A, kỹ năng B, kỹ năng C, bộ kệ mẩn trước phóng xuất kỹ năng A, lại phóng ra kỹ năng B, như vậy, A B là có thể đồng thời tồn tại. Hàn nham lúc trước lén lén nhìn qua Diệp Vân trận đấu, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Vân bộ kệ mẩn rõ ràng còn có thể kỹ năng trồng lên, thật sự là không phải là lợi hại. Diệp Vân thiên sinh, có thể hay không tại trận đấu hết về sau, dạy ta loại này huấn luyện bộ kệ mẩn phương pháp đâu này? Giai cụ vẫn còn ở cùng Kỷ Dơ Lĩa chiến đấu hăng hái, chủ nhân của mình nhưng như cũng phân tâm, nó có chút một bức. Giống, Giải cụ đối với mình chủ nhân gạo thét lớn. Hàn Nham này mới kịp phản ứng, không có ý tứ Giai cụ, Hiện tại chúng ta chăm chú sóng vai đối chiến, sự tình khác chờ chúng ta về sau sẽ tìm Diệp Vân Tiên sinh bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Kỷ Dơ Lĩa công kích cũng đã càng ngày càng thua tay, phản phất hai loại công kích đều đã bị mình dung nhập vào một chỗ, trở nên uy lực càng cường đại hơn. Hàn Nham nhìn xem càng đánh càng hăng, thậm chí càng ngày càng xinh đẹp Kỷ hắn thở dài, biết lần này mình vụ kệ mần là nhất định sẽ thua có thể là không thể đả kích chính mình bộ kệ mẩn tính tích cực cho rằng trọng thương mà thua cũng tốt hơn chủ động nhận thua chương 326 trăm mại manh bộ kẹmẩn thần thông lực hàn nhâm để nằm ngang tâm tình sau đó chậm rãi nói giải cụ đối với đã đẹp không giống nhân gian chi vật kỵ dơ lìa giống hai mắt đại phóng lấy hào quang kỵ dơ lìa bỗng nhiên tiếng tiêu dừng lại nó nhìn về phía giải cụ ướt xuống ánh mắt nhìn lên manh man gác cứ như vậy hơi ngây người một lúc giải cụ thao tác thiên thượng lôi đột nhiên liền khống chế không nổi thậm chí tại sân thi đấu phía trên vô cùng không có mục tiêu hạn bộ trên mặt đất xem ra lớn lên đẹp mắt lại thi đấu trên trận vẫn rất hưởng thụ. Ngô Lỗi nhìn xem hiện tại trận đấu, cảm thán nói, đều lần này long đằng đại sẽ đi qua, Diệp Vân phía trước đường, nhất định là càng chạy càng cao a. Vậy là đương nhiên. Ngô Lỗi bị đột nhiên xuất hiện thanh âm đã giật mình, Hồ Nhất Phỉ, ngươi không là uống say à? Hồ Nhất Phỉ tóc rối bù ngồi ở Ngô Lỗi bên cạnh, bên người nàng tình yêu công ngủ một đoàn người cho Ngô Lỗi chiêu một chút tay, sau đó vụng trộm chĩa chĩa Hồ Nhất Phỉ, lại làm một cái cắt cổ động tác. Ngô Lỗi sát một bả mồ hôi lạnh, Hồ Nhất Phỉ biểu hãn thật đúng là nữ cũng không dám dứt lấy Vừa tới, Diệp Vân trận đấu như thế nào đây? Hồ nhất Phỉ nhìn xem trên trận thủy trung sóng lớn không sợ Diệp vân thật sự là nhìn không ra hiện tại trận đấu đi tới cái gì tiến độ lôi lôi vén lên cánh tay nói đối diện cái kia gọi cái gì hàn nhang cạng sinh viên khẳng định thua định kỳ quái người học sinh kia vận khí không tốt trận đấu cũng đã so với đến nơi đây kết quả đụng với Diệp vân ánh mắt mọi người đều rơi vào tủy đều bổ lôi điện phía trên cuối cùng lại rơi vào giải cụ trên người với anh một tiếng lôi điện bổ chúng giải cụ lúc này mới dừng lại thẳng đến nga xuống giải cụ này bộ kẹ mấn đều không có rất rõ ràng chính mình rõ ràng còn có thể bị công kích mình cho đả đảo hàn Nam cũng nhịn không được che nhán Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, xem ra chính mình bộ kệ mẩn cũng là không ngoại lệ. Lữ Tử tiểu thổi lên huýt sáo, cái này lớn lên giống cái mèo khoa động vật nhất nhãn bộ kệ mẩn cũng là rất ok a, cùng chúng ta nam nhân tốt tăng tiểu hiền hiệu được so sánh. Nguyên bản vẫn cười vui vẻ tăng tiểu hiền mặt trong chớp mắt liền đen, hô muốn đi đánh Lữ Tử tiểu tiện nhân này. Trong tai đi đến thi đấu trong sân đang lúc tuyên bố, giải cụ mất đi năng lực chiến đấu, đợt thứ 2 trận đấu bắt đầu, Từ thua phương Hàn Nam trước phóng ra bộ kệ mẩn. Hàn Nam so với Diệp Vân lúc trước rất nhiều đối thủ đều bình tĩnh rất nhiều, không có phẫn nộ tức giận các loại tâm tình số hiện, phản phất chính mình bộ mẩn thua, là là chuyện phải làm đương Hàn Nham phóng ra ảm phạ rồ một khắc này, mọi người đơn thuần địa bị này bộ kệ mẩn cho nệ sinh đến. ảm phạ rồ là không có tiến hóa trước bộ lông, làn da là hoàn sắc, cái đuôi cùng trên trán có một cái bóng màu hồng thể, phần bụng là bạch sắc, nó tay là dẹp hình dáng, đồng thời chỉ có một ngón chân, phần cổ lỗ thai cùng bộ phận cái đuôi đều có hoàng ngọc đen hoa văn, phương thức đi lại cùng mật mà dê cũng tương đồng, cho nên nó giống như là kết hợp nó cho nên có tiến lên hóa gen. Hàn Nham sờ sờ chính mình ảm phạ sau đó tại ảm phạ rộ bên nói vài câu, ảm phạ quay người nhìn xem Diệp Vân, đều nhìn xem Diệp Vân sẽ thả xuất cái gì bộ kệ mẩn. Diệp Vân lấy ra chính mình bộ mẩn, bộ kỳ bạn phía trên bao quanh thủy lưu, không ít người đều đang suy đoán, Diệp Vân đây là muốn phóng ra si cùn. Nếu như Diệp Vân thật sự là phóng ra si cùn, như vậy trực tiếp chính là một chiêu gây nên thắng, căn bản cũng không có so với hạ xuống tất yếu. Hồ Nhất Phỉ vừa nhìn thấy thi đấu trên trận màn hình phóng đại Diệp Vân trên tay bộ kỳ bạn, không do dự chút nào liền chối bỏ nói, cái này không phải là si cùn. Nô lỗi kinh ngạc nhìn xem Hồ Nhất Phỉ, bởi vì Diệp Vân không có khả năng luôn là bất cứ lúc nào cũng là mỗi cuộc tranh tài đều phóng ra si củn, hắn dù sao vẫn là thượng hí lão sư. Hồ Nhất Phỉ chỉ là đứng ở Diệp Vân góc độ lý giải. Cho nên biết Diệp Vân là không thể nào sử dụng Shiny. Shiny. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Màu lam nhạt quang lóe lên, Shiny liền bay lên, nhìn xem nhìn chằm chằm nó vẻ mặt thất vọng người xem. Không có ai nghĩ đến Diệp Vân lại có thể sử dụng Shiny. Shiny thuộc tính là thổ thủy, mà Hàn Nham Bộ Pokémon thuộc tính là điện, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Ngọc này là tuyệt đối không lý trí hành vi, như là đã biết Hàn Nham Bộ Pokémon là lôi điện hệ, vẫn còn phải sử dụng hệ họa tở Pokémon, tất cả mọi người là tại lúc không hiểu. Trọng tài lần nữa lên đài tuyên bố, hai bên Pokémon chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Hàn Nham vượt lên trước Diệp Vân bắt đầu phát động công kích, ảm phạ rồ, thần đợt un. Ảm phạ rồ hét lớn một tiếng, hai móng trong trước mắt bị lôi điện sờ vào quanh, nhìn lên giống như là lôi điện bao vây lấy nắm tay đồng dạng, mang theo như thiểm điện tốc độ, hướng về si nghĩ địt ghi mà đi. Diệp Vân ánh mắt nhìn trầm trầm kia thần đợt un, phát ra công kích, ba lần lánh, quỳ ở ở tắc, vừa dứt lời, sóng lừng lánh cũng bắt đầu khởi xướng kia trước công kích, mọi người tựa hồ cũng minh bạch, lúc bắt đầu sau, vì cái gì Diệp Vận hội muốn lựa chọn sóng lừng lánh, bởi vì biết phóng điện à, coi như là thuộc tính không đồng nhất vậy thì như thế nào? Kỹ năng công kích thuộc tính lại không nhất định phải bổ kẹmẩn thuộc tính là đồng dạng. Tạm pha rồi thần đờn cùng sóng lừng lánh quyệt ở ở tạc đụng vào nhau, điện quang bắn ra bốn phía. Trong mấy mắt, hai cái bổ kẹmẩn đều nga xuống, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Đồng thời, hai cái bổ kẹmẩn cũng đều đống nhiên tỉnh lại, một bên lư lại, vẻ mặt phòng bị nhìn mình đối thủ. Diệp Vân nâm chán, xem ra chính mình sử dụng suất sóng lừng lánh còn là chính xác lựa chọn, có thể cho chính mình ngã sóng lừng lánh trở nên càng thêm kinh điện. Thính phòng phía trên đang báo lấy một thùng siêu đại bắp giang mì cạ, cầm lấy bắp giang xả gạ đầy đất địa. Trời ạ, hai cái này bổ kẹmẩn thật tốt ngu nước cả. Lữ Tử Kiều vô một cái mỉa cả đầu, "Ngươi dám nói sư phụ ta tổ kệ ngu độc, cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội." Mị Cạ giơ tay lên, nhìn xem Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng. "Không, Hồ Nhất Phỉ trừng mắt hai người, "Có phải hay không lần sau muốn ta cầm hai người các ngươi miệng khe hở ở, các ngươi mới bằng lòng yên tĩnh trong chốc lát." Một câu nói kia vừa ra, đừng nói Mị Cạ cùng Lữ Tử Kiều hai người, không khí chung quanh đều trong chốc mắt an tĩnh. Nô Lỗi ở một bên sát mồ hôi lạnh, muốn nói trên thế giới này nữ nhân, Nhất Phỉ dám sương thứ nhất, tuyệt đối đều không người nào dám sương thứ hai thi đấu trận Diệp Vân thấy rõ ràng hiện tại hình thức nguyên lai Hàn Nham ảm phàm rổ kỳ thật cũng là sợ điện vũ tê sóng lưng lánh cánh trong chớp mắt biến lớn lông vũ mười phần tràn đầy thậm chí lông vũ trở nên mười phần tràn đầy Diệp Vân lạnh nhạt nói công kích ngay tại Diệp Vân lời vừa nói ra miệng trong nháy mắt đó sóng lưng lánh lông vũ trong chớp mắt bay ra phô Thiên cái địa tuân hướng ảm phàm rổ ảm phàm rổ hướng lui về phía sau đi dưới chân lôi điện lật chương tốc chiến tốc thắng Hàn nhìn mình bộ kệ đang nháy mắt nhãn trong thời gian đã bị Diệp Vân sóng lưng lánh công kích cấp bao vây thậm chí trên người công kích một chút tuyên bố xuất ra bởi vì lông vũ không dẫn điện, đây là bất luận kẻ nào cũng biết sự tình. Diệp Vân, lần này toán ta ám phàm rồi thua. Hàn Nham vô cùng sảng khoái liền nhận thua, bởi vì liền kỹ năng đều không phát ra được, nếu vẫn vọng tưởng có thể lợi bản, vậy cũng thật sự là thật vô dụng. Diệp Vân nhìn xem Hàn Nham một câu cũng không có nói ra, hôm nay này hai cuộc tranh tài thời gian đều rất đoạn, nói rõ trước mắt Hàn Nham có thể vô cùng thấy rõ ràng trận đấu thắng thua, không nguyện ý để mình bộ kẻ mẩn nhận không một ít tổn thương. trọng tài lên đài tuyên bố, đợt thứ hai từ Diệp Vân Tiên Sinh đạt được thắng lợi, bởi vì Diệp Vân Tiên Sinh hai bản, vòng thứ ba từ Diệp Vân trước phóng ra bộ kẻ mẩn. Diệp Vân tiện tay liền lấy ra tới một người bộ kỳ bạn, hoàng sắc bộ kỳ bạn, mặt trên còn có lấy hồng mật đường vân kỳ quái. Vì cái gì Diệp Vân hiện tại bốn bát bảy lại đột nhiên lấy ra bẻ ý hiệu, Mị ca ăn bắp giang hỏi. Hổ Nhất Phỉ nói, bởi vì Diệp Vân đối thủ, nếu như vẫn luôn là như hàn Nam đồng dạng không có tâm huyết, bộ kệ mẫn chỉ là cũng tìm được một chút kinh nghiệm thực chiến, còn không bằng tốc chiến tốc thắng hảo, lãng phí thời gian làm gì? Mặc dù không có tham gia một mình thi đấu, thế nhưng Hổ Nhất Phỉ với tư cách là một cái người ngoài cuộc vẫn là đem nhìn rất rõ ràng hơn nữa Diệp Vân cũng xác thực nghĩ như vậy nếu như đối thủ vẫn luôn là hướng hẳn nhằm cái dạng này sao còn muốn đối thủ làm gì đó Diệp Vân phóng ra bệ y diệu bệ y thói quen vòng quanh Diệp Vân phi một vòng hôm nay tới người xem rất nhiều người đều là lần đầu tiên trông thấy bệ y diệu có người đối với bài đủ tư cách nhập lên bệ y tương tự hoàng sắt hai chân non mật nhưng nó chỉ có bốn mảnh chân mà không phải sáu mảnh thân thể chia làm tam tiết nó đầu bộ tương đối tròn phần miệng là tiêm ánh mắt đỏ mà tròn chiều dài hai cái râu phần bụng rất tròn nó bốn mảnh chân đều bám vào tại trên phần bụng Phần đuôi hoàng đen giao nhau, tại cuối cùng chiều dài và ưỡn bão, hai chân dài nhỏ, trên hai tay lại có đại vừa thô bạch sát châm. phần lưng có hai đôi cánh, trên cánh có phiền phức đường vân. Khán giả đều hô lớn, Diệp Vân, Diệp Vân nam thần, Diệp Vân lão công ta. Hàn Nham cũng vô cùng nhã nhặn cười rộ lên, cũng lấy ra hắn bộ kệ mẫn, đến bây giờ vòng thứ ba trận đấu, còn có một ít sinh lực bắn ra bốn phía người trẻ tuổi từ bên ngoài tràng đi đến tính phòng ngồi xuống, một đống nam hải nữ hải còn gọi lấy, học trưởng cố gắng lên, học trưởng cố gắng lên. Hàn Nam đối với mình trường học có đoàn đại biểu phương hướng cười một chút, phóng ra chính mình bộ kệ mẫn. Giải cụ xuất hiện đi. Bộ kẹt bạch quang lóe lên liền liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn đuôi ra chính mình mập mạp tiểu ngó vớt, hướng về người xem chào hỏi. Sau đó lại là một phen mại manh giải cụ quanh thân da lông vì ám màu cam, phần bụng là màu trắng. Cùng tiệp chu đồng dạng, giải cụ trên lưng có hai cái màu nâu đường vân. Trường ma mảnh hắc sắc phần đuôi cuối cùng đầy hứa hẹn điện quang hình, rẹt mà lại hiện lên hoàng sắc. Nó không giống tiệp chu đồng dạng có ngón tay, mà chuyển biến thành là tròn lúc ních màu nâu tiểu trưởng, hắc sắc đôi mắt nhỏ trâu phía dưới, trên hai má có sắc điện khí túi. Nó chân rất lớn, là màu nâu, kia phân nhánh lỗ hai cạnh ngoài là màu nâu bên trong là hỏa sắc, lỗ hai cuối có một cái quan xoắn bộ vị. rất nhiều người trông thấy gia cụ còn tưởng rằng là cạm tí đổi lúc nào đổi danh tự, tuy lớn lên là cùng cạm tí đổi có điểm giống mà thôi, thế nhưng nhìn kỹ, bộ dáng phía trên còn là trên lệnh rất nhiều. Cảng sinh viên dùng đến cảng phổ hô học trưởng cố gắng lên về sau, có bắt buộc chứng người thiếu chút nữa đều muốn muốn xả khí, nhất là hồ nhất phỉ loại này không bối qua khí, cũng sắp nhịn không được lại càng là. Lạ. nhất phỉ, thít sâu, thít sâu. bị cạ cùng nô lỗi hai người cầm lấy hổ nhất phỉ hai cái cánh tay, sợ hồ nhất phỉ một cái xúc động, liền đi cầm những học sinh kia cho đánh cho tàn phế có rất nhiều người đều rất hoài nghi hồ nhất phỉ hội không phải làm như vậy thế nhưng chỉ cần cùng hội nhất phỉ người quen biết cũng biết hồ nhất phỉ tuyệt đối phải làm như vậy giải cụ nhìn xem bay lên bệ y hết sức tò mò hai cái đại con mắt lớn nhìn xem bệ ý diệu liên tục nháy mắt bệ ý diệu tuy nệ lệ diệp vân nhàn nhạt nói bệ ý diệu cũng không hiểu này sinh là vật gì kia không chút do dự cái đuôi phía trên ánh sáng nhạt lóe lên hai cây châm trong trước mắt liền bay vụt hướng giải cụ giải cụ nhìn xem dần dần tới gần mình hai cây châm may đều không có muốn lấn mắt giận nộ Hàn Nham nhìn xem Bệ Yựu đã bắt đầu phát động công kích, cũng đúng nhà mình giải cừ nói, thấn đở có trước đem mình bảo vệ tốt lại nói. Giải Cụ nháy hai cái ánh mắt, Từ Mi tâm giữa phóng ra tia chớp, cầm sắp công kích được chính mình và ượn bập cho đánh rớt. Hàn Nham buông lỏng một hơi, khá tốt không có ở lúc mới bắt đầu sau liền thua, Bàng Không cũng thật sự là quá mất mặt. Diệp Vân tiếp tục chỉ huy nói, loạn kích, tới gần Giải Cụ. Bệ Yựu OONZ bay về phía Giải cù. Giải Cụ nhìn xem Bệ muốn công kích chính mình, dơ lên chính mình vẫn không có bất kỳ lực công kích mong mớt. Hàn Nham đương nhiên không có khả năng bỏ mặc chính mình bộ kệ mẩn cứ như vậy bị đánh, hắn nói vậy đôi mong giải cụ dao động lên cái đuôi phía trên tại bắn ra dòng điện một bộ ta đã chủ chuẩn bị tốt ngươi cứ việc tới bộ dáng nhìn xem bệ y diệu diệp vân nhàn nhạt nhìn xem trên trận hai cái bộ kẹmẩn quyết đấu bệ y diệu đột kích đối với giật cụ cái đuôi bệ y o o n g kêu lên tiểu tiểu thân thể rơi vào giật cụ cái đuôi phía trên giải cụ muốn đem bệ y từ chính mình cái đuôi phía trên làm cho khai mở nó đuổi theo chính mình cái đuôi chạy vài vòng phát hiện mình căn bản chính là bất lực giải cụ đột nhiên cảm giác được chính mình cái đuôi có chút đau đớn hơn nữa còn là không hưng lực lập tức cái đuôi liền trùng điệp rủ xuống một chút chi giác cũng không có Hàn Nam nhìn mình bộ kệ mẩn cũng muốn biện pháp, như thế nào mới có thể cầm bệ ý từ chính mình bộ kẹ mẩn cái đuôi phía trên làm cho khai mở, đáng tiếc một chút biện pháp cũng không có, trừ phi bản thân hắn đi cầm bệ ý từ chính mình bộ kẹ mẩn trên người cho làm cho khai mở. Có biện pháp, giải cụ đừng lo lắng, thần đột tuần. Hàn Nam kích động phải nói, tuy công kích vô cùng lãng phí bộ kẹ mẩn thể lực, thế nhưng Hàn Nam thật muốn vật lộn đo sức, tuy hiện tại đã không có lúc bắt đầu sao như vậy có động lực, thế nhưng vẫn còn muốn nếm thử một lần nữa. Giải cụ trên người trong chớp mắt ánh sáng màu làm bắn ra bốn phía, bệ ý cảm giác được gặp nguy hiểm, o o, -o -n bay lên, bay lên. Vừa rồi Giặc Cụ cấp nhân cảm giác thật là dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng đương phát động công kích, giống như là một đầu sư tử đồng dạng cấp nhân cảm giác trong chớp mắt phát sinh cải biến. anh bỗng nhiên Giặc Cụ liền bắt đầu toàn thân đều tại phát điện, điện quang so với vừa rồi tới càng thêm mãnh liệt một ít, toàn thân đều tại bắn ra tia chớp, vô số tia chớp từ trên người nó không. Một phát bắn ra, Bệ Ý liều một bên tránh né còn muốn một bên ổn định chính mình phi hành. Chương 328, không có thuộc tính bộ kẻ mẩn. Tù khí, tránh né. Diệp Vân chậm rãi nói ra bốn người, Bệ Ý thì thời gian dần qua bị một lượng ánh sáng cấp bao vây, bị Cụ thần đợ tuần kia chớp cho đánh tới chứ có rất nhỏ rung động ra, không có bất kỳ khác thường. Hàn Nam nhìn xem lợi hại như vậy công kích, lại như cũng vô pháp tổn thương bệ y liệu một phần một chút nào, có chút bị đả kích đến, giải cụ cũng căn bản liền kiên trì không bao lâu. Thính phòng phía trên Ngô Lỗi nhìn xem Diệp Vân công, cũng bị Diệp Vân cho hù đến. Trời ạ, Diệp Vân công kích cũng thật sự là tuyệt. Bị cạ nhìn chăm chăm hiện tại tình thế nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Nhất vì, bây giờ là thế nào chuyện quan trọng. Diệp Vân kệ mẩn hao hết giải cụ thể lực, lần này công kích về sau, giải cụ liền cũng lại phát không ra cái gì công kích. Đại bộ phận người xem cũng đã thấy được kết cục, chỉ có vừa tới cảng sinh viên vẫn còn ở hô cái cố gắng lên, phản phất không có cái gì nhìn ra. Mọi người đột nhiên cảm giác được, xem hết Diệp Vân trận đấu về sau, thực có thể thu hoạch đồ vật là phi thường nhiều. Dần dần, như mọi người thấy thấu đồng dạng kết quả, bệ ý liệu một mực bị ánh sáng cấp bao vây, ngược lại lực cụ công kích cũng càng ngày càng yếu, thẳng đến không thể dùng chuyển bệ ý hiệu mảy may, dài cụ dưới đường đi, trên người dòng điện cũng sẽ dần dần tàn đi. 19. Trong tai thấy được dự cụ kết lực, lên đại tuyên bố, lần này trận đấu từ Diệp Vân tiên sinh đạt được thắng lợi, Diệp Vân tiên sinh thành công tiến nhập 128 danh bên trong đương vừa mới tuyên bố xong, tất cả người xem đều đứng lên, bốn phía vang lên nhiệt liệt tiếng vang, cả các sinh viên đại học cũng đều đứng lên, vì Diệp Vân vỗ tay. Hàn Nham thấy được chính mình bộ kệ mẩn bị đưa tiễn đi trị liệu, nhẹ nhàng mà vung lỏng một hơi, hắn đi đến Diệp Vân bên người sau đó nói, Diệp Vân tiên sinh, vừa rồi tại cùng ngài trận đấu, ta học được rất nhiều. Diệp Vân nhàn nhạt từ một chút, đang muốn bay người rời đi, đã bị một đống nói qua cảng phổ đệ tử cho hô ở, đa tạ vừa rồi Diệp Vân lão sư đối với chúng ta học trường chỉ giáo, chúng ta đại biểu cảng đại đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Ừ. Diệp Vân đi ở suốt hiện miệng, Tình Yêu Công Ngụ cùng một người mặc bộ kẻ mẩn liên minh chế phục nhân viên công tác cũng đứng ở môn khẩu chờ đợi Diệp Vân. "Đi thôi." Diệp Vân đương nhiên biết công việc này nhân viên muốn làm gì, hôm nay còn có một cuộc tranh tài không có hoàn thành. "Đi tới đi tới." Hồ Nhất Phỉ đột nhiên há miệng nói, "Ta buổi sáng hôm nay chưa cùng ngươi một chỗ, ngươi không có phát hiện?" Diệp Vân không có nhìn Hồ Nhất Phỉ nói, "Như thế nào?" "Không." Hồ Nhất Phỉ có chút tức giận nói. Diệp Vân nhàn nhạt từ một tiếng, dọc theo đường thời điểm, Tình Yêu Công Ngụ mọi người vốn nghĩ kể chuyện cười giảm bớt một chút bầu không khí, kết quả Hồ Nhất Phỉ trừng mắt nhãn bọn họ, cả đám đều im mắng thăng đến tiến vào trường thời điểm tất cả mọi người không có nói qua một câu trừ ra hồ nhất phỉ tất cả mọi người đối với diệp vân làm một cái cố gắng lên thủ thế thế nhưng đều lưng mang hồ nhất phỉ hiện tại hồ nhất phỉ có thể nói là bom hẹn là giờ người bình thường ai dám dứt lấy nụ diệp vân đi vào thi đấu trận thời điểm tất cả thi đấu trận đều là im mắng đâm đầu đi tới một cái mười phần xinh đẹp nữ hài ngũ quan mười phần tình xảo hoàn mỹ xem tấu lấy diệp vân cũng biết cô bé này nhất định là phú quý nhân gia đồng tiêu tiêu vương tay đối với diệp vân nói xin chào ta là tới từ trung quốc truyền thừa thiên nhiên tối cường bộ kệ mần thế gia chi một gia chủ nữ nhi ta là đồng tiêu tiêu Diệp Vân vượt qua Đồng Tiêu Tiêu, đến chính mình địa phương đứng. Đồng Tiêu Tiêu chống ngạnh thở phì phì đi đến Diệp Vân bên người nói: Diệp Vân, ngươi dù gì cũng là hảo danh thanh lan xa, như thế nào như vậy không biết lễ phép. Diệp Vân trầm giai nói: Ừ. Ôn Hòa trả lời, Đồng Tiêu Tiêu cũng biết mình đây là mạo muội, quay người trở lại chính mình địa phương đứng. Trọng Tài lấy ra rút thăm thùng để cho hai người rút thăm. Đồng Tiêu Tiêu rút thăm được trước phóng ra bộ kệ mần. Ừ, ai trước phóng ra bộ kệ mẩn đều là nhất nhãn. Đồng Tiêu Tiêu thanh âm còn có chút mơn lại là lực lượng mười phần. Nàng lấy ra chính mình bộ kỳ bạn sau đó nói: Diệp Vân ta nhất định sẽ thắng lợi, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có thua quá, lần này cũng giống như vậy. đang lúc mọi người ngừng thở thời điểm, đồng tiêu tiêu bộ kỳ bản phóng ra vào sáng, một cái bộ kẹm mẩn từ bộ kỳ bản bên trong nhảy xuất ra. Tạ Sĩ si Ẩn nhất định phải cho ta tranh khí a. nàng ngồi xuống người xuống nuốt ve chính mình bộ kẹm mẩn, thật dài lông mi chớp chớp, cực giống tinh xảo tiểu phi tử. Tạ Sĩ si Ẩn trên đỉnh đầu có một khóa rễ mà lại lông mọc trên thân thể là toàn ngũ bạch sắc, lỗ tai là tròn, con mắt vì hồng sắc, nó trên mặt tả hữu tất cả ba mảnh nhô tu. người xem đều nhìn kỹ này tợ Sĩ si Ẩn nghĩ ra nó có cái gì đặc biệt nhưng mà cũng không có có cái gì đặc biệt thế nhưng tất cả mọi người đặc biệt bội phục đồng tiêu tiêu dũ khí bởi vì tơ xỉ ẩn là không có thủ tính nếu như bộ kẹm mẩn huấn luyện sư vận dụng lời hữu ích như vậy sẽ rất hảo phát huy ra tơ xỉ ẩn ưu điểm thế nhưng bộ kẹm mẩn huấn luyện sư vận dụng không tốt tơ xỉ ẩn mặc kệ làm gì đều là phải thua không thể nghi ngờ Đồng tiêu tiêu đứng người lên nhìn xem diệp vân nói hiện tại có thể nên ngươi phóng ra bộ kẹm mẩn ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi sẽ thả xuất cái dạng gì bộ kẹm mẩn diệp vân cũng trở tay lấy ra một cái bộ kỳ bản phía trên vẫn bước lên lên hỏa diễm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 đương nó từ tổ kỷ bản bên trong xuất ra, liếc mắt liền thấy Tợ Sĩ ẩn, Trạ Dị giật nhìn xem Tợ Sĩ ẩn, cảm thấy hết sức kỳ quái. Diệp Vân trông thấy Trạ Dị giật trong mắt nghi vấn thần sắc liền biết vì cái gì, bởi vì Tợ Sĩ ẩn là Diệp Vân gặp được cái thứ nhất không có thuộc tính bổ kệ mẫn, đây chính là Diệp Vân dùng Trạ Dị giật nguyên nhân, Hỏa 457 là vạn vật gốc rễ, cho nên mặc kệ Tợ Sĩ ẩn có phải là không có thuộc tính. Hỏa, như cũng sẽ là trời xanh nó đối thủ, rất nhiều người đều từ nhỏ bị giáo dục là không có thuộc tính bổ kệ ẩn là không nhất định, thế nhưng là tại Diệp Vân nơi này, lại cũng không phải như vậy cho rằng. Hai bên bổ kệ chuẩn bị tự vị Trận đấu bắt đầu. Tờ si ẩn, một bên trốn, đi một bên cắn trả gì giật. Đồng Tiêu Tiêu đã sớm nghĩ kỹ chính mình Tợ Si ẩn cái thứ nhất muốn xuất kỹ năng gì. Tợ Si ẩn vừa nghe đến chính mình nữ chủ nhân nói chuyện, liền ngảy qua đi, giương cổ lên muốn đi cắn trả dị giật. Chạ dị giật vô lên cánh, bay lên. Chương 329, đạn ló lên, Đồng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Tợ Si ẩn nói, "Tợ Si ẩn, mượn xung quanh đồ vật nhảy lấy đà, tuy bên ngoài không biết bay, thế nhưng nhảy cũng là có thể nhảy rất cao." Tợ Si ẩn nhảy đến trên một tảng đá mặt sau đó nói, oh oh oh. si "Ngao." cái liền nhảy dựng lên, đánh về phía chạ dị Cha gì, rất đương nhiên không phải người ngu, thân thể nhẹ nhàng đi phía trái phi một chút, giả xì ẩn thoáng cái liền nhào cái không? A. Đồng Tiêu tiêu dầm chân một cái, đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Rất nhiều người xem đối với một mực không ra tay Diệp Vân tiếng buồn bã hoán giận nói, Diệp Vân sẽ không phải tuyệt đối với chính mình thua định, cho nên mới không ra tay a. Không có khả năng a, lấy chúng ta nhiều chẳng như vậy trận đấu trận đấu nhìn qua, Diệp Vân không có khả năng cái dạng này. Như thế nào không có khả năng, nếu bộ kệ mẩn thế gian nữ nhi làm sao có thể là một cái đường bình hoa nữ hài đâu, nói Diệp Vân muốn thật sự là bại bởi cái nha đầu này phía tử, cũng thật sự là đủ mất mặt. Chẳng lẽ không có thuộc tính phụ kém ẩn, thật sự có lợi hại như vậy à? Ai, lần này trận đấu diệp vân treo. Mị Ca nghe người chung quanh nghị luận, có chút không hiểu đây là vì cái gì. Hỗ Nhất Phỉ đối với người chung quanh quát, các ngươi những người này nếu không còn ăn tính xem so tài, có tin ta hay không Hỗ Nhất Phỉ khe hở ở các ngươi miệng. Một nữ nhân lại lừa gạt quỷ đâu, vẫn khe hở chúng ta miệng. Ngươi cho rằng lão tử là bị sợ đại à? Một đống tiếng phụ hòa âm. Tình yêu công ngủ người thống nhất che ánh mắt. Bên hai truyền đến Hỗ Nhất Phỉ thanh âm, đạn lên. A. Hét thảm một tiếng hết về sau, Tình yêu công ngụ mọi người mở mắt, nhìn xem hồ nhất phỉ vỗ một cái tay, sau đó ngồi xuống, ánh mắt nhìn xem trận đấu, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đồng tiêu tiêu cũng phát hiện Diệp Vân từ vừa mới bắt đầu lại không có để cho trạ gì giật phát ra cái gì công kích, nàng nhả một chút đầu lưỡi, rào hoặc cười cười. Diệp Vân, tuy buồn cô nương là một cái nữ hài, thế nhưng tuyệt không cần ngươi nhường cho. Diệp Vân không có chút nào vì đồng tiêu tiêu lời mà thay đổi, ngược lại là nhìn về phía trạ dị giật nói, giờ dạ cợ Trạ Dị giật nghe thấy cũng chóng mặt để mình phát ra tấn công kích, nó lập tức từ không trung thẳng tắp hạ thấp, phóng tới ổ Tự Sỉ ẩn, nó móng đuôi trong chớp mắt bị lớn, huy hướng Tự Sỉ ẩn. Tự Sỉ ẩn ngao, ho oh, oh, ho oh, một tiếng, liền nhảy ra, thế nhưng cái đuôi phía trên mao lại bị Trạ Dị giật cho chém đứt, còn kém một chút chút như vậy, Tự Sỉ ẩn liền trực tiếp thất bại. Khán giả có vẫn đang hồi tưởng vừa rồi Diệp Vân để cho Trạ Dị giật phát ra kỹ năng, trời ạ, kỹ năng này cũng có chỗ kệ mẩn hội dùng, có thể là tuyệt đối đều không có Diệp Vân vận dụng thật tốt. Lô lỗi cũng ở vì Diệp Vân rồi hô trợ uy, mới vừa rồi bị hồn nhất phỉ cho đánh biết dùng người. Trong thấy thi đấu trên trận gây cấn chuyển biến, cũng biết vừa rồi chính mình nói chuyện là đến cỡ nào phiến diện. Vừa rồi Diệp Vân sở dĩ không có phát ra công kích, là vì Diệp Vân đang quan sát này Tợ Sĩ ẩn to tính, bởi vì Tợ Sĩ ẩn không có to tính, thế nhưng bộ kệ mặn huấn luyện sư muốn huấn luyện bộ kệ mặn thời điểm, nhất định sẽ thiên hướng về ở một phương diện khác, Diệp Vân quan sát xuất ra. Hồ Nhất Phỉ giảng giải nói, người chung quanh cũng đều chấp nhận gật gật đầu, muốn biết do thượng hí giáo sư thế tuổi, đây cũng không phải là Hồ Nhất Phỉ ra. Đồng Tiêu Tiêu không nghĩ tới Diệp Vân công kích lại có thể đọc các như vậy, chính mình khả ái Tợ Sĩ ẩn, cái đuôi phía trên mao cũng không có. Diệp Vân, nhân gia thu hồi vừa rồi lời á, ngươi nhường cho nhân gia một chút nha, nhân gia dù gì cũng là một nữ hải tử. Nàng nói qua, vẫn đối với Diệp Vân ném mấy cái bị nhãn, vừa ném hết bị nhãn, nàng liền bắt đầu không chút do dự công kích, Dư Sĩ ẩn, vỗ tay tập kích bất ngờ. Dư Sĩ ẩn thân ảnh nhanh chóng trở nên đặc biệt nhanh, dần dần đến chạ dị giật bên người. Ngào. Dư oh oh oh. Sĩ ẩn đêu, một móng vuốt vạch tại chạ dị giật trên người, chạ dị giật trên người xuất hiện vô số mảnh vết máu. Diệp Vân nhàn nhạt nói, thì hoặc. dị giật bốn phía trong chớp mắt xoáy lên nóng bức lớn. Nhiệt độ thời gian dần qua nóng. Tọa sĩ ẩn không biết trường nào thì bắt đầu đánh lên A thiếu nợ, lộ ra mệt mỏi thần sắc. Chương 331, lần nữa quyết đấu. Vậy bắt đầu trận đấu a." Hắn nhàn nhạt nói. Đồng Tiêu Tiêu khuôn mặt không giống bình thường, nữ hài mặt trái xoan, mang theo mười phần khả ái bẽ mập, làm cho người ta nhìn nhịn không được đi lên Miết Hai Thành, mười phần khả ái. "Tốt, vậy thì bắt đầu trận đấu, Diệp Vân, ta nhất định sẽ thắng ngươi." Nàng không có bởi vì là đệ nhất luôn trận đấu thua mà mất đi tự tin, ngược lại càng đánh càng hăng, nàng từ trên người lấy ra một cái khác bộ kỳ bản. chúng ta nhất định phải cố gắng lên a." Bộ kỳ bản màu cam quang lóe lên. Một cái lớn lên giống hổ lỳ bộ kệ mặn, đứng ở đồng tiêu tiêu bên người. Nó có màu nâu đỏ da lông, màu nâu không có mắt, hình dáng như hổ phép ánh mắt, sâu sắc thay nhọn, hai trong là màu nâu đậm. Có được 6 mảnh màu cam quân cái đuôi. Diệp Vân thấy được Vudix, trong đầu liền xuất hiện xem tại vụn Dix tư liệu. Vụn thuộc tính là hỏa, hơn nữa loại này bộ kệ mặn vẫn mười phần thông minh, cùng trước mắt đồng tiêu tiêu thật sự là không sai biệt lắm, như là phẹn nở kỉn đồng dạng giàu hoạt. Diệp Vân cũng lấy ra một cái màu xám poki bạn. đã xuất hiện đi. Bổ kỳ bạn bên trong chậm rãi chạy ra bạch sắc xương ngủ, Aero đã tìm liền đứng ở trước mặt mọi người. Airo đã tìm thân thể là màu xám, trên cánh có bộ phận là tử sắc, nguyên hình cùng kỳ phấn trắng rực long rất giống, nó móng vuốt có 4 cái. Hai cái bổ kẽ mần đứng chung một chỗ hoàn toàn không phải là một cấp bậc, ngược lại vụn dịt thân hình cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, mà Airo đã tìm có một M8 thân cao, hơn 100 cân thể trọng. Hai bên bổ kẽ mần chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Diệp Vân vừa nói xong, Airo đã tìm liền đi tới thi đấu trong tràng, đối với vụn dịt bắt đầu thị uy, đương nhiên Diệp Vân cũng không có ngăn trở, bổ kẽ mẩn giữa thị uy, hữu ích so với thi đấu tiến trình. đã tìm, thiết đầu. Ảy Rô đã tìm hướng về Vùng Tipts lên, đỉnh đầu lên Vùng Tipts, Vùng Tipts thân hình thoan thoát nhẹ ra, Ember Vùng Tipts. Đồng Tiêu Tiêu nhìn xem Ảy Rô đã tìm đã chủ động bắt đầu phát động công kích, nàng mười phần bình tĩnh nói, muốn biết mình bộ kẹmẩn thế nhưng là thuộc về hồ ly trùng tộc bộ kẹmẩn, am hiểu nhất chính là chạy trốn cùng tự cứu, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mắt Diệp Vân Hội dùng bộ dáng gì nữa biện pháp tới chống cự chính mình bộ kẹmẩn nha Vùng Tipts cái đuôi bỗng nhiên lói lên, ánh lửa ở phía trên lói lên, liền bắt đầu bước lên Ember, Ember dần dần bay lên, chậm rãi phiêu hương Ảy Rô đã tìm phương hướng, Ember đụng một cái đến Ảy Rô đã tìm liền bắt đầu bảo tàng đồng tiêu tiêu nheo mắt lại, hắc hắc, tuy uy lực không lớn, thế nhưng thời gian dần dần, ạ ý rồ đã tịn đoán chừng cũng không có cái gì năng lực tới chống cự. Diệp vân vừa nhìn đồng tiêu tiêu biểu tình liền biết đồng tiêu tiêu nghĩ thế nào có, muốn biết rõ đồng tiêu tiêu hội nghĩ như vậy cũng không kỳ lạ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hỏa diễm nha, đều là thuộc về hỏa thuộc tính công kích, ạ ý rồ đã tìm trong mồm trong chớp mắt liền buông lên hỏa, nó há to mồm bắt đầu đi ăn tươi súng quanh em ơi. dần dần vùng cái đuôi cũng rủ xuống, cái gì công kích cũng không thể sử dụng quá lâu, bởi vì thân thể tương đối nhỏ nguyên nhân, khí lực cũng là 10 phần có hạn. đi cắn vùng tips Thi đấu trận vĩnh viễn đều là thi đấu trận, đương nhiên không có khả năng bởi vì đối phương là nữ tính hẳn là nhường cho. Tất cả mọi người là công bình. A đã tìm đánh về phía vùng tips, hàm răng vừa mới đến vùng tips, vùng Itz liền mắt trận trắng trắng. A đã tìm đường trưởng cũng có chút trợn mắt, chính mình kỹ năng lúc nào lợi hại như vậy qua. Nay còn không có chân chính cắn được đối thủ, đối thủ đã chết. A đã tiền khác nhà ra. Thế nhưng là ngay tại Diệp Vân vừa nói xong một khắc này, A đã tìm vừa liền nhà ra, vùng Itz bỗng nhiên liền tỉnh lại, Nẹ qua một bên né tránh. lập Ba, Đồng Tiêu Tiêu nhìn mình vùng Itz như thế cơ trí phương pháp, hết sức cao hứng đối với Diệp Vân là một cái sự cả gì đây, ngốc đại cá tử. Diệp Vân mảy may đều không có bởi vì vậy nữ hài vô lý cử động mà có chút động khí, trung uy vũ tiệp đâm chết kỹ năng thế nhưng là đệ nhất lợi hại. Diệp Vân biết vũ tiệp hội đâm chết chạy trốn, thế nhưng hạ ý rồ đã tỉnh không biết, cho nên không có chút hào khí, nhìn xem đối diện nữ hài một cách tinh quái bộ dáng, hắn trong lòng yên lặng thở dài một hơi. bị cả nhìn nhiều chàng như vậy trận đấu cũng xem hiểu một chút, ai nha, vừa rồi cái kia phèn nở kín giả chết hay, đây cũng quá xảo trá à? Hồ Nhất Phỉ kéo cánh tay nói, từng bộ kẹmẩn đều có bản thân thiên tính, phèn nở kín từ trước đến nay đều là cái dạng này. Lữ Tử Kiều nhìn xem thi đấu trên trận đồng tiêu tiêu, hai cái mắt nhỏ cũng đã nhìn thẳng, còn kém toát ra đào tâm, bong bằng Google, ta muốn là sư phó, cùng nhỏ như vậy la lị trận đấu, ta nhất định sẽ nhiều nhường cho điểm. Hồ nhất phỉ vỗ một cái lữ tử kiều đầu, nếu toàn bộ thế giới nam nhân đều như ngươi nghĩ như vậy, e rằng nữ tính bộ kệ mẩn huấn luyện sư nhất định sẽ trải rộng toàn cầu. Thi đấu trên trận trận đấu vẫn vẫn còn tiếp tục, Aizor đã tìn nhìn chằm chằm sao chá Vudips, đã sâu sắc trường chỉ nhớ, Aizor đạt cánh công kích. Aizor cánh trở nên trong trước mắt 10 phần cứng rắn, phóng tới đi thẳng tác đánh hướng Vulpix trông thấy có một cái cánh khổng lồ đang công kích hướng chính mình, nó hướng bên cạnh trốn đi, lại như cũ phát hiện cánh như cũ vẫn trên mình, nó trong chớp mắt cảm giác được nạn lòng thái trí. Vulpix lương sợ, ăn miếng trả miếng, cắn lên. Bên hai truyền đến chủ nhân của mình thanh thúy thanh âm, Vulpix trong chớp mắt mau liền tắt lên, một bộ mười phần hung ác biểu tình, phóng tươi hướng về chính mình áp qua cánh, lợi hại hàm răng loài ánh sáng, Vulpix một ngụm cắn lấy A Yiro đã tỉn cánh trí thượng, A Yiro đã tỉn tiếng kêu thống khổ, cánh liền lên rời, bị Vulpix cắn được miệng vết thương vẫn còn ở lưu lại vết đồng tiêu tiêu có cực kỳ phán đoán chính xác lực cùng phản ứng lực. Diệp Vân nhìn xem kỹ năng đã tiêu thất đại ý đồ đã nói, ạ ý đồ đại sụp tạ sân ít, ạ ý, ý đồ đột nhiên phát ra trưởng mà thanh thúy tiếng tiêu lại làm cho vùn tiếp trước mắt mười phần mê muội. Vùn nhìn trước mắt đối thủ đều có điểm bóng trùng. đồng tiêu tiêu vừa nhìn vùn tiếp liền biết âm thanh này tuyệt đối ảnh hưởng đến vùn tiếp. giờ đối diện lốc đại cá tử hội, chúng ta cũng đã biết, hơn nữa chúng ta tuyệt không trinh lệnh. vùn tinh thần trong chớp mắt sẽ tới, tiểu tiểu trong thân thể bao hàm to lớn sức bật, đối với ạ ý đồ đại cũng bắt đầu giống, hai cái bộ kẹm mần gạo to đụng vào nhau. Phát ra mắt thường có thể thấy sóng quang. Diệp Vân biết vụn kịp năng lực đến cùng tại cái gì, từ nữ hải bồi dưỡng được tới mẩn, đều là sinh hoạt quá tốt, cho nên không có bộ kệ mẩn huấn luyện sư chịu khổ, cho nên vụn kịp tính nhẫn mại tự nhiên là không, có giống là trong chiến đấu phát triển bộ kệ mẩn hảo. Có người xem lại suy đoán, lần này quyết đấu, Diệp Vân cùng Đồng Tiêu Tiêu đến cùng ai thất bại. Chương 332, mẹ thỏ. Này còn dùng cho các ngươi suy đoán à. Nhất định là Diệp Vân đại thần sẽ thắng. Có loại khả năng này, thế nhưng cũng không thể nói là nhất định, Đồng Tiêu Tiêu thế nhưng là bộ kệ mẩn thế gia thiên kim hay, làm sao có thể thất bại? Dù sao ta càng thêm thiên hướng là Diệp Vân, bởi vì Diệp Vân tuyệt không so với kia cái Đồng Tiêu Tiêu trên lệnh. Hai phe tất cả có ý nghĩ của mình, cố chấp ý nghĩ của mình. Vụn Tịch nhất định phải cố gắng lên a, ngươi muốn là không cố gắng lên, chủ nhân lần này thua, vậy cũng thực thua định. Đồng Tiêu Tiêu sống đến bây giờ, cũng là nói rõ nàng thực lực còn là không kém, đương nhiên nhìn ra Vụn Tịch hiện tại thể lực có hạn. Vụn Tịch phát động lên toàn thân mình lực lượng, lần nữa phát ra công kích. A Ý Rồ đã tiền thân thể tại dần dần lui về phía sau, nhưng là công kích lực không chút nào đều không có yếu bất hạ xuống. Giống A Izoro đã tiến khởi sướng vòng tiếp theo công kích, A Izoro đã tiến sóng âm vang một tiếng liền đem Vùng tiếp cho trùng kích ra ngoài. 707. Vụn tiếp liền kêu to khí lực đều không có. Xung quanh vang lên một mảnh tiếng hoan hô, đối với một ít xem so tài kết quả người xem mà nói, hiện tại đã là hai so với không, Diệp Vân khẳng định có thể thắng lợi, thế nhưng đối với các xem so tài quá trình người xem mà nói, cũng biết kế tiếp đem là chân chính từng ra chiến, muốn biết do hiện tại Diệp Vân cùng đồng tiêu tiêu hai người sinh ra mẩn đều không có đẳng cấp cao, thế nhưng đối với đồng tiêu tiêu loại này, mẩn thế ra bối cảnh mà nói, làm sao có thể trận đấu thời điểm được không? cần quán quân cấp bậc phổ kệ mẩn nha. Đương khán giả đều đang suy đoán thời điểm, hai cái bộ kệ mẩn đã bị đưa tiến đi chỉ thương Trong tay tuyên bố, Từ Diệp Vân tiên sinh trước phóng ra phổ kệ mẩn. Diệp Vân lấy ra chính mình phổ kỳ bạn, phía trên có thủy lưu lại chậm rãi lưu động, nước cũng cực kỳ thanh tịnh cấp nhân một loại rất trang nghiêm cảm giác, tất cả mọi người biết Diệp Vân sắp sửa xuất cái gì bộ kệ mẩn. Xiqun, thứ ngươi sân nhà thời điểm đến. Xiqun truyền thuyết là Bắc Phong Hoa thân, có bảo thạch màu lam đồng dạng độ đồ trang sức. Trung quanh là bạch sắc như gió băng, hiện ra huyền chuyển dáng người. Trên người có lam sắc cùng bạch sắc hoa văn, thể hiện lấy nước hỏa phong hình tượng. Khán giả cũng bị Diệp Vân bỗng nhiên phóng ra xì cùn cho hù đến, trời ạ, Diệp Vân cư nhiên phóng ra xì cùn, lần này Đồng Tiêu Tiêu nhất định sẽ phóng ra một cái cùng xì cùn không sai biệt lắm bộ kẹmẩn. Đây là khẳng định, Trung binh bộ kẹmẩn thế gia người đều có thể xỉ diện. Trận đấu này thật sự là rất chờ mong. Đồng Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp Vân phóng ra xì cùn, tuyệt không kinh ngạc, che miệng mong cười nói, Diệp Vân, nói nếu như ta sẽ xử lý phóng ra bộ kẹmẩn nếu loại kia 10 phần bình thường, ngươi hội sẽ không hối hận phóng ra Trung đánh thắng một cái bình thường bộ kẹmẩn, thế nhưng là rất mất cấp bậc. Diệp Vân biết Đồng Tiêu Tiêu đây là phép kích tướng, bởi vì tại Đồng Tiêu Tiêu còn không có phóng ra bộ kệ mẩn lúc trước, Diệp Vân là còn có tư cách có thể lại đổi mẩn, thế nhưng Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Đồng Tiêu Tiêu, một câu cũng không có động tĩnh. Đồng Tiêu Tiêu thầm bằng đến, đầu gỗ khó chịu, từ vừa mới bắt đầu trận đấu thời điểm, Diệp Vân lại không có nói qua một câu dư thừa, liền ngay cả biểu tình đều không có một cái là dư thừa, Diệp Vân tại trong mắt nàng có thể không chính là một cái đầu gô khó chịu. Nàng lấy ra chính mình bộ kỳ bản, phía trên cái gì hoa văn đều không có, nhưng lại là làm cho người ta cảm thấy rất tưởng cùng khí tức. Diệp Vân vừa nhìn thấy bộ kỳ bạn liền biết đây là cái gì bộ kẹm mẩn. Chỉ bất quá lúc trước chính mình nhìn thấy mẹ thọ, thế nhưng là so với trước mắt mẹ thọ cao không biết bao nhiêu tầng thứ. Mẹ thọ, khả ái bà bối, ra ngoài rồi. Đồng tiêu tiêu đối với chính mình từng cái bộ kẹm mẩn phảng phất đều mười phần có kiên nhẫn. Nàng bộ kỳ bạn tản mát ra 10 phần ôn hòa hạ quang. Mẹ thọ hình thể cùng mẹ khác khá xa, kia hình tượng cùng loại với hai chân mèo khoa động vật, toàn thân hoa dâm, cái đuôi cùng phần bụng hiện ra từ sắc, từ phần lưng trung tâm duỗi ra bên ngoài cơ thể thần kinh bám một mực kéo dài đến cái cổ, thân cao cùng nhân loại tương đối. Hai cái hơn 2 mét cao bộ kệ mẩn đứng chung một chỗ thời điểm, loại kia làm cho người ta cảnh tượng, không ít xem qua trận đấu này người xem, đến trận đấu hết về sau cực kỳ lâu nói lên cuộc thi đấu này, đều quên không lo mới được rung động. Mẹ Thỏ cùng sỉ Cùn hai cái bộ kệ mẩn biểu tình đều mười phân lạnh nhạt, muốn biết rõ càng là chân quý lợi hại bộ kẹ mẩn lại trên tâm cảnh mặt phát triển cũng sẽ cùng thường nhân khác biệt là rất lớn. Hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Mẹ Thỏ, ô dạ Skerzer. Đồng Tiêu Tiêu đã sớm chờ không được bắt đầu hành hạ Vân. Mẹ Thỏ trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái như là pháo đồng một vật, vang một tiếng, đạn đạo liền đánh ra ngoài. Si sì Cẩn nhìn xem đạn đạo thẳng tắp công hướng chính mình, cũng không thấy trốn, ngược lại là hướng về đạn đạo phun lên nước. Đạn đạo thẳng cái liền rơi xuống trên mặt đất, vang một thanh âm vang lên. Đó, Đồng Tiêu tiêu lần đầu tiên trông thấy còn hữu dụng loại phương pháp này tới phòng nữ bộ kệ mẩn, nhịn không được trách mắng âm thanh, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, như là Diệp Vân loại này bệnh tâm thần, thật sự là ít một cái là một cái, nàng không còn muốn cùng Diệp Vân loại này biến thái tiếp tục trận đấu. Mẹ thỏ nhìn mình đạn đạo cư nhiên bị Si cho diện, nội tâm có chút khó chịu, pháo đồng lại vang vang phát ra đạn đạo, bốn năm quả đạn đạo trong mắt, toàn bộ đều bay về phía Si Cẩn. Thế nhưng sỉ cuộn phản phất liền cùng không có trông thấy đồng dạng, bốn phía bỗng nhiên liền lên sỉ cuộn, đem nó bao vây ở bên trong, đạn đạo đụng một cái đến nước, chính mình liền rơi vào sỉ cuộn bên cạnh bạo tạc không. Diệp Vân lúc này còn không có chỉ huy sỉ cuộn, Mẹ Tho đệ một cái kỹ năng đã bị phá, Đồng Tiêu Tiêu khó chịu đối với Diệp Vân hô, "Diệp Vân, chúng ta đây là trận đấu, ngươi chẳng lẽ là tới đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế?" À. Nàng nói hết lời một hồi, Diệp Vân liền nửa chữ đều không có hồi nàng, Đồng Tiêu Tiêu đều nhanh bị tức có mắt nổ đom đóm. Mẹ Tho, nếu như xỉ chủ nhân cũng không chỉ uy nó như vậy chúng ta muốn cho xỉ sì cùn cùng nó chủ nhân thua rất thảm mẹ thỏ gật gật đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt sỉ sì cùn mẹ thỏ tinh thần là xin focus mẹ thỏ thế nhưng là lấy siêu năng lực mà chứa danh bộ mẩn, cho nên lại siêu năng lực kỹ năng phía trên thế nhưng là rất nhiều tổ kẻ mẩn cũng không thể vượt qua nó nhắm mắt lại quanh thân tản ra nhạt đạm quanh vượng sỉ sì cùn ánh mắt nhìn xem mẹ thỏ cắn mìn diệp vân rốt cục tới mở miệng nói chuyện sỉ sì cùn cũng nhắm mắt lại không biết là từ đâu tới đây thủy lưu một mực bao quanh sì lưu động sì quanh thân tản ra nhạt lam sắc quanh mang Tại thịt trong mắt, chỉ nhìn thấy hai cái bộ kệ mẩn ai cũng bất động, kỳ thật hai cái bộ kệ mẩn đã sớm khai chiến. Đồng Tiêu Tiêu thừa dịp đối không Diệp Vân nói, Diệp Vân, không phải mới vừa không phát ra công kích nhà, như thế nào hiện đang thay đổi chủ ý?" Nàng đương nhiên biết Diệp Vân là sẽ không nguyện ba, Tám ý phản ứng chính mình, thế nhưng đối với muốn chọc giận Diệp Vân ý nghĩ này, nàng thế nhưng là làm không biết mệt. Chương 333, thần bí thủ hộ. Lữ Tử tiêu nhìn xem Đồng Tiêu Tiêu vẫn đối với Diệp Vân nói không ngừng, tình trường lao luyện hắn cũng nhìn ra một chút mơ ám, "Này này, các ngươi nhìn, kỹ một chút, Đồng Tiêu Tiêu có phải hay không yêu thích tà sư phụ à? Lữ Tử Kiều vừa nói xong, đã bị Tăng Tiểu hiển cho vỗ một cái. Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Hắn nói qua, chìa chìa ngón tay một mực ở nắm bắt Vang Dội Hồ Nhất Phỉ. Nói, Lữ Tử Kiều che miệng mình, hắn biểu thị chính mình còn muốn sống thêm vài năm. Mỹ cả không biết vì sao Hồ Nhất Phỉ tại Diệp Vân trên sự tình phản ánh sẽ lớn như vậy, thế nhưng coi nàng nữ nhân giác quan thứ 6 cảm giác mà nói, Đồng Tiêu Tiêu khẳng định đối với Diệp Vân có ý tứ. Diệp Vân càng là không để ý tới Đồng Tiêu Tiêu, Đồng Tiêu Tiêu liền một mực nói không ngừng. Diệp Vân đầu đều đại, an tĩnh. Đồng Tiêu Tiêu mân mê miệng, ngươi cũng không cùng người ta nói câu nào, còn muốn nhân ra an tĩnh trên đời này nào có loại này đạo lý nha ngay tại đồng tiêu tiêu vẫn còn ở không ngừng nói qua diệp vân thời điểm xì sì cùn vấp một tiếng phun ra huyết nó mở mắt kỳ thật xì sì cùn có thể không hay lấy chống đỡ lâu như vậy cũng là tại đồng tiêu tiêu dự liệu ra muốn biết mình bộ mẩn thế nhưng là một mực lấy siêu năng lực lợi hại nhất bộ mẩn tối đa có thể chống đỡ một phút đồng hồ sử dụng bại hạ trận không nghĩ tới xì sì cùn còn là chống đỡ thật lâu mẹ thọ cũng mở mắt khoe miệng chậm rãi chạy xuống máu tươi cái này đồng tiêu tiêu đối với diệp vân năng lực một chút nghi vấn cũng không có xì sì cùn tuy đẳng cấp cùng mẹ thọ đồng dạng nhưng là năng lực lại là cùng mẹ thọ là không sai biệt lắm mẹ họ sơ huyết đồng tiêu tiêu đương nhiên không phục chính mình từ nhỏ đến lớn đều là lấy vụ kẻ mẩn huấn luyện sư mà bị bồi dưỡng mặc kệ tại bất kỳ phương diện ưu thế đều là so với bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn thế nhưng muốn thực bại bởi gì vân nàng sẽ rất khó chịu bại bởi một cái đầu gô khó chịu đây cũng quá mất mặt chờ mình trở về các tỷ tỷ cùng mình xong bảo thai muội muội nhất định sẽ chê cười chính mình mẹ thỏ hai cánh tay để nằm ngang thay đổi rất nhiều đồng đốm dây lấy đối với vây quanh sĩ của chuyện đố đốm tốc độ càng chuyển càng nhanh vốn bị thương xỉ cùn hiện tại bị như vậy một đám nhiễu trong chớp mắt càng thêm vô lực sơ Diệp Vân lạnh nhạt nói, sì cùn trên người ánh sáng màu lam lóe lên, xung quanh nhiệt độ trong chớp mắt đã đi xuống hàng, thậm chí càng ngày càng lạnh. Loại này nhiệt độ hạ thấp đối với bộ mẩn huấn luyện sư mà nói là không có bất kỳ tổn thương, chỉ có bộ mẩn mới có thể cảm thụ hết sức rõ ràng. Vây quanh sì cùn, vây quanh tiểu tinh tinh cũng trong chớp mắt tại mạng lưới hạ thấp, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng cũng sắp muốn tiêu thất. Mẹ thỏ nghĩ phóng ra tân tiểu tinh tinh, nhưng khi tân tiểu tinh tinh vừa thả tâm, không được vài phút liền tiêu thất, một điểm công kích lực đều không có. Đã, đồng tiêu tiêu thể chất vốn có phần yếu dần dần nàng cũng cảm giác được xung quanh có chút rét lạnh, cái miệng nhỏ nhắn đông lạnh có phát tím, thân thể có chút run rẩy. Diệp Vân đi qua, cởi chính mình áo khoác đưa cho Đồng Tiêu Tiêu. Hừ, ta mới không cần. Diệp Vân đương nhiên biết Đồng Tiêu Tiêu đây là tại cùng chính mình soát tiểu sinh khí nha. Ta cũng không hy vọng đối thủ mình tại thi đấu trên trận đông lạnh đến nỗi ngay cả suy nghĩ năng lực đều không có. Đồng Tiêu Tiêu hừ một tiếng, tiếp nhận Diệp Vân y phục nói, Diệp Vân ngươi nghe, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cho ta mượn bộ y phục ta để cho lấy ngươi. Ừ. Nhìn xem Đồng Tiêu Tiêu cầm y phục mặc hảo, hắn trở lại vị trí của mình mặt, không phải là hắn đáng thương Đồng Tiêu Tiêu là đồng tiêu tiêu nhìn lên giống như là một cái tiểu muội muội đồng dạng. Si cùn, cầu mưa. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Si cùn cái chán trượt ra một đạo quang, rơi trên trời vân thải phía trên. Một tiếng ầm vang, thiên thượng trong chớp mắt hạ lên mưa to. Thế nhưng duy chỉ có đồng tiêu tiêu chỗ đó lại không có bị suối đến mưa. Đồng tiêu tiêu vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, về sau trông thấy Diệp Vân bên kia cũng đã làm làm liền minh bạch. Trên người mình khoác lên Diệp Vân áo khoác, trên người có Diệp Vân khí tức, cho nên kỹ năng là sẽ không công năng chủ nhân của mình. Mẹ thỏ bị trợt nếu như tới mưa to suối thành chó. Mẹ Thọ thần bí thủ hộ. Mẹ thỏ trên đỉnh đầu trong chớp mắt dâng lên một đạo màn hào quang tại mẹ thỏ trên đỉnh đầu. Mẹ thỏ chán ghét nhìn xem mưa, nó thật sự là ghét nhất chính là mưa. Đồng tiêu tiêu trông thấy mẹ thỏ rốt cục tới không bị dầm mưa, thơi buông lòng một hơi, muốn biết rõ mẹ thỏ thế nhưng là ghét nhất nước, bởi vì tại nó rất khi còn bé, mẹ thỏ từng nay bị cha mình đại nhân cho ném vào trong nước, thiếu chút nữa cho chết đuối, hiện tại đụng một cái tuyết nước, nó lực công kích liền mười phần yếu. Diệp Vân cũng không phải người ngu, đương nhiên thấy rõ ràng mẹ thỏ nhược điểm, chính mình bổ kệ mẫn bất kể như thế nào đều là hệ quả tở kỹ năng, tự nhiên ở trên mặt này liền chiếm ưu phi thường lớn như thế. Sĩ sì Cổn, Mục Bạc Lệ Bình. Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Sĩ sì Cổn chậm rãi nhà rất nhiều, bong bóng bubble, bong bóng bubble, theo gió phiêu hướng mẹ thỏ, cũng không phải là mẹ thỏ muốn tránh đều có thể trốn." Bong bóng bubble, vừa rơi xuống tại mẹ thỏ trên người sử dụng hóa thành nước, mẹ thỏ tránh né không tới, đối với sĩ sì Cổn gạt ghét, thế nhưng sĩ sì Cổn nhưng không là chù động. Vượt qua 520 mộng, những cái này, bong bóng bubble, ảnh hưởng cũng không đến phiên ngươi cái gì, đừng lo lắng. Đồng Tiêu Tiêu một bên an ủi chính mình bộ kệ mẫn tâm tình, một bên lại bắt đầu chỉ huy chính mình bộ kệ bắt đầu phát động công kích, tự mình nắm chỉ. 3, chương 334 vậy nhớ ký a mẹ thỏ nhắm mắt lại tùy ý bong bằng buber ở trên người mình tụ tập ánh mắt nó bỗng nhiên mở ra trên người bong bằng buber toàn bộ đều trong nháy mắt từ mình liền bảo tạc. mẹ thỏ định thân chú đồng tiêu tiêu nhìn xem mẹ thỏ đã khôi phục trạng thái nàng lập tức lại khởi sướng nổ một cái nhi công kích mình nhất định muốn thắng nhất định phải thắng đáng giận diệp vân nàng thật sự là vô cùng có chán ghét người trước mắt mẹ thỏ ánh mắt bay ra một đạo quang bay về phía si cùn la bỉm bìm diệp vân nhàn nhạt nói si cùn trong ánh mắt phóng ra một lượng chung sáng Đông Nhiên ngăn trở mẹ Thỏ ánh mắt, mẹ Thỏ công kích thoáng cái liền đều rời đi vị trí. Mẹ Thỏ, sóng tinh thần. Đồng Tiêu Tiêu không cam lòng tại chính mình thất bại, tuyệt không cam tâm, muốn biết rõ tất cả mọi người cảm giác mình hội tiến nhập top 10, bây giờ đang ở nơi này dừng lại, nàng làm sao có thể hội cam tâm đó. Mẹ Thỏ vừa nhắm mắt lại liền phun ra một búng máu. Mẹ Thỏ, Đồng Tiêu Tiêu lo lắng hô. Diệp Vân nhìn xem mẹ Thỏ giải thích nói, "Nó, tinh thần là xín nợ focus, vượt qua phụ tải, lần này trận đấu, ngươi khẳng định thua." Hắn nhàn nhạt, nhạt, lại như là dao găm đồng dạng đâm vào Đồng Tiêu Tiêu trong lòng đồng tiêu tiêu nhìn xem diệp vân nói đều tại ngươi nếu không là ngươi ta làm sao có thể thất bại ta không cam lòng diệp vân nhàn nhạt không nói gì trọng tài đã đi tới nhìn mẹ to nhất nhãn xác nhận một chút thương thế để cho người cho khiên xuống đi xì củn cũng bị dẫn đi trị thương bản cuộc tranh tài diệp vân tiên sinh chiến thắng tiến vào 64 danh ở trong trọng tài tuyên bố xong xung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay tiếng thét cùng tiếng hoan hô diệp vân xoay người rời đi trong mắt không có một tia ba động đồng tiêu tiêu tại sau lưng hô to lấy diệp vân ta hận chết mà chán ghét trên ngươi ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi vậy nhớ ký a diệp vân nhàn nhạt một câu dung nhập vào trong gió cũng không biết đồng tiêu tiêu nghe lọt mấy chữ diệp vân đi ra trận tình yêu công ngụ người cùng nô lỗi đều chờ đợi diệp vân trông thấy diệp vân còn là giống như thường ngày cao hứng nói diệp vân ngươi lần này biểu hiện thật tốt nô lỗi vô một cái diệp xúc bờ vai ngươi đối với cái kia tiểu la lị thế nhưng là có phần đặc thù a diệp vân nhàn nhạt nói quát táo nô lỗi trong nội tâm nhất thời một vạn đầu não nó chạy như liên mà qua diệp vân diệp vân ghét bỏ chính mình nói nhiều một đám người liền đi trở về Ngược lại lúc trước dễ dàng nhất tức giận hồ nhất phỉ lần này lại ra ngoài ý định giải thích nói, Long Đẳng Đại hội một mình thi đấu có quy định, nếu là bởi vì đối thủ trong chiến đấu, chịu đối phương cụ kẹp mẩn tổn thương, coi như là đối phương hộ kẹp mẩn thua. Ngô lỗi gãi gãi tóc mình, nguyên lai là chính mình kiến thức nông cạn, trách không được vừa rồi Diệp Vân liền giải thích cũng chẳng muốn giải thích. Hồ nhất phỉ đối với Diệp Vân bóng lưng nói, ta vừa rồi lật nhìn một chút Long Đẳng Đại hội tiếp được yêu tới trận đấu quy tắc, thời gian là tại 3 ngày sau, mỗi hai ngày một hồi, 6 đôi 6, từng tuyển thủ lấy ra 6 con cụ kẹp mẩn đối chiến, tuyển ra đệ nhất danh còn có cái khiêu chiến thi đấu, top 10 danh, ai nếu như không phục Có thể hướng trước top 3 khởi xướng khiêu chiến, bị người khiêu chiến chỉ tiếp thụ tối đa ba người khiêu chiến, nếu là xuất hiện nhiều người, huống một người khiêu. Chiến kia liền quyết xuất 3 người. Diệp Vân nghe xong chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, nói cái gì đều không có dạng, bầu không khí lại trong chớp mắt làm lạnh. Bị cả thuộc về loại kia ngực to mà không có nào nữ hải, nghe xong Hồ Nhất Phỉ giới thiệu về sau, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Hồ Nhất Phỉ nói, "Nhất Phỉ, ta vừa nhìn ngươi cầm điện thoại lật một hồi, tự nhiên cái gì cũng đã nhớ kỹ, thật sự là quá lợi hại." Ha ha. Hồ Nhất Phỉ cười lạnh nói, Diệp Vân sợ dĩ chỉ nói một chữ là bởi vì hắn thật sự là không biết nên nói cái gì à? Những cái này trận đấu quy tắc chính mình trước đã tại trên điện thoại di động xem hết. Nếu hắn hiện tại đối với hồ nhất phỉ nói, ừ, ta đã xem qua. Kia hồ nhất phỉ chẳng phải là càng thêm xấu hổ, cho nên nói bây giờ nói chuyện nghệ thuật ta, thật sự là làm cho người ta đầu đều đại, vô lý, mà là không biết nói như thế nào. Hắn đương nhiên cũng là chẳng muốn hồ nhất phỉ giải thích. Mấy người đi qua một ngày bốn ba, cũng đã mệt chết. Diệp vân tắm rửa xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đã có người gõ chính mình cửa. Hắn vốn còn tưởng rằng là hồ nhất phỉ, mở cửa lại là mở to một đôi sáng mắt sáng con người triệu lệ dĩnh, triệu lệ dĩnh. Như vậy vãn tới tìm ta làm gì vậy? Diệp Vân ôn cùng vấn đạo, đối với ở trước mắt vô cùng hoạt bát đơn thuần địa nữ hải, hắn có thể lánh đạm không lên. Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt có chút né tránh, nhìn xem phía sau mình cùng, chìa chìa trong phòng, Diệp Lão sư thuận tiện ta tiến vào sao? Ta có một việc muốn cùng Diệp Lão sư thương lượng. Diệp Vân để cho Triệu Lệ Dĩnh đi vào, đóng cửa lại, chính mình đi vào phòng tắm đổi bộ y phục mới đi ra khỏi tới hỏi. Triệu Lệ Dĩnh có lời gì cứ việc nói thẳng không sao? Ta là sư phụ ngươi. Diệp Lão sư, còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng đi đi đua xe thời điểm lỏng? Diệp Vân gật gật đầu, ta nhớ được đâu, có chuyện gì không? Ta nói ra tới Diệp lão sư ngươi khả năng có phần thông tin, liền tại lần trước sự tình, ta bị sao dò xét cho tìm đến, về sau Sam Sam tới đạo diễn tìm đến ta, nói là để ta đi thử kính. Triệu Lệ Dĩnh túi đầu nói. Diệp Vân đối với chuyện này cũng không phải rất kinh ngạc, chung quy tại chính mình tiền thân thế giới kia, Sam Sam tới đây cái kịch cũng là Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm nhân vật nữ chính, hiện tại như cũng vẫn là Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm nhân vật nữ chính, đó cũng là rất tốt, hắn tự tay xoa xoa Triệu Lệ Dĩnh mềm mại tóc nói đến, có chuyện gì liền đối với Diệp lão sư rằng, đừng sợ. Tiện lý, chương 335, thử kính. Triệu lệ dĩnh cảm nhận được đến từ Diệp Vân thủ trưởng ấm áp, nàng xem thấy Diệp Vân tuấn mỹ ngũ quan nói, Diệp Lão sư, ta lần đầu tiên thử kính, rất khẩn trương, muốn cho Diệp Lão sư cùng ta đi, ta biết như vậy không tốt, Diệp Lão sư trận đấu vừa nghỉ ngơi. Diệp Vân ngón trỏ đặt ở Triệu lệ dĩnh trên môi, này cũng cái gì không sự tình tốt, ta cùng ngươi đi. Á á á. Triệu lệ dĩnh một phát ôm lấy Diệp Vân, ta liền biết Diệp Lão sư hội nguyện ý cùng ta đi. Diệp Vân vuốt Triệu lệ dĩnh tóc, ôn nu cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu lệ dĩnh liền kéo lấy Diệp Vân, hướng kịch tổ chạy, Diệp Vân mở ra lúc trước trận đấu thắng được chờ. Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở trong xe mà nói, nói, đến lúc đó Diệp lão sư nên như thế nào đem cái này xe lái trở về. Diệp Vân nhìn về phía trước nói, ai nói ta muốn lái trở về, trực tiếp gây hiện chẳng phải là càng thật sự. Triệu Lệ Dĩnh trong xe vui cười a cười không ngừng, nếu để cho Diệp lão sư tình nhân trong mộng biết mạnh lão sư như vậy thật sự ý nghĩ, khẳng định cũng nhịn không được nghĩ muốn gả cho Diệp lão sư. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người trên xe cười cười nói nói 363, thời gian chỉ chốc lát sau liền đi qua. Triệu Lệ Dĩnh chỉ vào ngoài cửa sổ nói, Diệp lão sư, chính là nơi này. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh xuống xe cầm cái chìa khóa ném cho bảo an triệu lệ dĩnh đi theo diệp vân đi vào bên trong hướng sau lưng nhìn cái kia đã cầm lấy chìa khóa xe đem xe lái đi bảo an hỏi diệp lao sư ngươi không sợ cái kia bảo an đem ngươi lái xe đi nha. nhà nhà đầu độc kịch tổ môn khẩu đều có phụ đỗ xe bảo an triệu lệ dĩnh gật gật đầu trước kia ta không biết thế nhưng hiện tại ta biết xung quanh toàn bộ đều bận rộn thân ảnh có người ôm một đống đạo cụ ôm một đống y phục trang phục sư còn có dẫn theo một ngụm túi đồ trang điểm thợ trang điểm quần diễn người đến người đi một người nam nhân hướng về diệp vân cùng triệu lệ dĩnh đi tới trên tay cầm lấy bộ y phục Vừa nhìn cũng biết là nhân viên công tác, hắn đi tới hỏi, "Xin hỏi hai vị là?" Diệp Vân vẫn không nói gì, Triệu Lệ Dĩnh liền đoạt trước nói, "Tỷ tỷ ngươi hảo, ta là tới thử kính, ta bây giờ còn là thượng hí đệ tử." Nghe được đệ tử hai, AKF, cái chữ, nam nhân trong trước mắt sắc mặt liền thay đổi, tỷ mị cầm Triệu Lệ Dĩnh từ đầu tới cuối nhìn một lần, một bộ ghét bỏ biểu tình nói, "Một cái còn không có tốt nghiệp, miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu liền nghĩ tới thử kính đương nhân vật nữ chính, giữa ban ngày liền đừng nằm mơ, ta để nghị ngươi nơi nào đến hồi nơi nào đây." Triệu Lệ Dĩnh trong trước mắt nước mắt mơ hồ. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại kịch trong tổ mặt văng rồi vẫn mang theo tiếng vang tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ toàn bộ đều rơi vào diệp vân trên người triệu lệ dĩnh lôi kéo diệp vân gấp áo nàng nghĩ lôi kéo diệp vân rời đi không muốn cho diệp vân gây tai họa thế nhưng diệp vân nắm nắm tay nàng ý tứ là để cho nàng yên tâm triệu lệ dĩnh gật gật đầu nàng tin tưởng diệp vân nam nhân mặt trong chớp mắt xương một bên tao ngươi ngươi đồ bỏ đi lại dám động thủ với ta chúng ta quyết đấu quyết đấu ở cái thế giới này khó chịu động thủ đánh nhau thời điểm sẽ rất ít đều là bộ kệ mấn quyết đấu xung quanh kịch tổ nhân viên đương nhiên nhận thức người nam nhân này tiểu lý cố gắng lên a Tiểu Lý, ha ha ha, người bây giờ mặt thế nhưng là so với bình thường lớn gấp đôi. Người trung binh đều dùng một loại không biết là cổ vũ kêu Tiểu Lý nam nhân, vẫn là tại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Một trung niên nhân đứng đang lúc mọi người sau lưng trông thấy vừa rồi một màn. Diệp Vân cũng không có nói so với không thể so với, chỉ là lấy ra chính mình bộ kỳ văn nói, chặt gì giật. cha gì giật làn da chủ yếu vì màu cam, nhan sắc so với chặt mị ở muối nông, từ phân bụng đến cuối mong mũi nhọn cùng với lòng bàn chân là bơ sắc. Nó mọc ra ngắn mà trắng kiện chi dưới cùng tương đối thật nhỏ chi trên. Chi trên có ba căn dạ dụ cân đồng thời trên chân cũng giải lấy ba khoảng tiêm trảo. Nó có thật dài cái cổ, làm sắc mắt nhỏ, cái hốt thượng mọc ra hai cái sừng hình dáng nổi lên. Cùng nó tiến hóa trước đồng dạng, nó trưởng sinh nhật cuối cùng tiêu đốt lên hỏa diễm. Diệp Vân hiện tại khí thế đủ để miêu sát bất luận kẻ nào, lật đến vừa rồi kêu gào lợi hại nhất tiểu lý, hiện tại một mực run rẩy không ngừng. Người chung quanh đều tại ồn ào nói nói, "Tiểu Lý, không phải mới vừa vậy ngươi cùng với tiên sinh quyết đấu mà, không muốn ném chúng ta kịch tổ mà ta, nhanh lên lấy ra một cái so với chạ dị giật còn trâu hơn bức bộ kệ mẩn để cho chúng ta nhìn xem." Tiểu Lý đều một khóc đồng đội mình đều như vậy lừa bố mày mà thế nhưng vì mặt mũi tay hắn run run rẩy rẩy lấy ra chính mình bộ kỳ bản bộ kỳ bản rất phổ thông một chút địa phương đặc thù cũng không có mọi người thấy loại này bộ kỳ bản liền biết bộ kệ mẩn đến cỡ nào bình thường Diệp Vân Trung thấy bộ kỳ bản nhìn một lần đã không muốn xem bộ kỳ bản bên trong là cái gì bộ kệ mẩn nói thật này còn không có thượng hí một ít phổ thông đại sinh viên bộ kẹm mẩn hảo hắn nhàn nhạt nói lần này là phần thưởng ngươi một trường, không có có lần sau hắn tự tay giắt triệu lệ dính tay liền hướng trốn đi bị một cái trên tay cầm lấy vòng quanh giấy đồng mang theo mũ nhìn lên có chút nghiêm túc trung niên nhân ngăn cản. Người trẻ tuổi chờ một chút. 4. Chương 336, trong trăm có một. Lúc trước sao dò xét cho Triệu Lệ Dĩnh phát qua đạo diễn ảnh chụp, cho nên Triệu Lệ Dĩnh nhất nhãn liền nhận ra đây là đạo diễn. "Đạo diễn ngươi hảo, ta là tới thử kính diễn viên, ta là Triệu Lệ Dĩnh." Triệu Lệ Dĩnh hưng phấn tự giới thiệu mình, ngáy mắt liền quên vừa rồi không thoải mái. Diệp Vân Nội tâm đối với thần kinh có chút đại điều, tâm đại cô nương thở dài. Đạo diễn trên dưới dò xét một chút Triệu Lệ Dĩnh, "Ừ, nội tình không sai, khí chất cũng thật phù hợp người thiết lập." Triệu Lệ Dĩnh đối với đạo diễn dò xét một chút ghét bỏ cũng không có, bởi vì đạo diễn nhìn là diễn viên bản chất mà không phải ôm thành kiến nhìn một cái diễn viên. Vừa rồi không thoải mái ta thay thế kịch trong tổ mặt nhân viên công tác xin lỗi ngươi." Đạo diễn đối với Triệu Lệ Dĩnh nói, "Cũng cảm ơn ngươi không so đo những cái này, đi theo ta." Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đi theo đạo diễn đi vào thử kính sân bãi, đã có diễn viên ở phía trên thử kính, động tác cùng biểu tình đều mười phần khoa trương. Từ đầu tới cuối, đạo diễn đều không có cùng Diệp Vân nói một câu, mà Diệp Vân đã biết đạo diễn dùng ánh mắt còn lại nhìn chính mình vô số lần, hắn lặng lặng chờ nhìn đạo diễn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Đạo diễn từ một bên trên mặt bàn cầm một cái A4 giấy đóng dấu đinh lên đề nghị kịch bản đưa cho Triệu Lệ Dĩnh nói, Từng diễn viên thử kính hí đều không đồng nhất, thế nhưng tối có thể biểu đạt ra kịch bên trong vai chính có, tiểu cô nương cố gắng lên. Hắn cho triệu lệ dĩnh nói xong, liền đối với bên người một nữ nhân nói, mang cái cô nương này đi đổi trang phục đồng thời trang điểm, tiểu cô nương hí là sam sam tham gia hết thực rượu. Triệu lệ dĩnh có chút khẩn trương níu lại diệp vân gõ áo, diệp vân đối với triệu lệ dĩnh mỉm cười, không có việc gì, ta giúp ngươi đó. Có diệp vân những lời này, triệu lệ dĩnh mới hơi bình tĩnh một chút, đi theo công việc kia nhân viên đi. Bất quá hơn 10 sau, nhân viên công tác mang theo triệu lệ dĩnh sẽ trở lại, tất cả mọi người là một bộ 10 phần kinh diễn bộ dáng. Triệu Lệ Dĩnh mặt trái xoan phối hợp một đôi ngập nước con mắt lớn còn có bút sáp màu tiểu tân long mày hình, hiện nhiên chính là như từ trong tiểu thuyết đi ra đồng dạng, đang mặc một thân chuyên môn tham gia hiến hội hồng sắc váy dài, càng làm cho tất cả mọi người chuyển nhìn không chuyển mắt. Diệp Vân nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh bộ dáng, Ôn nu khích lệ nói, "Triệu Lệ Dĩnh nhìn rất đẹp nha." Luôn luôn thần kinh không ổn định Triệu Lệ Dĩnh mặt đống nhiên liền đỏ, để cho Diệp Vân nhịn không được liền đi lên xoa bóp nàng có phần bé mập khuôn mặt. Diệp lão sư lại nheo ta mắt, mặt nguồn biến lớn. Triệu Lệ Dĩnh quệt mồm mông nói, trên tay cầm lấy kịch bản đối với Diệp Vân cùng đạo diễn nói, "Lời thoại vừa rồi tỉ tỉ kia cho ta trang điểm thời điểm" ta cũng đã nhớ kỹ, hiện tại có thể bắt đầu thử sao? đạo diễn nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới triệu lệ dĩnh giống như này thiên phú, không tệ không tệ, bất quá bây giờ vẫn thiếu cái nam diễn viên cùng lệ dĩnh đáp ý. hắn lúc nói chuyện sau ánh mắt đung nhiên liền quang hướng diệp vân, vị tiên sinh này là cùng lệ dĩnh cùng đi à? không bằng phối hợp nàng thử kính một chút. diệp vân biểu thị không có ý kiến, cầm qua triệu lệ dĩnh kịch bản quét mắt một vòng lại đưa cho đạo diễn, nhàn nhạt nói, có thể. diệp vân cùng triệu lệ dĩnh hai người đi đến đã bố điều kiện thử kính địa phương, bắt đầu biểu diễn. triệu lệ dĩnh vừa lên đài liền khẩn trương không phải, một mực khẩn trương chạy mồ hôi. Diệp Vân nhẹ nhàng mà nói với nàng, chớ khẩn trương. Ngươi muốn cho rằng ngươi chính mình chính là Sam Sam, hiện tại chỉ là tại qua cuộc sống mình mà thôi. Có nhân viên công tác một hô bắt đầu, liền có không ít vừa mới thấy qua Diệp Vân người đều tụ tập qua, nhìn xem Diệp Vân cùng triệu lệ dĩnh hai người cầm nội dung cốt truyện nhân vật đều cho diễn sống, thử kính vừa xong, mọi người không tự chủ được liền vỗ tay. Này hai người trẻ tuổi cũng có thiên phú người a, thật sự là trong trăm có một tư chất. Hai người thử kính hoàn thành, Diệp Vân nắm triệu lệ dĩnh đi đến đạo diễn trước mặt nói, hiện tại có thể a. Đạo diễn cười gật gật đầu, các ngươi thiên phú là có một không hai. Không biết vị tiên sinh này có hứng thú hay không tới khi chúng ta nam chân heo, chúng ta nhất định sẽ cấp cho càng thêm phong phú thủ lao. Diệp Vân từ trước đến nay đều không có nghĩ qua muốn đương diễn viên, thế nhưng mặc dù mình hiện tại muốn làm rất nhiều chuyện đều rất cần tiền, có thể. Triệu Lệ Dĩnh lôi kéo Diệp Vân gác áo, nhón chân lên tại Diệp Vân bên thai nhẹ nhàng nói, Diệp lão sư, này bộ hí khả năng còn có hôn hí, ta không muốn làm cho chính mình nụ hôn đầu tiên cho người khác, nhưng ta lại không nỡ bỏ không quay phim. Diệp lão sư, hảo, có thể. Diệp Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt Triệu Lệ Dĩnh tình cầu, liền đáp ứng đạo diễn. Tất cả kịch trong tổ mặt vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, đạo diễn cũng đang vỗ tay, lại nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, đạo diễn liền đã biết Diệp Vân là ai, long đẳng đại hội quán quân hữu lực nhân tuyển, hiện tại sam sam tới còn không có đánh ra tới trước, hắn tự nhiên là muốn rượi vào Diệp Vân, để thăng nhân khí. Chương 337, hệ phỉ giờ thiên vương Lưu Hàn Tinh. Diệp Vân mang theo Triệu Lệ Dĩnh trở lại tụ điểm, Triệu Lệ Dĩnh cho Diệp Vân một cái sâu sắc ôm một cái, Diệp Vân lão sư tốt nhất, Triệu Lệ Dĩnh thích nhất chính là Diệp Vân lão sư. Tiểu Ninh hót. Diệp Vân vỗ nhẹ nhẹ một chút Triệu Lệ Dĩnh đầu, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Lệ Dĩnh sôi nổi trở lại gian phòng của mình. Diệp Vân hơi hơi thở dài một hơi, như là đơn thuần như vậy triệu lệ dĩnh, thực đi vào ngành giải trí, nhất định sẽ bị khi phụ, cho nên hắn có tìm cái thời gian hảo hảo giáo dục giáo dục tìm đơn thuần tiểu nha đầu. Bất quá nháy mắt thời gian, trận đấu muốn bắt đầu, giống như là lúc trước trận đấu thời điểm đồng dạng, Diệp Vân cùng đi, tình yêu công ngủ đám người cùng ngô lỗi còn có bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác đã tại chờ mình, hắn đi qua không có một bốn năm lệ điểm không có ý tứ. Diệp Vân người giấc ngủ chất lượng thật là tốt, chúng ta này một đống lớn người đều khẩn trương cũng phải, kết quả ngươi còn là vẻ mặt bình tĩnh. Nô lỗi đi ở Diệp Vân bên người nói. Diệp Vân lạnh nhạt liếc mắt nhìn Nô Lỗi nói, muốn lo vô cớ trận đấu sử dụng thắng, ta đây có lẽ còn có thể thử một lần. Nô Lỗi cười khổ, Diệp Vân nói chuyện Chung Phi sẽ một chiều chí mạng, tương phản so với lúc trước, tình yêu công ngụ một đám người không có lúc trước như vậy liều díu, nhất định là bị hồ nhất phỉ cho giáo dục qua, cho nên mới phải như vậy khác thường. Diệp Vân lần này cần phải cố gắng lên à, cũng đã có hiện tại thành tích, cũng không thể thất bại trong gan tấc. Mị Cả đánh vỡ hiên tính nói, Diệp Vân đối với Mị Cả mỉm cười, ừ. Hồ Nhất Phỉ trông thấy Diệp Vân đối với Mị Cả đủ cười, lại càng là khí không đánh một chỗ. Đến sân thi đấu. Diệp Vân một mình đi vào, nhân viên công tác mang theo những người còn lại đi thính phòng. Diệp Vân tiến sân bãi, vẫn là một mảnh tiếng hoan hô bên thai không dứt, khán giả đều tại hô Diệp Vân danh tự. Lưu Hàng Tinh nhìn thấy mình một mực chờ mong đối thủ đi vào thi đấu trận thời điểm, không tự chủ được đối với Diệp Vân hai tay ôm quyền, lấy bày ra chính mình có tôn trọng. Sướng ngôn viên vừa nhìn Diệp Vân cũng trình diện liền bắt đầu giới thiệu. Các vị người xem, hoan nên đi đến 6 đôi 6 sân thi đấu xem xem so tài, lần này trận đấu tuyển thủ có một vị có thể là đến từ chúng ta bộ kệ Liên Minh Hoa Hạ phân bố, được xưng là tứ đại tiểu thiên vương nhất hệ phỉ giở thiên vương Lưu Hàn Tinh, hoan nên hắn đương sướng ngôn viên giới thiệu xong về sau, không ít người xem đều nhìn lẫn nhau, sau đó giúp nhau lắc đầu, biểu thị đều căn bản không nhận ra người này. Thế nhưng không tốt nhặt nhẽo, còn là đều thua lên trường. Tiếng vỗ tay cùng tiếng thét xa xa không kịp vừa rồi Diệp Vân tiến vào trường thời điểm loại khí thế kia. Lưu Hàng Tinh biểu thị không có ý kiến gì, chỉ cần thắng Diệp Vân, còn sợ về sau sẽ không bị người nhớ kỹ à? Sướng ngôn viên đối với khán giả lãnh đạo biểu thị nhìn quen lắm rồi, cũng không có nghĩa là trận đấu người là bổ kẹ mẩn liên minh người muốn hưởng thụ trí cao vô thượng tiếng hoan hô đây đều là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ mới được. Bộ mận liên minh bất quá chính là cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Tin tưởng một vị khác tuyển thủ Diệp Vân Tiên sinh tất cả mọi người đã rất quen thuộc A, Lần này Long đẳng đại hội quán quân hữu lực người cạnh tranh còn là không ít nhóm đội từ Nam Thần a. Mọi người dụng trường âm thanh cùng tiếng hò hét tới cho chúng ta Nam Thần cố gắng lên a. Đường sướng ngôn viên vừa nhắc tới Diệp Vân, tiếng hét cùng tiếng hò hét đã không chỉ tất cả mọi người đứng lên vì thổ Vân vỗ tay. Diệp Vân nhìn xem mọi người phản ứng vẫn luôn là sóng lớn không sợ, đã sớm nhìn quen lắm rồi. trong tay cầm lấy rút tham thùng lên nói hai vị thỉnh rút tham. Diệp Vân cùng Lưu Hàng Tinh từng người rút một cây sâm. Ta trước xuất. Lưu Hàng Tinh thanh em rất có tư tính, thật là dễ nghe. Thế nhưng còn là bại lộ bản thân hắn khó chịu tâm tình. Rõ ràng gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ, bây giờ còn là chính mình trước xuất bộ kẹm mẩn, tâm tình của hắn có thể được không nào? Khó chịu về khó chịu, hắn còn là tràn đầy lòng tin lấy ra chính mình bộ kỳ bản, cùng với một tiếng thanh thúy em thay phu mình, từ từ bộ kỳ bản bên trong phi nhảy ra, là tương tự cùng khổng tước bộ mẩn, có phục sinh trôi qua người thần kỳ lực lượng, tại bay qua địa phương hội hình thành sẽ là đồn, truyền thuyết thấy được người có thể đạt được vinh viễn hạnh phúc bộ kẹmần nhìn lên có ba, 8 em mỏ thân cao, thể trọng dĩ nhiên là không cần phải nói không. không ít người trông thấy hấp đều hít một hơi lạnh khí, thế nhưng nhưng trong lòng không khỏi hết sức kích động, bởi vì chỉ cần nhìn Diệp Vân trận đấu, lại luôn là có thể mở rộng tầm mắt thấy được rất nhiều chân quý hi hữu bộ kẹmần. thế nhưng tối mong đợi nhất vẫn là tại phía dưới, cũng đang thảo luận lấy Diệp Vân hội lấy ra cái gì bộ kẹmần. Diệp Vân nhìn xem hùm mày may biểu tình đều không có, hắn trở tay lấy ra chính mình bộ kẹmần, phía trên mạo hiểm mười phần tinh khiết hỏa diễm. chà gì giật, chà gì giật là hai chân hành tẩu có tây phương long đặc điểm bộ kẹmần, làn da là màu cam. Thế nhưng nhan sắc so với hắn tiến hóa lúc trước nhạt nhiều. Không. 24, chương 338, nhìn ngươi khó chịu. Xung quanh người xem cũng không nghĩ tới Diệp Vân cũng sẽ xuất một cái hỏa thuộc tính bổ kệ mẩn, muốn biết rõ đối thủ của hắn thế nhưng là hỏa thuộc tính Thiên Vương a, bổ kệ mẩn tự nhiên muốn so với Diệp Vân lợi hại nhiều. Đến đây đi." Diệp Vân nhàn nhạt nói. Lưu hàng tình câu dẫn ra khoe miệng, một bộ hết sức tốt tâm nhắc nhở có bộ dáng, "Diệp Vân tiên sinh, trận đấu đánh đến nơi đây cũng khó khăn, không bằng Diệp Vân tiên sinh liền vì thế buông xuống trong lòng mình ngạo khí, đổi lại ngươi lợi hại nhất bộ kệ mẩn như thế nào? Ngươi là dùng miệng trận đấu sao?" Diệp Vân ánh mắt như là nhìn không thấy đáy giếng cổ đồng dạng sâu thẳm mà thần bí. Lưu Hàng Tinh nhịn xuống trong lòng mình hỏa khí thiên tài. Ha ha, hắn như thế này liền muốn để tên thiên tài này rơi xuống. Cha gì giật nghe được đối thủ đối với chủ nhân của mình nói năng lốm mãng, đối với Lưu Hàng Tinh liền liền giống, ngược lại là không có hành động. Bộ kẹ mẩn kỳ thật cũng phân là khí và xuất một người đối với chính mình là đơn thuần mới tốt, còn là có khác mục đích hảo. Trọng tài lên đài tuyên bố, hai bên bộ kệ mần tự vị, trận đấu bắt đầu. Thiềm Diễm trùng phong là giờ Thần Thánh Chi hỏa xả cờ rẻ phi giờ. Hai cái bổ kệ mẩn người sở hữu đồng thời phát ra mệnh lệnh, phun ra hỏa cùng phóng hỏa hỏa hỏa đột vào nhau, thế nhưng cả hai hỏa diễm cũng không có tiêu tán, phản vật lại so với ai khác lợi hại nhất không hai đồng dạng, dần dần hội công kích càng tràn đầy, oanh một tiếng liền đem Trạ Dị giật công kích cho bá phủ, công kích thoang cái liền bọn tới Trạ Dị giật trên người, Trạ Dị giật hướng đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đều đập ra một cái hố to. Ha ha ha, hục làm tốt lắm, Diệp Vân tiên sinh vừa rồi ta thế, nhưng là hảo tâm nhắc nhở để cho ngươi đổi bổ kệ mẩn kia mà, đây chính là ngươi không trả, hoán không người khác. Lưu Hàng Tinh nhìn xem đối thủ bổ kệ mẩn bị thương tự nhiên là vô hạn vui sướng. Diệp Vân ngước mắt nhìn xem Lưu Hàng Tinh, cho ngươi hai lựa chọn, một, câm miệng, hai, cút ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi. Lưu Hàng Tinh nghe thấy Diệp Vân cảnh cáo, hết sức tức giận, thế nhưng là hắn lại không dám nói quá phận, bởi vì Diệp Vân coi như là không lo bổ kệ mẩn huấn luyện sư mình cũng phải tội không nổi. Ra tay thế nhưng là đừng quá nhẹ. Gật gật đầu. Dũng điểu manh công bờ dạ vờ bờ. Phong tới vừa đứng lên trạ di dơ. Giờ dạ công dạ. Diệp Vân không có chút nào khiếp đảm nói. Diệp Vân bình sinh ghét nhất chính là như vậy, tầm cao ngất người, không biết tự lượng sức mình vẫn cảm giác mình trâu bò ngoan ngoan, không cho hắn nhớ lâu một chút, hắn cũng sẽ không vượt qua Lưu Hạng Tinh. Cha Di rất dung cảm cùng Hổ đối chiến, hai cái bộ kẹm mẩn đụng vào nhau, vài một tiếng lại bị tách ra. Diệp Vân liếc mắt nhìn Lưu Hàng Tinh Hổ, tuy nhìn lên rất lợi hại, thế nhưng Lưu Hàng Tinh cùng Hổ nhìn lên hai người công kích là rất phối hợp, kỳ thật bằng không thì, loại phối hợp này chỉ là giả tượng mà thôi. Là Lưu Hạng Tinh tân thu bộ kẹm mẩn, hơn nữa còn là tại cái này không thể nào nguyện ý dưới tình huống. Hai cái bộ kẹm mẩn chiến đấu, Hổ nhất phỉ cũng ở trên đại phân tích cái này hồi, nhất định là tại không nguyện ý dưới tình huống bị Lưu Hàng Tinh thu phục mà Lưu Hàng hiện lên sau lưng đứng là bộ kẹm bẩn liên minh bộ kẹ bẩn liên minh không muốn làm cho Diệp Vân thắng Hồ Nhất Phỉ vớt chính mình cái cằm nhìn xem trên trận trận đấu nói nô lỗi tuy năng lực cũng không kém thế nhưng ánh mắt xa xa không có Hồ Nhất Phỉ sắp bén Hồ Nhất Phỉ vừa nói như vậy hắn nhìn kỹ một chút mới nhìn ra tới cái này hồi, kỳ thật thực chính là muốn công kích là Lưu Hàng Tinh có thể là chúng ta bây giờ tại phòng phía trên cũng không thể cho Diệp Vân nói Hồ Nhất Phỉ giãn mày nói ngươi cho rằng Diệp Vân như ngươi đồng dạng hắn nhìn ra so với ta sớm Diệp Vân thấy được liền đã biết, bởi vì huấn luyện là thuộc về tương đối hệ thống loại kia, cho nên nhất định là bộ kẹm mẩn liên minh bồi dưỡng xuất ra. Về phần bộ kệ mẩn liên minh vì cái gì cho Lưu Hàng Tinh bộ kẹm mẩn, bởi vì không muốn làm cho Diệp Vân thắng nha, bọn họ không hy vọng một cô không khỏi bọn họ khống chế người trở nên cường đại lên. Bất quá đối với này Diệp Vân chỉ dùng hai chữ biểu thị, ha <cười> ha. Lưu Hàng Tinh nhìn xem huổi cũng bị công kích đánh ra ngoài thời điểm, trong cơn giận dữ, ngươi gì cũng là huổi, cao quý như vậy bộ kẹm mẩn, tại sao có thể bị đánh tổn thương? Trong mắt hắn, huyết mạch cao quý bộ kẹm mẩn tại sao có thể bị thương đâu? Tại sao có thể thua nhà Chính mình vô năng cũng đừng trách người bổ kệ mặn không được. Nếu như bình thường Diệp Vân là sẽ không nhiều lời nữa chứ, bởi vì cảm thấy lãng phí nước miếng, lần này hoàn toàn bởi vì chính mình nhìn Lưu Hàng Tình khó chịu. "Cha gì rớt?" Phượng Lạc Mạt dạo ở. "Cha gì rớt?" Quay hàm trong chớp mắt trở nên 10 phân đại, bên trong nham tương cuộn, đột nhiên, nó há to mồm, nham tương phun ra, Đừng có hoạt tính bắn ra đến trên cành cây, trên cảnh cây bị trong chớp mắt thiêu cháy suốt một cái hố, nhiệt độ có thể nghĩ cao bao nhiêu. Nó bay lên, nham tương hướng về phun ra đi, mang theo nóng bức phòng, cùng hủy diệt hết thể lực lượng. Thần thánh chi hỏa xả cỡ rẹ phi giờ lưu hàng tinh thế nhưng là sớm chuẩn bị bài qua hoặc chiêu thức hổ cũng bay lên khẽ nứt miệng mình ngưng tụ một cái hỏa cầu ngăn tại phóng hỏa nham tương phía trước hai cái kỹ năng hủy diệt lực không phân cao thấp nhưng lúc này lại đụng vào nhau ai chỉ cần hơi bung lỏng một chút chế liền đem là liệt hỏa đốt người nỗi khổ bị cả hai tay ôm ngủ cùng chỗ nhắm lại ánh mắt trà gì dứt nhất định phải thắng a trà di nhất định phải thắng a hồ nhất phỉ nhàn nhạt nói coi như là hùa dụng hết toàn lực cũng thắng không trà di dứt ngươi có thể yên tâm vì cái gì nhất phỉ ngươi khẳng định như vậy bị ca mở to đại con mắt lớn hỏi bởi vì ta là thượng hí giáo sư xác thực, có thể lên làm thượng hí giáo sư nếu như không có thực lực, còn làm cái gì giáo sư. Ngay tại mấy cái nói thời điểm, Đông nhiên Hỏa Hỏa Cầu liền đem Trạ Dị giật nham tương dần dần bước xa. Bị cạ chỉ vào lập tức sẽ bị đánh trúng Trạ Dị giật nói, ngươi không phải mới vừa nói Trạ Dị giật sẽ không thua sao? Hồ Nhất Phỉ không có nói mọi lời, bởi vì nàng không tin mình ánh mắt chứng kiến đều là giả. Trả Dị giật, xa đảo cỡ. Diệp Vân Đông nhiên nói, liền người xem đều không có phản ứng kịp, tất cả mọi người nhớ tới, Diệp Vân bổ kẻ mẩn mỗ 160 chút kỹ năng là có thể trồng lên. Chà dị giật một bên không chế chính mình nham tương ngăn cản hỏa cầu công kích, móng vuốt đống nhiên bị lớn, ra bên ngoài nhẹ nhàng hất lên, một cái to lớn móng vuốt đánh hướng ngủ, đang muốn né tránh, lại quên công kích mình. Chà dị giật nham tương thong cái liền đánh vào nó trên ngực, từ giữa không trung rơi xuống, nện trên mặt đất. Nguyên bản mười phần xinh đẹp vũ trên lông, hòa với huyết cùng bụi bặm, đã nhìn không ra nguyên bản nhàn sắc. Nói. Lưu Hàng Tinh không nghĩ tới chính mình mở màn liền thua, chính mình hụt cư nhiên bại bởi Chà dị dật. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân, ta tốt xấu cũng xưng hô ngươi là một tiếng tiên sinh à? Ngươi báo cho mọi người, ngươi có phải hay không ăn gan? Chương 339, muốn lộng chết hắn. Diệp Vân nghe thấy cũng không có sốt ruột giải thích, ngược lại mười phần bình tĩnh hỏi Lưu Hàn Tinh, "Ngươi sinh ra thời điểm, mẹ của ngươi có phải hay không đem ngươi ném?" Cẩm Cung rốn cấp dưỡng đại. Khán giả đều cười rộ lên. Lưu Hàn Tinh nhất định là hắn mụ mụ Cung rốn nha. Đây còn phải nói, rốt cục tới trông thấy chúng ta nam thần ẩn dấu một lần, thật sự là hà giận. Diệp Vân đại thần bình thường chỉ là chẳng muốn cùng những người này so đo mà thôi, Diệp Vân đại thần không gây chuyện thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Đúng đúng đúng, nếu Diệp lão sư cùng Lưu Hàn Tinh so đo, là sợ Lưu Hàn Tinh có 10 cái mạng cũng đổi không nổi. Đứng ở Lưu Hàng Tinh bên này, người xem cũng có, thế nhưng là cũng bị Diệp Vân cường đại fan hâm mộ đội hình cho sợ tới mức an an tính tính, nếu hiện tại giúp đỡ Lưu Hàng Tinh nói chuyện, nói không chừng bây giờ đang ở thính phòng phía trên liền sẽ bị hành hung một trận. Trong tai mặc dù là bộ kẻ mặn liên minh người, thế nhưng đối với Lưu Hàng Tinh loại này, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử người, cũng không thể nào để mắt. Diệp Vân hiện tại thắng, Lưu Hàng Tinh xuất bộ kẻ mặn. Diệp Vân Trạ gì giật vẫn còn ở Diệp Vân bên người nhảy đáp, hết sức cao hứng. "Hảo, Diệp ngươi, như, ngươi lợi hại." Diệp Vân mày, "Làm sao nói đó?" "Hô Diệp Vân tiên sinh." Ngoa Lưu Hàng tình cư nhiên tìm không ra một câu phản bác Diệp Vân, luận tài ăn nói, Diệp Vân chỉ là bình thường lười nói chuyện mà thôi. Hắn trở tay lấy ra mẩn, Dạ Tỳ Đạt. Dạ Tỳ Đạt đạp lên hỏa diễm tử tổ kỳ bản bên trong xuất ra. Nó có mã ngoại hình, với tư cách là tiến hóa hình, dáng người so với pony tạ cao lớn không ít, toàn thân màu vàng nhạt, từ đỉnh đầu dọc theo lưng đến đuôi ngựa mọc ra hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lấp lẫm, trên đỉnh đầu sinh ra một cây cùng loại với độc giác vật thể, ánh mắt hiện lên hỏa hồng sắc. Cao lớn mã nhìn lên luôn là 10 phân xuất khí, thu hoạch không ít nữ người xem thiếu nữ tâm. Hồ Nhất Phỉ mặc niệm nhìn xem Dạ Tỷ Đạt nói, Lưu Hàng Tinh lúc này nhất định sẽ thua một chút lo lắng cũng không có. Vì cái gì? Nô lỗi hỏi: "Ngươi quên cái kia Hoa kiểu sao? Được Sương Hỏa Diễm Vương cái kia, hắn Dạ Tỷ Đạt, hắn nếu như không gặp đến Diệp Vân, nói không chừng cũng là có thể lưu lại đến bây giờ, thực lực rõ ràng so với Lưu Hàng Tinh tốt hơn nhiều." Quyết. Với tư cách là giáo sư, Hồ Nhất Phỉ trí nhớ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Diệp Vân nhìn xem Dạ Tỷ Đạt không nói lời nào, chỉ bất quá Dạ Tỷ Đạt vừa xuất ra, thấy được Diệp Vân, liền đối với Diệp Vân giống Có thể nghĩ, đám người kia tại một ít bổ kệ mận trong đầu đến cùng đều quán thâu một chút gì đó này nọ, Diệp Vân là người xấu, hay là người xấu là Diệp Vân? Dường như không có gì khác nhau. Cha gì rất ngăn cản tại chủ nhân của mình trước mặt, đối với Dạ Tỷ Đặt cũng giống, dường như đang nói nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta cầm ánh mắt người cho đảo hạ xuống. Hai cái bổ kệ mẩn giao phong tại trận đấu còn chưa lúc bắt đầu sau cũng đã bắt đầu. Diệp Vân cười lành lạnh cười, hắn Diệp Vân muốn để cho Lưu Hàng Tinh thua so với bình thường người còn muốn hạm, Lưu Hàng Tinh liền nhất định sẽ thua so với bình thường người thảm 1000 lần gấp một và lần. Hắn từ không nói láo. Hai bên bộ kệ mẩn tự vị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố: "Đột kích!" Lưu Hàng tinh đã bắt đầu phát động công kích, thế nhưng Diệp Vân còn là một điểm động tĩnh khiết không có. Dạ thị đặt dẫm lên hòa diễm, miệng một trương liền phun ra hắc sắc đồ vật, làm cho người ta nhìn xem buồn nôn. Trạ Dị giơ hướng phải hơi hơi đo đạc một hạ thân liền né tránh, loại độc chất này kích có tính ăn mòn, nó với tư cách là bộ kệ mẩn, phiu dắc cũng là mười phần linh mẫn. "Vô khí trạm." Diệp Vân nói xong liền câu dẫn ra khóe miệng. cha Dị rất cái chán phát ra nhàn nhạt hào quang, bao phủ tại hai cái bộ kệ mẩn giữa, liền ngay cả Lưu Hàng Tình cũng không biết đây là cái gì công kích cũng không có để cho Dạ Tỷ đặt đình chỉ công kích, Dạ Tỷ đặt một ngụm độc kích phun ra đi, Trà Di rất cũng là này trận tròn mắt 10 phần bình tĩnh nhìn xem Dạ Tỷ đặt, cũng không né, chính là lặng lặng nhìn xem. Dạ Tỷ đặt vừa mới bắt đầu vẫn không có cái gì nhìn ra, ít nhất độc kích đông nhiên bắn ngược lại, nó cùng Lưu Hàng Tinh mới kịp phản ứng, thế nhưng độc kích đã bắn ngược đến trên người mình, Dạ Tỷ đặt trên người róc rách lưu lại máu tươi. Ngoá. Lưu Hàng Tinh hôm nay trận đấu một mực ở nói dựa vào, bởi vì hắn dường như trừ dựa vào, khắc cái gì cũng nói không, không biết nên nói cái gì, hiện tại lại bị công kích mình cho công kích, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Dạ Tỷ đặt Đứng lên cho ta." Lưu Hàng Tinh nói xong, Dạm Vũ Đạt còn là đứng lên, tuy máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống, ảm bở trên mặt đất, cùng bùn đất lăn lộn cùng một chỗ, biến thành bùn máu, ph่อ làm hộ. Hỏa Diễm chân tướng hạ hỏa diễm trong chớp mắt biến thành bốn cái bước lên lên hỏa diễm bánh xe, Dạ Vũ Đạt khống chế chính mình ph่อ làm hồ bay lên, phóng tới Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật dùng cánh đánh vào hỏa diễm thân ngựa, hỏa diễm mã đối với Trạ Dị Dật phun lửa này. Mị Cả nhìn xem chung quy cảm giác hai cái bộ kệ mẩn thực lực dường như không muốn chiến dưới, cảm giác Dạ Vũ Đạt thất bại, thế nhưng là Dạ Vũ Đạt lại đột nhiên trở nên hết sức lợi hại. Nhất vị, ngươi nhìn ra tới cái gì không có? Nhanh cho ta nói một chút, nói một chút." Hồ Nhất Phỉ nhìn xem phía dưới bộ Kệ mẩn cho Mị Cả phân tích đến, Hỏa Diễm Mã Cương mới đã bị chính nó độc kích gan mòn đến thần kinh, kiên trì không bao lâu, dùng một cái từ lời nói hình dung, chính là hồi quang phản chiếu. Mị Ca hít một hơi lãnh khí, nguyên lai like cái dạng này a. "Nói ngươi như thế nào đống nhiên so sánh thi đấu tốt như vậy kì. Ta nhớ được trước kia thế, nhưng là để cho ngươi học ngươi cũng không học." Hồ Nhất Phỉ hầu nghi hỏi, có phải hay không vừa ý Diệp Vân gia họ kia? Mị Ca lắc đầu. Miên ta chỉ là muốn so với mỗi chỉ sợ chơi phi hành quân cờ, pha mọi người giấy lợi hại." lữ tử tiểu xem so tài đều muốn nhìn đi ngủ, thế nhưng mỹ cạ vừa nhắc tới chính mình phù hợp phi hành quân cờ thời điểm, hắn trong chớp mắt trở nên 10 phần thanh tỉnh. vị này danh ngày mỹ cạ mỹ nữ, ta thế nào đắc tội ngươi? mỹ cạ hừ một tiếng, không nói gì. trách không được khổng tử nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng, thực thực đấy, ngươi lặp lại lần nữa. mỹ cạ cùng hồ nhất phỉ hai người đều nheo mắt lại nhìn xem lữ tử tiểu. trên trận lưu hàng tinh lại là một tiếng, kháo. hỏa diễm mã cùng trạ gì giật còn không có qua mấy chiều, đung nhiên liền tử không trung thẳng tắp rơi xuống. tất cả mọi người cho rằng hỏa diễm mã dậy không nổi. Nó trên mặt đất run dậy vài cái, lại chịu đựng chính mình móng trước đứng lên, cao lớn thân thể hiện lộ uy phong lấm lấm. Trả gì dần cũng không so với hỏa diễm mã nhỏ, hai cái cao hơn một mét bộ kẹm mẩn chiến đấu, so với không chỉ là thực lực, lại càng là khí thế cùng tôn nghiêm. Trả gì dần nhìn lên hỏa diễm thân ngựa thượng một mực ở dốc rách đổ máu miệng vết thương, máu chảy nhanh hơn con lửa. Với anh, dạm tỷ đặt rốt cục tới không chịu nổi, chịu nặng ngã xuống. Đây là vi tôn nghiêm mà chiến, hỏa diễm mã không phải vì chủ nhân của mình mà chiến. Lần này hỏa diễm mã chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, không có một hai tháng là thực không có cách nào tiếp tục chiến đấu nữa a trương 340, lần nữa chiến đấu trọng tài lên đài tuyên bố hỏa diệm mã thất đi năng lực chiến đấu lưu hàng tinh đổi bộ kẹm ẩn giảm tỷ đạt bị người dẫn đi trị thường chạy sau ánh mắt vẫn trận to đại nhìn xem diệp vân tràn ngập không cam lòng lưu hàng tinh lần nữa lấy ra bộ kỳ bạn nhàn nhạt nói ta nhất định phải chiến thắng ngươi chờ ngươi chiến thắng ta lại nói lời này cũng không mượn diệp vân bình tĩnh nói chặt mèo y ổng chặt mèo y ổng thân thể thượng cùng chặt mạn tương tự chặt ổng trước chỉ so đều so với chặt mãn nợ càng dài mà móng cũng trở nên càng dài đầu bộ có một cái góc hình dáng nhô lên cái đuôi cũng thay đổi dài Thân thể hồng sắc cũng trở nên càng sâu, phân đốt như cũ có hỏa diễm, miệng thay đổi có chút giống chim mỏ, Đưa mọi người thấy chặt ngụy ông thời điểm, nhịn không được cười ra tiếng, hơi có chút thưởng thức cũng biết, trả gì rất tiến thân chính là chặt mèo ông, cũng chính là chặt gì rất là chặt ngụy ông tiến hóa kết quả. Hồ Nhất Phỉ chỉ một chút trên trận chặt ngụy ông sau đó chậm rãi nói, cái này Lưu Hàng Tinh thật sự là nghị thắng nghi điên, lại muốn lấy tiến hóa trước bộ kệ mẩn đánh bại tiến hóa hắn có phải hay không đang nằm mơ ta liền không đánh giá. Nếu gì vâng, ta có lẽ vẫn sẽ cảm thấy chặt ông sẽ thắng, thế nhưng bây giờ là Lưu Hàng Tinh, chính là mình cho mình ngột ngạt mà thôi. 127 nô lỗi cảm thấy hồi nhất phỉ nữ nhân này thật sự là thông minh rất, nếu như là cái nam, khả năng chỉ số thông minh muốn hấp dẫn vô số tiểu mê muội, ai, đáng tiếc, thằng này là một nữ, thế nhưng dường như trừ giới tính ra, khác chỗ nào cũng nhìn không ra người này là cái nữ. Không biết xem qua bao nhiêu cuộc tranh tài trọng tài đối với Lưu Hàng Tinh loại này không biết tự lượng sức mình chẳng muốn đánh giá, lên đài tuyên bố, hai bên bổ kệ mận chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Em ở. Lưu Hàng Tinh đống nhiên có chút hối hận tại sao mình vừa rồi đột nhiên như vậy tự đại lên. Trạch Ngụy ổng manh manh đắt nhìn xem đối diện có chút thân thiết vụ kẻ mặn, phun ra tiểu tiểu Ember. Trong không khí hơi hơi sáng một lần liền bạo tạng, hiển nhiên Trạch Ngụy ổng không phải là đang công kích, là tự cấp trả dị giật chào hỏi. Trạ Dị rất hứ lạnh một tiếng. Ember. Diệp Vân cũng đã chẳng muốn đi nghĩ kế tiếp như thế nào công kích đối phương, đầu óc tại kế hoạch, trong chốc lát nên làm sao làm chết Lưu Hành Tinh, đương nhiên, suy nghĩ một chút là được. Trạ Dị rất quay hàm chống rất lớn, ánh mắt trững có sâu sắc, nổ ra rất nhiều tiểu tiểu hỏa diễm, hỏa diễm dần dần phiêu hướng Trạch Ngụy ống, hỏa diễm đụng một cái đến chặt Ngụy ống liền bạo tạc. A. Chặt mì ổng che chính mình miệng vết thương, hết sức tức giận hám chạch chạ dị dật. Chính mình đối với trạ dị dật một chút đệ nhất cũng không có, không có nghĩ đến cái này trạ dị dật cư nhiên như vậy đối với chính mình, giống Lưu Hàng Tinh trông thấy trạ dị dật đã đem chặt mì ổng cho chọc giận, nội tâm vô hạn vui mừng à? Muốn làm mình chặt mì ổng thực đánh thắng trạ dị dật, chẳng phải là xem như người tập mình và chặt mì ổng sẽ đạt được vô số thanh âm. Đến lúc đó, Diệp Vân nhìn xem Lưu Hàng Tinh hốt hoảng ánh mắt, không biết Lưu Hàng Tinh hiện tại đang suy nghĩ gì, thế nhưng mơ mộng hao huyền khẳng định ít không? dị dật phun ra lửa mầm như cũ rơi vào chặt mì ổng trên người. Chặt mèo y ông bị bị phẳng hoa hoa kêu to, rất rõ ràng chặt mèo y ông bình thường rất ít tiếp nhận qua huấn luyện, lần này là bị tạm thời kéo lên thi đấu. Chặt mèo y ổng, hỏa diễm nha. Chặt mèo y ông hàm răng bỗng nhiên bỗng nhiên buốt lên hỏa, nó phóng tới chạ gì dật. Đóng băng nha. Diệp Vân nhàn nhạt nói, trước mắt chặt mèo y ông tư chất muốn so với chính mình này chạ gì dật thấp rất nhiều, đồng dạng thủ tính, chính mình chạ gì giật lại là rất mạnh cứng rắn khắc chế đối phương. Chạ gì giật có hàm răng mạo hiểm hàn khí, nó phóng tới chặt mèo y ông, chặt mèo y còn không có hạ miệng cắn chạ gì giật thời điểm. Chạ gì giật đã cắn lấy chặt ngùi ổng trên người, chặt ngùi ổng trong chớp mắt liền bị đông lại, liền rên rỉ thời gian đều không có. Nóa! Lưu Hàng Tinh cầm lấy nắm tay vung tay, có muốn hay không thua nhanh như vậy, hắn đều không có ý thức được chính mình thất bại thảm như vậy. Chặt ngùi ổng đại con mắt lớn vẫn nhìn mình chủ nhân, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chính mình cơ nhiên không động đậy. Lưu Hàng Tinh ngâm chán cười khổ, chính mình có được như vậy một người ngu ngốc bộ kẻ mẩn, nếu không thua, sợ, a c e a, sợ mới là gặp quỷ rồi. Trọng tài lên đài tuyên bố, Lưu Hàng Tinh thua, Lưu Hàng Tinh xuất bộ kẻ mẩn. Lưu Hàng Tinh nhìn xem Thủy Trung đều là sóng lớn không sợ, một chút nhân tình vị đều không có Diệp Vân nói. Phía trước mấy lần bại bởi ngươi cũng không toán, hiện tại ta cần phải tới thật. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng, tới thực. Ha ha, tới giả cũng phải giết chết ngươi. Nói muốn giết chết ngươi, muốn chính là giết chết ngươi, không có thương lượng. Chặt mũi ống bị khiêng xuống đi chỉ thường, chả gì giật tuy cũng bị thương, thế nhưng tổn thương không phải là rất nặng. Bằng không Diệp Vân cũng đã sớm đổi bổ kẻ mẫn. Lưu Hàng Tinh bị thương lại lấy ra một cái bổ kỳ bản. Diệp Vân, ta một tỏi muốn thắng ngươi. Diệp Vân biểu thị không quan trọng, bởi vì Lưu Hàng Tinh lại ở chỗ này gạo, kỳ thật căn bản thắng không. Lưu Hàng Tinh trên tay bộ kỳ bản như cũ một chút đặc sắc cũng không có. Khán giả đều tại nhìn Lưu Hàng Tinh hội dùng cái gì bộ kẹ mẩn. Khán giả tại trên đài cũng nghĩ luận ra. Muốn biết rõ Diệp Vân hiện tại dùng thế nhưng là đều không có đổi qua bộ kẹ mẩn à. Ngược lại là Lưu Hàng Tinh, đã đổi ba con, còn có ba con thua tại cái này chả gì giờ. Lưu Hàng Tinh tại bộ kẹ mẩn huấn luyện sư nơi này khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Dù sao mặc kệ như vậy, ta cũng sẽ đứng ở Diệp Vân Đại thần bên này một cái người xem hai tay nắm tay tại ngực ánh mắt nhìn xem trên trận Diệp Vân nói Diệp Vân Tiên Sinh nhất định phải thắng a từ nhỏ mẹ ta sẽ giáo dục qua ta nhất định phải gả cho một cái như Diệp Vân Tiên Sinh đồng dạng nam nhân so. mọi người nghe được nữ nhân này nói chuyện thống nhất dùng một chữ để diễn tả bọn họ hiện tại cảm xúc mọi người ở đây lúc nói chuyện sau Lưu Hàng Tinh đã phóng ra gả con bộ kẻ mẩn ạt chiến đấu bắt đầu mọi người thấy phong tục chó nó mọc ra xóa tung bộ lông diện tích che phủ bộ ánh mắt biến thành màu da nắng thân thể có như hổ đường vân trên chân có bộ lông vây quanh phần đuôi thì có đôi dài chạy trốn, thân thể như cùng phong dung hợp, tương đối có uy nghiêm. Diệp Vân động biểu hiện, Nhìn cũng là nuôi trong nhà, bởi vì Diệp Vân rõ ràng Nhìn là có thêm năng lực đặc thụ. Nhìn lấy mạnh mẽ đại năng lực, xuất khí bề ngoài cùng trung thành tính cách để cho rất nhiều bộ kệ mần huấn luyện sư 10 phân thích. Hơn nữa chúng cũng có như gió thần tốc độ, nghe nói có thể một ngày chạy 10 không không km. Nhìn cũng tương đối có uy nghiêm, chỉ cần chừng một chút đối phương, đối phương đã bị đe dọa, sau đó lấy chỉ mẹ công kích đem đối phương đả đảo, thập phần cương đại. Đương nhiên những cái này đều là Diệp Vân trí nhớ kiếp trước, đến ở trước mắt đạt Cạn nhìn đến cùng có hay không như vậy có uy nghiêm, liền không được biết. Chương 341, lấy trứng trọi với đá. Dọa. A Cạn nhìn vừa ra trận liền phát ra kỳ quái tiếng kêu, ánh mắt quả nhiên trừng rất đại nhìn chăm chăm Trạ gì Dật. Muốn biết rõ Diệp Vân Trạ gì Dật cũng không phải là loại kia hội tùy ý liền sợ hãi Pokemon, nhìn A Cạn nhìn trừng chính mình, nó không chút nghĩ ngợi liền trừng trở về, hai người không phân cao thấp. trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Lưu Hàng Tinh bắt đầu phát động công kích, Trạ gì Dật, lập tức Nếu như tại kỹ năng phía trên chiến thắng không diệp Vân Trạ Dị Dật, thế nhưng tại phương diện khác, hắn nhất định không thể rất lại phía sau. A Cạ nhìn hú lên quái dị liền đánh về phía Trạ Dị Dật, Lưu Hàng Tình nghĩ không sai, trả Dị rất là không có bắt đầu công kích, thế nhưng A cả nhìn khẽ tấn tại Trạ Dị dợt trên người liền thống khổ kêu lên, bởi vì rất khó chịu, nha răng đau nhức. hô Nhất Phỉ tại tính phòng phía trên thấy như vậy một màn phốc thử liền bật cười. Cái này Lưu Hàng Tình đến tột cùng là tới trận đấu còn là tới khôi hài. Tình yêu công ngụ một đoàn người nhìn xem đột nhiên vui cười a Hổ Nhất Phỉ có phần mỗ mỗ. Hồ Nhất Phỉ giải thích nói, không thêm kỹ năng vật lý công kích muốn thương tổn rõ ràng so với chính mình đẳng cấp cao tổ kẹm mẩn, hoàn toàn tại lấy chứng trọi với đá chính mình tìm tội chịu. Lưu Hàng Tinh cũng là đang công kích phát ra ngoài về sau mới biết mình vừa rồi hành vi đến cỡ nào ngu xuẩn. Mã Lưu Hàng Tinh lần nữa dùng một chữ đại biểu hắn lúc này tan vỡ tâm tình vừa rồi đầu gõ dường như liền cùng nước vào đồng dạng. A Cả nhìn Thừa Diệp trạ Dị giật còn không có phát động công kích thời điểm trở lại chủ nhân của mình bên người trong ánh mắt tràn đầy trung thần cùng tín nhiệm. Trà Dị phi giờ Diệp Vân nhàn nhạt nói. Trà Dị Dật trên người trong trước mắt tản ra hồng sắc mang cái đuôi phía trên hỏa diễm mười phần tràn đầy, dần dần hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây. Đống nhiên, cha di trên người hỏa diễm toàn bộ đều tuân hướng hạt canin. -ca nhìn xem đập vào mặt hỏa diễm, không biết nên như thế nào ngăn trở, chỉ có thể ở chỗ cũ xứng sở nhìn xem. hạt sử dụng ischi tránh né à, có phải hay không gì, tránh né cũng sẽ không sao. Lưu Hàng Tinh ở một bên dương mắt nhìn suốt ruột, đối với hạt canin quát. hạt -ca dưới chân đạm quang lói lên, nhanh chóng né tránh, bổ nhào chà giật trên người, như cũ không chịu vương tha cho muốn hạ miệng can xuống. Chà gì giật cái đuôi hướng phía hạt cạn nhìn liền đánh tiếp, hạt cạn nhìn nhìn thấy mình lập tức muốn chịu công kích, đang chuẩn bị lách mình trở ra, thế nhưng chà gì giật trên người hỏa diễm bỗng nhiên liền xuất hiện, cầm hạt cạn nhìn bao phủ ở bên trong, hạt cạn nhìn thống khổ kêu lên, nhanh sử dụng kỹ có thể trở lại chính mình địa phương phía trên. Lưu Hàng Tinh không biết vì cái gì hiện tại chính mình vô cùng bình tĩnh, không chút nghĩ ngợi liền phát ra kế tiếp mệnh lệnh. Chà gì giật làm sao có thể để cho hạt cạn nhìn dễ dàng như vậy trở về đâu? Cái đuôi bỗng nhiên trở nên mười phần linh hoạt, vây lại hạt nhìn. Đã. Hiện tại hạt cạn nhìn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lưu Hàng Tinh đời này dựa vào é e rằng đều không có nay xúc trận đấu nói được nhiều. A lôi điện nhà, cắn xuống đi, cái gì đều bất kể. A Ca Nìn nói với mình chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối trung thành, ánh mắt nó quyết tâm, hàm răng bỗng nhiên đang lúc bước lên kia chớp đồng dạng ánh sáng. Theo trả Dị giật cái đuôi liền cắn xuống đi, thế nhưng thật lâu cũng không trông thấy nhà ra, nó nhìn thấy rốt cục tới cắn bị thương Chà Dị rồi, nào có ý nghĩ nghĩ lập tức nhà ra. Giờ dạ cường cỡ, Diệp Vân há miệng nói, nghĩ đứng phong, có khả năng mà, có hắn úi Chà Vân tại địa phương, Lưu Hàng Tinh liền an tĩnh kế quay a. Chazhi gi giật móng đuốt trong chớp mắt liền trở nên rất lớn, đối với mình phong tục chó liền bu xuống. "Atkanin, né tránh, đừng lo lắng a, lanh lợi một chút." Lưu Hàng tình cảm giác mình hiện tại dường như càng ngày càng tuột tay, đối với nhìn lớn tiếng nói. nhìn trên chân nhấc loan quang, nhanh chóng liền lách mình mà đi, Chazhi gi rất đương nhiên bây giờ là đánh không được Atkanin. Thoát đi khai mở Atkanin đối với Chazhi gi rất giống, phản vật đang khoe khoang lấy chính mình vừa rồi lẫn mất khai mở, Chazhi gi rất đánh không được chính mình. Hô nhất phi tại tĩnh phòng phía trên cho nhìn một cái vô cùng tiếp thân đánh giá, cùng tăng tiểu hiển đồng dạng, liền hô hấp bên trong đều lộ ra tí ti tiệt. Tang Tiểu Hiền một cái viết kép thổ huyết biểu tình, Hồ Nhất Phỉ, ta không nhớ rõ ta treo chọc đến ngươi kia lông hút như thế nào. Hồ Nhất Phỉ nói nhớ kỹ đây là một cái khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn. Trong chớp mắt liền tự nhiên không tiếng động. hỏa Diễm Nha, Diệp Vân nhàn nhạt nói. Chà dì giật trên hàm răng đều tại mạo hiểm khí lạnh, một chút cũng không chần chờ liền đánh về phía hạt cạn nhìn, ạt nhìn muốn phía bên trái tránh né, thế nhưng là chà dì giật công kích tới thật sự là quá đột ngột, nó căn bản cũng không có thời gian tới tránh né. Dùng. Chà dì giật đi lên liền cắn lấy hạt nhìn trên lưng, cầm hạt nhìn cho cắn, nhìn đang cố gắng dây rủa thế nhưng là làm gì được một chút dùng cũng không có năng lực chưa đủ muốn tại chạ gì giật trong mồm chạy trốn này là muốn mở cái gì quốc tế vui đùa nhìn, tránh thoát ta lấy ra ngươi toàn bộ khí lực Lưu Hàng Tinh ở một bên hô cố gắng lên tự do cũng bị chạ gì giật cho không chế kỹ năng căn bản cũng không có biện pháp sử dụng hơn nữa nhìn là lấy tốc độ nhanh nội dành cho nên vừa rồi mới lặp đi lặp lại nhiều lần từ chạ gì giật dưới miệng mặt đào thoát Atkanin đương nhiên lúc dùng lực tránh thoát nhưng khi nó càng ngày càng dùng sức thời điểm chạ gì giật hàm răng liền khản nhập thân thể hắn đồng thời cũng càng ngày càng sâu Atkanin máu tươi theo nó bộ lông xuống Dần dần ạt Cạn Nhìn một chút khí lực cũng sử dụng không đi ra. Đương nhiên Trạ gì rất là không thể nào cầm ạt Cạn Nhìn giết chết, thi đấu trận dù sao cũng là thi đấu trận, nếu bộ Kẻ Mặn có thể tùy tiện giết lợi vậy bây giờ khẳng định đã có một ngọn núi bộ Kẻ mẩn thi thể. Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Trạ gì rất, vung xuống ạt Cạn Nhìn." Chương 342: Quá không biết xấu hổ. Trạ gì rất thu hồi chính mình kỹ năng, vung xuống ạt Cạn Nhìn, thế nhưng ánh mắt thủy trung đều không có rời đi ạt Cạn Nhìn, nếu ạt Cạn Nhìn tái khởi tới đối chiến, Trạ gì rất tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa tấn lên. Thế nhưng 3 phút sau, Cạn Nhìn còn là một điểm động tĩnh cũng không có. Trọng tài lên đài tuyên bố, Lưu Hàng Tinh vua, từ Lưu Hàng Tinh đổi vua bộ kẹmận. Mọi người thấy trận đấu, đột nhiên cảm giác được trận đấu trôi qua thật nhanh, nấy mắt, trận đấu đều đã qua hơn phân nửa, Lưu Hàng Tinh đã thua trận bốn cái bộ kẹmận. Rất nhiều giả dạng làm người xem bộ kẹmận liên minh thành viên nhìn thấy bây giờ trận đấu, cũng đã không đành lòng nhìn thẳng, có dứt khoát trực tiếp rời sân, đánh không nổi dung mạo. Ngược lại Lưu Hàng Tinh lại là càng đánh càng hăng, đợiạt cạn nhìn bị đưa tiến đi trị liệu thời điểm, hắn lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bản. Diệp Vân, chúng ta kế một năm lẹt tua. Trên tay hắn bộ kẹmận không giống như là lúc trước đồng dạng, bộ kẹmận khí là hỏa hung sắc. Mặt trên còn có một đoàn hóa tiêu chí, ẩn, Diệp Vân trong ý thức lập tức liền xuất hiện về Ethelocyan một ít đặc tính. ẩn có theo tâm tình tăng vọt để cho đụng phải độ vật trong chớp mắt tiêu đốt năng lực, có khi còn có thể dẫn đến bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, liên thể mao cũng đều bao hàm nóng bỏng năng lượng. Vì hệ phỳ giờ núi lửa gở mỗi tổ kệ mẩn ba dê có thể sử dụng hai chân đứng thẳng, cái cổ xung quanh có một vòng hỏa diễm, khi tức giận hội thả ra xuất cao, xung đột lông mọc trên thân thể liền có thể sản sinh hỏa diễm. Ethelocyan mỗi lần bị Lưu Hàng tình triệu hoán đi ra thời điểm, ẩn vừa nhìn thấy đây là thi đấu trận, trong chớp mắt mao liền dựng lên. Tất cả cái cổ đều giống như vây một cái hỏa làm vây cái cổ đồng dạng, nhìn lên làm cho người ta cảm thấy đều sợn tóc gáy, nếu người bình thường trên cổ vây lên như vậy một vòng, chỉ sợ sớm đã đã chết không biết bao nhiêu khác. Cha gì giật nhìn xem tặt lò sĩ ẩn một chút cảm giác đều không có, Cha gì rất toàn thân đều nhỏ giọt huyết, mùi máu tươi đã để cho phía trước mấy hàng người xem cũng đã có chút chịu không, muốn thắng thì sợ gì đó. Hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài lên đài tuyên bố. Cha Dĩ rất toàn thân đều tản ra sát khí, trọng tài một tiếng quát, Trạ Dĩ giật liền xung lên. Diệp Vân cũng không có ngăn trở một cái bộ kẹmẩn nếu liên sát khí đều không có, nói gì chiến đấu? Trả gì giật, thiểm diễm trùng phong giờ là giờ bơ lét d... phóng hỏa không toàn thân đống nhiên liền buốt lên hỏa, đánh về phía Florynn. Florynn giống như là tên hắn đồng dạng, cũng là lưu hàng tình còn không có chính mình bắt đầu công kích thời điểm. Florynn đã không chút do dự tiến lên, cùng trả gì giật cắn xé cùng một chỗ. Trả gì giật trên người mang theo kỹ năng, cũng không e ngại Florynn trên người nhiệt độ cao. Florynn va chạm, hung hăng va chạm. Lưu Hàng Tinh ở một bên hoa chân múa tay vui sướng chỉ huy, nếu không phải bởi vì có người biết hắn là trận đấu, đều sẽ cảm giác có Lưu Hàng Tinh là điên. Petloci ẩn hung hăng hướng Trạ Dị giật trên người đụng phải. Trạ Dị giật cái đuôi đánh vào Tật Lọ Sỉ ẩn trên người, cũng lui về sau một chút, cùng Petloci ẩn đụng vào nhau. Tuy Tật Lọ Sỉ ẩn là ngậm lấy kỹ năng công kích, thế nhưng nó lúc trước thế nhưng là một mực dừng lại ở bộ kỵ bản bên trong, một mực không có sống thế nào động Trạ Dị rất lực lượng đã bị kích phát đến một loại cực hạn, một giây sau liền đem Tật Lọ Sỉ ẩn đánh bay. Tật Lọ Sỉ ẩn. Lưu Hàng Tinh không tự chủ được hô bởi vì hắn cảm giác được hiện tại hy vọng đều ký thác vào chính mình cuối cùng hai cái bộ kẹmẩn phía trên thế nhưng hắn quên một chút hắn bộ kẹmẩn một mực ở đuổi hắn căn bản cũng không có có thể có thể bảo chứng mình có thể cùng một bộ kẹmẩn một mực phối hợp ăn ý dẫn đến trong lòng của hắn chiến thuật một mực ở phát sinh biến hóa đầu óc kỳ thật đã sớm loạn thành hỗn loạn Flossy ẩn đương nhiên không có khả năng bị trạ Dị Giật đụng một cái liền tàn phế nó giống giận đứng lên nhìn xem trạ Dị Giật hết sức tức giận Flossy ẩn tại mạo hiểm bạch sắc khí thể Trà Dị Giật nhìn xem hết sức tức giận Flossy ẩn một chút cảm giác cũng vô dụng cái dạng này cùng Diệp Vân thực rất giống. Tính phòng phía trên tình yêu công cụ mọi người cùng Lô Lỗi đều sợ lên cảm gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Nói Diệp Vân tính cách là hội lấy bẫy mà, cảm giác hắn phụ kệ mẫn dường như cùng hắn một cái sinh khí. Lô Lỗi nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm. Hồ nhất phỉ trợn mắt chừng một cái, như vậy chạ dị rồi, khẳng định có thể đem cái kia Lưu Hàng Tinh cho tức chết. Nàng nói không sai, Lưu Hàng Tinh là muốn bị tức chết, hắn nhất định phải làm cho Diệp Vân đẹp mắt ta, liền hắn phụ kệ mẫn đều cùng hắn một cái quỷ đức hạnh, quả thật quá không biết xấu hổ. Thở lang hổ. Lưu Hàng Tinh quát, vừa rồi trong nháy mắt bình tĩnh phảng phất là một cái ảo giác đồng dạng không. Flocci ẩn vẫn có một chút thông minh. Nghe chủ nhân của mình thanh âm liền đã biết chủ nhân của mình đây là tức giận, nó đối với Trạ Dị Dật càng thêm trắng ghét, nếu không là Trạ Dị Dật, chủ nhân của mình làm sao có thể tức giận như vậy đó. Nó trên chân trong trước mắt liền dâng lên bốn cái phờ làm hồ, hắn chạy hướng Trạ Dị Dật, một ngụm cắn lấy Trạ Dị Dật trên người. Trạ Dị Dật, cánh công kích. Trạ Dị Dật trên cánh mặt bỗng nhiên liền bốc lên hỏa diễm, hướng về Tật Lọ Ẩn liền đánh đi qua, Tật Lọ Ẩn hiện ở nơi nào có thời gian tránh né, bị Trạ Dị Dật đôi cánh xem đánh vào Tật Lọ Ẩn trên người. Chịu đụng bị đỡ nhờ ngã trên đất lọ sỉ ẩn hết sức tức giận thế nhưng chạ dị giật làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho lọ ẩn phản kháng lên nha Nào tới liền đặt ở lọ ẩn trên người khán giả nhìn xem kỹ năng này cảm thấy có phần quen mắt tê liệt đây không phải trong truyền thuyết Bồ Đị sờ lem thế nhưng là bộ mẩn chạ dị giật cũng sẽ dùng chiêu này à tất cả mọi người nhao nhao lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu tìm bài đủ hình thức hồ nhất phỉ nâng chán như thế nào bộ mẩn cùng diệp vân không sai biệt lắm không biết xấu hổ áp trên nó không ít người xem đã bắt đầu tà ác phỏng đoán 293 chương 343 nội tâm có quỷ Chương 343, nội tâm có quỷ, cầu đặt mua cầu tự đính. Cha Dị rất đương nhiên sẽ không nghe người xem, nó nhìn Diệp Vân nhấc nhãn, đặt được Diệp Vân cho phép về sau mới dám làm như vậy. Hắc Lọ ân dùng sức trấn thoát, có thể là căn bản liền động lại không. Lưu Hàng Tinh đối với Diệp Vân hét lớn, "Diệp Vân, ngươi có muốn hay không như vậy âm hiểm à, ta lúc trước đều từ xưa nay cũng không nhận ra ngươi à. Diệp Vân đương nhiên là sẽ không lý Lưu Hàn Tinh, Diệp Vân nhàn nhạt nói, "Có một câu nói hay lắm, đối với đối thủ ra tay càng hung ác, chính là tối thiểu nhất tôn trọng." Tô Thát Lưu Hàn Tinh muốn khóc, "Đại ca, chúng ta có thể hay không đổi một loại khác tôn trọng biện pháp à. Pflocky ẩn tránh thoát khí lực càng ngày càng nhỏ, Lưu Hàng Tinh biết mình này bản chân chính là thua định. "Hảo, ta nhận thua." Lưu Hàng Tinh cũng không phải cái gì tiểu manh tâm, nếu hiện tại không nhận ra, chờ một lát trước mắt Di Vân, không chừng muốn để mình thua thảm hại hơn. Trong tai nghe thấy Lưu Hàng Tinh đã nhận thua, hắn lên đài tuyên bố, "Lưu Hàng Tinh thua, Lưu Hàng Tinh đổi Pokémon." Charizard đã bung ra tật lọ si ẩn, Pflocky ẩn tổn thương nói sâu không sâu, nói nông sâu, thế nhưng Lưu Hàng Tinh hay để cho người cầm Pflocky ẩn cho dẫn đi trị thương, hắn sợ hắn hiện tại táo bạo tâm tình hội nhịn không được đem mình bộ kẻ mẩn cho đánh một đứa. Lưu Hàng Tinh nhìn xem Diệp Vân trở tay lại lấy ra tới một người tinh không hai linh bộ kỳ bản. "Diệp Vân, đây là cuối cùng một cái bộ mẩn, ta ngươi nhất định phải Bộ Pokémon huấn luyện sư trận đấu đều chú ý đến nơi đến trốn, cũng không phải Diệp Vân hiện tại đã thắng 3 luân trận đấu, đều có thể không thể so với. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Lưu Hàng Tinh trên tay bộ kỳ bản nói, "Cái này bộ kỳ bản bên trong bộ Pokémon còn là hệ phí giờ, nhưng là muốn thắng Diệp Vân còn là treo rất." Lô Lỗi Nghi Vân ánh mắt nhìn xem Hồ Nhất Phỉ nói, "Nói Diệp Vân trả dị giật vì cái gì lợi hại như vậy?" Hồ Nhất Phỉ câu dẫn ra khỏe miệng, có phần thần bị nói, bởi vì Diệp Vân là một cái cùng tất cả mọi người không đồng nhất bộ kệ mần huấn luyện sư. Lần này Hồ Nhất Phỉ cũng không có dẹp Diệp Vân, mà là phát ra từ nội tâm nói, Diệp Vân, rất đặc biệt. Mị Cả nhìn xem Hồ Nhất Phỉ trên mặt xuất hiện các nàng từ trước đến nay đều không nhìn thấy qua biểu tình, nàng suy nghĩ một chút, lập tức ha to mồm, Nhất Phỉ, ngươi có phải hay không thích Diệp Vân à? Hồ Nhất Phỉ đưa tay vuốt một cái Mị Cả đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có tin ta hay không đem ngươi văng ra? Nàng nói qua, mặt soát lên đỏ, rõ ràng chính là nội tâm có quỷ. Lưu Hàng Tinh dù sao cũng là hệ phì dở thiên vương, cũng không có khả năng lấy ra khác thuộc tính bộ kẻ mẩn. Tô Dạ Cật, Tô Dạ cắt trên cổ như linh đăng một vật đó là có thể sinh ra hỏa diễm khí quan hỏa diễm túi. Hỏa diễm túi nhiệt độ hội theo Tô Dạ Cật tâm tình mà lên thăng cũng phun ra hỏa diễm, đồng thời phát ra như linh đăng đồng dạng vang rội thanh âm. Tô Dạ Cật hội lợi dụng linh đăng sở phun ra hỏa diễm tiến hành công kích. Từ rắn chắc chân trước phát ra động mẹo quyền mười phần mạnh mẽ, uy đủ sức để ngẩng lên thích động, hay là một kích đem tráng hán đánh bất tỉnh. Tô Dạ Cật lông bầm là ưu tú rất oan cho dù ở âm u địa phương cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh trung quanh, cũng có thể cảm ứng các dấu địch nhân chi nhất cử nhất động. Tổ Dạ Cắt từ khi bộ kỳ bản bên trong xuất ra, liền vây quanh Lưu Hàng Tinh đi một vòng. Lưu Hàng Tinh rất có tự tin nói, "Tổ Dạ Cắt là ta ưu tú nhất một cái Pokemon, cho nên ta mới đem nó áp trục." Nhìn ra, Diệp Vân nhàn nhạt nói, kỳ thật hắn nhìn ra không phải là Tổ Dạ Cắt rất ưu tú, mà là Tổ Dạ Cắt cùng Lưu Hàng Tinh hẳn là cùng nhau lớn lên, hắn động biểu hiện, Tổ Dạ Cắt tuổi tác đã không nhỏ, hơn nữa vừa rồi Tổ Dạ Cắt đối với Lưu Hàng Tinh sợ lộ ra ngoài thân đâu, cũng vừa đúng lúc, vừa mức hảo dừng lại lộ ra ngoài. Lưu Hàng Tình cùng Tổ Dạ Cật là nhận thức thật lâu. Trạ Dị giật trên người đã bị huyết nhuận có đỏ bừng, hiện tại Trạ Dị giật tràn ngập chiến ý. Tổ Dạ Cật Mao bỗng nhiên liền nổi lên tới, "Mạo!" Tràn ngập lấy uy hiếp tiếng thê ực. Dị giật đối với Tổ Dạ Cật, giống một tiếng, biểu thị hắn căn bản cũng không sợ. Tổ Dạ Cật tuy nhìn lên rất nhỏ khéo léo, thế nhưng khí thế một tia cũng không thua kém Trạ Dị giật, máu một tiếng liền hướng lấy Trạ Dị giật liền tiến lên. Trạ Dị giật muốn dùng cái đuôi ngăn trở Tổ Dạ Cật, thế nhưng là Tổ Dạ Cật tuy không lớn, thế nhưng thân hình cực kỳ thoăn thoắt, nhào tới đối với Trạ Dị giật mặt liền bắt hạ xuống. Trạ Dị giật sau này chân Diệp Vân nhàn nhạt nói, ngay tại tổ giả cắt sắp bắt được trả Dị giật mặt thời điểm, Trà Dị Dật đống nhiên liền lui về sau. Gã Lưu Hàng Tinh nhìn mình bộ kệ mẩn căn bản một chút phản ứng thời gian đều không có, liên nào cái không, trời ạ, gặp gỡ Diệp Vân như vậy đối thủ, thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc Tổ giả cắt té lăn trên đất về sau, lại nhanh chóng đứng lên, bắt đầu một vòng mới công kích. Dựa vào miệng cắn, Trà Dị Dật hình thể khá lớn, phản ứng so với tổ dạ cát chậm chạp rất nhiều, bị tô dạ cát một ngụm cắn lấy đến đây đi trên đùi. tô dạ cát hàm răng bản thân liền tương đối sắc bén, cắn lấy Dị giật trên đùi. Trạ Dị rất cảm giác chính mình đầu khớp xương mặt dường như bị vào mấy cây châm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Diệp Vân bình tĩnh nhìn trước mắt chiến đấu hình thức. Trạ Dị rớt, cái đuôi đánh tổ dạ cát. Nhìn sự tình luôn là không thể nhìn đồng hồ mặt, hiện tại tất cả mọi người trong mắt đều là Trạ Dị rất bị công kích bị thương, nào ngờ tổ dạ cát hàm răng bị cốt linh lánh hỏa thiêu cháy cảm giác. Nhưng khi tổ dạ cát cảm giác được gặp thời sau, đã trễ. Mao, tổ dạ cát dùng hết toàn bộ khí lực, cầm hàm răng từ Trạ Dị rớt trên người túm ra, chạy được cách Trạ Dị rớt khoảng cách an toàn mới đứng lại, hàm răng cũng đã bị thiêu cháy mất nửa cây, máu tươi chảy ròng. Muốn thẳng đến tổ dạ cắt hàm răng cũng là cùng nó là nhất thể, hiện tại chịu loại công kích này, tự nhiên là không thể nào toàn thân trở ra. Đương nhiên tổ dạ cắt bị thiêu hủy nửa cây hàm răng đã trở thành trò tàn. Diệp Vân, ngươi trả gì giật là một quái vật à? Ta tổ dạ cắt hàm răng. Lưu Hàng Tinh cực kỳ đau lòng nhìn mình tổ dạ cắt, rất rõ ràng, hắn đối với tổ dạ cắt cảm tình thế nhưng là so với trước mấy cái bộ kệ mẩn rất được nhiều. Trên Đài thấy hiểu hiện tại tình huống Vũ Kệ huấn luyện sư đối với Diệp Vân đã xem như ngũ thể sản xuất tại chỗ 527, hiện tại Diệp Vân đã thành vì người khác đại đa số trong lòng người tầm ương, cho rằng tổ dạ cắt có thể là có thêm một cái khác ngoại hiệu, chiến đấu vương, tổ dạ cắt là vì chiến đấu mà sinh, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Trạ gì rất lại sợ hãi, cái này xấu hổ. Đây là thi đấu trận. Diệp Vân nhàn nhạt nhắc nhở, tiềm ý tứ chính là nơi này là thi đấu trận, không muốn với ngươi kéo đông kéo tây, muốn đánh liền tốc chiến tốc thắng. Hỏa Diễm Nha. Lưu Hàng tinh nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Tô Dạ Cắt chiến ý nổi lên bốn phía, hàm răng buốt lên lên hỏa diễm, đánh về phía Trạ Dị Dật, thế nhưng lần này nó cắn Trạ Dị Dật lại chần chờ trong chốc lát, ngay tại nó chần chờ thời điểm, đã bị Trạ Dị Dật cánh cho đấu đi. Chương 344, dựng thẳng lấy đi vào, hoành lấy ra ngoài. Chương 344, dựng thẳng lấy đi vào, hoành lấy ra ngoài, cầu đặt mua cầu tự đính. Tô Dạ Cắt, ngươi nghĩ gì thế? Lưu Hàng Tình cảm thấy giờ này khắc này hắn đã sắp điên, đời này, hắn cũng không muốn lại cùng Diệp Vân trực diện đối chiến. Tô Dạ Cắt có phần khuất, thế nhưng với tư cách là bộ kệ mẩn nó vô pháp biểu đạt nội tâm của mình ý nghĩ. Nó có một câu mở mở giờ không biết có nên nói hay không, hàm răng đều chỉ có một nửa, vẫn hỏa diễm nha, như thế nào không hơn trời ạ. Thính phòng phía trên lại bắt đầu nghị luật lên. Mới vừa lên lại thời điểm, có phải hay không giới thiệu Lưu Hàng Tinh là bộ kệ mẩn Liên Minh bộ kệ mẩn huấn luyện sư ạ? Hiện tại bộ kệ mẩn Liên Minh bộ kệ mẩn huấn luyện sư đã kém đến nổi loại tình trạng này hả? Ách, người khoan hay nói, hiện tại bộ kệ mẩn trong Liên Minh đều là một ít hàng nhập lậu, trừ có một nhóm lớn như là Lưu Hàng Tinh loại này bộ kệ mẩn huấn luyện sư, khác hơi ưu tú một chút phụ kệ mẩn huấn luyện sư đều bồi dưỡng không đi ra. Thật đúng là làm cho người ta thất vọng, chúng ta xem so tài A. Các người trước xem đi, ta muốn đi an ủi một chút ta còn nhỏ cẩn thận linh, từ nhỏ đến lớn ta thế nhưng là một mực lấy có thể đi vào bộ kẻ mẩn liên minh làm mục tiêu. An ủi cái rắm hướng chúng ta Diệp Vân học tập tốt chẳng phải hảo. Đúng vậy, người muốn là trở thành như là Diệp Vân loại người này, cái gì tổ chức không tranh nhau muốn đoạt lấy người A. Nói đúng, hướng Diệp Vân học tập. Mấy câu công phu, đã sản sinh một đống cầm Diệp Vân coi như mục tiêu ti Diệp Vân nhìn xem Trạ Dị giận nói, hắn có thể không có thời gian cùng Lưu Hàng Tinh ở chỗ này hao tổn. Trạ Dị giận toàn thân bước lên lên hỏa diễm liền phóng tới Tô Già Cát, Tô Già Cát nhìn xem Trạ Dị giận hướng chính mình xông lại, bạo một tiếng, nhảy đứng người dậy đang muốn né tránh, không để ý đã bị Trạ Dị giật cái đuôi cho chụp được, thế nhưng là nó cắn cũng không dám cắn Trạ Dị giận, không biết nên như thế nào phản kháng. Tô Già Cát, nhị liên thích. Lưu Hàng Tinh bỗng nhiên liền nhớ lại tới một chiêu thức, chiêu thức này thế nhưng là trực tiếp vật lý công kích. Tố có chân trong trước mắt trở nên vô cùng đại, vẫn phối hợp vô cùng mang theo tiết tấu cảm ơn thích tiếng người âm, màu giống, màu giống màu giống phóng hỏa rồi đương nhiên là dùng cái đuôi cùng nóng bức mèo đối kháng muốn biết do nó cái đuôi phía trên hỏa diễm cũng không phải là đùa cận hơn nữa cái đuôi phía trên hỏa diễm cũng không phải đùa cận tổ giả cật bị trạ gì giật cái đuôi buộc lui về phía sau đừng nói nhị liên thích hiện tại cái gì cũng không dám làm mà ô tổ giả cật dường như đang nói muốn nhận thức trả gì giật đương lão đại thế nhưng chạ gì giật quyết đoán tự tuyệt, tự tuyệt phương thức vô cùng quyết đoán bay lên liền đạp hướng tổ giả cật tổ giả cật lần nữa bị đạp lật trên mặt đất thế nhưng là như cũng một chút giác nộ cũng không có như cũng nghĩ đứng lên thế nhưng là khẽ động đạn xương sườn đều cảm thấy đau mà Tổ giả cật đối với Lưu Hàng Tinh đáng thương bán thảm lên. Diệp Vân nhìn xem này sức chiến đấu đều không có Tổ giả cật nhàn nhạt nói, Tổ giả cật thiên tính đã bị ngươi thành công phục tùng. Hắn lời này ý tứ, chỉ có người thông minh mới nghe ra, thế nhưng Mỹ Cạ các nàng nghe được lại là không hiểu ra sao, rõ ràng chính là chỉ số thông minh không đủ, tình yêu công ngụ chỉ số thông minh Đạm đương đều tại Hồ Nhất Phỉ trên người. Diệp Vân một khi nói ra lời này thời điểm, Hồ Nhất Phỉ đã nghe hiểu Diệp Vân ý tứ. Có thể đem một cái sức chiến đấu đệ nhất bộ huấn luyện thành một cái một lời không hợp liền nhận thua Pokémon, Lưu Hàng Tinh năng lực thật sự là không phải là cao. Hồ Nhất Phỉ ngữ khí không biết là khích lệ còn là khi bỉ, Mị cả chấp chính mình con mắt lớn nói, bất quá này bộ kệ mẩn thật đáng yêu a. Hồ Nhất Phỉ đập mình một chút cái chán, mẹ à, nàng đường đường thượng hi giáo sư, như vậy một đám bằng hữu về sau vẫn có muốn hay không ra ngoài gặp người. Tăng Tiểu Hiền cắt một tiếng, không phải là chỉ cây dâu mà mang cây ngoại nhà, ta cũng sẽ. Hồ Nhất Phỉ nhìn về phía Tăng Tiểu Hiền, Tăng Tiểu Hiền xấu hổ cười cười, vừa cười một nửa, bên hai liền truyền đến Hồ Nhất Phỉ mang theo sát khí thanh âm, đạn lên. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Hồ Nhất Phỉ lần này thanh âm rất lớn. Diệp Vân đương nhiên là nghe thấy, vì Tăng Tiểu Hiền mặc niệm một chút, bất quá cũng không thể nào lo lắng. chung quy tình yêu công ngũ nam sinh đều là tại nữ sinh tuyệt kỹ phía dưới hàng tồn hạ xuống, không có cái gì thật lo lắng cho. Diệp Vân, ngươi nói chuyện với ta, ngươi vẫn thất thần. Lưu Hàng Tinh ánh mắt ngược lại là rất tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Lưu Hàng Tinh chậm rãi mở miệng nói, chả gì giật, ẻm ơ. Chả gì giật trong chớp mắt khua lên quay hàm, miệng đung nhiên mở ra, từng bó một tiểu hỏa diễm liền đánh về phía Tô Tô muốn tránh, có thể là căn bản cũng không có chỗ trốn, nếu là có chỗ trốn mới gặp quỷ rồi. M Lưu Hàng Tinh thật muốn khóc tâm đều có trọng tài ta nhận vua, hắn thực nhẫn tâm không giới để cho trả gì rất lại tiếp tục mạc danh kỳ diệu thương tổn tới mình bộ kẻ mẩn, mặc kệ tô dạ cắt lại nu nhựa, đây cũng là cùng hắn cùng nhau lớn lên bộ kẻ mẩn a, người không thích hợp đương bộ kẻ mẩn huấn luyện sư, đổi nghề làm lao sư cầm. Diệp vân nhàn nhạt nói, lưu hàng tinh đầu tiên tâm địa rất mềm, tiếp theo, năng lực còn là rất tốt, cùng hồ nhất phỉ kỳ thật cũng không sai bì lắm, thế nhưng hồ nhất phỉ có thể văn có thể võ, trời cao, hạ có địa lưu hàng tình khẳng định so ra kém. trọng tài lên đài tuyên bố, 6 đôi 6 trận đấu chấm dứt, Diệp vân tiên sinh đạt được thắng lợi, thành công tiến nhập đến 32 danh. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn quét thính phòng nhất nhãn, trông thấy tình yêu công ngủ đắng người. hồ Nhất Phỉ nhìn xem Diệp Vân đi tới, tưởng rằng muốn ngồi ở bên cạnh hắn, ai biết Diệp Vân nhìn cũng không có nhìn hắn. Hôm nay trận đấu học được cái gì? Diệp Vân ngồi ở Ngô Lỗi thân vừa hỏi. Về phần vị trí này, đương nhiên là Ngô Lỗi bên người một cái người xem đều cho chủ động để cho. Diệp Vân ngồi xuống tại thính phòng phía trên thời điểm, khán giả vừa nhìn thấy chính mình Nam Thần cư nhiên ngồi qua, đều hét dầm lên. Diệp Vân thiên sinh, có thể cho ta ký tên à? Một cái người xem hai mắt mạo hiểm đảo tâm, bong bờ, cầm lấy giấy cùng bút đối với Diệp Vân nói. Diệp Vân nhàn nhạt nói, có thể cho bằng hữu của ta hỗ trợ ký thay ạ. Ta hiện tại có việc. Đương Diệp Vân nói xong một câu nói kia ngạch thời điểm, xung quanh lại là một mảnh thét lên. Trời ạ, Diệp Vân nam thần cư nhiên đối với chúng ta nói chuyện. A a a, không có nghe lầm, phân mộ tổ tiên đều muốn bước lên khói xanh. Cách Diệp Vân xa xôi người xem 10 phần hâm mộ còn có thể cùng Diệp Vân nói chuyện người xem vội. Kế tiếp, Hồ Nhất Phỉ liền làm Diệp Vân người phát ngôn giúp đỡ fans hâm mộ ký tên. Hồ Nhất Phỉ cũng không phải là loại kia tính khí tốt lại kiên những người, ký tên đánh dấu cổ tay đều muốn đoạn thời điểm. Hồ Nhất Phỉ hét lớn, ai lại đến muốn ký tên? Hôm nay. Ta để cho nàng dựng thẳng lấy đi vào, huỳnh lấy ra ngoài. Nói qua, nàng bắt tay niết thanh thủy rung động. Nạp triệu, không sai, không được một giây, Hồ Nhất Phỉ liền thượng tin tức. Tình yêu công cụ một đoàn người an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên không nói gì. Hồ Nhất Phỉ cười tủm tỉm nói, ai phát tin tức lập tức cho ta xóa bỏ. Chương 345, tranh luận. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại thống nhất lắc đầu. Diệp Vân, di động cho ta mượn dùng một chút. Diệp Vân đưa di động đưa cho Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ cầm lấy di động trước trước sau sau không được 3 phút đã có người thống khổ hô to: Mẹ à, điện thoại di động ta như thế nào còn ra hiện đông tuyết bình. Trời ạ, di động đây là chúng độc cả. Hồ Nhất Phỉ đưa di động ném cho Diệp Vân nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, vẫn vô vô tay. Diệp Vân giãm mày, biểu thị cái đó và hắn không có quan hệ gì. Dám trêu Hồ Nhất Phỉ người, thực sẽ chết rất thảm. Nô lỗi nâng chán cười khổ. Hồ Nhất Phỉ bạo lực như vậy, dám trêu Hồ Nhất Phỉ người thật sự là không muốn sống. Rất nhiều nữ fans hâm mộ đều là giận mà không dám nói gì chỉ có thể ở sau lưng yên lặng nghị luận nói, thật không biết Diệp Vân đại thần vừa ý nữ nhân này điểm nào nhất, rõ ràng còn để cho nữ nhân này cùng ở bên cạnh hắn, thật là có nhục chúng ta Diệp Vân đại thần thân phận. Hồ Nhất Phỉ cũng không phải là loại kia có thể chịu người, nàng quay đầu vừa cười vừa nói, các ngươi có tin ta hay không cắt mất các ngươi đầu lưỡi. Diệp Vân đi tới 633 nhà nhạc nói, nếu là không có chơi không có, kia liền trên cẩm. Hắn nhìn lấy những cái này miệng vô cùng trưởng nữ người có chút không phản bất được, nhìn xem những nữ nhân này khi dễ bên cạnh mình người, hắn lại càng là không thể nhịn được nữa. Diệp Vân thân hình thon dài đứng ở chỗ cũ, tay vắt chéo sau lưng. Sâu như giếng cổ đồng dạng đôi mắt nhìn trước mắt mấy cái cao ngạo như là khổng tức đồng dạng nữ nhân. Nghe xong Diệp Vân nói chuyện, mới vừa rồi còn lại nhãi nữ nhân liền cái giấm đều không thả ra được. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Diệp Vân anh tuấn bên mặt, tâm rầm rầm rầm nhảy dựng lên, mở miệng đối với Diệp Vân nói, những nữ nhân này ta một người đều có thể đối phó." Diệp Vân nhàn nhạt từ một tiếng, quay người liền muốn đi, hắn đương nhiên biết Hồ Nhất Phỉ một người đều có thể đối phó, thế nhưng Diệp Vân khó chịu, trông thấy có người khi dễ bên cạnh mình người. Tăng Tiểu Hiền liếc mắt nhìn đã xuân tâm nảy mầm Hồ Nhất Phỉ, túi đầu xuống. Như thế nào cùng sương đánh, A gì, quả cà đồng dạng lữ tử tiểu tuy tương đối hoa tâm, thế nhưng chỉ số thông minh lại là mẩy may cũng không thấp. liếc mắt nhìn hồ nhất Phỉ bóng lưng, liền không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì? người anh em khuyên ngươi một câu, trên đời nữ nhân tiên thiên vạn, đừng tại đây một khỏa. ừ, tảng đá trên cây treo cổ. mỹ cả cũng đi tới vô vu tảng tiểu hiền mở vai, tảng lão sư chúng ta đi ăn tiệc lớn ba. cả đám mới ra đi, đã nhìn thấy có hai cái tuổi trẻ nữ hài đứng ở thi đấu trận ngoài cửa. hồ nhất Phỉ vừa nhìn thấy một cái trong đó nữ hài ánh mắt trong chớp mắt liền sáng. triệu lệ dĩnh, làm sao ngươi tới nơi này? không hảo hảo đi học. triệu lệ dĩnh vừa nhìn là hồ nhất Phỉ nào tới liền cho hồ nhất phỉ một cái sâu sắc ôm. hồ nhất phỉ gõ một chút triệu lệ dĩnh đầu, để cho ngươi bình thường không lắng nghe khóa. long đẳng giải thi đấu bắt đầu trước là một người thi đấu, các ngươi diệp lao sư tham gia. triệu lệ dĩnh lần này tới chỉ sợ không phải nhìn ngươi nhất phỉ tỷ a. triệu lệ dĩnh mặt soát liền đỏ, nàng đứng ở diệp vân trước mặt nói, diệp lao sư, vốn hôm nay là muốn vào nhìn ngươi trận đấu, thế nhưng bên ngoài bộ kệ mẩn liên minh người chết sống không cho ta tiến vào, thật sự là quá đáng giận. diệp vân trông thấy triệu lệ dĩnh biểu hiện trên mặt dần dần hòa hóa lại, ngươi không tại trong quán rượu hào hào ở lại đó, vẫn chạy loạn khắp nơi, ta tại trận đấu cũng không thể tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm vẫn luôn tại triệu lệ dĩnh mân mê miệng nói nơi đó có nhiều như vậy uy hiếp nha hắc hắc liền muốn nhìn một chút diệp vân lão sư trận đấu sau đó học tập một chút nha tiểu đồng lần này cũng tới diệp vân đối với quan hiệu đồng gật đầu một cái xem như gọi qua nha đầu kia lần trước lửa nóng ảnh chụp hắn thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng quan hiệu đồng vừa nhìn thấy diệp vân ánh mắt liền soát mặt đỏ muốn biết rõ nàng bình thường ra mặt có thể là phi thường dày thế nhưng lần này thực dậy không lên hồ nhất phỉ trông thấy diệp vân đối với triệu lệ dĩnh quan tâm tâm ở bên trong tư vị không tốt ngủ nở hết thi đấu liền nghỉ ngơi một chút ta ngày mai còn muốn trận đấu đó nô lỗi cũng gật gật đầu, có lời gì, chúng ta trở về rồi hay nói a? Một đám người đi trở về trên đường, triệu lệ dĩnh một mực nói không ngừng, ngược lại là quan hiệu đồng từ trước đến nay hầu nhất phỉ thảo luận về bộ kẹm mẩn chủ đề, hai người vô cùng hợp ý. Diệp vân cầm triệu lệ dĩnh đưa trở về phòng, liền lấy ra đến từ mình bộ kẹm mẩn, đang tự hỏi ngày mai trận đấu muốn thả suất cái gì bộ kẹm mẩn. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Diệp vân thu hồi chính mình bộ kẹm mẩn, vừa mở cửa ra, tình yêu công ngụ một đoàn người liền tràn vào. Đây là, Diệp vân thản nhiên nói, chương 346 vô pháp khống chế, bị cạ chen đến phía trước nói đến. Diệp Vân, chúng ta nghĩ một chút, các ngươi trở đấu, chúng ta một đám người đi theo cũng không nên, cho nên chúng ta ý định sớm trở về, tới nơi này với ngươi nói lời tạm biệt. từ Hảo, Diệp Vân nhàn nhạt nói, các ngươi trở về phải học tập thật giỏi. Hán giản dò, bị cả gật gật đầu nói, đương nhiên, đi theo ngươi cùng một chỗ đoạn thời gian này, chúng ta học được rất nhiều việc, học được đồ vật là tốt rồi. Diệp Vân nhìn về phía Tăng Tiểu Hiền, ngươi cũng ý định trở về sao? Tăng Tiểu Hiền giãn mày nói, khẳng định à, ta còn có ta phèn hâm mộ đang chờ ta trở về truyền bá ra đi đó, cố gắng lên. Diệp Vân vô vú tảng Tiểu Hiền bờ vai nói, chỉ cần là xem qua tình yêu công ngũ người cũng biết Diệp Vân thích hồ nhất phỉ. Thế nhưng tảng Tiểu Hiền hiện tại đi, cũng đã nói lên thằng này muốn thả vứt bỏ. Thế nhưng hắn cũng không có đám người truy đuổi nữ nhân thói quen. Ngay kế tiếp sớm, tình yêu công ngũ người sớm liền đi, nô lỗi hồ nhất phỉ dẫn triệu lệ dĩnh cùng quan hiệu đồng hai người còn có bộ kệ mẫn liên minh nhân viên công tác đều Diệp Vân. Tuy đi một đống người, thế nhưng còn có một cặp người cùng Diệp Vân một chỗ. Vốn vương thông thông phát tin tức muốn cùng Diệp Vân một chỗ, bị nô lỗi cùng hồ nhất phỉ cho cự tuyển. Đại thiếu gia tới đoán chừng không phải là tới xem so tài, nhất định là muốn tới nện tử tại đi sân thi đấu trên đường triệu lệ dĩnh cùng hồ nhất phỉ còn có quan hiệu đồng ba người không biết nói cái gì thỉnh thoảng ba người bỗng nhiên liền cười ha ha nô lôi đều là một đầu xương mù nước thằng đến bổ kẻ mần liên minh người nói là đã đến thời điểm hồ nhất phỉ ba người mới dừng lại triệu lệ dĩnh đối với diệp vân trước con mắt lớn diệp vân lão sư nhất định có thể a quan hiệu đồng cũng nổi lên lá gan đối với diệp vân nói diệp lão sư cố gắng lên cũng đừng thua. ừ diệp vân đối với hồ nhất phỉ khẩu thị tâm phi thế nhưng là tương đối có rõ ràng cũng không tức giận Diệp Vân đi vào sân thi đấu, những người khác bị vỗ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác đưa đến thính phòng ngồi xuống. Triệu Lệ Dĩnh vừa đến thính phòng liền không an ổn, hô lớn. Diệp Lão sư cố gắng lên. Tất cả người xem đều nhìn về Triệu Lệ Dĩnh. Hồ Nhất Phỉ cùng quan hiệu đồng che mặt. Trời ạ, cái cô nương này các nàng không nhận ra. Diệp Vân vừa đi vào sân bãi, còn là trước sau như một điệu tiếng hét, thế nhưng Diệp Vân liền cũng không có nghe thấy đồng dạng, đi đến vị trí của mình đứng. Ngươi chính là Diệp Vân sao? Đứng ở Diệp Vân đối thủ trên vị trí là một cái nữ hài. cô bé này Diệp Vân cảm giác có phần quen mắt, thế nhưng thật sự là nhớ không nổi là ai. Diệp Vân không có trả lời nữ Hải ngu ngốc vấn đề. Nhìn hai cái tuyển thủ cũng đã trình diện, sướng ngôn viên giới thiệu nói, hoan nghênh các vị người xem đi đến 16 tiếng 8 sân thi đấu, lần này chúng ta tuyển thủ theo thứ tự là đến từ Hoa Hạ truyền thừa Thiên Nhiên, tối cường cổ kỵ mẩn thế gia nhất, gia chủ tiểu nữ Nhi, Đồng Thiên Thiên, mọi người hoan lên nàng. Trên trận vang lên một hồi tiếng vỗ tay cùng tiếng khét, Đồng Thiên Thiên có thể đạt đến bây giờ danh tử, nói rõ cô bé này thiên phú là không sai. Đồng Thiên Thiên đối với Diệp Vân ôn nhu cười cười, xin chào, ta là Đồng Thiên Thiên, là Đồng Tiêu Tiêu song bảo thai muội muội. Tỷ tỷ đối với Diệp tiên sinh mạ muội, ta đại tỷ tỷ hướng ngươi xin lỗi. Diệp Vân gật gật đầu, ngươi hảo. Sướng Nuôn Viên nhìn xem Diệp Vân giới thiệu nói, một vị khác tuyển thủ ta không giới thiệu, mọi người cũng biết hắn là ai. Cao giọng hô lên tên hắn. Trên trận tiếng kết cùng tiếng vỗ tay tiếng gọi ở Mỹ đã đem Sướng Nuôn Viên thanh âm cho trẻ giấu. Diệp Vân, Diệp Vân, Diệp Vân cố gắng lên. Lão công ta cố gắng lên a. Sướng Nuôn Viên cầm chàng tử làm cho nóng, trông thấy lập tức muốn không chế không nổi chàng tử thời điểm. Sướng Nuôn Viên nhanh chóng nói, trọng tài lên này. Tất cả thính phòng thoáng cái liền an tĩnh, bởi vì vì tất cả mọi người tại thật mong chờ Diệp Vân cùng Đồng Thiên Thiên sẽ thả suất cái gì vô kẻ mẩn. Trọng tài vẫn là quy củ cũ, cầm lấy rút thăm thùng lên đài nói, "Thỉnh hai vị tuyển thủ rút thăm." Diệp Vân cùng Đồng Thiên Tiên hai người một chỗ rút thăm, sau đó xem xét kết quả, Diệp Vân trước xuất bộ kẻ mặn, Đồng Thiên Tiên thanh âm em dịu nói, "Đa tạ, Diệp tiên sinh." Trọng tài tuyên bố, "Diệp Vân tiên sinh trước xuất bộ kẻ mặn." Diệp Vân lấy ra bộ kỳ bạn, bộ kỳ bạn phía trên chỗ đặc biệt nào đều không có. Xuất hiện đi. Dây cua dạ. Dây cua dạ tại Long Đăng giải thi đấu xuất hiện số lần cũng không nhiều, từ khi bộ kỳ bạn bên trong xuất ra, ngay tại Diệp Vân trên đầu lần quần. Dây cua dạ là một con rồng bay.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 Nó có rèn lộ sắc nhãn con người, trong đó có hắc sắc con mắt, nhìn lên tương tự kỳ ổ giờ cùng gờ dù ông. Bảy em mở trường dự của dạ nhìn lên mười phần uy nghiêm. Đồng Thiên Thiên nhìn xem Diệp Vân xuất bộ kệ mẩn, thanh âm còn là đồng dạng ôn nhu, Diệp Vân tiên sinh bộ kệ mẩn đều rất tốt. Nàng không có một cái chữ là lấy lòng. Diệp Vân nhìn xem Đồng Thiên Thiên cũng lấy ra bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản là màu xám, phía trên có một cái nắm tay ấn ký, Diệp Vân đã biết bộ kỳ bản bên trong bộ kệ mẩn là cái gì. Himonozun. Trước mặt mọi người người biết là Himonozun thời điểm, đều có chút kinh ngạc, muốn biết rõ hiện tại thân thế vô cùng tốt bộ kệ mẩn huấn luyện sư nhất là nữ nhân, sẽ rất ít có người bồi dưỡng loại hình này. Kimonus ngắn mặc tương tự váy võ sĩ khôi giáp, cứng rắn vô cùng có thể hành động phòng hộ tác dụng. Hắn và Phi Cực Lang đồng dạng là màu nâu, đầu bộ sinh ra mảnh hình răng tóc, đồng thời đeo quyền kích trận đấu tay quyền anh bộ đồ, sẽ ở địch nhân lơ đạm thời điểm thân dài màu nâu cánh tay cho mánh kích. Mọi người thế nhưng là vô cùng chờ mong lần này trận đấu, muốn biết rõ có người thế nhưng là một đường đi theo Diệp Vân trận đấu nhìn qua, cũng sớm đã trở thành Diệp Vân fan hâm mộ. Triệu Lệ Dĩnh nhìn xem thập phần vui vẻ nói, nhất phỉ tỉ, bộ kệ mẩn xem thật kỹ a, ta dường như muốn. Hỗ nhất phỉ Triệu Lệ Dĩnh, ngươi thẩm mỹ quan là thật muốn hảo hảo rèn luyện một chút." Nàng suy nghĩ một chút, Triệu Lệ Dĩnh bộ Kẻ mẩn, vẫn thực không có cái gì để mắt. Quan Hiểu Đồng nói, Lệ Dĩnh vẫn luôn thích loại hình này bộ Kẻ mẩn, dường như là bởi vì loại này bộ Kẻ mẩn có thể cho nàng cảm giác an toàn a. Bắt chương 347, Diệp Tiên Sinh, đã tạm. Hồ Nhất Phỉ sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh đầu nói, về sau gặp được sự tình gì, cho tỷ nói biết không, nhà đầu ngốc. Triệu Lệ Dĩnh thân thế, Hồ Nhất Phỉ với tư cách là thượng hy lão sư, đương nhiên trước đã xem qua nàng hồ sơ, đối với thằng ngốc này bạch ngọt đệ tử, nàng là phát ra từ nội tâm yêu thương. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, trọng tài lên đài tuyên bố đến, hai bên bổ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Diệp Tiên Sinh, đa tạ. Đồng Tiên Tiên tại phát động công kích thời điểm, cũng không quên nhớ lễ phép, dừng, chân khí quyền. Rõng. dừng gào thét liền hướng lấy giữa của dạ mà đi. Hồ nhất phỉ đối với trận đấu này cũng hết sức tò mò, một cái là thiên không phi, một cái là địa thượng chạy, cả hai giữa chiến tranh, đến tụt cùng lại như thế nào sản sinh đó. Dây của dạ cũng nhìn xem Himonzer hướng chính mình xung lại, thế nhưng nó lại tuyệt không lo lắng, bởi vì Himonzer không biết bay, thế nhưng một giây sau nó liền nghĩ sai. Kỳ Mòn Tử đông nhiên lên nhảy dựng lên, trên nắm tay một sáu lẻ vẫn lạn sợ lấy một tầng quang, một quyền đánh hướng rợi của dạ, rợi của dạ căn bản tránh né cơ hội cũng không có, bị nắm tay lệnh vào về sau, đại thổ máu tươi, Kỳ Mòn Tử rơi trên mặt đất tư thế 10 phần hoàn mỹ. Diệp Vân rốt cục tới ken tỉ mỉ dò xét một chút Đồng Thiên Thiên, nữ nhân này rất thông minh, bởi vì nếu như mới vừa rồi không có nhìn lầm, Kỳ Mòn Tử nắm tay bên trong vẫn mang theo nội kinh, cũng chính là Kỳ Mòn Tử vẫn luyện qua một ít quyền pháp, hơn nữa còn là quanh năm tích lũy hạ xuống, thế nhưng hắn còn là không quan trọng. Hắn lần này sở dĩ suất dịch của Dạ Nguyên Nhân cũng là bởi vì, đến làm cho dịch của Dạ xuất ra rèn luyện một chút, dĩ của Dạ một mực không thể so với thi đấu, không gõ một chút, nhất định sẽ so với chính mình khắc bộ kệ mẩn rất lại phía sau. Không khí chạm Eslas. Diệp Vân há miệng chậm dài nói, "Đông nhiên xung quanh quần phong gào thét, dĩ của Dạ từ trong hư không lấy ra một cây đao. Dĩ của Dạ cầm lấy đao, hướng về chính mình trước người không khí liền bổ tới. Đồng Thiên thiên nhìn xem lập tức muốn làm bị thương chính mình bộ kệ mẩn kỹ năng, ạ Tuy nàng là một người nữ sinh, tính cách cũng ôn hòa, thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng nàng trở thành bộ kệ mẩn huấn luyện sư." rất nhiều người báo cho phụ thân nói mình không thích hợp đường tổ kẹ mẩn huấn luyện sư thế nhưng phụ thân vẫn thì nguyện ý tiêu phí tinh lực đổi nuôi mình cho nên nàng một đường đều đang cố gắng chưa từng vùng tha cho qua khi mỏ nương vừa nghe đến chủ nhân của mình chỉ thị không có chút nào bởi vì liền bắt đầu gì đọc lên tất cả mọi người đang nhìn nhanh quyền sói có thể hay không né tránh giựt của dạ công kích nô lỗi nhìn xem trận đấu nói dây của dạ công kích cảm giác sẽ bị tránh đi a triệu lệ dĩnh chấp nhận gật gật đầu hô nhất phỉ lắc đầu cái này thì mỏ nương tránh không khỏi bởi vì vậy không khí chạm sợ là ta cảm giác được một tia linh khí hẳn là có thể đuổi theo đối thủ khí tức chơi ạ Nhất Phỉ tỷ ngươi thật là lợi hại. Triệu Lệ Dĩnh hai mắt mạo hiểm đào tâm, bong bằng bơ. nhìn xem hồ Nhất Phỉ nói, ta nếu là có Nhất Phỉ tỷ chỉ số thông minh là được rồi. Hồ Nhất Phỉ nít một chút Triệu Lệ Dĩnh bánh bao mặt nói, cứ như vậy ngây ngốc thật tốt, ta từ nhỏ liền so với người chung quanh muốn thông minh, cho nên cũng gánh vác rất nhiều. Quan Hiệu đồng nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh cùng hồ Nhất Phỉ mười phần hài hòa quan hệ đặc biệt đường hâm mộ. Nhất Phỉ tỷ, ta mặc dù không có trải qua cái gì, thế nhưng ngươi cùng Lệ Dĩnh hai người đều là ta học tập tấm gương. hồ Nhất Phỉ cười vỗ một cái Quan Hiệu đồng đầu, không có trải qua cái gì, thế nhưng ngươi có như vậy một khoản thiện lương tâm cũng là rất khó có. Ngay, không khí chảm ẽ sợ lạnh đã rơi xuống, tất cả thi đấu trận đều là tối tăm mờ mịt, dân dân bụi bặm dần dần tản dần dần đi, Hỉ Mò Nửn khẽ miệng chảy máu tươi đứng lên, vẫn một mực khục không ngừng. Đồng Thiên Thiên như cũng mười phần ôn hòa nói, "Đa tạ, Diệp tiên sinh." Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đồng Thiên Thiên, thế nhưng một chữ đều không có cùng Đồng Thiên Thiên nói chuyện. Đồng Thiên Thiên cầm ánh mắt lại quay lại Hỉ Mò Nửn trên người thời điểm, Hỉ Mò Nửn đã nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt thấy Đồng Thiên Thiên, trong ánh mắt ý tứ dường như là, nó còn có thể, nó không có việc gì, cố gắng lên. Đồng Thiên Thiên đối với Hỉ Mò Nửn nhẹ nhàng mà nói, "Mách bủn." Hí mò nứt mắt trong chớp mắt liền trở nên mười phần hung ác đánh về phía dây của Dạ. Dây của Dạ làm sao có thể ở một chỗ ngã sấp xuống hai lần? Trông thấy hí mò nứt xông lại thời điểm, nó đã chuẩn bị phải phản kích trở về. Tất cả mọi người không có dự kiến đến, đương hí mò Nừng lập tức muốn phát ra công kích thời điểm, lại ầm ầm ngã xuống đất, đại thổ máu tươi. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem mười phần trầm tĩnh Đồng Thiên Thiên bắt đầu tự hỏi, cái này Đồng Thiên Thiên rất đặc biệt. Nô lỗi lấy một người nam nhân góc độ vì điểm xuất phát sau đó nói, Hô Nhất Phỉ biểu thị chấp nhận gật gật đầu, Diệp Vân hẳn là đã nhìn ra. Cho nên từ đầu tới cuối, dường như cái kia Đồng Thiên Tiên một mực ở dùng phép khích tướng, thế nhưng Diệp Vân hoàn toàn đều không để ý cái kia nữ. Giống như hồ nhất phỉ cùng nô lỗi suy nghĩ, Diệp Vân sắc thực đã nhìn ra, thế nhưng hắn lại một câu cũng không có nói, bởi vì hết tất cả cũng không có tất yếu. Đồng Thiên Tiên hoàn toàn nghĩ nhiều, muốn đối với hắn dùng phép khích tướng, Đồng Thiên Tiên còn phải tu luyện nữa vài năm. Đồng Thiên Tiên nhìn thấy mình bộ kệ mẩn gặp chuyện không may, trên mặt vẫn là một bộ vô cùng ôn hòa biểu tình. Ta thua. Nàng nói ra những lời này thời điểm, Ô Nhu môn nữ không có một khi không đầy tâm tình. Nhẫn thua vẫn như thế thông khoái. Diệp Vân rốt cục tới mở miệng đối với Đồng Thiên Thiên nói chuyện, hắn ngựa khí mười phần nhạt, coi như là Đồng Thiên Thiên đều nghe không hiểu Diệp Vân trong lời nói là cái gì tâm tình. Đồng Thiên Thiên ôn nhu cười một chút, "Diệp tiên sinh, ngươi biết không, ta cùng tỷ tỷ của ta lớn nhất khác nhau chính là, tỷ tỷ so với ta hoạt bát rất nhiều, ta chiếm giữ trầm ổn, bởi vì ta cảm thấy trận đấu thua cũng sẽ không ảnh hưởng ta sinh hoạt, đứng ở chỗ này trận đấu là bởi vì nhà ta tộc." Trọng tài lên đài tuyên bố, "Đồng Thiên Thiên thua, Đồng Thiên Thiên xuất phụ kẻ mẫn." Diệp Vân đối với Đồng Thiên Thiên mỉm cười, "Kế tiếp trận đấu cần phải cố gắng lên." Đối với cứng cỏi nữ tử Hắn lại như vậy trong nháy mắt đau lòng, thế nhưng Thủy Trung đều không có quên nơi này là trận đấu. Trong thấy Diệp Vân mỉm cười, đồng thiên tiên sững sờ trong chốc lát, nàng đã thật lâu không nhìn thấy như vậy mỉm cười, như vậy mỉm cười tại nàng trong đầu thật lâu cất đi, lại vô pháp vong ký, nàng gật gật đầu, ừ. Diệp Vân cùng đồng thiên tiên bản thân đẳng cấp liền không thấp, cho nên vừa rồi Diệp Vân cùng đồng thiên tiên hai người nói chuyện, người khác đều nghe không được. Cô nhất phỉ mặc dù không có nghe thấy Diệp Vân cùng Đồng Thiên Thiên hai người giữa nói chuyện, thế nhưng Diệp Vân vừa rồi mỉm cười thế nhưng là đã rơi vào nàng trong ánh mắt, nàng dường như từ trước đến nay cũng không có nhìn thấy qua Diệp Vân đối với chính mình từng có như vậy mỉm cười. Đồng Thiên Thiên lấy ra một cái bộ kỳ bản, đa tạ, Diệp tiên sinh. Bộ kỳ bản một chút đặc biệt cũng không có, làm cho người ta không cảm giác được một chút khí tức. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem bộ kỳ bản cũng là cái gì bốn, tám đều nhìn không ra, nàng biết, nếu là mình cùng Đồng Thiên Thiên trận đấu, chính mình thua tính khả năng cũng là rất lớn. Chương 348, kinh tâm độ phách mọi người không biết có phải hay không là chính mình ánh mắt hoa, cư nhiên trông thấy bộ kỳ bạn dần dần biến thành lam sắc, hồ nhất phỉ vớt chính mình cái cầm nói, cái này bộ là hệ hóa triệu lệ dĩnh vốn là muốn lấy ra chính mình sở nọ lạt xuất ra, để cho sở nọ lạt cũng cùng theo một lúc nhìn diệp vân trận đấu, bị hồ nhất phỉ ngăn cản. nơi này là bộ kẹmần liên minh địa bản so với cho các ngươi diệp lao sư gặp rất rối, muốn biết rõ sở nọ lạt tính cách thế nhưng là cùng triệu lệ dĩnh một cái khuôn mẫu khác xuất ra đồng dạng, ngu ngốc bạch ngọt. đồng tiên thiên nhìn mình đã biến thành lam sắc bộ kỳ bạn nói, làm như ta bổ kẹmần từ chiến ý thời điểm, bộ kỳ bạn liền sẽ phát sinh biến hóa. Nàng đối với chính mình bộ kỳ bạn nhàn nhạt nói xì sì áo dạ bắt đầu ngươi lúc chiến đấu khắc cầm. giống xì sì áo dạ từ bộ kỹ bạn bên trong xuất ra đối với xung quanh đều dịch giờ hoa dịch giờ một phen dường như đối với cái này khác rất là chờ mong đồng dạng nữ người xem bộ mặt nhìn xem xì áo dạ a bộ kệ mần nhìn lên rất đẹp trai a xì áo dạ trên người dài khắp góc hoặc gai nhọn cái đuôi hiện lên cuốn hình hơn nữa so với họ xì càng lớn cường trắng hơn xì áo dạ trên người nhan sắc có gạo sắc lam sắc miệng từ trụ tròn hình dáng biến thành lăng trụ ba góc hình dáng triệu lệ dinh thấy được áo dạ thời điểm Không hai ánh mắt cũng bắt đầu bước lên đạo tâm, bong ngẩn ngơ bợ, nhất phỉ thị, ta nếu là có như vậy cái bộ kệ mẩn là tốt rồi. Có phải hay không chỉ cần là ngươi cảm thấy đẹp mắt bộ kệ mẩn nếu đều là ngươi, như vậy lại càng hảo. Triệu Lệ Dĩnh điên cuồng gật gật đầu, hồ nhất phỉ nâng chán. Dợi của dạ nhìn xem xì Học dạ, một chút cảm giác cũng không có, chỉ là cùng trông thấy một cái lam sắc kỳ quái đồ vật đồng dạng. Trọng tài lên đài tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Đồng Tiên Thiên vẫn là như cũ, ôn ôn hòa cùng đối với Diệp Vân nói, Diệp tiên sinh, đã tạm. Diệp Vân gật đầu một cái, liền bắt đầu phát động công kích dựa dạng gông un sè tất cả cảnh vật chung quanh liền cùng lật lên sóng lớn đồng dạng đồ đạc sở hữu đều tại lay động đồng thiên thiên còn là viện sĩ ảo giả mới đứng vững bởi vì sĩ ảo giả không phi thiên cũng không đứng địa chính là trôi nổi ở giữa không trung diệp vân một chút cảm giác cũng không có đứng ở chỗ cũng mười phần vững vàng dần dần lay động càng lúc càng lớn kỳ thật 6 đôi sáu bất kể là thắng được vẫn thua trận đấu đến cuối cùng đều là có tuyệt đối của mình bởi vì thắng được tuyển thủ là không thể đổi bộ kẹmẩn cái này đại biểu chính mình người thắng bộ kẹmẩn kỹ năng phương thức đối phương cũng đã rõ ràng không sai biệt lắm mà thua một phương ngược lại có thể thỉnh phản đổi bộ kẹmẩn Do đó vì chính mình thắng lợi đạt được lớn nhất cơ hội, đây là bộ kệ mẩn liên minh, đây là long đẳng đại hội. Si áo dạ, rỡ dạ gầm hùn xệ. Xung quanh lay động càng thêm lại, xung quanh toàn bộ đều ầm ầm thanh âm, núi sập, thu đến, một mảnh trướng, khí mù mịt, thỉnh thoảng truyền đến tiểu động vật tiếng kêu thẳng thiết, bộ kệ mẩn liên minh sân thi đấu đều là tại lớn nhất tính khả năng trở lại như cũ giã ngoại trận đấu hoàn cảnh, bởi vì bộ kệ mẩn trời sinh chính là thuộc về giã ngoại. Si áo dạ toàn thân lóe lam sắc Quang huy, chiếu sáng đồng thiên tiên khuôn mặt, nàng có một tia bối rối ở trên mặt chợt lóe lên, người khác trông thấy vẫn là nàng ôn hòa khuôn mặt. Lục sắc cùng lam sắc lẫn nhau chiếu rọi chiếu sáng cả sân thi đấu. Triệu Lệ Dĩnh là lần đầu tiên trông thấy những cái này tình cảnh, trông thấy tình cảnh dường như muốn khống chế không nổi, muốn đứng dậy đi cứu Diệp Vân, tức giận nước mắt đều tại trong hốc mắt đã chuyển chuyển. Nhất Phỉ tỷ, người xem bên trong giường như e ặt của kẻ, chúng ta nhanh đi cứu Diệp lão sư a. Quan Hiểu Đồng ở một bên an ủi, Lệ Dĩnh ngươi bị lo lắng, đây là trận đấu á, Diệp lão sư lợi hại như vậy, làm sao có thể gặp chuyện không may đâu, chúng ta phải yêu cầu Diệp lão sư. Hồ Nhất Phỉ gật gật đầu. Ngôi lỗi cũng đi theo nói, Đồng tiên tiên không có Diệp Vân cường đại, người yên tâm là tốt rồi. Triệu Lệ Dĩnh che lên ánh mắt, có chút không dám nhìn thi đấu trên trận Diệp Vân đồng Thiên Thiên hai người khống chế hai người bộ kẹm mẩn rất có muốn hủy sân thi đấu tư thế Đồng Thiên Thiên nhìn xem Diệp Vân ôn hòa nói trận này địa chúng ta muốn bồi thường à Diệp Vân không nói gì mà là khống chế lên chính mình bộ kẹm mẩn khởi sướng tiếp theo Ba Nhi công kích hắn mới chậm rãi nói trận đấu quan trọng hơn Long Chi Vũ dây của ra ngửa đầu lóe lục sắc qua mang hướng lên bầu trời mà đi tất cả Thiên Không đều tựa hồ là biến thành lục sắc đống nhiên dực của dã vang lên đồng dạng vòng quanh vòng tròn từ bên trên bầu trời thẳng tắp hướng về Si Dạ lượn vòng mà đến Si Dạ còn đứng ở Đồng Thiên Thiên bên người dù cho Đồng Thiên Thiên đẳng cấp cao hơn như vậy bị vỗ kệ mẩn kỹ năng công kích nói không chết cũng phải thảm tất cả mọi người bị sợ đến có người căn bản không dám nhìn tuy trong trận đấu chết sống thật là bị thường, thế nhưng mọi người thấy thấy luôn luôn không là bất luận cái gì sợ ba động Diệp Vân nghĩ đến đồng ngọt ngào địa phương chạy tới Diệp lão sư Diệp lão sư Diệp Vân Diệp Vân một đống người xem đứng người lên la lên Diệp Vân danh tự Diệp lão sư Diệp lão sư Hồ Nhất Phỉ nước mắt bỗng nhiên từ khỏe mắt bên trong trượt xuống liền ngay cả chính nàng đều không có phát hiện Triệu lệ Dĩnh cùng quan hiệu đồng hai người từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như thế tình cảnh khóc lên nô lỗi cũng xứng sở ở chỗ cũ, chẳng lẽ là bọn họ đều nhìn lầm? Diệp Vân cũng không phải là loại kia có thể quên cả sống chết người a. đừng sợ. Diệp Vân ôm lấy đã xứng sở ở chỗ cũ, đồng thiên tiên hướng về một bên mà đi, né tránh dược của dạ kỹ năng. thằng đến chấm dứt, có người đều còn không có phản ứng kịp. Hồ Nhất Phỉ yên lặng lao sạch sẽ chính mình vệt nước mắt nói, Diệp Vân cũng không phải là đại thiện nhân, trừ phi hắn có tuyệt đối nắm chắc, là không thể nào đi cứu người. nàng nói vậy, không biết là đang an ủi bên cạnh hai cái khóc khóc như mưa nữ hải, vẫn là đang an ủi mình. nô lỗi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồ Nhất Phỉ, Hồ Nhất Phỉ miệng hắn đương nhiên là có sở rõ ràng, cho nên cũng liền thấy quái không kinh. bị Diệp Vân cứu Đồng Thiên Thiên nước mắt tại trong hốc mắt bị sinh sôi nuốt xuống, nàng đối với Diệp Vân ôn hòa cười cười. đa tạ Diệp tiên sinh 190, kỳ thật ngươi dùng cứu ta, ta mình có thể rất dễ dàng tránh đi. ngay tại mới vừa rồi bị Diệp Vân cứu trong trước mắt, Đồng Thiên Thiên dây cột tóc tàng ra, một đầu như như tơ lụa tóc đen theo gió tung bay, ánh mắt như sao thần, như trăng sáng, như hoa mặt trái xoan hơi hơi phím hồng. Diệp Vân đột nhiên cảm giác được Đồng Thiên trời mặc dù cùng Đồng Tiêu Tiêu là song bảo thế nhưng hai người cấp nhân cảm giác là không đồng nhất, hắn nghĩ như vậy cũng không có phản bác Đồng Thiên Thiên hay người trở lại vị trí của mình, hắn đương nhiên là có tuyệt đối lòng tin mới có thể cứu người, muốn nếu không mình sự tình ăn nhiều không có chuyện gì ạ. 3, chương 349, ai sói. Dây của Dạ Long Chi Vũ đã đem đất hệ chui ra một cái hố to, nó từ bên trong bay ra ngoài, si áo dạ lại chậm chạp không có xuất ra, trước mặt mọi người người cho rằng trận đấu này muốn nhanh như vậy chấm dứt thời điểm, si áo dạ từ trong hầm bay ra, thế nhưng động tác trận đấu chậm chạp, trên người cùng trên mặt có vài tia miệng vết thương vẫn còn ở chảy máu ra, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Đồng Thiên Thiên đối với xi dạ nói, tiếp tục bắt đầu chiến đấu a. Bây giờ là thi đấu trận Không phải là bởi vì đối phương cứu ngươi, ngươi muốn nhượng cho đối phương, đây mới là bộ kệ mẩn huấn luyện sư chân chính ý nghĩa chỗ. Hủy rỗng. Đồng Thiên tiên nói. áo dạ phiêu lên, miệng thình, đống nhiên mở lớn, liền rầm dầm dầm bắn ra liên tục hủy rỗng, có mất rơi trên mặt đất, có thể đem trên mặt đất đập ra một cái hố. Dây của dạ tránh né lên. Dây của dạ, không khí chạm esolas. Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói, chính mình bộ kệ mẩn rất nhiều cũng sẽ loại kỹ năng này, thế nhưng là sử dụng phương thức lại không đồng nhất. Dây của dã hét lớn một tiếng đất hệ trong trước mắt liền dạt nước như là đao đồng dạng lưới dao sắc bén đung nhiên liền từ đất hệ chui từ dưới đất lên phá vỡ không khí mang theo tiếng do âm hướng về siểu dạ liền vô tới siểu dạ đương nhiên không có tranh né khả năng trên lưng trực tiếp bị không khí chạm éo e sờ là vết cắt thương thế nặng hơn toàn thân cũng đã bị máu tươi cho nhuộn đấu đồng thiên thiên nhìn thấy mình bộ kẹ mẩn bị thương tổn thời điểm trên mặt vẫn là sâu không nhạt biểu tình lần này là ta thua nàng nói chuyện ngữ khí vô cùng bình tĩnh mang trên mặt ôn nhu mỉm cười như sao thần đồng dạng sáng ngời trong ánh mắt siểu dạ bị người dẫn đi trị liệu trọng tài lên đài thời điểm trong thấy sân thi đấu cũng không có cách nào đứng người, đành phải đứng ở trên một tảng đá mặt tuyên bố đồng thiên thiên thua, đồng thiên thiên trước xuất bộ kẻ mẩn. đồng thiên thiên đối với diệp vân lại không người nói, diệp tiên sinh, đa tạ. nàng lấy ra một khỏa bộ kỳ bản, diệp tiên sinh, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng hiện tại hai người chúng ta trận đấu liền một nửa đều không có đi qua, cho nên ta vẫn cảm thấy, ta nhất định sẽ thắng ngươi. mã trọc, đồng thiên thiên vừa nói xong, liền có một cái bộ kệ mẩn từ bộ kỵ bản bên trong chợ mình xuất ra, như một người đồng dạng đối với mọi người biểu hiện ra chính mình cơ bắp, mã kết cấu thân thể cùng nhân loại 10 phần tiếp cận. Nó làn da là tử sắc, toàn thân đều là cường tráng cơ bắp. Nó mang một mảnh dùng để hạn chế lực lượng kim sắc đai lưng, phần eo có tương tự quần lót hắc sắc đồ án. Tay hắn cùng chân cùng người đồng dạng đều là năm cây đầu ngón tay, không có biên trên cánh tay nhiều ra sáu đạo hồng sắt dấu vết. Nó đầu bộ nhưng có ba mảnh mái ngói hình dáng hở ra, bộ mặt tương tự tích dịch loại đồ vật, cái mũi dài, chiều dài răng nhọn. Tại mạ trọc mới ra tới một khắc này, Triệu Lệ dính lần nữa bị vòng phấn hồng, nàng cầm lấy tay mình nói, nhất vị tỷ, ngươi mau nhìn, bộ kệ mẩn thật mạnh cường tráng a, rất đẹp trai a. Hồ Nhất Phỉ lỗ thai đều muốn bị, bị triệu lệ dĩnh cho nhau nhau đủ thai, Nàng suy một kêu lên, ngươi nhìn nhiều nhìn ngươi Diệp Lão sư. Triệu lệ dĩnh một bước, ta tại sao phải nhìn Diệp Lão sư? Quan Hiểu đồng rất rõ ràng đã nghe hiểu Hồ Nhất Phỉ nói chuyện. Nhất Phỉ ý tứ là, lệ dĩnh ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy bộ kệ mẩn so với ngươi Diệp Lão sư vẫn đẹp trai không? Mới không có, Diệp Lão sư là đẹp trai nhất. Triệu lệ dĩnh mân mê miệng nói. Hồ Nhất Phỉ vô vô triệu lệ dĩnh đầu nói, cho nên. Triệu lệ dĩnh mở to chính mình con mắt lớn, bánh bao mặt mười phần đứng đắn gật gật đầu. Nô lỗi âm thầm đối với triệu lệ dĩnh lên ngón tay cái. Xem ra cũng cũng chỉ có Hầu nhất phỉ có thể chấn được này một đống ngu ngốc một tử. Dợi của dạ vừa nhìn thấy Mã Trọc, liền vây quanh Mã Trọc trên không chuyển, Phản phất đang quan sát trước mắt mình mẹ cái đối thủ, vì sao mình đối thủ hội trưởng có giống như vậy cá nhân. Bay lượn. Diệp Vân sau khi nói xong, Dợi của dạ bỗng nhiên liền hướng lên bầu trời trong lúc này bay đi, sau đó toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, hướng về Mã Trọc phương hướng đuổi theo. Đương dự của dạ nhanh phải rơi vào Mã Trọc trên người thời điểm, Mã Trọc cũng đã bắt đầu nổi giận, một bộ muốn đánh nhau tư thế, đối với của dạ liền đạt một cước thế, nhưng của dạ chỉ là lui về sau một chút, sau đó hướng về Diệp Vân phương hướng bay tới. Đồng Thiên Thiên nhìn xem Mã Chọc chỉ huy nói, tay không bổ đối với đầu bộ. Giống. Mã Chọc nhảy dựng lên đối với dây của dạ liền một tát đá. Diệp Vân nhàn nhạt nói, dây của dạ cầm cái đuôi đánh. Dây của dạ cầm lấy cái đuôi đối với Mã Chọc liền đánh đi qua. Mã Chọc công kích chiêu thức trong chớp mắt đã bị hóa giải. Có thể. Hồ Nhất Phỉ đung như nói, vốn ta còn tưởng rằng hiện tại Diệp Vân sẽ nhường nữ nhân này đâu, không nghĩ tới vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Nếu Diệp Vân mới vừa rồi không có nói để cho dây cua dạ dùng cái đuôi công kích, dây cua dạ nhất định sẽ dùng miệng công kích. Kia đã nói lên đã đem yếu kém nhất địa phương bại lộ cho đối thủ nô lỗi nhìn xem trên trận trận đấu nói, Diệp Vân không phải là loại kia thích xử trí theo cảm tính người, ngươi còn không rõ ràng hắn à cùng? Mạ chọc rất nhanh liền khiến cho dùng đến chiêu kế tiếp, so sánh với lúc trước Đồng Thiên tiên bộ kẹm ẩn, Mạ chọc sử dụng kỹ năng càng thêm linh hoạt. Ngựa lưng ngã. Đồng Thiên tiên nhìn xem Mạ chọc kỹ năng có một chút không có trật tự, nàng há miệng nhẹ nhàng mà nói. Mạ chọc rất nhanh liền minh bạch Đồng Thiên tiên ý tứ, nó chạy được trong sân. Đối với phi ở trên trời giựt dạ gầm lên, khiêu khích, giựt dạ hướng về phương hướng tiến lên, Diệp kỳ thật là có thể cho giựt cuộn dạ đi. Thế nhưng hắn không nói gì, luôn là muốn cho tổ kệ mẩn biết một ít kinh nghiệm thực chiến, mới biết được lúc nào nên xúc động, lúc nào nên dùng đầu góc tranh đấu. Hảo hảo, ba, chương 350, tuyệt đối tự tin. Mạ chọc thừa dịp liệt không tự còn không có bay lên trời thời điểm, nâng lên giật của dạ cái đuôi liền một cái lão kịt liền đem giật của dạ cho ngã ngã xuống trên mặt đất. Dây của dạ chính là muốn bay lên thời điểm, Đồng Thiên Thiên lại lập tức nói, đá ngã." Mạ chọc một cái quét chân đi qua, dây của dạ lần nữa bị ném lật trên mặt đất. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem, cái gì tâm tình đều không có lộ ra. Thính phòng phía trên triệu lệ dĩnh bắt đầu sốt ruột, Diệp Lão sư như thế nào còn không phản kích ta? Hảo sốt ruột, Diệp Lão sư hội sẽ không thua kém nữ sinh kia a. Như thế nào ngươi một tới thăm ngươi Diệp Lão sư trận đấu, liền can dỡ quan tâm, các ngươi Diệp Lão sư sẽ là loại kia dễ dàng thua người à? Hồ Nhất Phỉ cầm triệu lệ dĩnh cho dắt lấy ngồi xuống, tin tưởng ngươi Diệp Lão sư. Nô lỗi ở một bên giải thích nói, Diệp Vân không ra tay cũng không phải là đại biểu hắn thất bại a. Ngươi tiểu nha đầu này trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Học trưởng, Diệp Lão sư đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Quan Hiệu đồng mở to đại con mắt lớn hỏi. Nô lỗi vớt chính mình cái cầm nói. Kỳ thật Diệp Vân so sánh thi đấu thắng lợi cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là bởi vì Diệp Vân muốn rèn luyện chính mình bộ kệ mẩn a, từng cái bộ kệ mẩn chỉ có đi qua thực chiến về sau mới là lợi hại nhất. Diệp lão sư thật lợi hại quan hiểu đồng cùng Triệu Lệ Dĩnh đồng thời nói. Hai cái cô nương ánh mắt đã rơi 893 tại Diệp Vân trên người không rời được. Đồng Thiên Thiên cũng hết sức tò mò, Diệp Vân vì cái gì vẫn luôn không ra tay, nàng xem thấy hai cái bộ kệ mẩn tại chém giết, hỏi, "Diệp Vân, ngươi biết, ta căn bản cũng không nhớ ngươi nhường cho ta, này đối với ta là một loại vũ đụ." Diệp Vân giản mày nói, "Ta có nói ta tại nhường cho ngươi sao?" Dây của dạ bỗng nhiên liền cùng mở động đồng dạng, bỗng nhiên một ngụm cắn lấy mạ chọc chân trước phía trên. Mạ chọc nghĩ lấy chính mình tay kia khóa trụ dây của dạ, dây của dạ chợt rũ ra cái đuôi đánh vào mạ chọc trên đầu, mạ chọc trong chớp mắt liền mất đi suy nghĩ ngạch năng lực. Đồng Tiên thiên bỗng nhiên ôn hòa cười rộ lên, ta còn tưởng rằng ngươi nhường cho ta đâu, không nghĩ tới là rực của dạ đang thử dò xét mạ chọc thực lực. Khán giả cũng mới nhìn thấu Diệp Vân mục đích, đối với Diệp Vân ý nghĩ, cũng giơ ra một cái ngón tay cái tán dương, cao, thật sự là cao. Triệu Lệ Dĩnh cùng Quan hiệu Đồng cũng vỗ tay. Hồ Nhất Phỉ biểu tình có chút ngưng kết nói, cái này Đồng Thiên Thiên thực lực còn là không sai, ít nhất có thể khiến Diệp Vân dùng chiến thuật. Triệu Lệ Dĩnh tiểu đồng nô lỗi các người đều xem thật kỹ, có thể học tập đến rất nhiều. Nô lỗi gật gật đầu, Diệp Vân vừa rồi tại trong mắt mọi người thật giống như là muốn thua đồng dạng kỳ thật đây là giả tượng. Về sau nếu là chúng ta đoàn đội thi đấu, đánh giá không chuẩn xác thực lực đối phương đến cùng có bao nhiêu, biện pháp là tuyệt đối có thể thông dụng. Hồ Nhất Phỉ cùng nô lỗi hai người bắt đầu thảo luận Diệp Vân sử dụng chiến thuật. Nếu Hồ Nhất Phỉ cùng nô lỗi biết Diệp Vân ý nghĩ chỉ là. Trước hết để cho liệt không chống đỡ chống đỡ, nhìn dự của dạ sẽ làm phản hay không kích, căn bản cũng không có nghĩ đến phức tạp như vậy, có thể hay không bị tức có thổ huyết. Mạ Trọc khập khiễng đi tới, nhìn về phía phi trên trời rợi của dạ, tức giận đến hướng về trong không khí huy vũ vài cái nắm tay, lại bởi vì động tác quá lớn, tức giận đến nghe răng trợn mắt. Diệp Vân Câu dẫn ra khóe miệng, "Dậy của dạ, không khí chạm Eslas." Dậy của dạ quanh thân khí lưu lại bắt đầu nhanh chóng lưu động, lần này không khí chạm e trực tiếp đem quanh thân không khí, tụ thành hữu hình thái vật thể, không khí dần dần biến thành đến đa bộ dáng, hướng về Mã liền vồ xuống. Tất cả mọi người cảm thấy Mạc Trọc có thể sẽ tránh đi lần này công kích, thế nhưng Mạc Trọc Thủy Trung đều không có tránh né đi. Tứ chi bị thương, hành động phía trên đã chịu hạn chế tính nhân tố, tốc độ phía trên là không thể nào hội vượt qua giới của dạ không khí chạm Slas. Không khí chạm sợ lật cùng với không khí bị xé nứt thanh âm mà đến, coi như là Đồng Thiên thiên là một cái rất tốt bộ kẹ mẩn huấn luyện sư, hơn nữa tính cách phía trên là thuộc về rất dịu dàng loại kia, nhưng lại cũng Thủy Trung là cái nữ sinh, nhìn thấy mình bộ kẹ mẩn tại chiêu kế tiếp sử dụng vừa, vội vàng hô, dùng tốc độ nhanh nhất né tránh." Thủy Trung đều là hữu tâm vô lực, căn bản trốn không thoát bị không khí chạm e sợ làt công kích đến, cùng với thân thể bị cắt nát thanh em kẹ trên mặt đất, mã trọc vẫn trên mặt đất leo lên, nghĩ để cho tự mình đứng lên đến, không chịu nhận thua. Đồng tiên Thiên đi qua, ôm lấy so với nàng còn nặng hơn bộ kẹm mần dùng thanh em ôn nu nói, ngươi rất tuyệt, có ta ở đây, A C F. Bộ kẹm mần liên minh nhân viên công tác cầm mã trọc dẫn đi trị liệu. Đồng tiên Thiên ôm quyền đối với Diệp Vân cười một tiếng, Diệp tiên Sinh, đà tạ. Nàng trong ánh mắt còn có nước mắt, Lại Thủy chung đều chưa từng rất xuống xem qua nước mắt, bởi vì đây là nàng xuất thân bộ kẹm mần thế gia, chiến đấu trận đấu, đây là nàng sứ mạng, liền ngay cả trở thành bộ kẹm mần huấn luyện sư. Đây cũng là nàng sứ mạng, có cô bé kia không thích như công chúa đồng dạng đó. Diệp Vân biểu tình như cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mỗi người đều có bản thân trong đấy lòng lớn nhất đau sót, đây là hắn Diệp Vân không xem vào, bởi vì hắn là Diệp Vân, không cứ gọi thánh mẫu ma gì ạ, có lẽ chính mình muốn thật sự là thánh mẫu ma gì ạ, mình cũng không phải là một cái đại thánh nhân, bởi vì lúc đó chính mình sử dụng nói, ta cũng là người cá nhân, cũng quan âm Bồ Tát, phổ độ chúng sinh loại chuyện này, hắn sợ là làm không đến. Trọng tài lên đài tuyên bố, Đồng Thiên Thiên thua, Đồng Thiên Thiên đổi Pokémon. Đồng Thiên Thiên lấy ra một cái bổ kỷ bản, Diệp Vân, cho dù là đến bây giờ Ta cũng là nghĩ đến muốn thắng ngươi một hồi, ta cũng không nhu nhược. Trên tay nàng bộ kỳ bạn không hề có đặc sắc, thế nhưng lộ ra tí ti không đồng nhất khí tức, đẳng cấp tuyệt đối không thấp, Diệp Vân trong đáy lòng cho ra như vậy một đoán, tiểu nha đầu này thiên phú còn là bối cảnh, đều là cực kỳ thích hợp làm một cái bộ kệ mẩn huấn luyện ra, tin tưởng cái nha đầu này lại trong gia tộc, tuyệt đối là một cái vô cùng xuất sắc người thừa kế. Jimmy Ape, đồng tiên tiên trên mặt như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười. Mọi người thấy thấy Jimmy Ape thời điểm, đều hít sâu một hơi, thuộc tính cực kỳ thu tiết. Diệp Vân cũng thấy được Jimmy Ape đẳng cấp, chuẩn quan quân. Thế nhưng vậy thì thế nào? Diệp Vân, từ trước đến nay cũng có lấy tuyệt đối lòng tin. Dị bị ạ vẻ là linh trưởng loại Pokémon, nó cùng mạn kỳ đồng dạng, bộ kỳ bạn hình dáng thân thể dài khắp màu vàng nhạt mau. Tứ chi bị mau tiêu thất mà lại đeo lên hắc sắc vòng tròn, nó tay biến thành quyền sáo bộ dáng, chân cũng giống nhân loại bàn chân, chỉ là chỉ có hai cái ngón chân. Cái đuôi tiêu thất, chỉnh thể nhìn lên càng thêm cường trắng. Con mắt nhỏ hơn biến thành vừa đến dựng thẳng tuyến, ánh mắt càng thêm hung ác, trên trán một mực có tức giận hở ra thập tự xanh. Dậy của Dạ vốn híp mắt, bởi vì trông thấy Jimmy Ape mà mở ra, nó cảm giác trước mắt Jimmy Ape dường như lại hướng chính mình tuyên chiến đồng dạng, thế nhưng dây của Dạ không nghe được trọng tài hô bắt đầu, là sẽ không phát động công kích. Chương 351, nghịch Lân. Trọng tài tuyên bố, hai bên bộ kẹ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Đồng Thiên Tiên lần nữa đối với Diệp Vân nói, Diệp tiên sinh, đà tạ. Diệp Vân bộ kẹ mẩn có thể phi, cho nên nếu như Diệp Vân bộ kẹ mẩn không trước phát động công kích, trận đấu là vô pháp bắt đầu. Dậy của Si của toàn thân phát ra quang, hướng về liền bay qua. Jimmy ạ vẻ cả trông. Jimmy ạ vẻ hai tay trong trước mắt bước lên hỏa, làm ra một cái phòng ngự tư thế. Dây của dạ như cũ tiến lên. Jimmy ạ vẻ hai móng bắt lấy dây của dạ, muốn cải biến một chút chiến thuật, cầm dây của dạ từ phía trên thượng cho túm hạ hạ, để cho dây của dạ mất đi nó ưu thế, thế nhưng rất rõ ràng Jimmy ạ vẻ nghĩ nhiều, dây của dạ móng vút hướng Jimmy ạ vẻ, Jimmy ạ vẻ muốn né tránh, bởi vì bằng nó móng vút, căn bản vô pháp cùng dây của dạ cứng đối cứng. Jimmy ạ vẻ không muốn lùi lại. Đồng Tiên Thiên nhìn ra, Jimmy muốn tránh né, thế nhưng nàng biết, thay vì tránh né, còn không bằng dũng cảm nên chiến đi lên. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem tình cảnh nhảo nhặn một chút ánh mắt nói, cái này dĩ ạ vệ ý nghĩ cùng thực lực không phù hợp. Vâng, dĩ ạ vệ tại bình thường trong khi huấn luyện, hẳn là không có đánh qua chân chính trận đấu. Rất nhiều địa vị tương đối cao quý bộ kệ mẩn buổi luyện kỳ thật căn bản cũng không dám đối với dĩ ạ vệ dùng hết toàn lực, sợ dĩ phải dẫn đến bộ kệ mẩn tại chân chính trong trận đấu, dễ dàng đánh giá thấp đối thủ thực lực. Dĩ ạ vệ đang muốn dùng hai tay đi đón ở dậy của dã kỹ năng, thế nhưng là đều nó phản ứng kịp, kỳ thật đã không kịp. Dậy của dã công kích ung hăng đánh vào nó sau lưng, dĩ mị ạ vệ đại thổ máu tươi, quay người dùng cật trọng muốn đánh hướng dậy của dã. Dậy của Dạ làm sao có thể sẽ để cho Jimmy Ape thực hiện được, cái đuôi không chút do dự liền bổ về phía Jimmy Ape. Jimmy Ape công kích trong chớp mắt bị tán dã. Jimmy Ape giọt trọng, khác lui lại. Đồng Tiên thiên mang trên mặt ôn hòa nụ cười nói, thế nhưng nội tâm nhưng như cũ lo lắng thành một mảnh, chính mình một bộ kỵ mẩn tuy đẳng cấp rất cao, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không kịp diệp Vân Đồng dạng, nếu như mình không ra từng bước một chỉ đạo, chỉ sợ chính mình bổ kẹ mẩn tại trong vòng 10 phút sử dụng lẻn lạnh. Jimmy Ape biểu tình ngưng tụ lên, trong chớp mắt trở nên 10 phần hung ác, hai tay giao nhau cùng một chỗ liền đánh về phía Dậy của dạ. Dây của Dạ cùng Dĩ Mị Ápẹ đụng vào nhau, trong hai cái đang lúc trong chớp mắt bộc phát ra cường đại hào quang. Hào quang tan hết về sau, Dĩ Mị Ápẹ hai tay truy hạ xuống, nhưng lại vẫn là hết sức hung nhìn xem dây của Dạ, dây của Dạ khẽ miệng chảy ra máu tươi. Nham thạch phong tỏa. Diệp Vân vừa nói xong, dây của Dạ xung quanh nham thạch nổi lên bốn phía, mỗi cái đều mạo hiểm tia sáng kỳ dị, hướng vềp Dĩ Mị Ápẹ đã tới, Dĩ Mị Ápẹ hai tay bị thương căn bản ngăn không được tăng đá, chỉ có thể nhảy dựng lên bay vọt đá nát đánh hướng chính mình tầng đá, tầng đá tụ tập càng ngày càng nhiều. Dĩ Mị ạ mẹ cũng chỉ có thể một lần bảo vệ mình một cái phương hướng mà thôi, bị tảng đá cho đập chúng về sau liền bổ nhào vào trên mặt đất, đại thổ máu tươi. Triệu Lệ Dĩnh nhìn xem Dĩ Mị ạ mẹ có phần đáng thương, nàng ngồi đối diện tại bên cạnh mình Hồ Nhất Phỉ nói, "Nhất Phỉ tỷ, Dĩ Mị ạ mẹ có phải hay không muốn thua?" Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, "Không phải, đây là vừa rồi chịu bị thương, hai tay của hắn có một chút thoát lực mà thôi, thế nhưng lập tức sử dụng hảo." Nô lỗi gật, gật đầu, "Tiểu học muội, ngươi thực muốn hảo hảo ga. Nếu lấy Hồ Nhất Phỉ bạo sinh khí, có người dám đối với nàng nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ trở tay chính là một trượng, còn không mang xin lỗi loại kia." Jimmy ạ vệ dần dần bị tảng đá đè ở, thế nhưng Jimmy ạ vẹ vẫn không có khuất phục, vẫn là tại vùng ấy. Đồng Thiên Thiên ôn hòa nói, "Jimmy ạ vẹ, nghịch lân." Jimmy ạ vẹ toàn thân trong chớp mắt trong chớp mắt phát sáng lumina, ánh sáng xuyên thấu đặt ở trên người nó trên tảng đá. "Rõ." Jimmy ạ vẹ trên người tảng đá theo bị ánh sáng xuyên thấu về sau, tảng đá trong chớp mắt bạo tạc, Jimmy ạ vẹ hai tay nhanh nắm thành quyền liền đứng thẳng lên. Dời của dạ cũng không nghĩ tới Jimmy rõ ràng còn có thể trở mình. "Mạt quỷ." Diệp Vân mở miệng rãi nói. Dời cô dạ bỗng nhiên trên mặt nhưng liền buốc lên vẻ vụ lần nữa đánh về phía vừa mới đứng vững dĩ mỉa vẽ đồng tiên thiên hai tay không khỏi khẩn trương nắm lên dĩ mỉa vẽ tránh né phía bên trái tránh né thi đấu trên trận tuyệt đối không thể đem mình phía sau lưng bại lộ cho mình được nhân triệu lệ dĩnh che lên ánh mắt hoàn toàn cũng không dám nhìn nhất phỉ tỷ dĩ mỉa vẽ lần này có thể hay không thua a quan hiệu đồng làm cho khai mở triệu lệ dĩnh tay nói xem so tài đương nhiên là muốn chính mình nhìn mới là kích thích nhất ta lệ dĩnh ngươi đừng lao che ánh mắt đi hồ nhất phỉ kéo cánh tay nói không chết cũng phải trọng thương a nô lỗi biểu thị chấp nhận gật gật đầu không chết cũng phải trọng thương Đồng Thiên Thiên có thể đứng tại hiện tại thi đấu chiến trận cũng không phải người ngu, biết mình thua định, cho nên cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là không biết vì cái gì, nàng lần này chính là nghĩ rẽ rủ một chút, là vì không cam lòng còn là khác, kỳ thật chính nàng đều không rõ ràng lắm mình tại sao nghĩ. Lọ bị dịch của dã cho một ngụm cắn lấy trong mồm, sau đó dịch của dạ bỗng nhiên bay lên trời, sau đó bị dịch của dạ cho hung hăng đập xuống đất, Dị ạ vệ trên mặt đất rẽ rủ một chút, liền liền mất đi. Đồng Thiên Thiên trên mặt vẫn là một bộ rất ôn hòa biểu tình, Diệp tiên Sinh, đa tạ. Dị ạ như cũng bị dẫn đi trị liệu, trọng tài lên đài tuyên bố, Đồng Thiên Thiên thua. Đồng Thiên Thiên đổi bộ mẩn. Đồng Thiên Thiên đối với Diệp Vân mỉm cười, lần này ta thua. Diệp Vân gật đầu một cái. Đồng Thiên Thiên lần nữa lấy ra một khỏa hoàng sắc bộ kỳ bản, bộ kỳ bản mặt trên còn có một đạo thiểm điện đồng dạng tiêu chí. Triệu Lệ Dĩnh trông thấy bộ kỳ bản ánh mắt đều sáng. Thật hâm mộ cô bé này có thể lấy ra lần lượt bộ kẹmận A. Hỗ Nhất Phỉ đáp lời, đương nhiên, nếu liền mấy cái bộ mẩn đều không có, cũng không thể tham gia trận đấu A. Nhất Phỉ tỷ, ngươi cũng có nhiều như vậy bộ à? Hỗ Nhất Phỉ trông thấy Triệu Lệ Dĩnh trong ánh mắt tinh quang, liền gõ nàng một chút cái chán, ngươi cũng đừng đánh ta bộ phải chú ý này nhưng đều là ta đồng bọn, mới không có đâu nhất phỉ tỷ. Triệu Lệ Dĩnh mân mê miệng nói, nhân gia nào có nghĩ như vậy nha. Với tư cách là biểu diễn hệ quan hiệu đồng nhẹ nhàng mà cười một chút, đều ghi tại trong ánh mắt. Nhất phỉ tỷ thế nhưng là thượng hí lão sư, làm sao có thể nhìn không ra đó. Rất nhiều người xem cũng đang thảo luận đồng thiên thiên lần này hội lấy ra cái dạng gì bộ kẻ mẩn. Nếu ta, đương nhiên hội lấy ra so với Diệp Vân đại thần lợi hại bổ kẻ mẩn. Chương 352, thất bại. Một cái khác người xem nói, nếu ta sử dụng lấy ra một cái cùng Diệp Vân thực lực kém không nhiều lắm bộ kềm mẩn bộ dạng như vậy bất kể là thắng vẫn thua, đều tương đối có mặt mũi đi. người ý tứ là đồng tiểu thư thất bại. ai biết được, cũng ta cảm thấy có nàng thất bại, nàng liền nhất định sẽ thua, đây là thực nói không chính xác. diệp vân nhìn xem đồng thiên thiên trên tay cầm lấy bộ kẹm mẩn một câu cũng không có nói. giáp đồ. đồng thiên thiên nói, tại vừa rồi kia trận trong trận đấu, nàng liền nghĩ thử một chút, nếu như đổi một loại biết bay bộ kẹm mẩn, tình huống có thể hay không tốt một chút. giáp đột là một loại rõ ràng chiều dài hoàng sắc lông vũ loài chim bảo có thể mộng. kia nhãn chu có hắc sắc hoàn hình dáng bao vây, chiều dài quất sắc trường tiêm mỏ. kia cánh cùng cái đuôi bao có đại lượng tiêm đinh giống như lông vũ kia cánh phần lưng cùng tám mốt bảy lông đuôi bên trong chiều dài hắc sắc lông vũ. Vương miện hoàn toàn do một đại dúm bén nhọn lông vũ cấu thành. Kia chân vì màu vàng đất, bắp chân bộ phận không có bất kỳ lông vũ, cũng tại bắp chân phân ra ngón chân. Cái đuôi rất ngắn. Diệp Vân trông thấy dập đột nhịn không được cười một chút, trước mắt dập đột có một chút như gai nhím, cùng phổ thông gai nhím bất đồng địa phương chính là, này dập đột biết bay mà thôi. Đồng Tiên Tiên như cô nói, Diệp Tiên Sinh đã tạ. Nàng mặc dù nói lấy, thế nhưng ánh mắt lại mới cuối cùng tại Diệp Vân nụ cười phía trên. Diệp Vân biết mình hiện tại gương mặt này lớn lên đầy mắt, hắn có một đôi u ám thâm thúy đôi mắt, cùng một chương như là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác mặt, loại nụ cười này, chỉ sợ là nữ sinh đều là vô pháp kháng cự. Bình thường Diệp Vân đối đai Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ là cái đại ca ca hình tượng, nàng từ trước đến nay cũng không có nhìn thấy qua Diệp Vân như vậy mỉm cười, cũng từ trước đến nay đều không biết mình Diệp lão sư mỉm cười cư nhiên như vậy rung động lòng người, nàng thật là nhớ rơi vào đi, liền không còn nguyện ý xuất ra. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem Diệp Vân nụ cười cũng biết, Diệp Vân thái quá mức ưu tú, hoặc là nói xong đẹp, nếu như Diệp Vân yêu một người, kia chỉ có thể nói là quá ích kỷ trọng tài lên đài tuyên bố, hai bên bộ kẹmẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. vừa mới nói xong, đồng tiên tiên liền phản ứng kịp, thần đợi và vờ, giáp đỗ sĩ liền đối với dây của dạ kêu kêu lên, nhàn nhạt ánh sáng tại hai người giữa chuyên bá, thế nhưng từ lâu rồi, dây của dạ liền bắt đầu có phản ứng, dây của dạ bỗng nhiên liền thống khổ kêu, sau đó từ phía trên thượng rất xuống, trên mặt đất lăn qua lăn lại, dây của dạ giờ dạ gồng gùn sệ, Diệp Vân Thanh âm tựa hồ là có yên ổn bộ kẹmẩn lực lượng, dây của dạ chậm rãi ánh mắt trở nên thanh minh, thoáng cái liền bay lên, dây của dạ đối với xung quanh giống kêu lên. Thậm chí đất hệ cũng bắt đầu lay động, vốn đã 10 phần hỗn loạn sân thi đấu, hiện tại lại càng là loạn, dường như là bị đập phá quán đồng dạng, làm cho người ta nhìn xem đều có chút trong lòng run sợ. Giáp đột đương nhiên không phục chính mình kỹ năng, giấy của giả cư nhiên có thể tại trong thời gian ngắn là tốt rồi, bay qua liền nghĩ muốn bẹt giật của giả ánh mắt, đương nhiên bị một quả ngã xuống cây tối cho đập trúng. Đồng tiên thiên miệng không tự chủ được rung động một chút, chính mình bộ kẹ mẩn chỉ số thông minh, khi thật sự là rất cảm động a. Khán giả cũng đều hít sâu một hơi, bây giờ không phải là bộ kệ không được, là bộ kệ vận khí đại trên lệnh. Bị một thân cây nện vào mà thôi. Bộ Kệ Mẩn cũng không phải hội xảy ra chuyện gì, dạp đột chẳng qua là cảm thấy chính mình có phần trong mặt. Nhất phỉ tỷ, tiểu đồng, dạp đột đồ cũng quá ngu ngốc a. Triệu Lệ Dĩnh bị đùa cắp cười không ngừng. Hồ nhất phỉ nhăn chán, này dạp đột tính cách có điểm lạ, xem ra kẻ có tiền cùng không có tiền người nuôi dưỡng bộ kệ mẩn thật đúng là có rất lớn khác nhau. Dạp đột đang lúc mọi người trước mắt bay lên. Dạp đột, đồ, mổ. Đồng Thiên Tiên ôn hòa nói, cũng không có bởi vì vừa rồi dạp đột hành vi mà tức giận. Dạp đột hướng về dưới của dạ liền tiến lên, dây của dạ ra chính mình cái đuôi liền hướng lấy đột phương hướng đánh đi qua, kết quả đánh một cái không. Nô lỗi có chút kỳ quái, như thế nào cảm giác dịch của dạ dở dạ gượng ổn sẽ, dường như không có hiệu quả gì à? Hồ Nhất Phỉ câu dẫn ra khỏe miệng nói, còn chưa tới thời điểm, không cần nói quá sớm, chúng ta nhìn nhìn lại. Đông Nhiên, tất cả sân bãi lại bắt đầu lay động, liền ngay cả vừa bay lên trời giặc độ Đông Nhiên từ phía trên thượng rất xuống, muốn tại bay đi lên, huy động lên cánh, lại là một chút dùng cũng không có không. Không khí trung quanh tụi hồ cũng bắt đầu được gai, khán giả nhìn xem đều là thực một trận hoảng sợ, bọn họ có thể nói là thật lâu đều không nhìn thấy qua như vậy kịch liệt trận đấu, thậm chí có một loại bọn họ dường như cũng ở trận đấu đã xem cảm ơn Tất cả thi đấu trận đều là lặng yên không một tiếng động, không dám phát ra một chút thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp đều là y mắng. Đồng thiên, thiên cũng không có cảm giác này có cái gì, nàng ôn hòa nói, từ trường điều khiển. đột mau trong chớp mắt dựng thẳng lên, xung quanh ánh sáng lại bắt đầu liền cùng một chỗ, thân thể hắn đứng rất ổn, không có lay động. Dợi của giả hướng về Zappdos liền bay tới. đột hướng về rực của giả kêu, kêu lên, hướng về rực của giả cũng tiến lên, cho tới bây giờ, đột cũng vẫn không có buông tha cho muốn bẹt của ánh mắt. Không. 33, chương 353, trở thành một vứa giả dây của dã hướng về chính mình xung quanh huy động lên cái đôi, không khí trung quanh đứt gãy càng thêm lợi hại, giạp đột kêu to, lại như thế nào cũng tới gần không dậy của dã. giạp đột vũ tây, đồng thiên thiên đương nhiên là không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bổ kẹ vẫn thất bại, nàng lên tiếng. sơn giạp đột lông vũ trong chớp mắt bị bạch sắc quang mang bao phủ, sau đó từ trên người bay lên, mặc hướng trong không khí đứt gãy, dây của dã trông thấy có lông vũ hướng về chính mình bay tới, nó trong chớp mắt liền muốn trốn tránh, không khí trung quanh đại phóng sáng giỏi, trong chớp mắt trở về về tại chỗ. giạp đột lông vũ cũng trong chớp mắt trở lại trên người mình kia đổi theo dịch của Dạ Long Vũ hô thoảng cái, Long Vũ liền cắm ở lưỡi của Dạ trên người, dây của Dạ lần nữa từ không trung rơi xuống. Dây của Dạ, kia ở bìm. Dương Diệp Vân nói ra một câu nói kia thời điểm, tất cả mọi người ý thức được, Diệp Vân trận đấu mục đích thực là muốn cho chính mình bộ kệ mẩn tắt chiến bản lĩnh càng mạnh mà thôi, kỳ thật nếu là Diệp Vân càng thêm kỹ càng không hai chỉ đạo lấy chính mình bộ kệ mẩn, trận đấu này chỉ sợ chấm dứt có nhanh hơn. Dây của Dạ coi như là trên mặt đất, cũng như cũng uy phong không giảm, cái chán nhấp nhoáng sáng ngời hào quang, ánh sáng từ cái chán phát bắn ra, bắn về phía ra đột. Giáp Đột không nghĩ tới rực của Dạ nhanh như vậy đều có thể sử dụng kỹ năng, tức giận đến hoa hoa kêu to, nhìn xem dưới của Dạ, giáp Đột cũng rốt cục tới mình mà nhìn, mình và rực của Dạ trên lệch ở nơi nào, bởi vì tốc độ nó không được, hắn vừa nghĩ một bên tranh né lấy rực của Dạ công kích, thế nhưng thủy chung đều là vì nó vừa rồi đã sử dụng một cấp bậc tương đối cao kỹ năng, bây giờ căn bản chính là tinh lực còn không có khôi phục, căn bản phát không ra hạ một cái kỹ năng. Đồng tiên tiên với tư cách là giáp Đột chủ nhân, đương nhiên cũng là rõ ràng, thế nhưng nàng cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể sững sờ nhìn mình bộ kệ mẩn tranh né lấy công kích. Triệu Lệ Dĩnh nhìn xem trận đấu nói, nhất phi tỷ Vì cái gì đồng thiên thiên không cho giáp đột cũng phát ra công kích đâu vừa rồi giáp đột cái kia công kích là thật rất lợi hại à. Vậy cũng phải nàng đi mới được à. Giáp đột phải nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút vụ kẻ mẩn, mới có thể phát huy xuất một ít tương đối khắc chế dịch của giả kỹ năng. Hiện tại xác thực có thể sử dụng ra một ít khác kỹ năng, thế nhưng đối với liệt không tòa không có tác dụng gì, cho nên cũng không cần ở chỗ này lãng phí khí lực. Hồ Nhất Phỉ cười một chút giải thích nói. Quan Hiệu Đồng Con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Đồng Thiên Thiên, đối với Hồ Nhất Phỉ nói, kỳ thật Đồng Thiên Thiên chiến thuật rất tốt ta, chỉ là nàng không có huấn luyện suốt một cái như Diệp Lão sư như vậy bộ kệ mẫn, bằng không Đồng Thiên Thiên tuyệt đối có thể kéo dài một ít thời gian. Hổ Nhất Phỉ chỉ vào giáp đột nói, giống như là như lời ngươi nói, cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi, Đồng Thiên Thiên phải thua không thể nghi ngờ. Giọng nói của nàng rất kiên định. Coi nàng hiện tại đối với Diệp Vân nhận thức, Diệp Vân thực tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành một vương giả, chỉ là hắn có nghĩ là muốn vấn đề. Hổ Nhất Phỉ vừa dứt lời, đột đã bị đánh rơi, Diệp Vân thắng lợi trọng tài lên đài tuyên bố, đồng thiên thiên thua, đồng thiên thiên đổi bộ kẻ mẩn. đồng thiên thiên liếc mắt nhìn diệp vân, không biết vì cái gì, nàng hiện tại tuyệt không khổ sở, chỉ là chỉ là hy vọng trận đấu vĩnh viễn cũng không muốn chấm dứt mới tốt, lần này từ biệt, thật không biết khi nào tài năng nhìn thấy chính mình một đối thủ, nàng hướng về, đối với diệp vân ôm quyền nói, diệp tiên sinh, đa tạ, nàng lấy ra một cái bộ kỳ bản, bộ kỳ bạn thật là hiếm thấy chắc đâu, nhìn lên rất thanh khiết, hồ nhất phỉ nhìn xem đồng thiên thiên trên tay bộ kỳ bạn suy nghĩ sâu xa lên, cư nhiên toàn bộ đều bị sắc, là, lưu gì hầu nhất phỉ cùng đồng thiên thiên đồng thời nói bạch sát vũ kỳ bản đại phóng hào quang lùi ạ từ bên trong bay ra ngoài lùi ạ bụng ánh mắt xung quanh như mặt nạ bảo hộ đồng dạng vật thể trên lưng nổi lên là làm sắc còn lại bộ phận đồng đều là màu trắng nghe nói lùi ạ huy động cánh liền sẽ khiến giải đến sáng thiên báo tố có chỉ cần nhẹ nhàng huy động cánh đều có thể thổi bay nhà dân lực phá hoại bởi vậy đi đáy biển tận cư mọi người thấy lùi dị ạ ánh mắt đều nhanh muốn rất xuống muốn biết rõ lùi dị ạ quý hiếm trình độ thế nhưng là không tầm thường a diệp vân biểu tình thủy trung đều là sóng lớn không sợ đồng thiên thiên sắc thực thiên phú rất cao Thế nhưng có thể có lũ gì ạ chân quý như thế bộ kệ mẩn, khẳng định cũng là dựa vào trong nhà trợ rốt Diệp Vân, cho dù là một vòng cuối cùng trận đấu, ta cũng sẽ không buông tha cho hy vọng. Rõ ràng một câu vô cùng nắm chắc nói nhảm, lại bị Đồng Thiên Tiên nói liền cùng người bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, ngược khi vô cùng ôn hòa. Diệp Vân nội tâm đã một vạn đầu lóe nó chạy như điên mà qua, trên mặt hắn không có viết ta là người ngu bốn chữ a, đều lấy ra lũ gì ạ, hắn vẫn sẽ cảm thấy Đồng Thiên Tiên buông tha cho hy vọng à Trọng tài lên đài tuyên bố, một vòng cuối cùng trận đấu, hai bên bộ kệ chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Lũ gì à khỏe header bàn lù gì à hướng về dậy của dạ liền không chút do dự bay qua cánh huy hướng dậy của dạ, dậy của dạ trong trước mắt bị quét phi vài mét xa mọi người thấy cũng không khỏi có hít sâu một hơi trời ạ nhất tỷ lần này diệp lao sư có thể sẽ thua à dậy của dạ đã đánh lâu như vậy thể lực phía trên khẳng định lại không được a hơn nữa các ngươi càng làm lù gì à nói thần hồ kê hồ thế nào a triệu lệ dĩnh từ xem so tài đến bây giờ một mực liên tục lo lắng diệp vân triệu lệ dĩnh ta cho ngươi làm cái tương tự coi như là toàn bộ thế giới người đều thua các ngươi diệp lao sư cũng sẽ không thua ngươi lại 413 lo lắng như vậy hạ xuống Lần sau Diệp Vân trận đấu liền không cho ngươi tới, biết không? Hồ Nhất Phỉ cũng bị hỏi đầu đều đại, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng lo lắng không có sai, chung quy dật của Dạ thực bị Lù Jǐ ạ cánh cho công kích được. 3, trừ 350 vững vàng thắng lợi. Ichimetti. Diệp Vân nhìn xem Lǔ Jǐ ạ há miệng bình tĩnh nói, mặc dù tại thể lực phía trên, chính mình bộ kệ mẩn cũng không chiếm ưu thế, thế nhưng lại phía trước mấy cuộc tranh tài, dậy của Dạ kinh nghiệm chiến đấu thế, nhưng là Lù Jǐ ạ không sở hữu. Dày của Dạ tới Lǔ Jǐ ạ, Lǔ Jǐ ạ cũng không trốn, cũng bay lên phòng tới dậy của Dạ, còn muốn lại dùng cánh phiến dợi của Dạ. Giống Dây của Dạ cái đuôi đánh vào Lujia trên cánh mặt, cả hai cũng bị chấn xuất hơn một mét xa. Lujia nhìn xem rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi dậy của Dạ, lực công kích lượng không chút nào đều không có giảm bất thời điểm, lúc này trong nội tâm liền tư vị không tốt. Đồng Thiên Tiên đã biết Diệp Vân phụ kệ mẩn phương thức huấn luyện tuyệt đối đều là cùng rất nhiều người không đồng nhất, bằng không dịch của Dạ cũng không có khả năng lợi hại như vậy, lúc này trong nội tâm liền chậm xuống, trận đấu này, chính mình thắng thua thật đúng là rất khó phán định. Lujia, An -a -a. Nàng ôn hòa nói, vẫn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn Diệp Vân, thế nhưng Diệp Vân trên mặt mày, mày biểu tình đều không có nàng xem như với tư cách là trong nhà tinh anh một mực bị bồi dưỡng, thế nhưng không biết vì cái gì trông thấy Diệp Vân, nàng lúc này lại có chút hoảng hốt. Lưu gì ạ trên người bạch quang lóe lên, xung quanh không biết từ chỗ nào tới thủy lưu, lại tại thi đấu trong trạng tụ tập lên. Diệp Vân cùng đồng Thiên Thiên hai người cũng sử dụng lên chính mình lực lượng nổi thủy lưu phía trên. Dây của Dạ ở trong nước sôi chảo, với tư cách là coi như là loài long hình bộ kẻ mẩn, nó đối với nước thế nhưng là vô cùng thích. Diệp Vân biết nước có vấn đề, thế nhưng là không có há miệng ngăn trở, bởi vì lòng đang giật của Dạ đã cao hơn ngạo trời cao, là thời điểm để cho lưu gì ạ cho nó trưởng chút giáo huấn Thủy lưu đông nhiên tại nương động, dây của Dạ nhất thời cảm giác được thủy lưu bên trong để ý, muốn chạy trốn cách, thế nhưng là lúc này nước giống như là nhựa cao su đồng dạng, đem nó dính ở bên trong, khiến cho hắn căn bản vô pháp thoát ly, dây của Dạ nhất thời liền sợ thần, nó vừa rồi cư nhiên quên nơi này là thi đấu trận, làm sao có thể sẽ có thủy lưu đâu, mà chính mình vẫn chưa mắt mắc lửa. Lưu gì ạ trông thấy dây của Dạ mắc lửa thập phần vui vẻ, ở trên trời bay lên đi một vòng vẫn kêu to. Quan Hiệu đồng cảm thấy hết sức kỳ quái, Nhất Phỉ tỷ, Diệp Lão sư chẳng lẽ không biết đây là cảm bẫy à? Hồ Nhất Phỉ nheo mắt lại vừa cười vừa nói, mới là lạ, Diệp Vân lại không phải người ngu có thể là bởi vì Diệp Vận kế tiếp còn có khác an bài A. Bị bắt phục tổ mần kỳ thật cùng chủ nhân giữa là có một loại cảm ứng. Diệp Vân cảm nhận được dịch của Dạ hối hận, thấy mình mục đích đã đạt tới, này mới mở miệng nói. Dây của Dạ, chớ lộn xộn. Dây của Dạ thế nhưng là mười phần nghe chủ nhân của mình, Diệp Vân nói không nên lộn xộn. Dây của Dạ liền bất động. Không khí chạm ECLAS, chỉ có tính hạ tâm công kích mới có thể là lợi hại nhất. Dây của Dạ xung quanh trong chớp mắt liền nhấp nháy ánh sáng. Với anh, không khí lần nữa xuất hiện lìa tầng, cây cận dây của Dạ sóng nước cũng đống nhiên đứt gãy ra, dây của Dạ gào thét lên từ thủy lưu chính giữa bay ra ngoài. Trên người nói lục sắc phảng phất càng thêm sáng. Bốn phía trong chốc mắt tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, có tại vì dịch của dạ vỗ tay, có tại vì dịch của dạ tiếng thét, thế nhưng đại bộ phận đều vẫn là tại tán thưởng Diệp Vân. Ta nếu là có Diệp Vân một nửa năng lực là tốt rồi, nói không chừng ta liền cũng có thể tham gia Long đằng giải thi đấu. Không nói năng lực, đó là có thể có được Diệp Vân một nửa chỉ số thông minh. Diệp Vân thật sự là rất lợi hại. Diệp Vân lần nữa thu hoạch một đống lớn fans hâm mộ, hiện tại rất nhiều người đều đang hỏi tham Diệp Vân sân thi đấu, liền nhìn Diệp Vân tính đều có sớm dự định, thiên kim đều mua không được một vị trí. Đồng Tiên Thiên đương nhiên nghe thấy quanh tiếng hoan hô. Nàng Ôn Hòa nói, "Diệp tiên sinh, ngươi thật sự là tiền đồ vô lượng." Diệp Vân đương nhiên sẽ không bởi vì Đồng Tiên Tiên một câu lấy lòng lợi vui cười a không được, hắn nhàn nhạt nói, "Ừ. Dây của Dạ cùng Lũ Dị ạ cả hai lại bắt đầu tranh đấu, giúp nhau đụng vào nhau, ai cũng không cho lấy ai, thậm chí Dực của Dạ thật giống như là muốn chiếm thượng phong." Cự âm thanh. Diệp Vân đã cảm thấy trận đấu này đánh cho quá lâu, cũng là nên chấm dứt. Dây của Dạ hai bên quay hàm đống nhiên sáng ngời, mặt hướng Lũ gì ạ liền hô lên, thanh âm xuyên phá mây, nhức óc. Lũ a một tiếng phun ra máu tươi. Đồng Tiên Thiên vừa nhìn thấy Lũ gì ạ phun ra máu tươi, Liền Biết Lũ gì A bây giờ là bị thương nặng, nàng vẫn là ôn hòa biểu tình, chỉ là sắc mặt có phần bạch. Diệp Tiên Sinh thực rất lợi hại. Nàng Ôn Nhu nói, lần này ta biết, chính mình nhất định là thua định. Khi nàng nói ra những lời này thời điểm, trong đấy lòng là có điểm khổ sở, thế nhưng nàng không biết là bởi vì muốn thua mới khổ sở, còn là bởi vì lần này trận đấu về sau, liền sẽ không còn được gặp lại Diệp Vân à Lũ gì ạ cảm nhận được chủ nhân của mình thương cảm, nó cho là mình muốn bại bởi giày của dạ, cho nên chủ nhân của mình mới rất đau đớn cảm ơn. Nó nghĩ như vậy, lại lần nữa bay lên, hướng về dực của dạ bay lên. Giày của dạ tự nhiên cũng không nghĩ tới Lù gì ạ còn có thể lần nữa bay lên, hắn đối với lù dị ạ liền giống vịnh lên lên. ạ bị giật của dạ gào to cho chấn hay, hung hăng ngã trên mặt đất. Đồng Thiên Thiên dịu dàng nhìn xem Diệp Vân nói, lần này là thực thua. Nàng những lời này, trên đài người xem đều nghe thấy, trong chớp mắt tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Diệp Vân, Diệp Vân. Khán giả đều tại hô Diệp Vân danh tự, một bên hô vẫn một bên vỗ tay. Ta đã nói rồi, Diệp Vân là lợi hại nhất, còn cần ngươi nói a. Ta đương nhiên biết, Diệp lão sư thực rất lợi hại a. Lần sau còn có Diệp lão sư chương trình học, nhất định phải đi ngay a. Diệp lão sư Dao Ngải, so với tâm so với tâm, chỉ có số ít nam sinh hô Đồng Thiên Thiên danh tự, Đồng Thiên Trời mặc dù bại bởi Diệp Vân, thế nhưng không có nghĩa là Đồng Thiên Thiên không được, luận Đồng Thiên Thiên Thiên phú địa vị cùng bối cảnh, vẫn có rất nhiều người chèn phá đầu cũng muốn lấy Đồng Thiên Thiên. Trọng tài lên đại tuyên bố, Diệp Vân tiên sinh đạt được thắng lợi, tiến nhập cá nhân lúc trước 8 ga chui. Triệu Lệ Dĩnh lôi kéo quan hiệu đồng cùng hô nhất phỉ đã không thể chờ đợi được chạy vào vừa mới khai phát sân thi đấu. Diệp lão sư, ngươi thắng, ngươi thắng. Triệu Lệ Dĩnh trông thấy Diệp Vân, nào tới liền một phát ôm lấy Diệp Dị Vân, Diệp lão sư thực thật là lợi hại a. Diệp Vân lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, "Năn, Triệu Lệ Dĩnh chẳng lẽ còn chưa tin Diệp lão sư sẽ thắng à?" Đồng Tiên Thiên đang chuẩn bị muốn đi tới, trông thấy Triệu Lệ Dĩnh cùng Diệp Vân thân đâu bộ dáng, nàng có như vậy trong nháy mắt chần chờ, thế nhưng là rất nhanh liền phản ứng, "Vương Hảo Hảo, qua, dù sao mình trừ là Diệp Vân trận đấu đối thủ ra, cùng Diệp Vân là một chút cùng xuất hiện cũng không có, một chút quan hệ cũng không có." Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm giác được cũng không có cái gì, liền liền tiếp tục hướng về Diệp Vân đi qua. Chương 355: Gặp lại Đồng Tiêu Tiêu. Vừa đi qua, chính là muốn nói chuyện, Triệu Lệ Dĩnh chạy chậm đến giữa hai người ngăn trở đồng thiên thiên một trương manh manh bánh bao mặt ngừng tụ thành một đoàn mân mê miệng nói ngươi vừa rồi khi dễ diệp lão sư không cho phép ngươi tới gần diệp lão sư bảo vệ ta đó đồng thiên thiên từ trước đến nay cũng không có nhìn thấy qua như thế thẳng thắn nữ hải nàng vươn tay đối với triệu lệ dĩnh ôn hòa nói xin chào khả ái nữ hải ta là đồng thiên thiên triệu lệ dĩnh vốn vừa rồi liền rất bội phục đồng thiên thiên nhìn xem đồng thiên thiên mười phần bình dị gần gũi không có bại trận đấu thất lạc thậm chí vừa rồi nàng như vậy không lễ phép hành vi đồng thiên thiên cũng không có tức giận nàng đối với đồng thiên thiên miệng cười một chút xin chào ta là triệu lệ dĩnh mỗi ngày ta rất thích người những cái kia bộ kệ mẩn à. Rất thích. Luôn luôn ôn hòa đồng thiên thiên sững sờ một chút, ngươi rất thích chúng. Không nghĩ tới Lệ Dĩnh ngươi đặc biệt như vậy, ta bổ kệ mẩn đều là thuộc về hệ sức mạnh, sẽ rất ít có người bởi vì chúng bề ngoài mà thích chúng. Triệu Lệ Dĩnh cười hắc hắc một chút, thế nhưng rất nhanh bánh bao mặt lại nghiêm túc lên, ta thích người bổ kệ mẩn là một chuyện, thế nhưng ngươi muốn tổn thương Diệp lão sư lại là một chuyện khác. Dù sao ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại Diệp lão sư. Đứng ở phía sau, nghe thấy Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện dư vân, nội tâm có một tia tình cảm ấm áp, hắn đi đến Triệu Lệ Dĩnh bên người. Xoa xoa triệu 530 lệ dĩnh tóc nói, "Nha Đồng đốc, ngươi Diệp Lao sư là một người nam nhân, làm sao có thể cần ngươi bảo hộ đó?" Hắn nhìn lấy Đồng Thiên Thiên nói, "Đồng tiểu thư, đa tạ, ngươi lần này trở về, nhất định là muốn bị mang a." Đồng Thiên Thiên mỉm cười lắc đầu, không coi vào đâu, ít nhất nhận thức Diệp tiên sinh, ta thật cao hứng." Đang nghe Diệp Vân nói ra chính mình đối với hắn thường nói câu nói kia thời điểm, nàng tim đập rất nhanh. Hồ Nhất Phỉ kéo cánh tay nói, "Hai người các ngươi đang đùa cái gì văn tự trò chơi à, trận đấu cũng chấm dứt, Đồng Thiên Thiên, có rảnh không, cùng đi ăn một bữa cơm." Đồng Thiên Thiên đang lời muốn nói thời điểm, Một người áo đen từ Đồng Thiên Tiên sau lưng đi tới, tại Đồng Thiên Tiên bên tai nói vài câu, liền liền thối lui đến Đồng Thiên Tiên sau lưng cách đó không xa. "Ta đi trước phân phó một sự tình, mời các ngươi chờ ta với." Đồng Thiên Tiên ôn hòa nói, liền quay người đi về hướng những Hắc Y nhân kia. "Vâng thưa phụ thân tìm ta sao? Ta muốn lật hết tỉ đấu, phụ thân liền gấp gáp như vậy gọi ta trở về, là vì ta vừa rồi sáu luân trận đấu không có có một lần thắng sao?" Hắc Y nhân không người nói, "Xin lỗi tiểu tiểu thư, ta không biết, liền biết ngươi có thể như vậy tự nói." Đồng Thiên Tiên mỉm cười, nàng ôn hòa nói, "Các ngươi về trước đi cho phụ thân nói một tiếng." Ta muốn cùng ta nhận thức bằng hữu mới cùng nhau ăn cơm, c giờ hở, trước hết không quay về. Tiểu tiểu thư, ngươi cũng biết, như vậy gia chủ sẽ sinh khí. Đồng Thiên Thiên giống như tinh thần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắc ý nhân nói, ngươi gọi ta là cái gì? Tiểu tiểu thư, ừ, xin nhớ kỹ thân phận ta. Đồng Thiên Thiên lần đầu tiên phản kháng cha mình mệnh lệnh. Nàng đi về hướng Diệp Vân ôn hòa nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Vân mời khách, ta lần này thế nhưng là thua rất thảm đó. Triệu lệ dinh cùng quan hiệu đồng như một tiểu hài tử đồng dạng, hoan hô lên. Diệp Lão sư mời khách rồi. Diệp Lão sư có thể từ xưa nay đều không có mời khách qua. Lô lỗi cùng hồ nhất phỉ cũng đồng ý gật gật đầu. Lần này nhất định phải để cho Diệp Vân túi tiền suất rất nhiều. Ý kiến thống nhất, liền trùng trùng điệp điệp hướng ăn cơm địa phương đi. Ăn cơm địa phương là Đồng Thiên Thiên tiệm, bởi vì Đồng Thiên Thiên là kinh đông người, đương nhiên biết kinh đô kia tiệm cơm không sai. Trước mặt mọi người người đi vào tiệm cơm thời điểm, trông thấy trong tiệm cơm trang hoàng, đã biết này cái chỗ này tuyệt đối không phải là người bình thường muốn vào liền tiến. Chư Đồng Thiên Thiên cùng quan hiệu đồng ra, còn lại hồ nhất phỉ cùng triệu lệ dĩnh hai người vừa tiến đến liền hết nhìn đông tới nhìn tây nô lỗi cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn hai mắt, mặc dù là nhà giàu đệ tử, nhưng nhìn thấy xinh đẹp đồ vật cũng là hội nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Một đám người đi vào, một đống phục vụ viên liền vây quanh Diệp Vân một đám người chuyện. Tiểu tiểu thư, bên này đi. Phục vụ viên đi ở phía trước dẫn đường. Mọi người nghe thấy phục vụ viên đối với Đồng Thiên tiên xưng hô, đều hào một tiếng. Đồng Thiên Thiên quay đầu nhìn một chút Diệp Vân, lại phát hiện Diệp Vân trên mặt một chút biểu tình cũng không có, thủy chung đều là nhà nhạt, nhạt. Phục vụ viên cầm mọi người lĩnh tiến phòng thời điểm, muốn cầm Đồng Thiên Thiên hướng chủ vị mặt dẫn thời điểm. Đồng Thiên Thiên đối với Diệp Vân không người nói, Diệp Tiên sinh Phục vụ viên cũng bị hù đến, liền nhà mình tiểu tiểu thư đều gọi vì tiên sinh, như vậy Diệp Vân. Diệp Vân ngồi xuống, còn lại người cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống, Đồng Thiên Tiên ngồi ở Diệp Vân đối diện trên vị trí. Triệu Lệ Dĩnh cắn tay mình đầu ngón tay, đảo dao chỉ nói, "Oa, cảm giác đều ăn thật ngon à, như thế nào tuyển đó?" Đồng Thiên Tiên ôn hòa cười, đối với một bên phục vụ viên nói, chiêu bài dao toàn bộ lên một lượt một lần. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời lại bị Đồng Thiên Tiên cho thu mua. Rau dần dần tốt nhất, đang chuẩn bị muốn ăn thời điểm, nhiên phòng bên ngoài chín phần mười ồn ào. Một cái nữ hài đẩy cửa ra đi tới. Triệu lệ dĩnh cùng quan hiệu đồng hai người từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua trông thấy qua đồng tiêu tiêu trông thấy đồng tiêu tiêu thời điểm có trong nháy mắt mấy người trời ạ tại sao cùng mỗi ngày lớn lên giường như a hai người các ngươi có phải hay không ngu ngốc hô nhất phỉ thuận tay liền vỗ một cái ngồi tại chính mình hai bên nữ hài cái thế giới này trừ song bào thai còn có hội bởi vì nguyên nhân gì hội trưởng có đồng dạng Diệp vân đã cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cái gì đồng tiêu tiêu vừa nhìn thấy là Diệp vân đi tới liền vỗ một cái cái bản Diệp vân đã lâu không gặp ừ Diệp vân nhàn nhã tướng một tiếng vẫn không có đình chỉ ăn cái gì đồng tiêu tiêu cười hắt hắt một tiếng, ngươi có tin ta hay không lại trong thức ăn phóng độc thuốc, lại ăn hết cẩn thận chúng độc à? nghe nói ngươi thắng muội muội ta à? ừ. diệp vân lần nữa nhàn nhạt tứ một tiếng, vẫn không có đỉnh chỉ ăn cái gì. đồng tiêu tiêu còn muốn nói tiếp, đồng thiên thiên đứng dậy kéo lấy đồng tiêu tiêu, dền vang. hô tỷ. đồng tiêu tiêu ngón tay đặt ở trên môi nói, so với ta đại 3 phút. đồng thiên thiên rốt cục tới không phải là đã hình thành thì không thay đổi ôn hòa ngựa khí, trong giọng nói đang lúc mang theo một tia bất đắc dĩ. đồng tiêu tiêu ngẩng đầu lên nói, đại một phút đồng hồ cũng là đại a, phụ thân để cho ta tới hầu ngươi về nhà, ngươi cũng biết. Đồng Thiên Thiên gật gật đầu, đứng người lên núi với Diệp Vân nói: Các ngươi ăn trước, đều về sau nếu là có cơ hội lại tụ hợp. Triệu Lệ Anh ôm một chút Đồng Thiên Thiên, lần sau gặp lại a. Đồng Thiên Thiên đi về sau, mọi người mục đích liền thực còn lại ăn cơm, muốn biết rõ một ngày trận đấu thế nhưng là hạt gạo không tiến a. Triệu Lệ Dĩnh trong mồm bao một miệng cơm mơ mơ màng mà nói: ăn ngon thật. Chương 356, đỉnh phong tính thắng lợi. Hồ Nhất Phỉ tay chỉ điểm một chút Triệu Lệ Dĩnh cái chán, ăn từ từ, vừa không có người với ngươi đoạn, lại nói là ngươi Diệp Lão sư mời khách ăn cơm, có thể đem ngươi bị đói. ăn uống no đủ về sau, Diệp Vân tính tiền có thể nói là bữa cơm này là bài thái, cải trắng, giá, mọi người ngắm nhất nhãn menu cũng biết chắc là đồng thiên tiên lên tiếng, nhưng nhìn diệp vân trả tiền thời điểm trên mặt cái gì biểu tình cũng không có. hồ nhất phỉ kéo cánh tay nói, diệp vân, này có tính không là đồng thiên tiên bán cho chúng ta nhân tình à? diệp vân liếc mắt nhìn hồ nhất phỉ nói, ta cầu nàng. nghe được diệp vân nói chuyện, mọi người trên đầu trong chớp mắt một loạt con quạ bay qua. trở lại tiểu điếm về sau, từng người đều trở lại gian phòng của mình. diệp vân dùng tiểu điểm cọp cụ tờ, leo lên bộ kệ mẩn liên minh game, tra lấy về kế tiếp trong trận đấu cho Khá tốt thế giới này còn có bãi đủ tồn tại, bằng không chẳng phải là còn muốn cùng người ngu ngốc đồng dạng đến hỏi người khác một ít ngu ngốc đồng dạng vấn đề." Diệp Vân cảm thán nói, bởi vì đã quyết xuất trước 8 gã, cho nên liền cho tuyển thủ lớn nhất tự do ba ngày một hồi. Diệp Vân đang suy tư chính mình vài ngày muốn như thế nào an bài đâu. Triệu Lệ Dĩnh liền đi vào, "Diệp lão sư, đạo diễn cho ta biết, ba ngày này chúng ta muốn đi quay phim à?" Diệp Vân nâng chán, "Thật đúng là. Vì vậy thời gian nghỉ ngơi, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người chọn đập ba ngày ba đêm nghỉ, Diệp Vân dù sao cũng là võ kệ mẩn huấn luyện ra, cho dù là đã vội vàng ba ngày ba đêm như cũng một chút cảm giác cũng không có ngược lại là triệu lệ dĩnh ba ngày liền gây một vòng lớn diệp vân bởi vì còn muốn tiếp tục trận đấu cho nên trừ một ít không có diệp vân đoạn ngắn trước tiên có thể lập ra với tư cách là nhân vật nữ chính triệu lệ dĩnh cũng có thể nghỉ đương thời gian nghỉ ngơi vừa qua sáng sớm ngày hôm sau tất cả mọi người tập hợp tại diệp vân cửa gian phòng trông thấy triệu lệ dĩnh thời điểm hồ nhất phỉ đầu tiên bị sợ đến triệu lệ dĩnh người ba ngày này đi làm cái gì như thế nào gây thành cái dạng này trên mặt rõ ràng còn trang điểm triệu lệ dĩnh mạnh mẽ chống đỡ lên tinh thần nhất nhục nói nào có nhất tỷ ngươi xem sai nô lỗi chĩa chĩa chính mình ánh mắt nói ngu ngốc học nguội ngươi xem trước một chút chính ngươi trên ánh mắt che cũng không lấn át được quầng thâm mắt lại nói tiếp quan hiểu đồng phụ họa gật gật đầu diệp vân mở cửa đi ra nói đi nghỉ ngơi hắn nhàn nhạt nói triệu lệ dĩnh mân mê miệng lắc đầu không muốn ta thật không có sự tình đừng để cho ta lại nói lần thứ hai diệp vân ngữ khí rất kiên định tất cả mọi người bị diệp vân ngữ khí cho hù đến muốn biết rõ diệp vân lần này trong giọng nói ngậm lấy nồng đậm tức giận luôn luôn ngu ngốc bạch ngọt triệu lệ dĩnh lần này cũng nghe được diệp vân đây là tức giận nàng cúi đầu xuống hà ba ta đi nghỉ ngơi nhất phi tỷ học trưởng tiểu đồng, xem hết trận đấu trở về nhất định phải cho ta rằng a." Hồ Nhất Phỉ sờ sờ triệu lệ dính tóc gật gật đầu. Pokémon Liên Minh nhân viên công tác cũng đi tới, "Diệp Vân tiên sinh, hôm nay từ mà mẹ mẹ nó Diệp Vân tiên sinh đi sân thi đấu. Mọi người thấy đi qua, phát hiện lại là mọi người vô cùng quen thuộc gương mặt." Hồ Nhất Phỉ luôn luôn là trí nhớ hảo, đương nhiên nhất nhán liền nhận ra, "Ngươi là lần trước cái kia Lenken a, nói Pokémon Liên Minh luôn là phái ngươi tới, là muốn làm gì? Muốn cùng Diệp Vân trèo lên một môn thân ra sao?" Lenken lắc đầu, "Ta chỉ là mang Diệp Vân tiên sinh đi sân thi đấu." nô lỗi kéo kéo Hồ nhất phỉ tay nào nói nhất phỉ tốt xấu ngươi cũng là thượng hí giáo sư đừng tìm một cái tiểu cô nương gây khó dễ à Hồ nhất phỉ xoa bóp ngón tay nói nô lỗi ngươi lặp lại lần nữa dước lấy nhục Hồ nhất phỉ bình thường đều là đã làm tốt rơi đầu ý nghĩ nô lỗi nhấc tay đầu hàng nhất phỉ tỷ ta sai thử Hồ nhất phỉ vung một chút tóc đi ở diệp vân bên người len ken đi ở phía trước dẫn đường dư quan có phải hay không nhìn len diệp vân Hồ nhất phỉ thời khắc giám thị len ken chỉ cần len một nhìn qua liền trường len nhất nhãn may, may cũng không mang khách khí Nô Lỗi cùng Quan Hiểu Đồng hai người buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Quan Hiểu Đồng cùng Nô Lỗi hai người thảo luận Diệp Vân trận đấu. Trên đường đi hồi nhất phỉ đều không có nhàn rỗi, đợi đến sân thi đấu cửa nhóm ngoài thời điểm, Lên Ken lễ phép nói, "Đã đến, Diệp Vân tiên sinh mời đến đi, Diệp Vân tiên sinh bằng hữu mời đi theo ta a." Quan Hiểu Đồng đối với Diệp Vân làm một cái cố gắng lên thủ thế, liền bị Nô Lỗi kéo lấy đi. Diệp Vân vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một đại hán đối với mình cười ngây ngô, hắn có như vậy trong nháy mắt cảm giác chính mình đi nhầm đạo. Diệp Vân, là Diệp Vân tới. Diệp Vân y lập a, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ta là ngươi fan hâm mộ a." Diệp Vân đối với trên trận người mỉm cười, nhóm muội tử đều đắm chìm tại Diệp Vân mỉm cười bên trong vô pháp tự kiềm chế. chơi ạ, Diệp Vân là tại đối với ta cười hả? Tại sao có thể đẹp trai như vậy, đẹp mắt như vậy? Ta thực rất thích Diệp Vân a, Diệp Vân thật tốt xoái." Vừa ngồi vào tính phòng phía trên nô lỗi gái gái tóc mình nói, "Đây là có chuyện gì? Diệp Vân hôm nay ý định cải biến phong cách." "Ngươi hỏi ta?" "Ta hỏi hả?" Hồ Nhất phỉ trợn mắt chừng một cái. Sướng ngôn viên vừa nhìn thấy hai cái tuyển thủ cũng đã đến đông đủ, liền bắt đầu giới thiệu nói, "Lần này trận đấu, mọi người đã chờ mong có 3 ngày lâu, hôm nay trận đấu là bát tiền bốn, cũng chính là mặc kệ ai đánh bại ai, chỉ cần thắng người kia, có thể trực tiếp tiến nhập trước bốn người. Để cho để ta giới thiệu một chút chúng ta lần này đối thủ, đến từ cảng đại ngoại hiệu Giả Cụ du An, mọi người hoan nên hắn tin tưởng chỉ cần đi qua người Hồng cổng, đều rõ ràng người trẻ tuổi này, hiện trường người xem các bằng hữu, cho chúng ta Du An hoan hô Hoa. à. Sướng luôn viên điều động bầu không khí, lại còn không có vừa rồi Diệp Vân đi vào thi đấu trận loại kêu bầu không khí lửa nóng, hắn lại tiếp tục giới thiệu nói, Diệp Vân tiên sinh, tin tưởng mọi người đều là biết. Lấy mấy ngày hôm trước trận đấu, cả trận đều là lấy một đôi sáu đạt được đỉnh phong tính thắng lợi sáng tạo chúng ta bổ kẹm mẩn liên minh tổ chức long đẳng đại hội cá nhân thi đấu lại một cái kỳ tích để cho chúng ta vì diệp vân tiên sinh cố gắng lên họ ta chương 357, tiên lễ hậu binh toàn trường đều vì diệp vân đấy quát lên diệp vân cố gắng lên đánh bại cái kia gọi cái gì du an diệp lao sư là lợi hại nhất diệp lao sư cố gắng lên du an cũng cùng theo một lúc vỗ tay ngu ngốc cười rộ lên cố gắng lên hắc hắc cố gắng lên diệp vân nhìn xem du an nhìn chăm chăm du an ánh mắt nhìn trong chốc lát phát hiện du an tuy nhìn lên rất ngu thế nhưng ánh mắt lại thật là thanh tịnh người cũng là Diệp Vân nhàn nhạt nói, hơi kém quả nhiên là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc. Trọng Tài đúng giờ lên đài nói, "Thỉnh rút thăm. Du An cười hắc hắc một chút, từ rút thăm trong thùng cùng Diệp Vân một chỗ rút thăm. Hắn nhìn thấy chính mình ký vui cười a lợi hại hơn, ta chưa xuất bộ kệ mẩn a. Thật vui vẻ. Hồ Nhất Phỉ ba lẻ loi cát một tiếng, "Nóa, Diệp Vân lần này đối thủ sợ không phải cái kẻ ngu a." Khả năng này chiếm 99.9 phần trăm cừu. Lỗi đồng ý gật gật đầu. Du An lấy ra chính mình bộ kỳ bạn cười ngây nói, "Ta bộ kệ mẩn lớn lên rất xấu đó." mọi người thấy thấy Du An trên tay hoàng sắc bộ kỷ bạn thời điểm, liền nguyện phần chờ mong Du An có thể lấy ra cái dạng gì bộ kẹm mẩn, tuy Du An nhìn lên có phần ngu ngốc mà thôi, thế nhưng cái này cũng không chậm chế hắn trở thành một bộ kẹm mẩn huấn luyện sư, hơn nữa có thể tiến nhập top 10, sẽ là thật khờ sao? Hệ lệ tỷ vi giờ xuất hiện đi. Hệ lệ tỷ vi giờ thường xuyên dùng hai cái đuôi ngăn chặn đối thủ, lấy hai vạn vuôn trở lên điện áp công kích, điện lực xúc có tràn đầy thời điểm, hai cái sừng giữa sử dụng kịch liệt địa phóng xuất ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây mở. Diệp Vân trông thấy Hé lệ tỷ vi giờ thời điểm, liền biết bộ kẹm mẩn đẳng cấp cũng không cao nhưng là phi thường phù hợp trước mắt du an danh hảo thỉnh diệp vân tiên sinh cũng phóng ra chính mình bộ kệ mẩn. diệp vân lấy ra chính mình bộ kỳ bản bộ kỳ bản cư nhiên cùng nghệ lệ tỷ vị giờ bộ kỳ bản không sai biệt lắm không có triệu lệ dĩnh quan hiểu đồng thành công kế thừa triệu lệ dĩnh 10 vạn cái vì cái gì nhất phỉ tỷ vì cái gì bộ kỳ bản cùng du an cái kia đồng dạng a hồ nhất phỉ thở dài một hơi cái này bộ kỳ bản bộ dáng có hội tụ tinh linh ảnh hưởng quan hiểu đồng cái hiểu cái không gật gật đầu xuất hiện đi bệ y hiểu bệ y tương tự hoàng hai chân đong mật nhưng nó chỉ có 4 mảnh chân mà không phải 6 mảnh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 Quan hiểu đồng lúc trước đặc biệt bãi đủ qua diệp vân tư liệu, cho nên biết diệp vân chủ lực bộ kệ mẩn chính là đại phong, không nghĩ tới chân thật nhìn thấy so với bãi đủ phía trên hình ảnh càng thêm chân thật, thậm chí, chỉ xem đến vẻ ý diệu rất lợi hại. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Diệp vân đang chuẩn bị muốn bắt đầu công kích, Du An ngu ngốc vừa cười vừa nói, "Diệp vân tiên sinh, ngươi nhất định phải làm cho lấy ta một chút, ta tuổi tác so với ngươi nhỏ, chính là nên hô ngươi một câu ca." Ách. Diệp vân lần đầu tiên bị người một câu, trên mặt họ hàng thiếu một ít liền phá công lao, dựa vào, đây là trận đấu, còn là nhận thân liên minh a, hơn nữa người trước mắt này lớn lên quá sốt rồi à, bệ ý hiểu. tuy nhẹ lệ, bệ ý thì cái đuôi bay lên giữa không trung, cái đuôi phía trên loài ánh sáng, ngân châm đối với hệ lệ tỷ vị giờ bắn xuyên qua. du an ngây ngốc cười cười, ma thú, tránh nẻ, điện khí sân bãi. hệ lệ tỷ vị giờ vừa nghe đến du an, tránh nẻ đặc biệt nhanh chóng. xung quanh trong chớp mắt từ trên mặt đất luồn lên tới rất nhiều tia chớp, tia chớp vừa mới bắt đầu là trên mặt đất, dần dần càng lên càng cao. bệ ý thì thủy chung đều không có phân tâm, vẫn là tại chăm chú để đó công kích mình gãy lệ tỷ vì giờ lại thủy chung đều tại phân tâm, một bên muốn tránh né bệ ý liệu công kích, một bên còn muốn duy trì chính mình kỹ năng, trong chớp mắt cũng có chút hỗn loạn, rất kia chớp lập tức muốn công kích được bệ ý liệu thời điểm, bệ ý liệu lại như cũ tránh né, tất cả mọi người chớp mắt nhìn xem kia chớp lập tức muốn công kích được bệ ý liệu, chợt tan vỡ, rơi xuống đi không. như thế nào cảm giác gãy lệ tỷ vì giờ thể lực chống đỡ hết nội a? một cái người xem nhìn xem trận đấu nói, sai, nay khả năng chính là ngươi hảo giác, có một loại gì kế sách kia mà, tiêu tiên lệ hậu bình, ngươi cho rằng một người nếu thật là kẻ đần, có thể tiến nhập tốt mười danh, dường như cũng là trận đấu này có ý tứ. Diệp Vân cũng đương nhiên nhìn ra trận đấu này không đồng nhất, giống như là trước mắt mình đối thủ này, chỉ nhìn lên rất ngu mà thôi, thế nhưng về phần là thật ngu ngốc hay là giả ngu ngốc, đây còn là thật không biết được à. Bệ Ý hữu, tăng lớn độ mạnh yếu, đừng khách khí. Diệp Vân cũng không phải là loại kia hội tiên lễ hậu binh người, lầm bà lầm bẩm như một nữ nhân đồng dạng. Bệ Ý cái đuôi xì nhĩ trong chớp mắt liền phóng đại, hướng về hệ Lệ Tỷ Vi giờ liền bắt đầu công kích, hệ Lệ Tỷ Vi giờ nội tâm là tăng vỡ. 064, chương 358, cùng thần cùng tồn tại. Ma thú, đừng sợ, chủ nhân cùng ngươi cùng tồn tại. Du An một câu trong trước mắt để cho Diệp Vân thiếu một ít vừa muốn đem người này từ thi đấu trên trận ném đi, tê liệt, vẫn chủ nhân cùng ngươi cùng tồn tại, như thế nào không thần cùng ngươi cùng tồn tại? Diệp Vân nhàn nhạt há miệng nói, tiến hóa tuy nệ lệ, bệ y trong trước mắt liền trở nên mười phần đại, toàn thân nó đều tản ra tia sáng màu vàng. Nẹt lệ tỷ vì giờ trông thấy bệ y trong trước mắt liền có điểm sợ hãi, nó công kích cũng rốt cục tới duy trì không ngừng, tất cả tia chớp như là thủy tinh đồng dạng phá thoái ra, như là phá toái đốn đốn đồng dạng rung xuống mặt đất. Thính phòng người xem trong mắt đều nhanh rất xuống. Diệp Vân vừa ra tay, liền biết có hay không. Một cái bổ kẹm mẩn muốn bảo trì khác nhau hành động đồng thời tiến hành. Nhìn nhất định phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện mới được. hệ lệ tỷ vị giờ vẫn luôn là chăn dê thức quản lý. Ma thú, điện lôi quyền. Du An ngu ngốc vừa cười vừa nói, trên tay cũng ở khưa lấy. Hệ lệ tỷ vị dở tay trong trước mắt liền biến thành nắm tay, phía trên tia chớp rầm rạp, nó hai cái nắm tay giúp nhau va chạm một chút. Hung thần ác sát nhìn xem bệ y hiểu. Nó hướng về bệ y không hai liền đánh ra ngoài. Bệ y cái đuôi hướng về hễ lệ tỷ vị giờ liền đánh ra ngoài. Hệ lệ tỷ vị giờ đấm móc đánh vào bệ y cái đuôi phía trên. Bệ y ô ô ô tránh né hệ lệ tỷ vị giờ. Hệ lệ tỷ vị giờ ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồ nhất phỉ nắm bắt ngón tay, lộ ra lo lắng thần sắc. Cái này Du An cùng hắn bộ kệ mẩn không đơn giản à? Nếu Diệp Vân thực đem cái này Du An coi thường, lần này trận đấu liền thật sự là treo à? Nô lỗi liếc mắt nhìn luôn luôn cũng không có so với có tự tin hồ nhất phỉ nói. Nhất phỉ tỷ, lúc trước ngươi còn nói là chúng ta khó hiểu Diệp Vân, hiện tại kỳ thật là ngươi khó hiểu Diệp Vân A Diệp Vân từ trước đến nay cũng không phải loại kia dễ dàng thua người. Thi đấu trên trận du an liền cùng một đứa bé đồng dạng, vừa nhìn hệ lệ tỷ vị giờ công kích thời điểm, một bên, Mô Phong ngỡ mím mít, hệ lệ tỷ vị giờ đột tác. Hệ lệ tỷ vị giờ ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, Bệ Ý Tả Hữu né tránh, thế nhưng là cuối cùng tốc độ không kịp hệ lệ tỷ vị giờ, một vòng bị đờ nhờ ngã trên đất, cánh vẫn đang run dậy không ngừng, toàn thân bị dòng điện cho điện một lần, nó liền kêu đi ra quyền lợi đều không có. Tất cả thính phòng đều đồng loạt đứng lên, phản phất thấy cái gì làm cho người bi phấn hình ảnh. Chơi ạ, Diệp Vân đây là muốn trận đầu liền bại bởi gọi cái gì du an sao? Dường như là, nếu Bệ Ý không tại 5 phút đồng hồ tỉnh lại, Diệp Vân không phải là tại đây trận thua còn có thể là bởi vì sau đó, Diệp lão sư nhất định là sai lầm, ta mới không tin Diệp lão sư không bằng Dung An. Hồ Nhất Phỉ lo lắng sự tình còn là phát sinh, lần này xong, không phải là ta không tin Diệp Vân." Nô Lỗi Vô Vô hổn nhất phỉ bờ vai nói, đối với Diệp Vân có phần lòng tin. "Nhất phỉ tỷ, ngay tại trọng tài muốn chuẩn bị lên đài tuyên bố kết quả thời điểm, bệ ý liệu đông nhiên động một chút, sau đó ong ong bay lên. Thân thể run lên bẩy, rơi tầng tiếp theo đen xám, trên người nhan sắc thậm chí đều tỏa lên lóe lên, trở nên mười phần có sáng. Khán giả đều hít sâu một hơi. Chơi ạ." Đây là Bệ Y hiệu muốn vào hóa sao? Không thể nào, Diệp Vân rõ ràng còn có thể như thế thuận lợi, muốn là chúng ta lúc nào có được Diệp Vân một nửa vận khí là tốt rồi. Ai? Không nói. Diệp Vân nhìn xem Bệ Y hiệu cũng rất giống lập tức muốn vào hóa, thế nhưng là không biết vì cái gì trùng quy cảm giác chênh lệch chút gì đó. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở Bệ Y hiệu trên người, nếu Bệ Y thực lần này nhanh trong lúc nguy cấp thắng lợi, thật sự là lưu lại thiên cổ giai thoại. Rõ ràng đều muốn vua, trận sắc chết vùng dậy, sắp chết vùng dậy cho dù, rõ ràng còn muốn vào hóa, thật sự là tập khắp thiên hạ may mắn tại một thân a. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị nên vì bệ y tiến hóa muốn vỗ tay thời điểm, lại trông thấy bệ y li trên người quang, đột nhiên dập tắt, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Diệp Vân nhìn xem bệ y dịu, rơi vào trầm tư, coi như là tất cả người xem đều nhìn lầm, mình cũng là không thể nào nhìn lầm, chính mình bổ kệ mẩn muốn vào hóa, mình tại sao khả năng không có rõ ràng đâu, thế nhưng vừa rồi dường như cách tiến hóa còn kém một cái cửa hạm. Nô Lỗi nhàn nhạt nói, hiện tại bổ kệ mẩn tiến hóa nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu luận trước kia thời điểm, loại địa phương này thực rất tốt tìm, thế nhưng hiện ở loại địa phương này là thật tìm không được, linh khí đã rất mỏng manh cho nên bệ ý hiệu tiến hóa, dựa vào Diệp Vân một người là vô dụng. Hồ Nhất Phỉ nghe thấy Diệp Vân nói chuyện, cũng rơi vào trầm tư, ta biết ngươi muốn nói là cái gì, thế nhưng là ngươi cảm thấy lấy Diệp Vân sinh khí hội nguyện ý sao? Nô lỗi cười cười, Diệp Vân có lý do gì không muốn thì sao? Dường như cũng lạ. Du An đương nhiên cũng nhìn ra bệ y tiến hóa còn kém một cái cửa hạm, ngu ngốc vừa cười vừa nói, Diệp Vân tiên sinh hào phúc khi a. Ừ. Diệp Vân không muốn cùng Du An nói cho dù là một chữ nói nhảm. Bệ ý hữu, nọc độc trùng kích. Diệp Vân nhàn nhạt nói, hắn cũng cảm giác được bệ thất lạc, đẳng cấp càng cao kẻ mẩn có tư duy cũng càng cao hơn, cho nên Bệ cũng biết chính nó khiếm khuyết là một cái cửa hạm. Về tiến hóa sự tỉnh đều trận đấu sau lại nghĩ, ngươi nếu như hiện tại không nỗ lực, ngươi về sau coi như là tiến hóa cũng là phế vật một cái. Bệ kêu vài tiếng, biểu thị chính nó minh bạch là sẽ không xấu sự tỉnh. Nó miệng mạo hiểm hắc khí, hệ lệ tỷ vì giờ đương nhiên không biết Bệ Y Hiệu muốn làm gì, lại muốn lấy ra chính mình nắm tay bắt đầu công kích. Bệ căn bản không ba không sẽ không lại cùng không có đầu góc đầu dạng, một lần nữa ở một chỗ lại ném ra một lần. Nó trên không trung chuyển, sau đó hướng phía dưới phun lấy nọc độc. Lỗ Lệ Lệ tỷ vị giờ tốc độ coi như là châu bò, cũng không có khả năng so với giọt nước hạ thấp tốc độ còn nhanh hơn. 3, chương 359, giảng ốc hệ Lệ tỷ vị giờ còn không có biện pháp né tránh bể y độc nọc độc, tốc độ thủy chung đều là không đủ nhanh, nọc độc rơi vào hắn trên cánh tay, sau đó lại từ hắn trên cánh tay nhỏ xuống tại nó trên ủi. Ngao. Hẻ Lệ tỷ vị giờ kêu ra tiếng khai mở, nọc độc ăn mòn lấy nó, tuy nhìn mặt ngoài, sự tình gì đều không có, nhưng lại đã ăn mòn ra trong thịt. Thôi kém khi nghe thấy Hẻ Lệ tỷ vị giờ tiếng đều, cười ngây ngô nói, Diệp Vân ca, ngươi mẫn thực thật là lợi hại a. Hắn vừa nói xong, liền bắt đầu mệnh lệnh lên chính mình bộ kệ mẩn, phi giờ buồn. Lệ Lệ tỷ vị giờ cánh tay phát sinh biến hóa, trở nên mềm yếu vô lực, nó dần dần đứng không dậy nổi. Du An vẫn là một bộ ngây ngốc mỉm cười, Diệp Vân tiên sinh thực thật là lợi hại a. Người xem đều không có chú ý Bệ Y dịựu làm thế nào chiến thắng Lệ Lệ tỷ vị giờ, trận đấu này vòng thứ nhất đã chấm dứt. Trọng tài lên lại tuyên bố, Du An thua, Du An đội bộ kệ mẩn. Hô nhất phỉ cũng sửng sốt, vừa rồi hẳn là không có phát sinh chuyện gì a, vì cái gì? Cái này tụ kệ mẩn tuy ra quyền tốc độ rất nhanh, thế nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Lô lỗi nhìn xem mặt không biểu tình Diệp Vân nói, cái này Du An rõ ràng chính là đang giả bộ ngu ngốc, nói không chừng trước mặt hắn những cái kia đối thủ cũng là bởi vì hắn giảng đốc, cho nên mới lăn lộn đi qua. Hồ nhất phỉ nghịch một chút, hiện tại người có ngu sao như vậy? Có. Quan Hiểu đồng đáp lời. Diệp Vân cũng hiểu được trận đấu thứ nhất thắng có chút mạc danh kỳ diệu, biết trước mắt Du An giảng đốc, người trước mắt này thật sự là trang rất giống, bất quá Du An có chút xem nhẹ hắn, haha, ha ha, giảng đốc liền có thể một đường quá quan trận tướng, còn muốn người thông minh làm gì? Du An cười hắc, lấy ra một con khác kỳ bàn nói, Diệp Vân ca, ngươi so với ta lợi hại nhiều, có thể cùng ngươi trận đấu. Ta thực thật hay phúc." Diệp Vân nhìn xem Du An, muốn nhìn một chút người trước mắt này còn muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân, hắn Diệp Vân hết thảy đều tiếp chiêu. Du An cổ kệ mận mặc kệ là cái dạng gì nữa, dù sao đều là lôi điện thuộc tính, trên cơ bản đều không có cái gì hào chờ mong, Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Du An trên tay cổ kệ mẩn, đẳng cấp không cao, lần này rõ ràng lại là tới tặng người đầu, tuy không biết Du An nội tâm có ý nghĩ, thế nhưng Diệp Vân đã biết không sai biệt lắm. Xuất hiện đi mà nẹt chi kê. Du An lần này thanh em mười phần văn dội, dường như lại hướng Diệp Vân biểu thị này bộ kệ mận rất lợi hại đồng dạng. Từ sắc quang lóe lên, mã nẹt chít liền từ bộ kỳ bản bên trong nhảy ra. Mã nẹt chít chủ yếu nhan sắc là lam sắc, nó vẫn dùng 4 chân hành tẩu, đầu bộ phía trên cùng trên người có một phần là hoàng sắc. Nó có hồng sắc ánh mắt. Bởi vì một mực ở từ lông bẩm bên trong đị sặc cơ, cho nên có khi cũng sẽ bởi vì em bờ mà dẫn phát sơn hỏa. Bắt đầu chiến đấu sử dụng chế tạo ra lôi vân. Giống. Nó đối với bệ ý dị thụ liền giống, bệ ý thì còn là thoải mái nhàn nhã, o -O -N -Z đối với mã nét khiêu khích gào to, giống như là không có nghe thấy. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Tại trọng tài tuyên bố trong nháy mắt đó, tất cả chàng địa thượng phương không biết từ chỗ nào xuất hiện hắc sắc đám mây, dâm dập ở trên bầu trời mặt, thỉnh thoảng còn có lôi điện tại trong đám mây mặt sôi trào, giống như là có cái gì mà quỷ muốn đến thế gian đồng dạng. Không ít kỳ thật là đến xem Diệp Vân nữ fan hâm mộ, bị cái chàng diện này cho sợ tới mức oa oa kêu to. "Diệp Vân, ta rất sợ ai a." "Ô ô ô." "Vì có thể nhìn Diệp lão sư trận đấu, ta cũng là liều. "Diệp lão sư nhất định phải cố gắng lên a, tuy nhân gia rất sợ hãi, nhưng nhìn đến Diệp Vân lão sư như vậy dũng cảm chân hái sân thi đấu chính giữa, ta sẽ không sợ." Trận đấu còn chưa bắt đầu khán giả liền cũng bắt đầu vì Diệp Vân cố gắng lên động viên, Hồ Nhất Phỉ cũng đi theo khán giả một chỗ hô, Diệp Vân cố gắng lên à, chúng ta là người tối kiên cường hậu thuẫn. Diệp Vân dư quang trông thấy cái kia vì hắn cố gắng lên, Hồ có tối ra sức, thế nhưng là cũng là miệng tối cứng rắn Hồ Nhất Phỉ, hắn nhạt như suối nước đồng dạng đôi mắt, chóng mặt khai mở nhàn nhạt mỉm cười, Hồ Nhất Phỉ kỳ thật bình thường chính là con vịt chết tối cứng rắn, mà nẹt chỉ cầm bầu không khí tô đậm có 10 phần thích hợp chiến đấu, bệ cũng phi tương đối thấp, ý hiệu, tu khí, bệ trên người loài ánh sáng, xung quanh bỗng nhiên treo lên gió lớn. Ba người ôm lấy tới như vậy thô to thủ cư nhiên bị thổi lên. Trâm gái chẳng địa thượng mà xoay lên một cái tiểu phong. Điên cuồng vụn. Mạn Du An ngu ngốc vừa cười vừa nói. Mạn trên người tản ra lôi điện, làm cho người ta cũng không thể dùng dùng mắt thường nhìn rõ ràng nó hình dạng. Đánh ra ngoài. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Gòi rồng trong trước mắt cuốn hướng mạn nẹt chìp lụm. Du An cũng là mảy may đều không chần chờ nói. tu đánh ra ngoài. Mạn nẹt trên người lôi điện giống như là ngàn vạn cánh tay đồng dạng chụp vào bè y dịu, nhưng lại bị ban ngày thiết bị chắn rõ ở. Lôi điện cùng ban ngày phong, đến cùng ai lợi hại hơn một ít đó. Cộng thêm sắc trời nguyên nhân, xem so tài người xem đều cảm thấy bầu không khí rất khẩn trương, dần dần liền an tĩnh lại xem so tài, có người nhỏ giọng thảo luận. Quan Hiểu đồng nhẹ giọng nói ra, Diệp lão sư bệ ý liệu sẽ thắng mà net chỉ sao. Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, cái này rất khó nói, bởi vì vậy Du An giấu giếm thực lực, người này thực rất biết diễn kịch trang bức a. Nàng ghét nhất như vậy người, nếu Du An ở trước mặt mình, nàng nhất định sẽ làm cho biết cái này Du An để mắt. Triệu Vương Triệu, 3, chương 360, công kích tăng cấp. Diệp Vân nhàn nhạt nói, vẻ ý ác ý truy kích. Hàn Bộ quẻ mẩn lớn nhất đặc điểm liền là có thể hai loại kỹ năng cùng một chỗ dùng bệ ý hữu một bên duy trì lấy ban ngày phòng, một bên lại bắt đầu khiến cho dùng đến kỹ năng mới, nhìn mình bộ kẽ mẩn bỗng nhiên liền bị lớn. Bệ ý dịu dâu phía trên nhấp nhó ánh sáng, o, -O n g kêu lên, đuổi theo mạ nẹt trịch liền bay qua, ban ngày phòng cũng may may đều không có yếu bớt, vẫn còn ở cùng mạ nẹt trịch lôi điện làm lấy đối kháng. Quan hiệu Đồng trông thấy Diệp Vân mơ hồ chiếm thượng phòng, thập phần vui vẻ nói, Diệp lão sư lần này khẳng định có thể đạt được thắng lợi, bởi vì Diệp lão sư thực rất lợi hại a. Hồ Nhất Phỉ tại quan hiệu đồng trên chán điểm một chút, vừa cười vừa nói, ngươi trong đại nào chỉ có ngươi Diệp Lao sư à. Xem so tài chỉ xem một phương là vô dụng, cho nên tiểu đồng ngươi muốn từ hai người phương thức tác chiến bắt đầu phân tích. Cái này Nhất Phỉ tỷ nói đúng. Nô Lỗi đồng ý nói, Du An chủ yếu là kỹ năng dường như không thể trồng lên cẩm, cho nên Diệp Vân hiện tại đứng tự phong. Hồ Nhất Phỉ hừ một kêu lên, muốn là người khác có Diệp Vân như vậy biến thái, e rằng tất cả bộ kệ mẩn trận đấu khả năng cũng sẽ 377 bị phá hư. Mọi người mong đợi nhất trông thấy tình cảnh xuất hiện, ba ngày phong nhiên trở nên cực kỳ nhỏ, tương phản, magnetic lôi điện cũng nhỏ lại. Cả hai trong chớp mắt đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt em bờ. Quay một tiếng mười phần vang dội. Bệ Ý Dụ bay đến mạ nẹt chịch trên người, thừa dịp mạ nẹt chịch công kích còn không có đạt tới trình độ nhất định phía trên, nó nhìn chuẩn vị trí, hung hăng dùng chính mình cái đuôi tại mạ nẹt chịch trên người ghi một châm. Mạ nẹt chịch nào? Hó oh hó oh oh một tiếng liền kêu đi ra. Du An nhìn mình bộ kệ mẩn bị công kích, cười hát hắc lên, "Cắn, nhanh, nhanh chóng đi cắn Bệ Ý Dụ." Bệ Ý Dụ vừa đem mình vĩ châm từ mạ nẹt trên người nhổ ra, mạ nẹt quay người chính là một ngụm cắn lấy Bệ Ý trên người. Độc dịch công kích vẽ nó sốc. Diệp Vân nhàn nhạt nói, Hàn đương nhiên không có khả năng tùy tiện để cho một người chiếm giữ quyền chủ động. Bệ ý phần đuôi thậm chí bắt đầu tán phát hắc khí, mà nẹt chít bất đắc dĩ buông ra bệ ý hiệu, tùy ý lấy bệ ý hiệu chớp mắt đảo tẩu. 333. Khán giả nhìn xem trận đấu, không tự chủ được vô tay. Bệ ý hiệu vừa mới bay đi, phần đuôi đánh ra tới mọc độc, tuần hướng mà nẹt chít. Nẹt chít ở ở tắt. Du An đương nhiên vẻ mặt ngu đần trong chớp mắt tối lui, trong chớp mắt bị một bộ mười phần khôn khéo bộ dáng cho thay thế. Nẹt chít nề dự, liền cường quang lói lên, biến thành một đạo thiểm điện, xuyên qua những cái kia mọc độc, vẫn như cũng một chút sự tình cũng không có. Mọi người thấy thấy Du An đột nhiên biến hóa, đều minh bạch một việc, Du An là diễn kịch giảng đốc. Một cái người xem chỉ vào Du An nói, cái này Du An 3 ngày trước trận đấu ta xem qua, đối thủ của hắn cũng là bởi vì vòng thứ nhất thắng quá dễ dàng, cho nên về sau mới đối với Du An buông lòng cảnh giác, Du An thật đúng là cực phẩm a. Diệp Vân đại thần khẳng định đã sớm nhìn ra Du An là diễn kịch, thế nhưng Diệp Vân đại thần vẫn cùng Du An diễn, đại thần không hố là đại thần, kiên nhẫn liền so với chúng ta người bình thường phong phú rất nhiều. Chơi ạ, Du An cư nhiên là diễn kịch, à, hắn tới so cái gì thi đấu, đương diễn viên à, khá tốt chúng ta Diệp lão sư thông minh. Du An muốn bởi vì mở màn có phần ngu ngốc trong ngu đẩn, vẫn thu hoạch một ít duy trì người khác, thế nhưng hiện tại cũng biết Du An là đang diễn trò, rất nhiều người liền hết sức tức giận. Hiện tại cái này hơi kém quả nhiên là chịu lấy đến toàn trường người xem kinh bị. Hồ Nhất Phỉ có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Quan hiệu đồng cũng khẽ cười nói, chủ yếu vẫn là ta, A.C.C.H, nhóm Diệp Lao sư thông minh, có thể khiến Du An phá công lao à. Diệp Vân đối với những loại người này thực thấy nhiều, muốn để cho một cái phá công lao phương pháp rất đơn giản. Tăng nhanh trận đấu tiếp đấu, để cho hắn không cách nào nữa có tâm tư diễn kịch, bởi vì người thủy trung đều là nhất tâm bất năng nhị dụng. Du An hết sức tức giận nói, coi như là ngươi biết ta là diễn kịch, cũng không cần như thế bước ta đi. Hắn chất vấn. Diệp Vân ngoắc ngoắc khoe miệng, mở miệng nhàn nhạt nói, "Ha ha." Hai chữ này, chỉ cần là cá nhân nghe thấy, liền sẽ cảm thấy có mấy trăm vạn hóa nó từ chính mình trong đầu chạy như điên mà qua. Du An sắc mặt trong chớp mắt liền đen, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời, bởi vì thực nói không ra a. Magnetic lại hóa thành nguyên hình. Neo tạc đạn sợ lũ bóng. Diệp Vân nhàn nhạt nói, từ bệ y trên người trong chớp mắt bước lên cường đại hào quang trên mặt đất bùn đất liền cũng có sinh mạng đồng dạng bùn đất bay lên ầm ầm bùn đất đánh bay hướng mạn nẹt chi du an ở một bên hồ tránh né tránh né mạn nẹt chi trông thấy bùn đất liền bắt đầu trốn đi bốn phía đều là bùn đất mạn nẹt chi còn là không tránh thoát mạn nẹt chi bị bùn đất đánh trúng chân vùi trên mặt đất bùn đất lại đang sau một khắc toàn bộ đều tuôn ra tại mạn nẹt chi trên người cầm mạn nẹt chi cho vùi lấp trên mặt đất bệ y trông thấy cuối cùng đem đối thủ bước cho lui đông nhiên từ thiên không bên trong rơi xuống 4 chương ba giả tượng Diệp Vân nhìn xem bệ dị liệu mất rơi trên mặt đất, chậm rãi chạy xuống huyết, bẹ dị liệu bị thương. Trọng tài lên đài tuyên bố, Du An thua, Du An đổi bộ kẻ Du An cũng có chút loại ngu vãi nở, hắn lần này có thể là tuyệt đối không để cho lấy Diệp Vân, làm sao có thể thua đâu, này không khoa học. Diệp Vân tiên sinh, nhìn lên bệ dị liệu cũng chịu rất nghiêm trọng tổn thương, Diệp Vân tiên sinh có hay không phải thay đổi bộ mẩn? Trọng tài hỏi. Khán giả nghe được trọng tài hỏi, đều bị dọa đến mở to hai mắt, bởi vì liền ngay cả trọng tài đều đề nghị phải thay đổi bộ mẩn, nói rõ bẹ dị tổn thương thế thực rất nặng. Thế nhưng thế nhưng nếu như Diệp Vân lần này đổi bộ kem mẩn cũng liền đại biểu đợt thứ hai, Diệp Vân cùng cái Tia Du An hai người đều thua, Diệp Lão sư không phải là loại kia dễ dàng đơn giản nhận thua người, quan hiệu đồng ngữ khí 10 phần kiên định nói nói, Bệ Ý Liệu cũng nhất định sẽ rất kiên cường, cho nên ta cũng tin tưởng Bệ Ý hiểu. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem trọng tài, tất cả mọi người đang chờ đợi, Diệp Vân hội là dạng gì trả lời, bởi vì Diệp Vân phải thay đổi, này nhưng chỉ có Diệp Vân tại Long đẳng giải thi đấu trận đấu lần đầu tiên thua, nếu như Diệp Vân nói không đổi, Bệ Ý Liệu nói không chừng xuống lần nữa một bàn liền sẽ bị thua đây cũng là cho bộ mẩn huấn luyện sư một cái 10 phần gian khổ lựa chọn nếu như là thông thường người lựa chọn nhất định là chọn phải thay đổi bộ mẩn, dù sao cũng sẽ thua còn không bằng lựa chọn sớm thua dù sao đều không có quá lớn khác nhau hầu nhất vì ba người cũng ngừng thở chờ đợi Diệp Vân trả lời Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói không đổi người xem phía trên trong chớp mắt một mảnh sôi trào không có ai rõ ràng vì cái gì Diệp Vân lựa chọn cùng bọn họ trong nội tâm quyết định kia là làm trái lại trong tay hiển nhiên cũng là hết sức coi trọng Diệp Vân nghe thấy Diệp Vân lựa chọn có chút không tin lần nữa hỏi Diệp Vân tiên sinh xin ngài xác định Diệp Vân gật gật đầu, trong tay liếc mắt nhìn Diệp Vân, như cũ vẫn là có phần không tin, thế nhưng còn là mặt hướng người xem tuyên bố. Du An đổi bộ kệ mẩn, Du An đánh giá Diệp Vân, lấy ra chính mình bộ kỳ bản nói, Diệp Vân, ngươi bằng không còn là hảo hảo suy nghĩ một chút à? Coi như là này bản là thế hòa không phân thắng bại, lần sau cũng như cũ có thể công bình đối chiến. Diệp Vân nhàn nhạt mắt nhìn Duan An thanh tịnh ánh mắt, tuy người trước mắt này là tại lúc bắt đầu sau diễn kịch lừa gạt mình, thế nhưng một người ánh mắt là lừa gạt không người, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không cần. Hảo Ba, Du An cầm bộ kỳ bản cử cao, mà gì? Bạch sắc quang lóe lên, mạ dịp liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn xem mạ dịp mười phần tinh thần bộ dáng, ánh mắt mọi người lại rơi vào vừa khôi phục một chút vẻ y liệu trên người, vẻ y liệu vừa dễ dàng bay lên, chỉ là không có vừa mới bắt đầu như vậy sinh lực bắn ra bốn phía, rõ ràng cũng là bởi vì bị thương nặng mới đưa đến. Mạ dịp làn ra là thâm lam sắc, màu vàng nhạt xóa tung bộ lông bao trùm đại bộ phận thân thể. Nó lỗ thay cùng cái đuôi đều là hoàng cùng hắc sắc, đồng thời lặp lại quy luật hoàng, đen, hoàng, đen, dùng cái này suy ra. Nó cái đuôi cuối cùng có một cái màu cam vật thể hình cầu, tại trên đầu nó bộ lông là của lại không ít người cảm thấy Mã Diệp mười phần khả ái, cầm lấy di động bắt đầu tìm tòi lên về Mã Diệp tư liệu. khi thấy tư liệu một khắc này, không ít người đều cười ra tiếng. cái này Mã Diệp, dường như thiên tính là không thích chiến đấu, tính khác dịu dàng ngoan ngoãn, có phải hay không? Du An cầm nhầm vụ kỳ bản, Mã Diệp lấy ra đương sủng vật vẫn không sai biệt lắm. nghe thấy người bên cạnh đều nói như vậy, thì vòi lên người xem liền nhiều hết mức. Hồ Nhất Phỉ bút chính mình cái cầm nói, cái này Mã Diệp sẽ không phải là Du An nhường lỗi không hiểu ra sao, ngươi nói là Du An đối với Diệp Vân nhường sao? chỉ là suy đoán mà thôi. Hổ Nhất Phỉ cũng không dám khẳng định. Bởi vì vậy Du An nghe giọng nói cũng biết là Cẩm đại, này là hoàn toàn đều không cần đoán, thế nhưng Diệp Vân lúc nào nhận thức Cẩm sinh viên, hồ nhất phỉ là thật không có rõ ràng. Diệp Vân thấy được mạ dịp thời điểm, không có lộ ra cái gì biểu tình, bởi vì vậy bộ kẻ mẫn là mày may đều không thuộc về nhường. Nói vậy cái Du An ngu ngốc à, Du An có đôi khi là thật cỡ, thế nhưng Du An có đôi khi lại là thuộc về người tinh cấp bậc. Mạc Dịch thiên tính thì có thể làm cho ít người một tầng cảnh giác, bất quá Du An có thể đem mạ dịp giáo huấn bắt đầu luyện, nhất định là hạ không ít công phu không hảo hảo đang lúc huấn luyện bộ kẹm mẩn, thích đi một ít đường ngang ngõ tắt, loại người này nhất định cũng sẽ không tiến bộ. trong tay tuyên bố, hai bên bộ kẹm mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Mã Diệp chân đạp vài cái, không nói hai lời liền phóng tới Bệ Y Diệu. Bệ cũng ố ố ố en nở muốn đi đinh Mã Diệp. Diệp Vân cùng Du An hai người đều còn không có phát động công kích thời điểm, bộ kẹm mẩn cũng đã bắt đầu hành động. Mã Diệp mặc dù là bị đặc biệt huấn luyện qua, thế nhưng còn là không thuộc về tính công kích bộ kẹm mẩn, mặc dù là bị thương Bệ Y Diệu, lại vẫn còn có chút lập tức muốn cướp đoạt tiền cơ cảm giác. va chạm. Du An đối với Mã Diệp nói. Mạ Dịch trừng mắt, liền lui về sau vài bước, lần nữa nổi lên lực, muốn đụng Bệ Ý Lựu. 4. Làm chương 362, khí Tinh. Hơi kém đạt chợt nhớ tới cái gì đồng dạng, đối với mạ Dịch nói, kỳ dị chi quang. Mạ Dịch be be một tiếng, sau đó dừng lại, toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, loại này hào quang nhìn lên dị thường nu hòa, Bệ Ý hiệu ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, hướng về Mã Dịch o o n nở bay qua. Chơi ạ, Bệ Ý Lựu là bị hỉ nọ xỉ sao? Khán giả lần nữa trông thấy vui này kịch đồng dạng trận đấu, tâm tình cũng đi theo trận đấu tiến trình đồng dạng phập phồng phập phồng. Diệp Vân trên mặt cái gì biểu tình cũng không có, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Bệ Ý Hựu." Du An cười một chút nói, "Ngươi cho rằng ngươi hô một chút bệ ý hựu danh tự, bệ ý liệu đều có thể tỉnh lại sao?" Diệp Vân đối với Du An, mấy may đều không có cảm giác, tiêu xong bệ ý liệu danh tự về sau, liền lặng lặng nhìn xem bệ ý hựu, nói cái gì cũng không có dạng, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Tất cả ánh mắt đều rơi vào bệ ý hựu trên người, bắt bốn lẹ bởi vì không có ai biết bệ ý hựu có thể hay không bị loại này hào quang cho hỉ nọ Ngay tại bệ lập tức phải nhờ vào gần mạ dịp ánh sáng nhu hòa thời điểm, bệ ý hựu nhiên ánh mắt liền khôi phục thần thái. Độc tỉ hệ vũ tộc sờ bài két. Diệp Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Béi y ánh mắt ngưng tụ, cái trán hồng quang lóe lên, cái đuôi đối với mạ Dịp bắn ra một cây rất dài, còn là Hình thoi vặn bập, thẳng tắp lướt qua ánh sáng lưu hỏa, đâm vào mạ Dịp trên lưng. Bé bé. Mạ Dịp tiêu đi ra, trên người ánh sáng lưu hỏa trong nháy mắt liền toàn bộ tán, máu tươi nhuộm đỏ nó bộ lông. Nhìn xem nội dung cốt truyện lần nữa xoay ngược lại Hồ Nhất Phỉ vừa cười vừa nói, các ngươi không phải nói Du An Hi tinh nhà, ta ngược lại cảm thấy, Diệp Vân cùng hắn bộ kẻ mẫn đều là hy tinh. Hồ Nhất Phỉ đánh giá có thể nói là vừa đúng. Diệp Vân đối với bổ kệm mẩn rõ ràng, đương nhiên là vô cùng rõ ràng, Bệ Ý Lựu sẽ bị mê hoặc. Đùa cận, liền ký giờ Li A đều mê hoặc không Bệ Ý Lựu, dù An muốn làm gì đó. Tại quả dự gặp đến mạ dịp về sau, Bệ Ý Lựu nhanh chóng bay trở về vị trí của mình, tuy còn không có chân chính tiến nhập đến mạ dịp ánh sáng nu hòa bên trong, thế nhưng vừa rồi kỳ thật đã cách mạ dịp ánh sáng nu hòa rất gần, ít nhiều gì cũng bị thương tổn, vừa về tới khoảng cách an toàn về sau, Bệ Ý Lựu liền rơi trên mặt đất. "Bệ Ý Lựu, phi đạn châm tin mì xải." Diệp Vân nhàn nhạt nói. Bệ Ý trong chớp mắt liền cùng đánh máu gà đồng dạng bay lên, nhanh chóng xoay tròn Sau đó bay ra một cây châm, căn này châm tốc độ bị lớn, hướng về Mạ dịp liền bay qua. Bức tường ánh sáng, mạo dịp, mạo dịp. Du An sợ Mạ dịp nghe không được, hô vài âm thanh Mạ dịp. Mạo dịp đã bởi vì trọng thương mà hư thoát, nó mạnh mẽ chịu đựng, đầu nhẹ nhàng khẽ điểm, từ cái trán bên trong bay ra vô số con điện, lại trước mặt nó tụ tập lại, hình thành từ nó tinh thần quang điểm hình thành tường hộ tại trước mặt nó. Phi đạn châm tinh mỹ sai lại là dễ như trở bàn tay xuyên việt qua bức tường ánh sáng. Du An la lớn, mạo lẽ, tránh lẽ. Cái này dịp trốn không thoát. hô nhất phỉ bắt chéo hai chân nói: Quan Hiểu Đồng mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn xem Hồ Nhất Phỉ. Nô Lỗi mở miệng giải thích nói, bởi vì mạ Diệp tốc độ không nhanh. Hắn sát một bà mồ hôi, thực rất vui mừng Hồ Nhất Phỉ cùng Diệp Vân tại Long Đăng giải thi đấu đều là bên mình người, bằng không a gặp được hai cái này ôn thần, tuyệt đối có thể chết liền xương cốt hôi đều không còn, một cái có thể đem thi đấu trận coi như chính mình bộ kệ mận sân huấn luyện, còn có một cái có thể mười phần rõ ràng phân tích ra thi đấu trên trận tình thế, không phải là ôn thần là cái gì, nói ôn thần hắn cảm thấy đều là đang khen thưởng hai người kia. Như Hồ Nhất Phỉ nói, mạ Diệp nhìn thấy mình bức tường ánh sáng bị phá, liền một cái lực chạy trốn. Bebe bị thương nặng mà dịp, căn bản chạy không thoát bể bị phi đạn châm tin mỉ sải, sau đó bị phi đạn châm tin mỉ sải thoát cái liền đâm vào trên núi, cũng lại chạy không, nó thống cổ kêu, sau đó lật nghiêng trên mặt đất. Du An sắc mà tạm đạm, đối thủ tại một bàn nhất định là muốn thua, thế nhưng là vì cái gì? Diệp Vân chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu đã nhìn ra? Diệp Vân vừa mới bắt đầu là cảm thấy thông qua ánh mắt có thể thấy được một người nội tâm ý nghĩ, thế nhưng còn có một câu là như thế này, Vĩnh Viễn đều không nên tin chính mình ánh mắt chứng kiến. Trọng tài lên đài tuyên bố, Du An thua, Du An bộ Khán giả cũng không nghĩ tới. Diệp Vân lại có thể một lần một lần cấp nhân ngoài dự đoán mọi người kết quả. Quen thuộc Diệp Vân cũng biết, muốn cho Diệp Vân thua. Nói đùa gì vậy, còn là hảo hảo suy nghĩ một chút, tiếp sau có hay không cơ hội này. Trọng tài tuyên bố xong về sau, nhìn về phía Diệp Vân, phản phất có lời gì muốn nói, nhưng lại muốn nói lại thôi. Diệp Vân biết trọng tài muốn nói điều gì, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không cần đuổi. Trọng tài gật gật đầu. Du An nhìn thấy mình mạ Diệp bị khiêng xuống đi trị liệu, nhìn lên liền biết thương thế khẳng định rất nặng, hơn nữa mẹ Diệp nhất định sẽ càng thêm khó có thể huấn luyện. Thế nhưng đây là thi đấu trận, Pokémon hội bị thường, đây là rất bình thường cho nên Ju An còn là đã thấy ra một chút, lại lấy ra một khóa bộ kỳ bà nói, Diệp Vân, ta tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối sẽ không thua tại trên tay ngươi. Diệp Vân biểu tình thủy chung đều là nhàn nhạt, nhạt, nói cái gì cũng không có giảng, nhìn xem rơi trên mặt đất một mực ở nghỉ ngơi bệ ý rượu, tuy bị hệ lệ tỉ vì giờ cắn được miệng vết thương không có tốt, máu tươi lại là đã ngưng kết không. Quan Hiểu đồng có chút gấp nói, Diệp Lão sư rõ ràng có thể lựa chọn đổi bộ mẩn, để cho thực lực của chính mình càng cường đại hơn, thế nhưng là vì cái gì Diệp Lão sư vẫn luôn không đổi đó. Hổ Nhất Phỉ giãn mày nói, chỉ cần còn chưa chết, cũng khỏe. Tiểu Đồng ngươi đừng lo lắng quá nhiều, Lệ Dĩnh vừa đi, ngươi liền bắt đầu lo lắng lên Diệp Vân, hắn sẽ không thua thứ nhất, trừ Diệp Vân, không ai nhận được lên. Nô lỗi gật gật đầu, nói Tiểu Đồng, ngươi có phải hay không cũng biến thành Diệp Vân tiểu mê muội, lo lắng như vậy ngươi Diệp lão sư, hiện tại Diệp Vân đã thành vị mỹ nữ thu hoạch cơ, đi như thế nào đến chỗ nào, đều có nữ sinh siêu cấp thích hắn. Bởi vì Diệp lão sư phù hợp đại bộ phận nữ sinh trong nội tâm Bạch Mã Vương tử sở có điều kiện. Nói xong những cái này, đều nhìn xem Du An sẽ nhớ lấy ra cái dạng gì bộ kém mặn. Giại Du An ngữ khí ngẩn cao đặt đỏ nói: Giải cụ là hai chân nghiến răng động vật ngoại hình bộ kệ mẩn. Nó quanh thân ra lông vì ám màu cam, phần bụng là màu trắng, cùng tiệp trụ đồng dạng. Giải cụ trên lưng có hai cái màu nâu đường vân. Trường ma mảnh hắc sắc phần đuôi cuối cùng đầy hứa hẹn điện quan hình, rệt mà lại hiện lên hoàng sắc. Nó không giống tiệp trụ đồng dạng có ngón tay, mà chuyển biến thành là tròn lúc nick màu nâu tiểu trường. Hắc sắc đôi mắt nhỏ trâu phía dưới, trên hai má có hoàng sắc điện khí túi. Nó hai, ba chân rất lớn, là màu nâu. phân nhánh lỗ hai cạnh ngoài là màu nâu, bên trong là hoàng sắc. Lỗ cuối có một cái quan xoắn bộ vị.